ở viên tuyết lớn nghi thức bái sư bên trên, thành thiên nhạc cũng đem chính thức tuyên bố bản thân không còn thu đồ. nhưng thành thiên nhạc bản thân thầy trò duyên phận còn lưu cái cái đuôi, đệ tử ký danh lớn ngoan còn ở vu thành thạch trụ thôn trong. thành thiên nhạc vốn định chờ lớn ngoan ngưng luyện yêu đan hóa hình thành người về sau, trở lại chính thức bái sư. từ nam kinh chạy tới vạn biến tông tổng bộ yêu tu quả thanh long lại âm thầm nói cho thành thiên nhạc, kỳ thực lớn ngoan đã một tháng trước ngưng luyện yêu đan hóa hình thành người, là một tương đương anh tuấn tiểu tử. nhưng hắn ở thạch trụ thôn trong thân phận vẫn là một con phơi bảy chó, không thể nào xin nghỉ chạy đến tô châu tới. Thánh lớn tâm nguyện. hắn muốn một mực làm bạn thạch gia cha mẹ thẳng đến bọn họ tuổi trời đã hết thanh thiên nhạc nghe vậy gật đầu một cái nói cho quả thanh long nói ngươi có phải hay không thường đi vu thành nhìn hắn vậy thì bảy ngươi chuyển cáo lớn oan, chờ ta xử lý xong trước mắt chuyện sẽ đi một chuyến vu thành ta sẽ tại thạch trụ thôn ngoài đơn độc cho hắn cử hành nghi thức bái sư cũng chuyển cho hắn thần ấn linh dẫn tấn tí hạo đùa dởn cách nói thanh thiên nhạc đệ tử đều là lớn chữ lót tỷ như viên tuyết lớn đã lớn văn con cóc yêu vu trùng túc bị hắn lên cái ngoại hiệu gọi mô lớn cốc khi con nhi dị doanh phàm thì gọi gì đa phận ngay cả nam tinh có cây chi tinh lâm tiểu quả cũng được dừng lớn quả trừ lớn ra cái này nhóm đệ tử hôm nay ngược lại tề thiểu. dạ tiệc đều vui mừng mà tán khi mọi người cũng rời đi sau hậu viên trong chỉ còn dư lại vẫn nằm ở bên hồ nước giả bộ ngủ con kia sóc đất dị ẩn sói sở bình hoàng thành thiên nhạc như dĩ vãng vậy ngồi một mình ở núi giả trong lương đình mà trong núi giả bên trong đan phòng cũng có người thành thiên nhạc không ở vạn biến tông khoảng thời gian này những người khác cũng không có nhàn rỗi chân thi nhị đem người môn nhân lại luyện chế một lò lục nô thần luôn đan hỏa hầu đang bước ngoặt quan trọng chốc lắc cũng không thể rời bỏ người làm phép bảo vệ cho nên chân thi nhị hôm nay cũng không có tham gia dạ tiệc thanh thiên nhạc ngồi trên trong lương đình âm thầm làm phép bảo vệ lò luyện đan hỏa hậu để cho chân thi nhị có thể hơi chút nghỉ ngơi hàm dưỡng thần khí cũng lấy thần niệm cùng chân thi nhị nói chuyện một chuyện ấn vũ lăng hương trưởng lao nước thanh linh truyền thụ phương pháp lấy ôn ngọc tùy làm thuốc phụ trợ luyện đan cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền thêm vào mà là tại sắp thành đan trước đặt vào trong lò thanh thiên nhạc trở lại phải đúng lúc cái này lô thần đan còn không có lợi tốt vừa đúng có thể sử dụng ôn ngọc tùy làm thí nghiệm hắn cẩn kẽ giảng thuật này huyền lý cùng thủ pháp hỏi chân thi nhị có nắm chắc hay không chân thi nhị trả lời trên lý thuyết hoàn toàn có thể làm được nhưng có thể thành công hay không ai cũng không dám bảo đảm. nhưng nàng cũng cho là đáng giá thử một lần. Cái này lô thần đan chính thức ra lọ sẽ tại ba ngày sau đó. Ra lọ trước mới có thể đem ôn ngọc tùy gia nhập. thành thiên nhạc liền đem ôn ngọc tùy giao cho chân thi nhị. Sau đó thành thiên nhạc lại đem thịnh long đơn độc cho đòi đến trong lương đỉnh. Thầy trò hai người âm thầm trò chuyện rất lâu, cũng lấy thần niệm trao đổi rất nhiều thứ. Thành thiên nhạc ngày mai nên vì tuyết lớn cử hành nghi thức bái sư. Hậu thiên muốn triệu tập toàn thể đệ tử cử hành một trận pháp hội, nhưng ở hắn trở lại vạn biến tông ban đêm hôm ấy, liền đơn độc vì thịnh long mở cái tiểu táo, cũng coi là một trận đặc biệt cỡ nhỏ pháp hội. Thành thiên Nhạc ở yêu vương bí cảnh bên trong tuyển chọn diêu yêu vương truyền thừa. đạo thứ nhất thần ấn linh dẫn trong bao hàm vị kia trồn sóc yêu vương tự khai linh trí ban đầu thẳng đến huyền tẫn đại thành tu hành ấn chứng cùng với các loại cảnh giới càng nộ. năm đó diêu yêu vương đã tu tới thế gian phát khối nhưng hắn cũng không phải trời sinh cứ như vậy thần thông quang đại ở này dài dằng giặc tu luyện cầu chứng đạo trên đường cũng từng đi qua không ít đường quanh co cho nên quay đầu lại kinh nghiệm cùng dạy dỗ tổng kết phi thường quý giá thành thiên nhạc dĩ nhiên không thể nguyên dạng thẳng thụ diêu yêu vương thần ấn linh dẫn nhưng hắn mấy ngày nay định ngồi lúc trọng điểm đọc hiểu chính là diêu yêu vương lưu lại đạo thứ nhất truyền thừa chỉ dẫn Trở trở lại vạn biến tông trong, lấy chứng cư gián tiếp người góc độ đem thể hội của mình cùng tâm Đắc hướng Thịnh Long giàn thụ, cũng lưu lại bản thân của hắn thần ấn linh dẫn, để Thịnh Long ngày sau ở tu chứng trong đi tự đi hiểu ra. Ở Thịnh Long rời trước khi đi, Thành Thiên Nhạc lại đưa cho hắn một cái hộp gỗ nói: "Vật này ta hôm nay liền chính thức chuyển cho ngươi, đồng thời chuyển cho ngươi một bộ như thế nào luyện hóa hấp thu nó bí quyết. Ngươi nếu có thể huyền tận yêu đang đại thành, tuy thời liền có thể luyện hóa nó, nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta, ở vượt qua hoán cốt kiếp lúc lại sử dụng tốt nhất." Thịnh Long mở ra hộp gỗ nhìn một cái, bên trong có một cái màu vàng nhạt viên châu lặng, lặng trôi lơ lửng. Cái này hộp gỗ cũng là trải qua luyện chế pháp khí, có kèm theo một khóa yêu trận, có thể dùng tới cất giữ Huyền Tân Châu. Thịnh Long tuy là Thành Thiên Nhạc chính chuyện đệ tử, nhưng có chút tương đương với Thiên Phú Thần Thông bản lãnh hắn lại sẽ không, hắn chỉ có một lần cơ hội đi luyện hóa hấp thu cái này quả Huyền Tân Châu, không thể giống như Thành Thiên Nhạc như vậy cất vào hình thần trong tư dưỡng. Thịnh Long kích động đến thiếu chút nữa nói không ra lời, quỳ xuống đất bái tạ nói, Thành tổng, ngài hoàn toàn có thể ở bản thân độ hoán cốt kiếp lúc dùng nó. Thành Thiên Nhạc cười lắc đầu nói, người khác chỗ ngưng luyện thần khí pháp lực, giống như tu hành như vậy, dù sao cũng là mượn vật ngoài thân trợ rút cũng không phải là bản thân tu luyện. mà thuộc về bản thân quá trình tu luyện, thật ra là như thế nào đi luyện hóa hấp thu, về phần có thể được đến bao nhiêu, liền nhìn tạo hóa cùng tu vi. vật này đối với ta mà nói cũng không thích hợp, đối với ngươi mà nói cũng là mơ tưởng có cầu. ta với hình thần trong tư dưỡng cùng thể ngộ cái này quả huyền Tân châu đã có nhiều ngày, thần thông diệu pháp chỉ cần ta có thể hiểu rõ đã tìm hiểu phải sắp xỉ, mà một số khác huyền diệu bởi vì nguyên thân quan hệ cũng không phải là thiên phú của ta thần thông có thể nắm giữ, ý theo duyên phận cũng nên ban cho ngươi. huống chi ta hình thần trong còn tư dưỡng một cái khác quả huyền Tân châu nhiều ngày, đợi đến lộ sắc lúc là được tự đi luyện hóa hấp thu chi. Thịnh Long mở hộp ra thời điểm, giả dưới chân núi, cái ao bờ bên kia nằm sờ bình hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy phức tạp khó có thể hình dung mắt chỉ nhìn kia đỉnh núi mát. Thành Thiên Nhạc hôm nay ban cho Thịnh Long chính là hắn Huyền Tẫn Châu 300 trăm nghìn đông mượn người thần chỗ tụ hợp thần thông pháp lực, hôm nay là lại cũng không về được. Làm Thịnh Long nâng niu hộp gỗ đi ra hậu viên lúc, Sở Bình Hoàng không chớp mắt nhìn hắn bóng người, đầu một mực đi theo hắn ở chuyện, thẳng đến Thịnh Long bóng lưng biến mất, Sở Bình Hoàng liền định ở nơi nào. Lúc này nguyên thần của hắn trong đột nhiên truyền đến Thành Thiên Nhạc thân niệm, Sở U Vương Bình Hoàng, ngươi may mắn giữ được một cái mạng, cũng là lưu lại đời này phúc duyên. người ở nơi này hậu viên bên trong chứa chết đã thời gian rất lâu còn muốn trang tới khi nào nếu cầu giải thoát giờ phút này liền đến trong lương đình tới ta có lời muốn đơn độc muốn nói với ngươi Sở bình hoàng rất kích động thời gian dài như vậy tới nay thành thiên nhạc rốt cuộc mở miệng đối hắn nói chuyện hắn lấy một con ba thức chồn sóc nguyên thần cứ như vậy nằm ở cổ trạch hậu viên bên hồ nước căn bản liền không cách nào đi ra nơi này người ta lui tới phảng phất đã đem hắn quên lãng loại cảm giác này không chỉ là bị người quyết lãng mà đơn giản là đã bị cái thế giới này đem vứt bỏ sợ bình hoàng dù sao cũng là có lột xác tu vi yêu vương hắn lại còn không có sụ đổ vẫn sống được rất tốt thương thế đang thong thả khôi phục trong cũng dần dần khỏi hẳn nhưng hắn khốn thủ ở đây lại rất mê mang đối thân ở thế giới mê mang đồng thời cũng đúng 300 năm qua đường tu hành mê mang hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy bản thân bị nhấp đi huyền tất châu lại bị thành thiên nhạc trao tặng tịnh long hắn rốt cuộc hiểu ra cái này cũng tượng trưng bản thân muốn cùng mỗi đoạn năm tháng hoàn toàn cá biệt vừa đúng lúc này nghe thấy được thành thiên nhạc vậy Sở bình hoàng như mộng du bình thường vòng qua cái ao leo lên núi giả tiến vào trong lương đỉnh thành thiên nhạc đối hắn nói rất nói nhiều trong đó cũng bao hàm các loại phức tạp thần niệm. thành thiên nhạc nói cho hắn biết Hắn ban đầu nếu đã lưu lại một chút hy vọng sống, Thành Thiên Nhạc liền xuất thủ cứu hắn, cũng là lưu lại đời này một đường tu hành duyên phận. Mọi người cũng phải vì mình gây nên trả giá đắt, kia huyền Tân Châu Thành Thiên Nhạc đương nhiên là sẽ không lại trả lại hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là sợ Bình Hoàng mất đi tu vi thành tựu, cảnh giới của hắn còn đang, chẳng qua là nguyên thân gia giả mượn hóa hình thần thông pháp lực vô tổn, hoàn toàn có thể lại tu luyện từ đầu, thậm chí có thể đúc lại căn cơ, mà tuổi thọ của hắn cũng là không có vấn đề. Thành Thiên Nhạc truyền sợ Bình Hoàng thần ấn linh dẫn, trong đó bao hàm Diêu yêu vương ngàn năm trước tự khai linh trí ban đầu thẳng đến Huyền Tân yêu đang đại thành các loại được mất tổng kết. đối với sở bình hoàng vị này yêu vương mà nói lấy chi ấn chứng bản thân tu hành không chỉ có thể để cho hắn thiếu đi đường quen cò, hơn nữa có thể cải chính rất nhiều sai lệnh. sở bình hoàng đã sớm là người từng trải bạn không cần lần nữa trải qua những thứ này nhưng bây giờ vừa đúng có như vậy một loại cơ duyên trừ cái đó ra thành thiên nhạc còn bình tâm tĩnh khí cùng sở bình hoàng nói chuyện rất nhiều chuyện khác mà sở bình hoàng sau đó cũng mở miệng nói chuyện về phần giữa hai người cụ thể trò chuyện cái gì cũng không ngoài người biết được nhưng chính là từ ngày này bắt đầu sở bình hoàng với vạn biến tông trong mỗi ngày hành công tu luyện sau đó không lâu lần nữa hóa thành hình người cũng tham gia tông môn đạo tràng độ xây. Sở Bình Hoàng ở Vạn Biến Tông ngẩn ngơ chính là 12 năm, khi hắn rời đi lúc vừa vặn là Vạn Biến Tông Tông môn đạo trạng hoàn toàn hoàn công ngày, mà Kiều Thải Phượng ra chúng rượu phi chu độ một ngàn chúng sanh thể nguyện mới vừa viên mãn. Sở Bình Hoàng cáo từ lúc Thịnh Long từng đơn độc thiết Tiểu Yến thực hành, khi đó Thịnh Long đã lộ sắc thành Tiểu yêu Vương, cũng kế vị trở thành Vạn Biến Tông đời thứ 2 trưởng môn, mà những thứ này đều là nói sau. Đêm hôm ấy, Thành Thiên Nhạc đơn độc cho Thịnh Long cùng Sở Bình Hoàng bồi dưỡng riêng, không chỉ là bởi vì chuyển thừa duy phận, cũng là bởi vì ở Uy Vương bí cảnh trong làm ra cam kết, làm Sở Bình Hoàng đi ra đình nghỉ mát sau. Thành Thiên Nhạc nhắm hai mắt lại tiến vào Họa quyển thế giới, có chút tư mật là hắn cùng với tiểu thiếu chố Hồ Hưởng. Mà tiểu Tiêu dù ở trong bức họa, nhưng cũng rõ ràng hôm nay phát sinh hết thảy. Tiểu Thiêu che miệng cười nói, ngươi thật là tuân thủ cam kết người, vừa về tới Vạn Biến tông đầu tiên làm liền là chuyện này. Ta nghĩ Vũ Lăng Hương chính đại yêu vương tổ sư, hy vọng lấy được bọn họ chung nhau người thừa kế liền nên là loại người như ngươi. Nếu đổi lại người khác tiến vào yêu vương điện, hơi nghĩ đến nhiều một chút, sợ liền sẽ không lựa chọn Diêu yêu vương truyền thừa. Ngay cả ta cũng cho là ngươi sẽ chọn từ yêu vương truyền thừa, nhưng ta cười ngây nô chính là như vậy thực tại. Vũ Lăng Hương tất cả trưởng lão cũng không rõ ràng lắm một chuyện, kỳ thực phát hiện yêu vương bí cảnh không chỉ thành thiên nhạc, còn có một vị tiểu thiếu. Kể từ thành thiên nhạc khám phá lột sát tâm cảnh, mà tiểu thiểu cũng ở đây họa quyển trong thế giới có lột sát tu vi sau, nếu thành thiên nhạc lấy ngự khí phương pháp thúc dục hình thần trong họa quyển, liền có thể cùng tiểu thiểu thần niệm tương thông. Chương 786, người kinh tình chớ loạn, ứng làm việc không trở ngại. Làm thành thiên nhạc đi lại trên thế gian, cũng có thể tùy thời đem hắn thấy cảm giác biểu diễn cho tiểu thiếu, tiến vào yêu vương bí cảnh thời vậy là như vậy. Có một số việc là thành thiên nhạc trước đó không ngờ, tiểu thiếu ở đó 13 nhớ tiếng trung trọng. cũng lập được giống nhau lời thề, làm ra giống nhau cam kết, cho nên nàng cũng nhận được kia trước sau hai đạo truyền thừa chỉ dẫn. Chín đại yêu vương đại thành thần ấn linh dẫn, đối bất luận một vị nào yêu tinh mà nói cũng mơ tưởng khó cầu, nhưng đối với hiện tại tiểu tiểu lại không có trực tiếp chỗ dùng, bởi vì tiểu tiểu là linh tu. Có lẽ đợi đến tương lai nàng có xuất thần nhập hóa tu vi sau, những thứ kia cảm ngộ sẽ cho nàng lớn hơn trợ giúp, nhưng trước mắt cũng chỉ là một loại cảnh giới bên trên tham khảo cùng ấn chứng mà thôi. Thành Thiên Nhạc cũng không có đối ngoại nhân tiết lộ Vũ Lăng Hương bí mật, bởi vì tiểu tiểu cũng không phải là người trên thế giới này, ít nhất trước mắt còn chưa phải là. hơn nữa tiểu thiểu cũng lập được giống nhau lời thề, làm ra giống nhau cam kết, nếu không cũng không chiếm được kia truyền thừa chỉ dẫn. nếu tương lai có một ngày tiểu thiểu có thể rời đi họa quyển đi tới thực tế thế giới, thành thiên nhạc tự sẽ mang nàng tới vũ lăng hương hiệu nói rõ ràng. tiểu thiếu chứng kiến thành thiên nhạc tiến vào yêu vương bí cảnh trải qua, thẳng đến thành thiên nhạc tế ra phượng hoàng mao thí luyện phi thiên chi diệu dụng, một màn kia là tiểu thiếu không có nhìn thấy, bởi vì thành thiên nhạc tu vi xa còn lâu mới có được xuất thần nhập hóa, thượng không thể đồng thời lấy ngự khí phương pháp thao túng hai kiện pháp khí, chúng chi là hai kiện thần khí đâu, hắn đang vận dụng phượng hoàng mao thời điểm, liền mất đi trong bức họa cảm ứng. Ngày này sau nửa đêm, Thành Thiên Nhạc ở Họa quyển trong thế giới cùng Tiểu Thiểu nói chính là thần khí kinh môn sắp hiện thế tin tức. Bọn họ đối với lần này rất chờ mong, vô luận là ai cuối cùng trở thành kinh môn chi chủ, Thành Thiên Nhạc nhất định phải tìm cách tới cửa mượn thần khí xem một chút, cái này đối Tiểu Thiểu như thế nào đi ra Họa quyển thế giới phi thường trọng yếu. Thành Thiên Nhạc ý tưởng giống như ban đầu Mai Lan Đức, hoa lớn như vậy giá cao cũng phải mượn hắn Họa quyển xem một chút lại xem, vì vậy Mai Lan Đức chỗ ngồi này cổ Trạch hôm nay biến thành vạn biến tông căn cơ đạo tràng. Ngay kế đang ở cổ trạch hậu viên trong vì tuyết lớn cử hành nhập môn thụ giới cùng chính thức bái sư nghi thức tuyết lớn không có từ đệ tử ký danh bắt đầu làm lên trực tiếp liền bái thành thiên nhạc làm thầy vì chính chuyện đệ tử ngày này cử hành nghi thức không chỉ có có tuyết lớn còn lại đại thành tu sĩ gần đây cũng thu mười một tên đệ tử đoạn thời gian trước chỉ là ký danh thụ giới ngày này cũng chính thức bái sư vạn biến tông tưng bừng rộn rã vội cả ngày sử thiên một cùng vân đoan ngọ cũng ở một bên xem lễ chứng kiến lần nữa ngày thành thiên nhạc triệu tập toàn bộ chính chuyện đệ tử tổ chức một trận tông môn truyền thừa pháp hội sở dĩ muốn ở ngày hôm qua vì các đại thành chấp sự đệ tử ký danh cử hành chính thức nghi thức bãi sư cũng là bởi vì hôm nay chàng này pháp hội chỉ có vạn biến tông chính chuyện đệ tử mới có thể tham gia thu đệ tử vào môn hạ thế nào cũng phải truyền nhân pháp quyết đi thành thiên nhạc hôm nay cử hành chính là một trận nội bộ cách nói hắn ngồi ở núi giả trong lương đình tiết giảng nương theo các loại thần niệm. có ý tứ chính là đại gia nghe được mặc dù giống nhau nhưng ở thần niệm trong đọc hiệu huyền diệu lại không giống nhau đối với đệ tử mới nhập môn mà nói chủ yếu là phải thụ vạn biến tông chính chuyện pháp quyết nhưng đối với đang ngồi đại thành yêu tu mà nói thành thiên nhạc nói cũng là từ chính đại yêu vương thần ấn linh dẫn trong chỗ hiểu ra các loại tâm đắc trong đám đệ tử cũng có cỏ cây tri tinh bọn họ nghe được là từ đẳng tình tạ yêu vương đối hậu bối chỉ điểm những thứ này thần ấn linh dẫn thành thiên nhạc nhất thời còn đến không kịp hoàn toàn đọc hiểu có rất nhiều cũng là hắn trước mắt thượng không cách nào hiểu được nhưng là có bao nhiêu tâm đắc liền nói bao nhiêu thành thiên nhạc ở pháp hội kết thúc lúc còn tuyên bố một chuyện như vậy pháp hội muốn liên tiếp cử hành ba lần sang năm cùng năm sau lúc này vạn biến tông toàn bộ chính chuyện đệ tử đều sẽ lần nữa thể tụ thành thiên nhạc như vậy cách nói người nghe đoạt được không giống nhau này thủ đoạn thần thông đã gần đến tựa như thanh văn trí tuệ lấy tu vi cảnh giới của hắn dĩ nhiên còn lâu mới có thể cùng năm đó phật đã cách nói sánh bằng nhưng cũng có như vậy một chút điểm chuyện nhỏ đây là hắn đột phá lột sát tâm cảnh sau mới có thể thi triển ra thủ đoạn nhưng phải nắm giữ chân chính thanh văn trí tuệ thần thông sợ rằng phải chờ tới vượt qua hoán cốt kiếp sau thanh thiên nhạc có một loại cảm giác hắn đối với thiên địa linh tức cảm ứng được càng ngày càng rõ ràng nuôi nguyên phương pháp tu luyện kỳ thực đã viên mãn tức sẽ nên đón hoán cốt kiếp khảo nghiệm Nhưng rốt cuộc lúc nào có thể bước ra một bước kia, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm, đây cũng là cơ duyên huyền diệu. Có lẽ hoán cốt kiếp chân chính đến lúc, cũng không lấy ý chí của hắn vì rời đi, tiếp số khảo nghiệm nghĩ ngăn cản cũng không đỡ nổi, trừ phi hắn bắt đầu từ bây giờ liền không lại tu luyện. Bởi vì là tông môn nội bộ truyền thừa pháp hội, cho nên Vân Đoan Ngọ cùng Sử Thiên Một cũng không có tham gia. Thành Thiên Nhạc cố ý bày Sử Thiên Một buổi Vân Đoan Ngọ thật tốt đi dạo một chút thành Tô Châu, đây là Vân Đoan Ngọ là lần đầu tiên tới Tô Châu. Làm pháp hội sau khi kết thúc, Thành Thiên Nhạc cố ý đi tìm Sử Thiên một, hỏi thăm hắn đối Vân Đoan Ngọ ấn tượng như thế nào. Sử Thiên cười một tiếng trả lời vừa thấy hợp ý, Thanh Thiên nhạc liền thừa dịp giới thiệu Vân Đoan Ngọ đặc thù xuất thân cùng tu hành trải qua, lại nói ý nghĩ của mình, nghĩ để cử Vân Đoan Ngọ bái nhập để Long Sơn môn hạ phải chính chuyện pháp quyết lấy ấn chứng tu hành, cũng trở thành Sử Thiên một đồng bối đệ tử. Sử Thiên một thật cao hứng gật đầu nói, ta đã là để Long Sơn trưởng môn, hóa long chỉ nơi tay là được quyết định chuyện như vậy, coi như ta thay thầy tôn dạo đem chuyện pháp đi. Nhưng chuyện như vậy cũng phải Vân Đoan Ngọ đạo hữu bản thân cùng hắn xuất thân vũ đang hương gật đầu mới được. Thanh Thiên nhạc thật là một lòng nhiệt tình, quay đầu lại tự mình tìm Vân Đoan Ngọ nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Vân Đoan Ngọ tắt rất là cảm kích, hắn dĩ nhiên vạn phần nguyện ý sau đó thành Thiên Nhạc lại hướng Vũ Lăng Hương gọi điện thoại, hỏi thăm Vân Sung Mặc cùng trưởng lão hội đối với chuyện này ý kiến. Vân Sung Mặc nghe rõ sau vui mừng quá đỗi, hắn không có ý kiến chỉ có cảm tạ, chuyện cứ như vậy quyết định đến rồi. Ban đêm hôm ấy, thành Thiên Nhạc, Tí Hạo, Vân Đoan Ngọ, Sử Thiên một bọn bốn người mở một trận tiểu yến, ăn mừng chuyện này cũng ăn mừng bà phái kết duyên. Nhưng Vân Đoan Ngọ chính thức bái nhập Đề Long Sơn không thể viết ngoại. cần ấn để Long Sơn Kim Sách Nhi Quý chuẩn bị một trận buổi lễ. Sử Thiên Một tính toán đợi đám người từ Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ sau khi trở về lại nói. Bởi vì Sử Thiên Một cũng nghe nói Thần Khí Kinh Môn sắp hiện thế tin tức, muốn cùng Thành Thiên Nhạc cùng đi xem nhìn. Lại ngay kế, chính là Thành Thiên Nhạc trở lại Vạn Biến Tông ngày thứ tư, mới một lò Lục Nô Thần lôn đan rốt cuộc luyện thành, tăng thêm ấm đau lòng Ngọc Tuỷ phụ trợ, phi thường may mắn thành công. Thành Dan lúc hậu viên trong dị hương sông và mũi, nghe vào làm người tâm thần thanh thản. Nếu không phải có pháp trận bao phủ, cái này dị hương sợ rằng sẽ tràn ra đi rất xa. Mới ra lò cái này mười quả Lục Nô Thần Lô Dan. này linh hiệu trước giờ chưa từng có, không chỉ có thể trình độ lớn nhất phát huy vốn có thần đan dược lực, hơn nữa hấp thu hiệu quả cũng có thể đạt tới tốt nhất, gồm có chui luyện thần thủy chi diệu. Nhưng theo chân thi nhị giới thiệu, cái này lô thần đan có thể thành công, bao nhiêu cũng có may mắn thành phần, ít nhất trong ngắn hạn vạn biến tông rất khó lại luyện ra như vậy lục nô thần lô đan, không chỉ có bởi vì ôn ngọc thủy chỉ có một cái, kỳ thực trừ ôn ngọc thủy ra, vạn biến tông hiện có luyện đan linh dược cũng không đủ, cái khác còn dễ nói, chỉ có sinh nguyên hạnh nhiều nhất tạm được luyện chế một lò, hai lò số cũng thu thập không đủ. nhưng dịch tắc bắc cùng vương hân di lần trước tới chơi lúc nói qua này linh dược diệu pháp quần sơn cũng có sản xuất nếu thành thiên nhạc cần bọn họ có thể tìm cách giúp một tay làm một ít diệu pháp quần sơn trong không chỉ có sinh nguyên hạnh còn có lạc lôi kim sinh nguyên hạnh là bọn họ từ xưa trồng trọt mà lạc lôi kim là thiên nhiên hình thành diệu pháp quần sơn đạo tràng phạm vi cực lớn cũng có vài chỗ thường xóm xét giang đầy là các đời đệ tử tu luyện lôi pháp đất lạc lôi kim từng tỉnh cỡ bị phát hiện loại thiên tài địa bảo này tồn tại cùng với tìm phương pháp là diệu pháp quần sơn tông môn bí truyền môn phái nào cũng không rõ ràng lắm cho nên ngay cả chính nhất môn hòa phong trưởng lao trước kia cũng chưa nghe nói qua lạc lôi kim nhưng vạn biến tông nếu biết lạc lôi kim tồn tại cũng thành công chọn lựa cũng luyện hóa vật này vương hân di liền không có đối thành thiên nhạc giữ bí mật nói tới nó cũng là diệu pháp quần sơn tông môn bí chuyển tình huống như vậy kỳ thực không ngoài ý muốn thế gian tất nhiên không chỉ một địa phương có lạc lôi kim sản xuất lục ngô thần lôn đan toa thuốc chính là côn lôn tiên cảnh thượng cổ sơn thần lục nô lưu vị tiền bối kia rất không có khả năng là ở hỉ mã lạ trong núi sâu hái phải lạc lôi kim bởi vì nhiều năm trước Bích Ngọc Hồ cũng không phải là bây giờ cảnh tượng như vậy. Kia hai mảnh lòng chảo giữa lối đi là bị tiên gia lấy đại pháp lực cứng rắn bổ ra, kia một cái công kích chém thẳng vào đến buồn sơn cốc đối diện trong, kích hủy liên hoa sinh đại sĩ chỗ đục xây tu di đạo tràng. Bích Ngọc Hồ một giải mới sẽ hình thành cái loại đó dị tượng. Liên Vương hân di giới thiệu, diệu pháp quần sơn trong sản xuất lạc lôi kim phi thường thưa tốt, mà theo thành thiên nhạc biết, Bích Ngọc Hồ vẫn là thế gian sản xuất lạc lôi kim nhiều nhất, cũng là tốt nhất thu góp địa phương. Bây giờ để cho thần khí kinh môn hiện thế tin tức náo trò, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu tu sĩ chạy tới kia nguyên bản ngăn cách với Đời Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, mà kinh môn hiện thế lúc còn không biết sẽ đưa đến loại nào mới dị tượng, sau này nơi đó còn có thể có rảnh hay không hái được Lạc Lôi Kim đều là không thể biết được. Cho nên Thành Thiên Nhạc lần này đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trừ xem trọ vui ra, cũng muốn lại đào được một nhóm Lạc Lôi Kim trở lại, cứ việc trong tay còn có hơn 800 quả, nhưng vì đời đời truyền thừa cân nhắc, loại vật này hay là nhiều đồn một chút càng tốt hơn, hắn từ trước đến giờ rất biết sinh hoạt. Về phần mới ra lò cái này, 12 quả đặc hiệu Lục Ngô Thần thành thiên nhạc vẫn ân trước hẹn đưa cho hiên viên phái hai quả nhưng hắn để cho đưa đan đệ tử nói rõ ràng trong đó nguyên do cũng coi là giúp vũ lăng hương cho hiên viên phái một cái nhân tình còn giữ lại 10 cái trong lũ yêu nhất chi yêu cầu thành tổng bản thân trước thu ba cái bởi vì hắn đã dùng sáu cái lục ngô thần lôn đan vạn biến tông trong con có nhưng nhóm này đặc biệt thần đan trước mắt chỉ để lại bảy viên nên làm cái gì dùng đâu trải qua thương thảo sau lại là một quyết định tương lai có môn nhân lộ sát lúc lấy một cái giúp đỡ độ hoàn quốc tiếp cái này mới có thể phát huy nó lớn nhất hiệu dụng cái này bảy viên thần đan có đủ hay không Vạn Biến Tông trước mắt cái này hai đời môn nhân trong nếu như có thể ra bảy vị yêu vương, đã là vượt quá tưởng tượng chuyện, coi như là có bảy người có thể nên đón hoán cốt kiếp khảo nghiệm, đều đã rất là làm người ta khiếp sợ. Nếu như đương thời đệ tử trong cũng không có liên tục bảy người nên đón hoán cốt kiếp, vậy thì lưu tại đời sau đi, làm truyền thừa chi phúc duyên. Chương 787, Phong Cao Thiên và dặm, thu đô thuộc về cùng chỗ. Đang ở pháp hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, rất nhiều đệ tử rời đi Tô Châu, tỉ như Diêu Viễn, La Khắc Địch đám người, bọn họ trên thế gian có mỗi người công tác hoặc làm ăn phải bận rộn, không có thể chưởng kỳ ở Vạn Biến Tông đạo tràng. Thính Long cùng Lưu Thư Quân không tiếp tục trở về Phi Thủy, vạn biến tông đổi phái hùng hướng đi phì Thủy chi vị lâu trực. Hùng hướng đồng thời mang đi một cái tin, bày phì Thủy chi vị lâu chuyển cáo thiên hạ tu hành các phái, chính là Vũ Lăng Hương tình huống. Còn có Thành Thiên Nhạc lần này phỏng vấn Vũ Lăng Hương thiết thân kiến thức. Đến đây, Vũ Lăng Hương cái này chi ngàn năm qua thần bí nhất yêu tu truyền thừa, rốt cuộc nổi lên mặt nước, với quân luân tu hành giới sẽ không còn là bí ẩn. Mà yêu tông Thành Thiên Nhạc trở thành Vũ Lăng Hương khách khanh trưởng lão, cũng tương đương với vì Vũ Lăng Hương làm nào đó xác nhận. Nếu đổi thành thường ngày. Khả năng này là một có tính chấn động tin tức trọng đại, nhưng hôm nay lại bị thần khí kinh môn hiện thế tin tức cấp danh tiếng, dưới so sánh ngược lại lộ ra không phải như vậy làm người ta kinh hãi. Liên tại một ngày này còn phát xảy ra không ít chuyện. Hùng hướng mới vừa lên đường chạy tới phi thủy, thành thiên nhạc liền nhận được phi thủy gọi điện thoại tới, là niên thu diệp đánh tới. Niên thu diệp dĩ nhiên cũng nghe nói thần khí kinh môn sắp hiện ra thế tin tức, nàng cũng đem chạy tới tuyết sơn bích ngọc hồ, cũng không phải một người đi, mà là cùng những môn phái khác đại thành nữ tu cửa cùng nhau. Người đồng hành bao gồm phái tiêu giao diệp chi thu, thanh thành kiếm phái hình thu phú, không sơn phái tân Ngữ kỳ, chân hoa môn Mung thần. Từ Thanh phái Trần Tú Vân, Tiến Sơn tông phương thu vịnh chờ chút. Côn Luân tu hành các phái mặc dù hưởng ứng minh chủ Thạch Giá hiệu triệu, cấm chỉ môn nhân hành giết người đoạt bảo chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là đệ tử trong môn đối thần khí kinh môn hiện thế chuyện không hiếu kỳ, trong nội tâm không hy vọng bản thân có bực này duyên phận. Nhưng các phái tôn trưởng cũng rõ ràng Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ có thể xuất hiện hỗn loạn cùng hung hiểm, huống chi coi như vận khí khá hơn nữa, tốt đến bị kinh môn rớt xuống đập trúng đầu trình độ, không có đại thành tu vi cũng là nói lời vô dụng, không thành được thần khí đứng đầu. cho nên cách làm của bọn họ chính là để cho với nhau quen thuộc giao hảo đại thành đệ tử thành đoàn tiến về như vậy không chỉ có an toàn hơn hữu duyên pháp dĩ nhiên càng tốt hơn không có duyên phận coi như một lần hành du cũng là tại thế gian tu hành chứng kiến các phái thành đoàn xuất hành đại thành đệ tử có cả mấy chi đội ngũ niên thu diệp tham gia là một cái trong số đó đây là một chi nương tử quân thành viên là các phái giao hảo đại thành nữ tu trong đó còn có trần tú vân như vậy đã lộ sát phi thiên cao thủ các nàng đi chung với nhau không chỉ có thể chiều ứng lẫn nhau nói chuyện rất náo nhiệt túy hơn nữa trên đường cũng phương tiện trong chi đội ngũ này cũng không hoàn toàn là nữ tu. còn có phái tiêu giao trưởng môn diệp minh cùng hiên viên phái trưởng lao ngũ vị hai cái này lao đầu tử cũng là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối có bọn họ hai vị chiều ứng các phái mới có thể yên tâm cái này lữ hành đoàn tham quan ở phi thủy tập hợp lên đường thời gian chính là hôm nay nghiên thu diệp cho thành thiên nhạc gọi điện thoại chính là muốn hỏi thành thiên nhạc sẽ đi hay không tuyết sơn bích ngọc hồ nếu hắn cũng đi kỳ thực có thể cùng các nàng đồng hành như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn của mình thành thiên nhạc tắc cười ngỏ ý cảm ơn nhưng mình cũng không phải là ngũ vị diệp minh như vậy đức cao vọng trọng tiền bối cùng chi này nương tử quân cùng đi sợ rằng có chút không có phương tiện, hơn nữa vạn biến tông cũng sẽ tổ chức một chi đội ngũ. Niên thu diệp có chút động tâm, nói nếu sớm biết thành thiên nhạc có an bài như vậy, nàng hãy cùng vạn biến tông cùng đi. Thành thiên nhạc vừa cười nói, nếu bên kia đã thành đoàn lên đường, nàng kia theo các phái đại thành nữ tu cửa cùng nhau đi, như vậy với nhau cũng có thể chiếu ứng phải càng tốt hơn. Hắn có thể sẽ muộn đi mấy ngày, đến lúc đó ở tuyết sơn bích ngọc hồ gặp mặt. Mới vừa cùng niên thu diệp nói chuyện điện thoại xong, liền có khách tới thăm tới cửa, người tới là chính nhất môn đệ tử trạch chân. vừa thấy được thành thiên nhạc, liền hỏi hắn có đi hay không tuyết sơn bích ngọc hồ. nếu như thành thiên nhạc cũng đi, trạch chân liền cùng chi đồng hành. côn luân tu hành các phái giao hảo đại thành đệ tử mỗi người tổ mấy cái tiểu đoàn đội đi tuyết sơn bích ngọc hồ. chính nhất môn cùng tam ngộng tông dĩ nhiên biết chuyện, nhưng là bọn họ cũng không có phái đệ tử tham gia, đây chính là một loại đã không tranh đoạt cũng không tham tỏ thái độ. mà trạch chân ở chính nhất môn trạch chữ lót trong xếp hạng chót nhất, bình thường cũng hoan hỉ nhất hành du, hắn đối sư phụ nói muốn đi tuyết sơn bích ngọc hồ nhìn một chút. trạch chân còn cố ý nhấn mạnh, nếu chính nhất môn đã tuyên bố, nếu có người hành giết người đoạt bảo cử chỉ đem truy cứu chi, như vậy thế nào cũng phải rõ ràng hiện trường phát sinh tình huống, rốt cuộc có người nào đã làm gì chuyện. nếu ra nhiễu loạn sau đó cũng tốt cha rõ hắn nghĩ lấy một quan sát viên thân phận đi xem một chút hòa phong thấy trạch chân là thật rất muốn đi vì vậy cũng liền gật đầu nhưng dặn dò hắn tốt nhất đừng một mình tiến về kỳ thực hòa phong không gật đầu cũng không thích hợp các đại phái chẳng qua là phát ra một loại cảnh cáo đệ tử thành đoàn tiến về cũng là một loại tự phát hành vi trừ cái đó ra bọn họ không thể nào cũng không có lý do gì ngăn cản những tu sĩ khác tiến về tuyết sơn bích ngọc hồ bao gồm trong buồn môn những thư kia ở phân tán bên ngoài đệ tử tới tại thế gian yêu tu cùng giang hồ đám tán tu vậy càng là tự do tới lui trạch chân rất muốn đi kia liền đi đi về phần trạch chân bản thân an toàn kỳ thực cũng không cần quá lo lắng coi như hắn một mình đi tuyết sơn bích ngọc hồ chỉ cần không chủ động cuốn vào tranh đấu chỉ sợ cũng không ai dám động hắn vô cớ đối chính nhất môn trạch chân chân nhân ra tay nếu trạch chân có bất kỳ tổn thương gì chính nhất môn ha có thể từ bỏ ý đồ nhớ năm đó chính nhất môn đệ tử cùng hà với trong loạn thế vẫn lạc với một vị yêu vương tay thủ chính chân nhân cũng là phái gia đệ tử truy xét nhiều năm thẳng đến ở hải ngoại đem vị kia yêu vương chém giết khi đó chính nhất môn chỉ có thủ chính chân nhân truyền lại mấy tên đệ tử làm việc còn như vậy mà thôi bây giờ chính nhất môn chi thịnh còn ai dám đi vô cớ chọc rắc rối Đang ở đầu năm, từ Côn luôn tiên cảnh man hoang tới trên trăm vị yêu tu với Sơn Giã trong tụ tập, không rõ trạng muốn muốn đi công chiếm chính nhất Tam Sơn, kết quả thế nào. Ngược lại bọn họ phải đi, sau đó liền lại không ai biết tung tích của bọn họ. Cái này gần trăm năm nay, chính nhất môn trong cũng có khi xấu xa truyền nhân xuất hiện, nhưng chính nhất môn môn quy cực nghiêm, không đợi hắn người ra tay bản thân trước hết trừ phạt. Trạch chân rời đi chính nhất Tam Sơn liền tới đến Tô Châu tìm Thành Thiên Nhạc, hắn đã nghe nói Thành Thiên Nhạc trở về vạn biến tông tin tức, vừa hỏi dưới Thành Thiên Nhạc quả nhiên cũng muốn đi Tuyết Sơn bích ngọc hồ, đang dễ dàng kết bạn đồng hành. Thành Thiên Nhạc lần này ra cửa dĩ nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. An bài xong trong môn sự vụ, nghe nói cái này đại nhỉn não, đệ tử vạn biến tông không có không muốn cùng đi, nhưng khẳng định không thể toàn bộ mang đi, cái này cũng không phải là dọn nhà a, tông môn đạo tràng còn phải vận chuyển bình thường lấy ứng đối các loại ngoài ý muốn. Hơn nữa thành thiên nhạc cặn kẽ hỏi thăm tuyết lớn liên quan tới bích ngọc hồ một giải trạng huống, nhập thu sau hoàn cảnh nơi đây đem càng ngày càng ác liệt, nếu tu vi chưa đủ, lại chưa quen thuộc cùng thế chỉ sợ đi vào liền cũng không thể ra ngoài được nữa, cái này cũng không phải cái gì dã ngoại thám hiểm du, đơn giản tương đương với đưa giống như chết. thành thiên nhạc lúc trước chẳng qua là ở mùa hè đi qua nơi đó, cũng không có thấy qua ác liệt nhất tình huống. nghe tuyết lớn giới thiệu tường tình thành thiên nhạc không khỏi vì tràn vào tuyết sơn bích ngọc hồ các lộ yêu tu cùng với đám tán tu lo âu thậm chí mơ hồ cũng vì niên thu diệp trở thành đoàn tiến về các phái đệ tử lo âu nếu ở tuyết sơn bích ngọc hồ gặp phải hắn sẽ khuyên bọn họ sớm rời đi vô luận là có hay không đợi đến thần khí kinh môn như thế cũng không cần đợi đến mùa đông đi tới nếu không cho dù có có chút lớn thành tu sĩ cũng sẽ không chịu nổi buổi tối hôm đó vạn biến tông tổ chức một lần hội nghị cấp cao dự hội người trừ đợi thứ nhất môn nhân gia còn có vân Đoan ngọ sử thiên một chạch chân ba người vạn biến tông đời thứ nhất môn nhân bây giờ trừ trừ vô dụng cùng Nô giả minh cũng tất cả đều là đại thành tu sĩ đây cũng là một kỳ tích ta sẽ bên trên thương thảo quyết định thành thiên nhạc đem cùng phạm thái diệu hoàng thường Nô yến thanh nhậm đạo trực hoa phiêu phiêu thạch song cái này 6 tiên đại thành chấp sự cùng nhau tiến về tuyết sơn bích ngọc hồ văn bối đệ tử trong dĩ nhiên phải dẫn tuyết lớn ngoài ra còn có một vị con cóc yêu vu trung túc vì sao mang theo vu trung túc đâu bởi vì phải dùng đến thiên phú của hắn thần thông đi chọn lựa lạc lôi kim vu trung túc cũng có thể tế ra một hư một thực hai đạo trưởng lưỡi hình bóng vừa đúng thích hợp làm chuyện này còn có một cái nguyên nhân thành thiên nhạc là sẽ không nói lão con cốc vu đạo dương 500 năm trước cũng đi qua tuyết sơn bích ngọc hồ ở nơi nào chọn lửa qua lạc lôi kim việc này hắn rất quen về phần lần trước cùng đi thịnh long cùng tí hạo lần này đều bị thành thiên nhạc ở lại trong tông môn hai người này lão đại không muốn nhưng đây là hội nghị cấp cao nhất trí quyết định thành thiên nhạc lưu lại thịnh long là muốn cho hắn thật tốt bế quan tu luyện hơn nữa tuyết sơn bích ngọc hồ thịnh long đã đi qua về phần tí hạo là tổng quản nhiều người như vậy cũng rời đi còn có đại thành chấp sự cùng môn hạ đệ tử đang bế quan luyện kiếp hắn muốn cùng chân thi nhị cùng nhau chủ trì tông môn sự vụ Chân Thi Nhị cũng lưu lại, bởi vì nàng nguyên thân là một con nhiệt đới đen đuôi mãng. Mặc dù đại thành sau có thể thích hướng các loại hoàn cảnh, nhưng nhập thu được về Tuyết Sơn hoàn cảnh chi nghiêm khắc là khó có thể tưởng tượng, sẽ khiến nàng cảm ứng trầm lụt cũng hạn chế thiên phú thần thông phát huy. Dù là loại ảnh hưởng này rất yếu đớt, nhưng ở đặc thù thời điểm cũng khó tránh khỏi ngoài ý muốn, nàng không bằng ở lại vạn biến tông phát huy lớn hơn tác dụng. Hơn nữa tông môn sự vụ cũng nhất định phải có người chủ trì. Thương Nghị đã định thời điểm, Chử Vô Dụng lại đột nhiên nói lên, hắn cũng rất muốn đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ chứng kiến một phen. Chử Vô Dụng nói lên cái yêu cầu này lúc nói chuyện rất cẩn thận, giọng điệu cũng rất ngại ngùng. Phản phất e sợ cho nhân sự gia nhập của mình mang đến cho mọi người phiền thoái, nhưng nguyện vọng của hắn lại lộ ra là mãnh liệt như vậy, để cho người vừa nhìn liền biết là hướng tới đã lâu. Trừ vô dụng ở vạn biến tông trong cùng thành thiên nhạc bình bối tương xứng, so tuyệt đại đa số yêu tu tư lịch cũng muốn lao. Hơn nữa hắn cùng người khác không giống nhau, ở trong nhân thế đã thành ra lập nghiệp, là thừa bao ao cá nuôi dưỡng cua đồng trung quốc nông hộ, còn có một vị xinh đẹp thê tử thẩm thúy lan. Trừ vô dụng cua đồng trung quốc những năm này là càng nuôi càng ngập làm ăn cũng càng làm càng tốt. coi sóc kia mấy chục mẫu của ruộng đối vị này yêu tu mà nói không đáng kể chút nào phí sức việc, huống chi luôn có tọ mọ tiểu yêu trượt đi qua hỗ trợ. Thẩm Thúy Lan thật tò mò, thật chử vô dụng ở người bên ngoài duyên làm sao sẽ tốt như vậy. Luôn có các ngành các nghề người chạy tới đi thăm nhà bọn họ cua ruộng, còn giúp bọn họ nhà làm việc. Trừ vô dụng cua đồng Trung Quốc nuôi bảy trò đến rồi, không chỉ có thành một nhãn hiệu, hơn nữa còn thông qua Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ một cái chứng nhận, thành nên nghiên cứu sẽ phổ biến sản phẩm. Ngay cả chữ vô dụng bản thân cũng đang nghiên cứu trong hội treo một nệm, hắn chỗ nhận biết vị Tia thành tổng nhưng thật là quý nhân a. Chương 788 Cười hẹn thừa loan khách cùng trở một phương dư thành thiên nhạc mới vừa gặp phải chử vô dụng lúc thẩm thúy lan hai mươi sáu tuổi mà bây giờ 5 năm trôi qua nàng đã ngoài 30, mươi mà chử vô dụng chứng minh nhân dân bên trên tuổi tác cũng đã 40. mươi thẩm thúy lan cùng chử vô dụng tình cảm một mực rất tốt nhưng là một mực không có con cháu thịnh long là nhất thường đi chử nhà người mới tới đến tô châu lúc còn ở tại chử vô dụng nhà giúp hắn làm việc sau đó mới đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn đi làm lại sau đó lại thường mang theo lưu thư quân đi chử gia thăm hỏi ngày lễ tết tổng sách theo các loại lễ vật đi nhìn thẩm thúy lan chử gia vợ chồng liền đem thịnh long làm con của mình bình thường nhìn lưu thư quân cũng giống nhìn con dâu bao nhiêu có thể đền bù trong lòng một tia tiếc nuối ở vũ lăng hương làm quen vân sung mạc sau thành thiên nhạc liền hiểu được kỳ thực giống như chữ vô dụng tình huống như vậy là rất ít gặp yêu tu trà trộn hồng trần cũng có thể phong lưu phóng đãng tú ý bùi hoa nhưng sẽ rất ít tìm người bình thường thành gia cứ như vậy sinh hoạt trong này có rất nhiều phiền thoái người ngoài là không rõ ràng lắm chỉ có thể trong lòng mình nhín cho nên vũ lăng hương yêu tu lựa chọn đạo lữ cũng nguyện ý tìm lẫn nhau biết gốc biết dễ bản địa yêu tu coi như bọn họ cùng người phàm kết hợp tốt nhất cũng là hiểu rõ đây hết thảy tu sĩ tỷ như ban đầu chân nàng đối hồ vệ hoa không thể nào không có một mảnh tia tâm, nhưng là nàng ở băn khoăn cái gì cũng dễ hiểu. Cuối cùng bởi vì tào quảng xuất hiện đem chân tướng cho rõ ràng, thành thiên nhạc thuận thế giới thiệu hồ vệ hoa bái nhập thính đào sơn trang. Lúc này mới tất cả đều vui vẻ, trừ vô dụng là thành thật buồn phận một vị yêu tu. Những năm này mặc dù sẽ ngủ ở tô châu, nhưng rất nhiều thời gian không hề ở tông môn đạo tràng, vẫn lưu ở trong thôn. Vạn biến tông lũ yêu hiểu tình huống của hắn, có chuyện gì tận lực sẽ không phiền toái trừ vô dụng, sẽ để cho hắn thật tốt sinh hoạt đi. nhưng chử vô dụng lại tổng cảm giác mình tham dự tông môn sự vụ có ít vì vạn biến tông chuyện làm cũng có ít còn mặt kia hắn trên thế gian tu hành thấy biết lịch duyệt cũng xác thực không nhiều chử vô dụng sinh hoạt rất thực tế tu luyện cũng rất cố gắng thần thông pháp lực không yếu lại ngự hình chi đạo đã sớm viên mãn nhưng ngày lại một ngày hắn thủy chung có thể không phá hóa vọng cánh cửa thấy vạn biến tông trong đồng bối chấp sự liên tiếp huyền tận yêu đan đại thành nếu nói là trong lòng không ao ước đó là không thể nào hơn nữa chử vô dụng còn có một cái dấu ở trong lòng vọng hắn không chỉ có nghĩ huyền tận yêu đan đại thành càng hy vọng có thể đột phá chân không diệu hữu cảnh thẳng đến lô xác đạt được yêu vương thành tựu vốn tưởng rằng cái này đã là một hy vọng xa vời tận lực không còn đi suy nghĩ nhiều nhưng là mấy ngày nay chử vô dụng nhìn thấy yêu vương con trai của vân sung mạc vân đoan ngọ nước ở sâu trong nội tâm mong ước lại bị tỉnh lại hắn muốn tìm phá vọng đại thành cơ hội đối với chử vô dụng mà nói trong tu luyện cái gì cũng không thiếu hắn cũng dùng qua lục nô thần lôn đan phải thụ yêu tu chính chuyện pháp quyết thành thiên nhạc cùng với các vị đại thành yêu tu cũng cho hắn các loại chỉ điểm có thể nói ra được tu hành cảm nộ đối hắn trước giờ cũng không có cái gì giấu giếm cùng cất giữ nhưng tu hành chuyện chính là huyền diệu như vậy có thể hay không đại thành ai cũng không có cách nào bảo đảm thậm chí kia nhập vọng cơ duyên đều là tuyệt không thể tả nếu không những thứ kia đại phái đệ tử chẳng phải là người người đều đã đại thành rồi ngay cả chính nhất môn hòa quang trưởng lão đệ tử trạch danh ban đầu luôn là không phải bước vào hóa vọng con đường hòa quang để cho hắn ở trong núi tập luyện thư pháp 10 năm hơn 40 tuổi mới sắp xỉ phá vọng mà thế gian các phái đệ tử suốt đời không phải đại thành người xa so với có thể phá vọng đại thành người phải hơn rất nhiều vạn biến tông đời thứ nhất môn nhân tình huống như vậy chỉ có thể nói là đặc biệt phải thiên công tạo hóa tri phúc duyên dĩ nhiên loại này đặc biệt cũng không thuộc loại với thành thiên nhạc cùng vạn biến tông năm đó chính nhất môn trưởng môn thủ chính thật một đời người thu bảy tên đệ tử sáu người kim đan đại thành trong đó ba người xuất thần nhập hóa liền ngay cả hôm nay côn luân minh chủ thạch giã cũng thiếu chút nữa thành thủ chính quan môn đệ tử đây coi như là kỳ tích trong kỳ tích nhưng một đời trong thiên hạ lại có thể có mấy cái thủ chính đâu bình thường cùng đồng môn nói chuyện phim lúc trừ vô dụng tình cờ cũng sẽ cảm thán mấy câu có người liền thuận miệng nói hắn cũng không phải là tu luyện cố gắng không đủ chịu khổ chịu khó Cũng không phải thần thông pháp lực còn chưa đủ có thể chính là thường ngày thấy chỗ lịch chuyện quá ít thấy biết tầm mắt quá trận vì vậy thiếu hụt ngộ hiệu cơ duyên cần đúng lúc ở trong hồng trần hành du nói không chừng cái này phá vọng đại thành cơ duyên liền lặng lẽ tới trừ vô dụng ghi ở trong lòng nhưng hắn bình thường trừ đến vạn biến tông tới tham gia tông môn hội nghị ra trên căn bản cũng không ra khỏi cửa a nhưng hôm nay nghe nói vạn biến tông đem thành đoàn đi xa xôi tuyết sơn bích ngọc hồ nên đón thần khí kinh môn như thế như vậy ngàn năm khó cầu cơ duyên đi nơi nào tìm đâu cho nên rốt cuộc không nhịn được muốn tham gia lần này đi xa trừ vô dụng như vậy một vị nguyên lão cấp nhân vật lấy để ý như vậy giọng điệu mở miệng nói lên tình cầu hơn nữa ở đại gia trong trí nhớ đây là trừ vô dụng lần đầu tiên chủ động đối tông môn nói lên nào đó yêu cầu ai có thể cự tuyệt đâu thành thiên nhạc cười nói lao trừ à ngươi muốn đi dĩ nhiên không thành vấn đề nhưng là thế nào đối thúy lan chị dâu giải thích đâu trừ vô dụng gái gái đầu thì nói ta ra khỏi nhà đi chư vị giúp ta nghĩ cái biện pháp tốt một vị thừa bao cua dụng nông hộ ra cái gì trên lệnh. hoa phiêu phiêu mở chừng hai mắt nói như vậy đi liền nói ngươi đi theo thành tổng xuất ngoại khảo sát như vậy coi như liên lạc không được cũng tốt giải thích ngược lại người đang nghiên cứu sẽ cũng có treo ngậm tí hạo cao mày nói nhưng là trừ đại ca xuất ngoại khảo sát cái gì hạng mục đâu ngoại quốc có nuôi cua đồng trung quốc sao hoa phiêu phiêu nghiêm mặt nghiêm túc nói thế nào không có hạng mục có thể khảo sát các quốc gia thủy sản mà, trừ vô dụng không chỉ là nuôi cua cũng là làm ăn còn có thể khảo sát mậu dịch quốc tế chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao nước đức cua đồng trung quốc phiếm lạm cũng mau thành hai đều là trong sông hoa dại có người còn đã từng nghĩ tổ chức nguồn cung cấp bán được trong nước đâu những thứ này đều là nhưng khảo sát hạng mục tí hạo nhưng cái này cùng tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ có quan hệ gì đâu Hoa Phiêu Phiêu rốt cuộc cười, làm sao sẽ không có sao đâu? Chỉ cần ngươi nói có quan hệ liền nhất định sẽ có quan hệ, Tô Châu cũng là thủy sản chi hơn mà. Bây giờ các đơn vị, xa đoàn tổ chức xuất ngoại khảo sát, không đều là có chuyện như vậy. Thành Thiên Nhạc đưa tay chỉ gõ bàn một cái nói nói, "Tốt, cứ quyết định như vậy. Lao trừ a, chuyện trong nhà cứ yên tâm đi, có nhiều người như vậy có thể rút một tay đâu, hơn nữa thịnh Long cùng thư quân cũng ở đây Tô Châu, sẽ chiếu cố tốt Thúy Lan chỉ dâu." Thương nghị đã định, vạn biến tông tông chủ Thành Thiên Nhạc giáp phạm thải Diệu, nhậm đạo trực, Hoa Phiêu Phiêu, Hoàn Tường, Nô Yến Thanh, Thạch xong, trừ vô dụng, Vũ trung túc. viên tuyết lớn xuất hành người đồng hành còn có vân đoan ngọ sử thiên một chạch chân ba người bọn họ cũng không phải là nói đi là đi căn cứ viên tuyết lớn chỗ giới thiệu tình huống còn làm các loại chuẩn bị trọng yếu nhất là chống đỡ giá lạnh gió tuyết quần áo còn có đủ lương khô có thần thông pháp lực cũng không sợ rét nóng nhưng không hề đại biểu rất đúng đoan nghiêm khắc hoàn cảnh đều có thể ung dung chống đỡ nhớ khi xưa niên thu diệp leo khổng tức hà bên đại tuyết sơn gặp gỡ bao tuyết bạo cũng suýt nữa mất mạng mà theo tuyết lớn nói thì mạng lạ trong núi sâu bão tuyết nếu so với khổng tức hà một giải mãnh liệt hung hiểm nhiều vạn biến tông ở thành thiên nhạc chưa có trở về trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị bọn họ có các loại thiên tài địa bảo cùng yêu thú nguyên thân vật khẩn cấp gia công một nhóm đặc chế chống lệnh quần áo trong đó quý giá nhất là nhậm đạo trực để cho chân thi nhị giúp một tay chế tắt một món lửa vũ y cố ý để cho thành tổng mặc ở bên trong áo khoác thành thiên nhạc nhìn thấy bộ này thế gian khó cầu lửa vũ y liền nói lấy tu vi của ta kỳ thực đã không quá sợ hai ác liệt thiên thời lần này xuất hành tu là thấp nhất đúng vậy viên tuyết lớn hay là cho hắn ăn mặc đi hoa phiêu phiêu cười nói thành tổng a ngày đây cũng là làm cho cười Không sợ nhất Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ hoàn cảnh chính là Tuyết Lớn, người ta là ở đâu dân gốc yêu quái. Hơn nữa ngài không biết, hắn mình đã làm một thân áo lông thú trang, phi thường xinh đẹp dùng bền. Lúc này Tuyết ở Tô Châu ăn mặc không quá thích hợp, nhưng đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ vừa đúng. Thành Thiên Nhạc bật cười khách khách, hình như là có chuyện như vậy à? Lấy Tuyết Lớn vóc người, cũng xuyên không lên cái này lửa vũ ý để vu chúng túc vẫn là con cóc nguyên thân, trực tiếp tránh ai trong tay áo là được rồi. Như vậy kiện lửa vũ ý hay là cho láo trừ xuyên đi, ta xuyên khác là tốt rồi, trừ vô dụng từ chối liên tục, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy cái này chân quý lửa vũ ý để... Hắn rõ ràng tu vi của mình không cùng với hơn đại thành tu sĩ, nếu gặp chuyện cũng không muốn kéo đại ra chân sau. Chứ quần áo ra trọng yếu nhất chính là thức ăn, mặc dù đoàn người này đều đã vượt qua phong tạp kiếp, có thể tu luyện lục cốc chi đạo, nhưng chỉ cần không có đột phá chân không diệu hữu cảnh có thể nuốt ói thiên địa linh tức, liền không khả năng quanh năm ít cốc không ăn. Hướng chi ở cực đoan ác liệt tình cảnh hạng, sinh cơ thần khí nếu tiêu hao rất nhiều, liền càng cần hơn ăn bổ sung thể lực. Bọn họ đoàn người này trong, cũng chỉ có thành thiên nhạc, Phạm Thái Diệu, Vân đoan Ngọ, Nhậm đạo trực, Sử Thiên một, chạch chân đột phá chân không diệu hữu cảnh cho nên mỗi người cũng chuẩn bị một rất lớn ba lô bên trong đựng là các loại ăn nhiệt độ cao lượng có dinh dưỡng còn tiện cho mang theo cuối cùng lên đường lúc còn có cái nho nhỏ phiền thoái, bọn họ là kế hoạch trước bay đến hạ xạ, Sa, sau đó ngồi xe đi nhật khách tắc lại từ nhật khách tắc đi bộ tiến vào hí mã hạ núi thẳm như vậy là tiết kiệm thể lực tốt nhất lộ tuyến nhưng là tuyết lớn không có có chứng minh nhân dân không có cách nào đi máy bay mới vừa hóa hình yêu quái ở đâu ra chứng minh nhân dân đâu tổng quản tí hạo tắt ném cho tuyết lớn một trương chứng minh nhân dân nói ngươi lấy trước đi dùng đi tuyết lớn tiếp sang xem nửa ngày cao mày bặm môi nói phía trên này tên không là của ta thỉnh cũng không hề rộng à. hoa phiêu phiêu cười giải thích nói liền lấy cái này chương chứng minh nhân dân cho ngươi đặt trước vé máy bay qua kiểm tra an ninh thời điểm nghiệm một cái ta dạy cho ngươi một tay trướng nhãn pháp lấy tu vi của ngươi thi triển cũng không khó có thể để cho người khác nhìn ngươi thời điểm nhìn thấy chính là cái này trường chứng minh nhân dân bên trên dáng vẻ viên tuyết lớn trước lúc lên đường vẫn còn ở hoa phiêu phiêu chỗ kia học một chiêu pháp thuật thế nào cầm chứng kiện lừa dối qua ải mà vân đoan ngọ lại nói tuyết lớn a mong muốn hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân chờ ta trở lại sau ở vũ lang hương làm cho ngươi một bộ đi liền sinh ra chứng minh đều có Tuổi Tam Nha đang ở chừng 20 tuổi đi, tên có thể đi đồn công án đổi, hình cũng có thể làm chiếu, ngược lại làm thủ tục cũng là người mình. Chương 789, thấy Linh Khuê bước từng đổ, phất nhân gian bùi đất. Thành Thiên Nhạc nghe vậy tâm niệm vừa động, lại hỏi: đoan Ngọ, Vũ Lăng Hương còn có thể lại giúp một tay làm bộ thân phận sao? Không là của ta, là người khác." Vân Đoan Ngọ cười ha ha: "Đừng nói một người, mấy mươi người bên trong là không có bất cứ vấn đề gì, Vũ lang Hương có rất nhiều treo hư danh hộ tịch nhân khẩu, chính là vì những chuyện này chuẩn bị. Vốn là nha, ra đời chứng bên trên lớp là tên là gì liền tên gọi là gì." nhưng nếu bản thân muốn thay đổi tên vậy biên cái thích hợp lý do thông qua đồn công an cũng không phải là không thể thành thiên nhạc hỏi cái này chút đương nhiên là bởi vì tiểu tiểu tương lai tiểu tiểu nếu đi ra họa quyển đi tới nhân thế giữa vẫn có hộ khẩu dễ dàng hơn không cho người khác nhìn cũng phải cấp thành ra cha mẹ nhìn một chút trước có hộ tịch sau đó có thể rời đến tô châu tới những chuyện khác cũng dễ làm cứ như vậy vạn biến tông chi đội ngũ này lại làm trễ mãi hai ngày hết thể chuẩn bị thỏa đáng mới từ tô châu lên đường mà bọn họ lên đường thời điểm đi tuyết sơn bích ngọc hồ các lộ yêu tu cùng các phái tu sĩ cũng đã sớm động thân Trách chân vốn là một rất tiêu sái người Hành du thiên hạ bình thường nói đi là đi, mà lần này cũng ở đây Vạn Biến Tông làm trễ chừng mấy ngày, nhưng hắn cảm thấy nơi này rất náo nhiệt, rất thú vị cũng rất có sinh khí. Thanh thiên nhạc từ Tô Châu lên đường lúc, đã có nhóm lớn tu sĩ cùng yêu tu chạy tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ một giải. Hoàn cảnh của nơi này không cần tuyết lớn nói, căn cứ thông thường cũng biết là giường nào gian hiểm ác liệt, ở đó thương mang giữa thiên địa, khí tức lạnh lùng như vậy xâm nhiên. Đầu tiên khảo nghiệm cũng không phải là thế nào ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ ở trong có chỗ đứng, mà là như thế nào đến chỗ nào. Kia phiến lòng trảo là ở quần phong vòng quần trong, căn bản không có đường có thể đi vào. cần vượt qua độ cao chỗ thấp nhất cũng có độ cao so với mặt biển khoảng 7.000m. thời gian đã nhập thu, khi mạ lạ trên núi đã nổi lên tuyết bay, thường xuyên sẽ có giá lạnh báo táp tập kích. kia danh giới có tuyết trở xuống lưu đá bãi dần dần bị băng tuyết bao trùm, mùa hè ngắn, ngủi sinh trưởng thực vật cũng nhanh chóng khô héo không thấy tung tích. từ nơi này đi qua, coi như là thông thả chỗ cũng vô cùng nguy hiểm, tuyết động dưới có không nhìn thấy đá khe hở cùng khe băng, mà đến dốc đứng chỗ, thời là vô cùng vô tận khó có thể leo trèo băng tuyết bích. không chỉ có kia phong hóa vạn năm nham thạch lại đột nhiên sụt lở trong tầng băng cũng tràn đầy vết nứt lúc nào cũng có thể xuất hiện băng sụp đổ hoặc tuyết lở độ cao so với mặt biển càng cao độ dốc càng đột một phương tiện càng thêm nguy cơ từ phía chuyên nghiệp leo núi đội cũng sẽ không lựa chọn cái này thời tiết tới mạo hiểm húng chi nơi này căn bản chính là khu không người cũng không có vì thám hiểm người yêu thích thành lập doanh địa cùng trạm tiếp tế ra bất kỳ ngoài ý muốn cũng sẽ không có thể cứu viện giá lạnh tuyệt bích cùng mỏng manh không khí đối với người bình thường mà nói đã là sinh mệnh cấm khu dù là không gặp được bất kỳ thiên tai, chỉ là cực kỳ hao tổn thể lực đi lại Cao nguyên phản ứng cũng có thể không tên để cho người tùy thời dân mạng. Các lộ yêu tu cùng các phái tu sĩ có thần thông pháp lực hộ thần, có vượt xa thường nhân thần thức cảm ứng có thể dò xét tần nút nguy hiểm, cho nên bọn họ mới dám tới. Nhưng trong đó có đại đa số người cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, không ít người còn chưa đạt tới tuyết sơn bích ngọc hồ liền đã xảy ra chuyện. Dưới so sánh, yêu tu so ngang hàng tu vi nhân gian các phái tu sĩ càng có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, bởi vì bọn họ thở nhỏ liền sinh hoạt ở hiểm ác sơn giã trong vì sinh tồn mà dễ trừ thần thức pháp lực ra. còn có trực giác bén nhạy có thể phát hiện các loại nguy cơ đang tiềm ẩn, hóa hình thành yêu siêu thoát nguyên sau lưng, thích ứng cùng sinh tồn năng lực tắc cường đại hơn. Nhưng cái này cũng cũng không phải là tuyệt đối, yêu tu giống vậy bị nguyên thân có hạn, am hiểu thiên phu thần thông không giống nhau, nếu là nhiệt đới cầm thú đi tới nơi này cũng sẽ rất không thích ứng, tu vi chưa đủ người dễ dàng hơn nhân các loại ngoại ý muốn mà vớ lạc. Mà các phái tu sĩ so rất nhiều u mê yêu tu hiểu chuyện phải hơn rất nhiều, bọn họ làm chuẩn bị thường thường cũng càng thêm chặt chẽ. Liên tại một ngày này, có một vị cô độc đạo nhân rốt cuộc xuyên qua đá vụ răng đẩy cao nguyên lưu đá bãi, leo tới ranh giới có tuyết trở lên bắt đầu vượt qua liên miên tuyết sơn. Hắn ăn mặc mang vệt dầu mỡ đã bảo, nhưng bên trong còn có đặc chế chống lạnh quần áo, chính là từng đi qua vạn biến tông lại nhân thất lễ bị đuổi đi Tam Tiên đạo nhân. Tam Tiên đạo nhân ở trong núi tuyết gặp gỡ một trận báo táp cùng một lần cỡ nhỏ tuyết lở, kịp thời trốn vào nham khe hở tránh thoát, đợi khí trời quang đãng sau tranh thủ thời gian lần nữa lên đường. Khi hắn đi qua trận kia tuyết lở sau dốc đứng lúc, ở giải rác tuyết động cùng trong đá vụn phát hiện hai cô giá thú thi hải, Kia đều không phải là cao nguyên tây tạng bên trên có thể nhìn thấy thú loại, hiển nhiên là trên đường gặp nạn yêu tu. Tam Tiên đạo nhân thở dài một tiếng, tự đủ nhân gian thành công ngũ hồ chết cỏ bẩn, vật thương kỳ loại. Hôm nay ta rốt cuộc có chân thiết thể hội. Nếu vẫn côn lôn tiên cảnh man hoang trong tập quán, ta có thể sẽ lấy hai vị thi hải nương chín làm lương khô. Nhưng giờ phút này lại không động đậy cái ý niệm này, thậm chí cũng không muốn tra xem các ngươi hải cốt có thể hay không có khí vật chi dụng. Có lẽ đây chính là ta tiến vào nhân thế giữa biến hóa của tâm cảnh đi. Cũng được, cũng được, ta liền làm một trận về thiện, cũng tránh cho lại trải qua con đường này những thứ kia yêu tu động các ngươi. Tam tiên đạo nhân vung tay háo lại cuốn lên một cái khác trận cỡ nhỏ bao tác, ở trên vách núi dọc theo thiên nhiên nham khe hở đục mở một không gian, đem hai vị kia yêu tu thi hải chôn trong lúc. cùng sử dụng đá vụn phong kiến tuyết động che giấu, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Theo sau đó thống kê không cho vẹn, đến Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ các phái tu sĩ cùng các phái yêu tu có hơn 3000 người, trong đó yêu tu có hơn 2000, các phái tu sĩ cùng giang hồ tán tu mấy trăm. Mà ở phía trước đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trên đường, nhân ác liệt hoàn cảnh cùng các loại ngoại ý muốn mà gặp nạn thì có hơn 200, bọn họ căn bản cũng không có vượt qua Tuyết Sơn đến lòng chảo trong. Trong này tuyệt đại đa số đều là yêu tu, một phần nhỏ là giang hồ tán tu, các đại phái đệ tử tắc rất ít. có chút thi hải sau đó ở đám yêu quái chợt vật vượt qua tuyết sơn rời đi bích ngọc hồ lúc bị phát hiện, thật liền biến thành thức ăn. các loại cầm thú thi hải nhân giá lạnh bị bảo tồn được phi thường tốt, mà rất nhiều yêu tu bản chính là từ man hoang trong tới, còn cất giữ ban đầu rất nhiều tập quán. ở bụng tiêu lục cục cần ăn dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ làm ra loại chuyện như vậy. nhưng nhóm này thẳng đến bắt đầu mùa đông lúc mới không thể không rút lui ra khỏi tuyết sơn bích ngọc hồ đám yêu quái, rất nhiều cũng không có thành công đi ra dãy núi hì mạ Lệ ạ. nhất là những thứ kia ở gió rét trong đá đói bụng khó nhịn yêu tu, bọn họ càng là tu vi chưa đủ, bạn thì không nên đi tới nơi này. đi tới nơi này cũng không phải chạy lưu lâu như vậy, bọn họ phần lớn ở càng xa xôi gục xuống bao tuyết trong bị trôn. Bởi vì thiên thời biến hóa cùng với thể lực, pháp lực tiêu hao, đường về so sánh với đường càng hiểm, rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ trên đường trở về, người gặp nạn cũng nhiều hơn. Còn có một chút người rất sáng suốt hoặc giả cũng rất may mắn, bọn họ đi ở nửa đường bên trên liền phát giác tình huống có ổn, đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, thở dài xoay người mà quay về, cũng không có tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ, xuyên việt hỉ mã quần sơn con đường gian hiểm, trở thành công tiến vào lòng trảo sau cuối cùng có thể thở phào một cái. Chỗ thấp nhất độ cao so với mặt biển chỉ có hơn bốn mét lòng trảo. là tuyết sơn giữa ốc đảo cũng là cảng tránh gió thiên nhiên, nhập thu thời tiết còn có thể thấy tràn đầy sinh cơ màu xanh biếc. Nơi này có cây chưa khô héo, sinh hoạt ở trong đó động vật hoang dã cũng ở đây tranh thủ thời gian ăn, lấy chứa được đủ năng lượng vì qua đông làm chuẩn bị. đang ở tam tiên đạo nhân xuyên việt núi biết lúc diệp minh ngũ vị dẫn niên thu diệp chờ đại thành nữ tu đã tiến vào lòng chảo trong, bọn họ đương nhiên là không bị thương chút nào, đầu tiên đạt tới chính là kia phiến có phạm vi mấy chục dặm trậu nhỏ, cuốn phong giới chân bãi của ngoại ô phô triển mà ra, lòng chảo trung ương còn có từ từ trở nên tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, như lao lạnh lùng gió rét đi xa. không khí cũng biến thành có chút ướt rát cùng ấm áp bọn họ không khỏi cũng thở ra một hơi dài cảm thấy tinh thần phấn chấn nói mảnh này lòng trào nhỏ chẳng qua là tương đối mà nói diện tích của nó cũng có gần trăm cây số bông cho dù có hơn nghìn người phân tán trong lúc chui vào bụi cây cũng là rất khó phát hiện nhưng nơi này tầm mắt phi thường tốt đứng ở núi cao bên trên trông về phía xa nhưng không sót chút nào danh giới có tuyết trở xuống đá vụn bãi cùng với bãi cỏ ngoại ô rất rộng mở chỉ có lòng trào trung ương rừng rậm có thể ngăn che tầm mắt thích hợp hơn người ở nút gần nút địa phương ngược lại là lòng trào chung quanh phủ đầy vết nước băng bích cùng loạn thạch Bọn họ ở chỗ cao cũng nhìn thấy lẻ kẻ tu sĩ với rừng rậm ranh giới hoạt động, nhưng người nhiều hơn lại tụ tập ở đối diện kia cái lối đi lối vào, ước chừng gần số trăm, không biết đang làm gì. Đám người là lần đầu tiên nhìn thấy đầu kia trong núi tuyết liên tiếp hai mảnh lòng trào lối đi, rung động phải khó có thể hình dung. Một đạo cực lớn hình chữ V lỗ hổng thẳng chém ra núi tuyết, làm người ta đã không thể tin được đây là thiên nhiên tạo thành, nhưng lại càng không thể tin được cái này lại là nhân lực có thể vì. Tu vi càng cao người, thấy cảnh tượng này liền càng rung động, thậm chí bừng tỉnh nhập định cảm ngộ thiên địa linh tức trong ẩn chứa khí tức viễn cổ. Mà lối đi bên kia. vốn là ở một trận tiên gia đại chiến trong bị hư mất tu di đạo tràng đạo này búa bổ hình lỗ hổng chính là ngàn năm trước đấu pháp di tích là hạ người gì có thể phát ra như vậy một cái bộ kích đám người bừng tỉnh sau một hồi lâu mới đi vào lòng trào bởi vì bây giờ tuyết sơn bích ngọc hồ một giải đặc thù trả hướng, bọn họ cũng không có che giấu tu vi của mình thật khí giải rác ở chậu nhỏ trong đất yêu tu cửa xa xa trông thấy cũng có thể cảm ứng được đoàn người này khí độ bất phàm, cũng không có dám đến gần chờ bọn họ dọc theo đá vụn bãi xuyên qua lòng trào đi tới cửa lối đi kia lại phát hiện nơi này quả nhiên rất náo nhiệt đang phát sinh một trận cãi vã nguyên lai like là có một nhóm tự phụ thực lực cường hãn yêu tu chiếm cứ lối đi cửa vào nghĩ từ nơi này thông qua người muốn cho bọn họ chỗ tốt hoặc thiên tài địa bảo hoặc thụy cỏ linh dược các loại pháp bảo hoặc là yêu thú nguyên vóc người liệu cũng được bây giờ không có những thứ này lời nhân dân tệ cũng là có thể ngược lại phải bày tỏ một cái mới có thể chấp nhận được có người dĩ nhiên không vui ở nơi nào la ầm lên các ngươi cũng quá không ra gì con đường này cũng không phải là các ngươi mở dựa vào cái gì cấp cho các ngươi chỗ tốt mới có thể quá thứ. canh giữ ở lối đi một to con yêu quái quát lên các ngươi có rõ ràng lắm hay không cái lối đi này hung hiểm bên kia có một mảnh rừng tháp băng Lớp băng vết nước răng đầy tràn đầy dòng nước ẩm. Chúng ta thời quá khứ còn chết mấy người đâu? Chúng ta đem rừng thác băng nổ nát lớp đầy, các ngươi mới có thể bình yên đi qua, thu chút thủ lao chẳng lẽ không đúng nên sao? Tiêu thải phượng tiểu đại tiên khai thông chúng rượu phi chu, chúng ta tất cả đều là ngồi chúng rượu phi chu tới, ngay cả tiểu đại tiên cũng tu vật, chúng ta lại vì sao không thể? Chương 790, núi vòng vân cầm lồng, ảnh rơi bích hồ quang. Nguyên lai like nhóm này yêu tu là ở Côn Lôn tiên cảnh Xôi thai nói tin tức, từng nhóm ngồi chúng rượu phi chu chạy tới, bọn họ ở Côn Lôn tiên cảnh man hoang trong đã sớm nhận biết, ở chỗ này tụ thành một nhóm thế lực, nhân số ước chừng gần trăm vị. bọn họ xuyên qua rừng tháp băng thường có cả mấy vị đồng bạn mất mạng cũng thi triển pháp lực san bằng mấy chục tòa băng tháp cứng rắn đánh nát lớp băng lớp đầy vết nứt sẽ dùng loại này làm bừa phương thức đi tới đối diện mấy ngày nay đối diện lòng trào trong lại không có chuyện gì phát sinh ban đêm khí trời lại rất tác liệt bọn họ nhiều người như vậy không tốt lắm an thần, vì vậy lại vòng trở lại ngăn trận bên này lối đi hướng người đến sau thu phí qua đường bọn họ nguyên bản ngược lại không có loại này đầu góc là ngồi trúng rượu phi chu lúc ở kiểu thải phượng nơi đó học được linh cảm coi như vô duyên lấy được thần khí kinh môn cũng có thể mượn cơ hội kiếm bụn chỗ tốt nhà Bọn họ có thể ngăn cản đều là tu vi thấp kém tẩu thú chi yêu hoặc giang hồ tán tu kỳ thực bắt chẹt chỗ tốt cũng có hạn nhưng có bao nhiêu tính bao nhiêu con mối nhỏ cũng là thịt nhà cũng không thể đi một chuyến duồng công hơn nữa bọn họ còn tính toán đi nhân thế giữa đi dạo một chút biết tiền là hữu dụng cho nên nhân dân tệ cũng thu a tới vu phi chim chi thuộc có lẽ có phi thiên khả năng cao thủ dĩ nhiên sớm liền đi qua còn có một chút thần thông hùng mạnh đại thành tu sĩ hoặc yêu tu lộ vẻ bộc lộ tài năng thần thông cũng có thể nhẹ nhõm qua ai. nhóm này yêu quái trưởng bất quá là người đông thế mạnh nhiên thu diệp đám người rời thật xa chỉ nghe thấy bên này cãi vã. chờ đi tới gần có một vị tu sĩ xa xa nhận ra bọn họ vội vàng chạy tới cho diệp mình trường môn ngũ vị đạo trưởng chờ cao nhân cười theo hành lễ nói các vị tô trưởng trường bạch phái đệ tử lưu thoải mái hữu lễ bên kia có hỏa yêu quái cản đường bắt chẹn ngăn trở đi trước bích ngọc hồ lối đi các ngươi có thể tính đến rồi có thể mang ta tới sao ngũ vị đạo trưởng cao mày nói mang ngươi tới đây không phải là ngươi chuyện riêng đem nhóm này yêu quái xua tan mới là đứng đắn đến tuyết sơn bích ngọc hồ các phái đệ tử cũng không ít đi làm sao có thể dùng một nhóm yêu tu ở chỗ này làm loạn lưu thoải mái vẻ mặt đau khổ giải thích nói ngài có chỗ không biết nên đến gần như cũng đến bên kia địa phương rất lớn trăm dặm phương viên địa thế phức tạp rất nhiều người tìm chỗ ẩn thân đều đang đợi thần khí kinh môn như thế căn bản cũng không rõ ràng bên này chuyện đã xảy ra ta là đã qua vì tránh né mỗi ngày buổi chiều báo táp lại chạy tới nơi này còn có rất nhiều một người đều bị bọn họ nhân cơ hội ngăn trận diệp minh cũng cau mày nói liền cái lối đi này cũng làm khó dễ còn chạy đến nơi đây tới xem náo nhiệt gì nhưng nhóm này yêu quái cũng thực tại kỳ cục nếu để cho lão phu được phải liền xua tan đi nếu không nghe khuyên bảo cũng chỉ được không khách khí Diệp Minh trưởng môn lúc nói chuyện, môn hạ đệ tử niên thu Diệp đã mày liêu dựng lên, rút kiếm liền muốn tiến lên xuyên qua đám người. Vừa đúng lúc này, bên trong lối đi chuyển tới một rất lạnh lùng thanh âm, các ngươi là côn lôn tiên cảnh ngao bờ núi một giải tới yêu tu sao? Có thể nào tụ tập ở chỗ này sinh sự? Các lộ cao nhân đều đã tiến vào sơn gốc, không ngờ các ngươi lại chạy về tới cản đường bắt chẹt. Mau tản đi chớ lại vì loạn, nếu không đại hưu tông tuyệt không khách khí. Có yêu tu kêu lên, người là ai nha? Dựa vào cái gì quản chúng ta nhàn sự? Chúng ta ở rừng tháp băng bên kia chết mấy người, cũng hoa khí lực mở đường, dựa vào cái gì liền không thể thu chút chỗ tốt? người nọ đáp ta là đại hưu tông tổng quản yến vô hoan lưu tổng thấy cái lối đi này cả ngày cũng không có động tĩnh liền mệnh ta tới kiểm tra có hay không ra ứng gì quả nhiên là bọn ngươi ở chỗ này sinh sự con đường này là các ngươi mở sao rõ ràng là ngàn năm trước tiên ra di tích chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng cũng không cảm thấy ngại cản đường thu lệ phí nếu nói là rừng tháp băng mấy ngày nay đã có mấy ngàn đồng đạo trải qua chỉ bằng mấy người các ngươi lấp kia mấy khối băng sao đám kia yêu tu hiển nhiên không rõ làm yến vô hoan lai lịch căn bản liền không có coi hắn là chuyện thầy yến vô hoan nói như vậy liền rối rít lấy ra pháp khí đã có người động thủ trước muốn cho yến vô hoan điểm màu sắc nhìn một chút, ngay sau đó liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau đó yến vô hoan quất lên, còn chưa cút, ta đã hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết hay sao? Ngăn ở lối đi đám người vây xem phát ra tiếng ủng hộ cùng màu nào lên âm thanh, có người nhân cơ hội kêu lên, tất cả mọi người cùng tiến lên, đem bọn họ cho thu thập. Lúc này diệp minh đám người đã tách ra đám người đi tới lối đi, gặp được một thân màu đèn trang phục yến vô hoan, yến vô hoan bên người nằm một vòng có bảy, tám con yêu thú, trên người các mang thương miệng đang đang chảy máu, thương thế này không nhẹ không nặng, ngược lại bọn họ là không động được. cũng khôi phục yêu thú nguyên thân thấy quốc khẩu ngoài đám người ồn ào lên muốn cùng nhau ra tay mà có một đội tu vi hùng mạnh tu sĩ đi tới đám kia yêu tu vội vàng nâng lên bị thương đồng bạn từ trong lối đi xám xịt nhanh trong trốn người vây xem lại phát ra một trận ủng hộ cùng tiếng mắng chửi tiến vô hoan không tiếp tục để ý tới người còn lại tiến lên hành lễ nói diệp minh trưởng môn ngũ vị tiền bối côn luân tu hành các phái đạo hữu đại hữu tông yến vô hoan lễ độ diệp minh còn vừa lễ vừa nói ngươi chính là đại hữu tông yến vô hoan ta nghe nói qua tên của ngươi ngươi vì sao nhận biết bọn ta tiến vô hoan đáp ta dù chưa từng thấy qua chúng vị cao nhân nhưng cũng sớm nghe nói qua chư vị hình dung phong thái hơn nữa ngày trước đã biết các ngươi sẽ kết bạn mà tới dĩ nhiên có thể nhận ra thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta hôm nay có duyên ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ gặp nhau quả thật tiến mô may mắn các phái cao nhân cùng với các lộ đạo hưu mấy ngày nay đều đã tụ tập đến Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ chư vị tiền bối đạo hưu xin mời đi theo ta vừa nói chuyện tiến vô hoan lại nhất nhất cùng niên thu diệp đám người làm lễ ra mắt tiến vô hoan một thân một mình xuyên qua lối đi đến xem hướng, phát hiện có một nhóm yêu tu cản đường quấy rối liền tiến lên quát bảo ngưng lại ra tay gọn gàng khiếp sợ bệ yêu một mình hắn chưa chắc là kia một đám yêu tu đối thủ nhưng tự vệ không ngại cũng đừng quên bên ngoài còn trận nhiều người như vậy đâu một khi có người dẫn đầu ra tay chiếm được phòng bị trận người vừa lên vậy đám kia yêu tu cũng tuyệt đối chịu không nổi tiến vô hoan chính là nhìn đúng một điểm này đồng thời hắn cũng biết diệp minh mấy người tới Nghiên thu diệp đã sớm nghe nói qua tên Yến vô hoan nhưng nàng đối lưu đại Hữu cùng đại Hữu tông lại không có ấn tượng gì tốt mặc dù cũng không rõ ràng lắm lưu đại Hữu liền là năm đó lưu dạng hà nhưng vẫn có chút không vừa lại không cách nào nói rõ ràng vì sao đây cũng không phải là yêu tu trực giác có lẽ là phái nữ trực ra đi hoặc là căn bản chính là nữ nhi ra nhỏ mọ. Đại Hưu Tông xuất hiện, Lưu Đại Hưu trước sau chạy đến Vạn Biến Tông cùng Vũ Lăng Hương nói lên đề nghị, cùng với đề nghị của hắn bị Thành Thiên Nhạc bác bỏ. Những tin tức này côn luân tu hành các phái bao nhiêu cũng đều nghe nói. Theo Niên Thu Diệp, Lưu Đại Hưu hiển nhiên là ở noi theo Thành Thiên Nhạc, làm ra cái dở ông dở thằng Đại Hưu Tông, tụ chúng thành thế tương lai sớm muộn cùng Vạn Biến Tông có đối đầu gây gắt ý tứ. Cho nên nàng dĩ nhiên sẽ không thích Lưu Đại Hưu. Liên đối nhìn Yến Vô Hoan cũng không phải rất tuột mắt. Cái này chi nương tử con trong, ít nhiều gì có loại tâm tư này cũng không chỉ Niên Thu Diệp một. Cho nên khi Yến Vô Hoan hành lễ lúc, rất nhiều người cũng bất quá là nhàn nhạt đáp lễ lại. cũng không nói thêm gì cũng không có nhiều làm quen. Ngược lại Diệp Minh cùng Ngũ Vị Dự vững trường giả khiêm tốn, ở yến vô hoan dưới sự hướng dẫn một đường hàn huyên đi qua cái lối đi này. Cuối lối đi rừng thắc băng đã biến mất không còn tăng hơi, hai bên sông băng vẫn treo chết, ở chỗ thấp tạo thành bị cán phẳng đạp thực vụ băng, những thứ kia dễ dàng gãy lìa lớp băng sớm bị đại pháp lực nổ sợ, vết nứt cùng dòng nước ngầm cũng đều bị lấp đầy, đi bây giờ quá khứ đã rất an toàn. Ra cốc khẩu là hướng dưới sườn núi dọc theo lưỡi băng, lớp băng cùng tuyết đọng cuối cùng tan biến tại lưu đá trên bề bãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này phong quang thật đẹp. trời xanh hạ trắng xóa tuyết sơn vòng quanh bởi vì ánh nắng từ bất đồng góc độ khúc xạ băng phong bảy biện ra xanh đậm cạn bích chờ bất đồng sắc điệu danh giới có tuyết trở xuống là phơi bảy màu xám cho nham thạch các loại hình thù kỳ quái vách đá tuyết bích xuống chút nữa thời là độ dốc dần dần chậm lưu đá bãi dần dần có hoa cỏ sinh trưởng hoa cỏ từ lưa thưa thay đổi dần vì trở thành phiến bãi cỏ ngoại ô bãi cỏ ngoại ô chỗ sâu có thể dài đến ngang eo độ cao lại hướng lòng trào trung ương xuất hiện lừa thưa cây cối cây cối dần dần tươi tốt trở thành thương mang nguyên thủy rừng rậm địa hình địa vật phập phồng không trường, trung gian còn kèm theo chung quanh tuyết sơn tuyết tan xếp thành sông ngòi những thứ này dòng suối cuối cùng cũng chạy vào đến lòng trào trung ương một tòa như ngọc bích giữa hồ chỗ ngồi này hồ lớn có hơn ba mươi dặm phương viên so mới vừa rồi trải qua cái đó trậu nhỏ còn muốn lớn hơn chút từ mặt bên nhìn phản chiếu trời xanh mây trắng cùng phương xa tuyết sơn nhưng nó từ trên trời nhưng không dễ dàng nhìn thấy không chỉ là bởi vì chúng quanh tuyết sơn vòng quanh ở nó ngay phía trên bao phủ như hoa cái vậy tầng mây phủ ở trời cao cùng mặt hồ không xê xích bao nhiêu tựa như quanh năm ngưng tụ không tan là nơi đây riêng có dị tượng nhìn thấy núi này cái này lòng trào cái này bích hồ cái này kỳ mây còn có lai lịch kia không thể tin nổi lối đi khiến người có một loại cảm giác thần khí kinh môn nếu ở chỗ này hiện thế trong chỗ u minh phản phất thật có ý trời lấy chung quanh tuyết sơn vách núi vách núi vì ranh giới bao gồm trung ương hồ ao diện tích ở bên trong mảnh này lòng trào có trăm dặm phương viên đến gần hai ngàn cây số bông phân bố nguyên thủy rừng rậm giao thoa dòng suối rộng mở bãi cỏ ngoại ô khoái thạch răng đầy gập lềnh dốc đứng Phức tạp như vậy mà rộng lớn địa phương, chớ nói tới ba ngàn người, coi như là ba mươi ngàn người vùng ra, cô ý nghĩ tìm một người cũng rất không dễ dàng, chúng chi tìm một kiện đồ vật đâu. Nhưng kinh môn bực này thần khí hiện thế, có lớn vô cùng có thể nương theo nào đó dị tượng, đến lúc đó sẽ có đầu mối bị phát hiện, cho nên tới chỗ này người cũng cắt tìm doanh địa chú đóng chờ đợi. Tiễn vô hoan đem Diệp Minh đám người đưa vào lòng trào liền cáo tử, dáng vẻ vội vã phảng phất còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đại Hưu Tông đang duy trì nơi đây trật tự cùng an ninh. Diệp Minh đám người ở bãi cỏ ngoại ấu cùng dừng rậm chỗ giáp giới dải đất trống. rời một cái dòng suối chỗ không xa hạ trại, thao xuống hành trang dựng lên mấy lều vải, lều bạt phân bố còn mơ hồ bố thành nào đó chất pháp, đây là bọn họ đã sớm làm xong chuẩn bị, lấy ứng đối sơn ra trong các loại đột phát trả hướng. Cái này lều bạt cũng không phải là bình thường du lịch lều bạt, cũng không phải chuyên nghiệp hành quân lều bạt, chất liệu trải qua đặc biệt lựa chọn khác, gia công thời vậy lấy thần thông pháp lực xử lý qua, không chỉ có thể kháng gió mạnh còn có thể chống đỡ giá lạnh. Chương 791, kiên quyết ngoi lên bay bạc cầu, Ý thiên nghe tuyết bọn họ bố trí xong doanh địa lúc vừa vặn là ánh nắng nhất ấm áp sau giờ ngọ đám người liền đứng ở bên ngoài thưởng thức tuyết sơn cùng vùng quê cảnh đẹp không hề lúc phát ra các loại cảm thán kia kinh môn quả nhiên là không thể tin nổi thiên hạ thần khí nó hiện thế lúc thật là biết tìm địa phương đang lúc này đoàn người từ trong rừng rậm lướt qua dòng suối hướng doanh địa đi tới chính giữa là một vị rất nho nhã bạch diện nam tử tiến vô hoan đi ở bên người hắn còn có hai vị khí độ bất phàm tu sĩ cùng đi theo phía sau bảy tám người nhìn qua cũng có khí độ từ biểu hiện ra thần khí ba động đến xem tu vi pháp lực tất cả đều không tầm tưởng người tới là đại hữu tông tông chủ lưu đại hữu. Lưu Đại Hữu nhận được kiến vô hoan bẩm báo, cố ý qua tới bái phòng các vị tiền bối tôn trưởng cùng các phái đại thành đồng đạo. Trải qua một phen dẫn kiến hàn huyên, lời khách sáo tự không cần nhiều thuật. ngũ vị chờ tiền bối cũng tán dương Lưu Đại Hữu một phen, hắn phái người đến lối đi bên kia duy trì nơi đây trật tự cử chỉ, bất luận nói thế nào cũng là chuyện tốt. Lưu Đại Hữu nhìn thấy chỗ ngồi này doanh địa, liền khích lệ các phái đồng đạo thủ đoạn cao siêu, trận pháp tinh hình diệu, ngay cả liều bạc cũng nhất định không phải phàm vật. Sau đó hắn giọng nói vừa chuyện, rất uyển chuyển nhắc nhở, cái này doanh địa bố trí được mặc dù tinh diệu, nhưng nơi đây hoàn cảnh quá mức các liệt, tốt nhất chuyển sang nơi khác hoặc là lại làm ra một phen bố trí. Lưu Đại Hưu đã đi tới nơi đây đã mấy ngày, hắn nói cho Diệp Minh đám người, đừng xem nơi này ban ngày phong quang như vậy vẻ đẹp, nhưng là vừa đến hoàng hôn chỉ biết khởi phong bạo, lấy tỏa kia hồ ao làm trung tâm hướng ra bên ngoài quyết tán, đến lòng trào danh giới lúc đem cực kỳ mẫm liệt. Phương xa kia nhìn như bằng phẳng bãi, đến ban đêm cũng đem bị sóng lớn phản phục tập kích, căn bản liền không thể hạ trại, mà Diệp Minh đám người đem lều bạt bại lộ ở giải đất trống, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Lưu Đại Hưu đã khảo sát qua mảnh này lòng chảo, theo hắn biết có như vậy mấy loại địa phương thích hợp hơn chú đóng, hơn nữa cũng ở trong đó tìm được mấy chỗ thích hợp nhất doanh địa. hắn có thể chỉ dẫn trong đó một chỗ đề nghị diệp minh cùng ngũ vị đám người chuyển biến tốt nhất chuyển qua chỗ đó đi nhưng nay ngày đã không kịp có cần phải ở buổi chiều liền làm tiếp một ít bố trí kim hoa cùng tiên uy hai vị yêu vương cũng theo lưu đại hữu cùng nhau cùng các phái cao nhân gặp mặt lẫn nhau giới thiệu danh hiệu bọn họ cũng nói lên giống nhau cảnh cáo cùng đề nghị ngũ vị cùng diệp minh không thể coi thường lưu đại hưu vừa cười nói hắn mang đến đại hưu tông những người này chính là muốn giúp một tay ở nơi này doanh địa chung quanh có thể tạm thời xây lại một vòng rất cao diệp minh biểu thị ra cảm ơn cũng nói bản thân những người này hoàn toàn liền có thể làm xong nhưng lưu đại Hữu lại rất nhiệt tâm kiên trì muốn giúp đỡ đám tu sĩ cùng nhau ra tay còn bao quanh cái này mấy lều vải chỗ doanh địa xây một vòng sườn đất cái này sườn đất rất có để ý này độ cao muốn vượt qua những thứ kia lều bắt nóc hơn nữa khoảng cách cũng phải vừa phải hướng ra ngoài bên sườn núi mặt so chậm cũng có đặc thù độ cong trong chiều bên sườn núi mặt lại rất dốc có điểm giống miệng núi lửa làm các cái phương hướng phong thổi lúc tới cũng sẽ bị dẫn hướng trời cao lều bạt vị trí hiện thời phong sẽ rất nhỏ thành thiên nhạc năm đó xuyên việt khổng tức hà một giải đồng hoang, định ngồi qua đêm thời vậy làm như vậy qua Nhưng Diệp Minh bọn họ cái này doanh địa tu vòng quanh sườn đất quy mô nhưng phải lớn hơn nhiều, liền lấy đất đá trúc thành, cũng lấy thần thông pháp lực khiến cho bền chắc dị thường, giống như một pháo đài. Người bình thường tuyệt không có khả năng ở nơi này cao nguyên với thời gian ngắn như vậy hoàn thành loại công trình này, nhưng những thứ này thần thông quảng đại các tu sĩ tranh thủ thời gian ở hoàng hôn trước cũng liền làm xong, ít nhiều đều có điểm mệt mỏi. Lưu Đại Hưu đến rồi một màn như thế, Diệp Minh đám người cũng không thể không linh tỉnh, liền mời hắn vào tài khoản trong nghỉ ngơi thường thức trà. Lưu Đại Hữu nhìn nhìn sát trời lại nói bao tấp chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, hắn phải dẫn người đổi về bản thân doanh địa nghỉ ngơi, cứ như vậy vội vã cáo tử. đợi đến lúc hoàng hôn, Thái Dương biến mất ở Tuyết Sơn bên kia. Trưa sáng dần dần tối lại thời điểm, không khí cũng ở đây trở nên lạnh, lòng chảo trong phong khoáng đối lưu cũng đột nhiên trở nên mãnh liệt. Phong đầu tiên là từ trên mặt hồ có lên, giống như là một vòng xoáy khổng lồ hướng toàn bộ lòng chảo khuếch tán. Kia đóa hoa cái trạng mây cũng nồng hiện lên một mực, hiện lên nước xoáy trạng bắt đầu chuyển động, hơn nữa càng chuyển càng nhanh dường như một mảnh tinh vân. Sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, toàn bộ lòng chảo đều ở đây hô hào báo tác bao phủ phía dưới, lòng chảo ranh giới đá vụn trên gành bãi to lớn hòn đá theo gió đi loạn, còn thỉnh thoảng có sụp đổ đá vụn từ núi cao bên trên lan xuống. Kia sen lẫn băng viên tuyết bay như là mũi tên ở trong gió bắn nhanh. Không chỉ có nhiệt độ trở hạng, hơn nữa Cùng phong sẽ rất mau dẫn đi nhiệt lượng. Người nếu bại lộ ở loại này trong gió tuyết vô cùng nguy hiểm. Diệp Minh, ngũ vị đám người ngồi ở trong lều triển khai thần thức, cũng đang thán phục thiên địa này chi uy. Lưu Đại Hưu buổi chiều nhắc nhở hết sức kịp thời, nếu Trung quanh không có kia một vòng cao xứ đất, bọn họ chỉ dựa vào lều bạt kết trận còn chưa đủ để hoàn toàn chống đỡ nơi này do rét. Sợ rằng còn cần thi triển thần thông ổn định lều bạt cũng hộ thân. Đám người dù không đến nỗi bị thương gì, lại muốn chịu chút đau khổ, trong vòng một đêm thần khí pháp lực cũng sẽ có không nhỏ tiêu hao. Khó trách trường Bạch phái đệ tử Lưu Thoải mái rõ ràng đã tới Tuyết Sơn Bích Ngọc hồ, lại lại lần nữa xuyên qua lối đi chạy về kia phiến chậu nhỏ trong đất. Nhìn tới nơi này bao tắp sắc thực quá mức mấy liệt, mà ở chậu nhỏ chúng qua đêm hoàn cảnh muốn khá hơn một chút, Lưu Thoải mái là vì tránh gió lạnh. Nghĩ kia trường Bạch phái đạo tràng ở Sa Đông Bắc Trường Bạch Sơn chỗ sâu, hàng năm mùa đông cũng phải trải qua băng tuyết phong sơn giá lạnh, cho nên Lưu Thoải mái cứ việc tu vi chưa đại thành cũng dám chạy đến nơi này tới, nhưng cái này hỉ mạ núi bao tắp so Trường Bạch Sơn giá lạnh nhưng muốn lợi hại hơn. Lưu Thoải mái mỗi sáng sớm xuyên qua lối đi chạy đến Bích Ngọc hồ nhìn bên này một cái. Trước khi Hoàng Hôn lại vội vàng chạy về bên kia đi, hắn là không cách nào xâm nhập mảnh này lòng chảo, chính là đang đến gần lối đi địa phương thử vận khí một chút. xa xa nhìn xem trò vui mà thôi. Tới chỗ này tuyệt đại đa số tu sĩ dĩ nhiên không thể nào giống như Lưu Thoải mái bình thường, bọn họ hoặc là dựa vào tu vi cao siêu, hoặc là tự phụ có các loại thủ đoạn thần thông, xâm nhập lòng trào tìm thích hợp doanh địa trú đóng, đều đang đợi thần khí kinh môn như thế, hy vọng kia thần khí tốt nhất liền xuất hiện bản thân doanh địa phụ cận. Đợi đến sáng ngày thứ hai, ánh nắng từ một bên kia đỉnh Tuyết Sơn bên trên bắn vào lòng chảo trong lúc, bao táp đã dừng lại. Đi ra bạn phóng tầm mắt nhìn tới. kia bích hồ bầu trời tầng mây vẫn như hoa cái vậy ra ra nhẹ nhàng trôi nổi với trời cao phản chiếu hà quang chung quanh tuyết sơn cùng thương mang vùng quê trong ánh bình minh lộ ra tích mịch, an ninh hình dung không ra xinh đẹp như vậy một quyển thế ngoại cảnh đẹp khiến người căn bản là không có cách cùng ban đêm kia giày xéo báo tấp liên hệ với nhau lại cúi đầu nhìn lại trong danh địa cùng với lều bạt trên nóc rơi xuống gần nửa xích rải tuyết động tuyết này không hề giống giải đất bình nguyên tuyết như vậy mềm suốt lẫn tất cả lớn nhỏ vụ băng nhưng nhìn sườn đất ra bãi của ngoại ô giữa lại cũng không có bao nhiêu tuyết động kỳ thực tối hôm qua cũng chưa có tuyết rơi Tuyết này là cuồng phong từ trung quanh trên tuyết sơn cuốn xuống tới, đang ở lòng trào trong bay đủ lù qua, cuối cùng trên căn bản cũng chất đống ở danh giới. Mà bọn họ doanh địa ở vào rừng rậm ra giải đất trống, hơn nữa từ khắp trung quanh có một vòng sườn đất tồn tại, làm phong lôi cuốn tuyết đi qua nơi này sẽ bị dẫn lên không trung tạo thành chạy loạn. Những thứ kia băng tuyết chỉ biết giải xuống chất đống. Diệp Minh nhẹ nhàng vùng trong tay quạt ba tiêu, đem trong doanh địa tuyết động toàn bộ cuốn lên bay ra đến xa xa bãi sông bên trên, lại chú ý nhìn chung quanh cỏ, căn hệ cực sâu phi thường bền bỉ, lộ ra mặt đất chót đỉnh phần lớn hiện lên điện trạng triển khai, vì vậy mới có thể ở mỗi đêm loại này trong gió lốc sinh trưởng. bên nữa lòng chảo trong xuân hạ thời kỳ báo táp nên cũng không mạnh là bọn nó thích nghi nhất thời kỳ sinh trưởng. xa xa thương mang trong rừng rậm những cây cối kia cũng có điểm đặc sắc tắm dế ở trong đá vụn căn hệ cũng đặc biệt phát đạt cùng một loại cây bình thường đều là núi thành phiến sinh trưởng cành cây cầu kết triển khai đàn chéo thậm chí cuốn quanh đến cùng nhau tầng cây cuốn quít giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể yếu bất trong rừng gió thổi cây cối ở chỗ thấp lớn lên tương đối cao nhưng cao lớn nhất cũng bất quá hai ba người cao nhánh cây lại rất to mật chỗ cao cây cối đồng dạng đều rất thấp có cây khô thậm chí là uốn lên kề sát đất sinh trưởng nghĩ xuyên càng như vậy rừng rậm đến kia bên hồ phi thường khó khăn gần như liền không có đường hoặc là bay qua hoặc là thi triển thần hành phương pháp từ trên tán cây bay đi qua khứ hoặc là liền dọc theo các điều bờ suối chạy bãi sông đi lại ngũ vị đạo trưởng triển khai thần thức đại khái khảo sát một vùng chu vi hoàn cảnh về sau từ trong ngực lấy ra một vật hướng lên trời ném ra một đạo bảy sắc ánh lửa ngút trời lên ở trên không nổ tung thành bay ra các loại hỏa cầu thanh âm ở lòng trào trong truyền ra rất xa giống như là ở bắn cực kỳ bắt mắt đạn tín hiệu đây là đang thông báo quân luân tu hành các phái cái khác thành đoàn tới đây tu sĩ đội ngũ Phương xa lớn bờ hồ bên kia, trong rừng rậm có một đạo quang hoa dâng lên, rán mặt hồ cuốn lên như là mũi tên và nước bắn thẳng đến mà tới, xuyên qua hồ lớn lại bay lên không trung vượt qua rừng rậm rơi vào phụ cận. Người tới là thính đảo sơn trang dài lao vũ văn lâm, mà ở lòng trào phía tây cũng có một đạo phi thiên thú ảnh, giống như trường hồng xẹt qua chân trời. Sau khi rơi xuống đất hóa thành hải nam phái trưởng lão minh trượng. Lòng trảo cánh đông núi tuyết giữa vách núi giữa bay ra một đạo mây trôi chạm vầng sáng, phiêu nhiên ở hào quang nhìn được tựa như thư giãn, kỳ thực tốc độ cũng cực nhanh, đi tới gần rơi xuống đất hóa thành một nữ tử, là pháp Quần sơn côn luân tu hành các phái tương giao tốt đại thành đệ tử tự phát thành đoàn đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ mà Diệp minh ngũ vị xuất lĩnh chi này lường tử quân tới chế nhất bọn họ đã sớm hẹn xong gặp mặt đưa tin phương thức bây giờ côn luân tu hành giới bao hàm đông tây hai côn luân cho nên côn luân tiên cảnh trong cũng có một nhóm đại thành tu sĩ đến rồi từ côn luân tiên cảnh trong thứ nhất đại phái diệu pháp quần sơn trưởng lao anh múa nhi dẫn đội cũng không phải là toàn bộ đại thành tu sĩ đều có phi thiên khả năng ở nơi này trăm dặm phương viên lòng trào trong nhưng cho đòi chi liền tới nhưng dẫn đội người đều là phi thiên cao thủ ngũ vị đạo trưởng đưa bọn họ gọi đến gặp nhau đám người tiến vào lòng trào trung ương kia đỉnh lớn nhất, rộng rãi nhất trong lều. Niên thu diệp chờ nữ tu cũng ở đây ngồi, lẫn nhau tham hỏi một phen liền trò chuyện lên tuyết sơn bích ngọc hồ một giải chặng hướng. Vũ văn lâm nói cho bọn họ biết, mảnh này lòng trào trong mỗi ngày mặt trời lặn cũng sẽ khởi phong bạo, trí nhật ra trước ngừng nghỉ. Vũ văn lâm mang chi đội ngũ này mới tới thời điểm vừa vặn nhanh đến tà dương lúc, không rõ chặng hướng cũng ăn cả đêm đau khổ, cũng được cũng không có người nào bị thương. Đại hưu tông tông chủ lưu đại hưu ngày thứ hai vừa dạng sáng liền dẫn người tới mái phòng, nhắc nhở Vũ văn lâm đám người nơi đây nguy hiểm, cũng chủ động cung cấp nghiệp trợ. Chương 792: mươi hai câu nao khách, đợi khó thi ân đức. Đại Hưu Tông là tới chỗ này sớm nhất, có tổ chức một nhóm tu sĩ, trong tông môn có các loại các dạng yêu tu, có thể quen thuộc cùng thích ứng các loại hoàn cảnh, đối Tuyết Sơn Mịch Ngọc Hồ một giải tình huống làm đại khái tổng thể khảo sát, cảm thấy ở mấy loại địa phương thích hợp hơn thành lập doanh địa, cũng tìm được tốt nhất mấy chỗ địa điểm. Vũ Văn Lâm, Minh Trượng mang cái này hai chi đội ngũ, cũng đều dựa theo Đại Hưu Tông chỉ điểm đi tương ứng địa phương, thực địa khảo sát sau phát hiện quả nhiên không sai, vì vậy liền ở nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời, phân biệt thuộc về lòng chảo trong đối mặt hồ lớn bất đồng góc độ. Về phần từ côn lôn tiên cảnh trong tới nhóm này đại thành tu sĩ, trong đó có từng đến vạn biến tông bái sơn dịch tắc bắc cùng vương hân di vợ chồng, bọn họ là bị trưởng lao anh múa nhi gọi đến, cũng không có nghe theo đại hữu tông đề nghị mà là tự tìm thích hợp doanh địa. Dịch tắc bắc nguyên thân là một con gào sói tuyết, thường với côn lôn tiên cảnh cao hàn khu vực trong gió tuyết tu luyện thần thông, cho nên hắn cũng rất thích ứng hoàn cảnh của nơi này, liền căn cứ kinh nghiệm lựa chọn một chỗ rất đặc biệt doanh địa, không hề ở lòng trào trong mà ở góc đông bắc đến gần núi tuyết danh giới một chỗ vách núi cùng cao vút loạn thạch phong giang đầy trên sườn núi. nơi này đã không có sông băng cũng không có tuyết lở mà lo lắng, bọn họ tìm được một thiên nhiên cỡ lớn nhem động, lấy pháp lực đục xây xong tạm thời đập vụ. ở nơi nào đóng trại rất an toàn, khuyết điểm duy nhất chính là rời lòng trào trung ương quá xa, nhưng ở chỗ cao nhưng có thể trông về phía xa khắp lòng trào. đám người trao đổi tin tức, đại khái hiểu tuyết sơn bích ngọc hồ một giải các loại trạng huống, cũng ước định khẩn cấp liên lạc phương thức, bọn họ thuộc về mảnh này lòng trào bất đồng vị trí, vô luận nơi nào có chuyện gì, có thể kịp thời phát hiện, bù đắp nhau. vũ văn lâm, minh Trượng anh muối nhi với giữa trưa trước phi thiên rời đi, lại qua chỉ chốc lát sau. Lưu Đại Hưu rắc tiến vô hoan lần nữa phi thiên mà tới. Diệp Minh đáng người cảm tạ Lưu Tông chủ hôm qua nhắc nhở cùng rút một tay, mà Lưu Đại Hưu cười hỏi có cần hay không khắc chọn doanh địa. Theo hắn đoán thời gian đã nhập thu, nơi này báo tuyết có thể đem càng ngày càng mánh liệt, ở nơi này giải đất chống xây doanh địa xác thực không phải lựa chọn hay, lòng trào trong có càng tốt hơn, thư thích hơn địa phương, Đại Hưu Tông đã khảo sát qua. Diệp Minh, ngũ vị âm thầm lấy thần niệm trao đổi một phen, cũng không có quyết định lập tức đem doanh địa rút đi. Bọn họ lần nữa cảm tạ Lưu Đại Hưu ý tốt, cũng nói mảnh này doanh địa trải qua thích đứng xây lại trước mắt còn có thể chống đỡ giá lạnh bao tác, Hơn nữa địa thế rộng mở tiện ngắm nhìn khắp tuyết sơn bích ngọc hồ, bọn họ tạm thời còn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Lưu Đại Hưu dĩ nhiên không thể miễn cưỡng, chẳng qua là rất khách khí lưu lại lời, nếu đem tới các vị đạo hưu muốn tìm thích hợp hơn hạ trại, hoan nên liên hệ hắn. Đại Hữu tông vui lòng giúp một tay. Tất cả mọi người ở nơi này phiến trăm viên lòng chào chồng, nếu là khí trời tình tốt trạng hướng hạ. cao thủ triển khai pháp lực thét dài một tiếng nên cũng có thể nghe thấy, đồng thời cũng ước định cái khác phương thức liên lạc, hay là dùng ngất trời lửa khói, bất đồng lửa khói đại biểu bất đồng ý tứ. Lưu đại hữu giã tiến vô hoan phi thiên rời đi, ở trên không lần trước trông bị một vòng sườn đất vòng quanh kia phiến lừa bạn, tiến vô hoan lấy thần niệm lặng lẽ nói, sư tôn, bọn họ ở chỗ đó xây doanh địa, tu như vậy chắn gió sườn đất, cái này hơn một tháng tự nhiên không có vấn đề, nhưng là không có ai so với chúng ta rõ ràng hơn nơi đây bắt đầu mùa đông sau tuyết bay, ở đó vòng sườn đất trong dù có thể tránh gió, nhưng là trong một đêm cũng sẽ bị tuyết hoàn toàn vùi vào đi, sườn đất tu bao cao, tuyết là có thể trôn bao sâu. lưu đại hữu vậy cũng phải đợi lại tới hơn một tháng bọn họ mới có thể biết lợi hại mỗi đêm đều sẽ bị chôn ở mấy mét dày sâu tuyết rơi coi như bọn họ thần thông quảng đại đông lạnh bất tử chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì ở nơi nào hạ trại đến lúc đó chúng ta sẽ cho bọn họ cung cấp tốt hơn doanh địa đến lúc đó người đưa tình càng lớn hơn bắt đầu mùa đông sau lòng chảo trong không chỉ có bao tắc mấy liệt hơn nữa sẽ có tuyết lớn cũng không phải là nói nơi này trong một đêm chỉ biết hạ mấy mét dày sâu tuyết mà là bởi vì kia phiến giải đất trống có một vòng kỳ dị sườn đất nơi đây tuyết bay nương theo công phong cũng không phải là giống như giải đất bình nguyên như vậy bay xuống sẽ hình thành đầy trời tuyết xương ngủ, không chỉ có ngăn trở thần thức, hơn nữa có tập kích người cực hẳn. Ở trong gió cấp tốc bay múa cuốn băng tuyết, gặp phải kia một vòng sân đất ngăn trở tác hội tụ đến ngay phía trên tạo thành chảy loạn, chỉ biết tập trung giải xuống đến sân đất trung ương, trong một đêm chỉ biết đem nơi đó hoàn toàn lấp đầy. Kia một vòng hình cái vòng sân đất tu bao cao, mỗi ngày ban đêm băng tuyết chỉ biết tích bao sâu, lều bạc đều sẽ bị vùi vào đi. Lưu Đại Hữu rất rõ ràng những thứ này, lại không có trước hạn nói cho Diệp Minh đám người, cũng không có ngoại nhân biết hắn mang đến một vị ở nơi này dân gốc yêu tu, hiểu các trường hợp. Dĩ nhiên, Lưu Đại Hữu ngày hôm qua đuổi tới nhắc nhở cùng giúp một tay Hôm nay lại đi hỏi tham diệp mình đám người có hay không phải thay đổi doanh địa, vô luận từ phương diện nào nhìn đều là ở biểu đạt thiện ý, chẳng qua là hắn còn giữ các loại hậu thủ, có thể từng bước một bán người nhiều hơn tỉnh, làm như vậy đối hắn mình đương nhiên cũng có lớn hơn chỗ tốt. Lưu đại hữu mục đích là muốn lấy được thần khí kinh môn, tương lai ở trong nhân thế cùng côn luân tu hành giới có cao quý địa vị, dưới mắt dĩ nhiên không thể nào đi đắc tội côn luân các đại phái, mà là nếu muốn các loại biện pháp kết giao lấy lòng. Lưu đại hữu từng cười nhạo thành thiên nhạc thiện ở đầu cơ luồn túi, nhưng là hắn nghĩ nịnh bợ côn luân các đại phái bình thường còn không có cơ hội đâu, hôm nay là trời ban lương viên. Ở cái này Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong, các phái tu sĩ cùng các lộ yêu tu không rõ trạng huống, có thể đều cần hắn trợ giúp cùng chỉ điểm, nhận nợ tình của hắn, nếu hắn cuối cùng được đến thần khí kinh môn, nhìn qua cũng càng thêm theo lẽ đương nhiên, phản phất chúng vọng sở quy. Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong có hơn 3000 tu sĩ, trong đó phần lớn là yêu tu, yêu tu trong đại đa số lại là tới từ Côn Lôn tiến cảnh, đại hưu tông không thể nào mỗi người cũng trọng điểm chú ý, cho vô tư trợ giúp cùng chiếu cố, nhưng Lưu đại hưu cũng không có quên tức thời cho hời hợt chỉ điểm, thường thường phái người ngay lập tức nói cho tới chỗ này yêu tu như thế nào tránh né nguy hiểm, cũng nhắc nhở bọn họ đừng sinh sự làm loạn. Lưu Đại Hưu để cho Yến Vô Hoan trọng điểm chú ý, chính là Côn Luân tu hành các phái tổ chức cái này mấy chi đại thành tu sĩ đội ngũ kỳ thực những người này coi như gặp cái gì ngoài ý muốn, lấy bọn họ thần thông pháp lực cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì quá lớn, tự vệ đáp ứng không có vấn đề. Nhưng Lưu Đại Hưu cũng cố ý tới cửa bài kiến, chủ động cung cấp các loại trợ giúp, liền là nhân cơ hội lấy lòng giao hảo. Đồng thời Lưu Đại Hưu còn có càng quan trọng hơn mục đích, nếu là thần khí kinh môn như thế, có thực lực nhất tranh đoạt kỳ thực chính là những thứ này các phái đại thành tu sĩ, Lưu Đại Hữu lúc cần khắc hiểu cũng chú ý bọn họ động tĩnh, tốt ngay lập tức làm ra ứng đối phản ứng. Nếu là Lưu Đại Hữu lấy được thần khí kinh môn, những thứ này thành đoàn cùng đi côn luân các phái đại thành tu sĩ, dựa theo các phái cam kết ít nhất ngoài mặt cũng sẽ bảo vệ hắn, có thể miễn rất nhiều phiền vãi cũng dựa thế mượn lực. Lưu Đại Hữu tính toán đánh phi thường tình, vô luận có thể hay không lấy được thần khí kinh môn, cũng đừng bỏ qua cái này thật tốt cơ duyên. Phản ứng của bọn họ tốc độ rất nhanh, là sớm nhất đi tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ tu sĩ tổ chức, chủ động gánh chịu giữ gìn nơi đây trật tự, ngăn cản các lộ yêu tu lên hỗn loạn nhân vật. Bởi vì vào trước là chủ, không ai có thể cùng bọn họ tranh nhân vật này, tại cái khác thành tốt tu sĩ đến lúc đã là trở thành sự thật. Nhân vật này ý nghĩa phi thường trọng yếu, không chỉ có tương lai, nhưng tại Côn Luân tu hành giới lưu lại tuyệt hảo diễm miệu. Nếu thần khí hiện thế lúc Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong lên hỗn loạn tranh đoạt, Đại Hưu tông cũng có thể theo lẽ đương nhiên đi điều giải, trừng phạt cùng trấn áp, đến lúc đó thần khí kinh môn đến lưu đại Hưu trong tay, sợ rằng người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Lưu đại Hưu tế ra Du Hướng Viên bay vút lên trời lúc, khá có hạ lòng hạ dạ cảm giác, chiều bên cạnh Yến Vô Hoan nói, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chẳng qua là không biết kia thần khí kinh môn phải chờ tới khi nào mới có thể hiện thế. Tiêu thải phượng chỉ nói nơi đây, lại không nói khi nào. rất nhiều người coi như cái này đầu mùa thu có thể đi vào tới bắt đầu mùa đông sau chỉ sợ cũng không ra được nếu dừng lưu lại nơi này tuyết sơn bích ngọc hồ qua mùa đông rất có thể sẽ rơi mạng côn luân các phái tu sĩ tới chỗ này trước cũng sẽ làm các loại chuẩn bị nhất là kia mấy chi có tổ chức đại thành tu sĩ đội ngũ nhưng rất nhiều yêu tu cũng không rõ lắm trạng hướng cũng cân nhắc không phải như vậy chu toàn bọn họ đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ trải qua kia báo táp sau mỗi người lợi dụng thiên phú tập quán tìm tìm chỗ ẩn thân yêu tu tướng so với nhân gian các phái tu sĩ có cái ưu điểm lớn nhất bọn họ trời sinh sẽ xây dựng sao huyện có yêu thú ở trong rừng rậm tránh gió sườn đất hạ làm ổ tận lực đem ổ làm rất sâu rất rộng rãi có thể chống đỡ bên ngoài giá lạnh thậm chí có thể ngủ đông mà có yêu cầm tắc ở chung quanh vách núi giữa tìm thiên nhiên nham khe hở cùng huy động lợi dụng thần thông pháp lực mở rộng khai tạc thành tạm thời đậu phủ cũng tạm thời có thể an thân có lúc vì tranh đoạt địa phương thích hợp nhất yêu tu giữa sẽ còn bùng nổ xung đột đại hưu tông nếu phát hiện sẽ gặp thích thứng ngăn cản nhưng nếu không có phát hiện vậy dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện thương vong tràn vào nơi đây yêu tu cũng không phải là đều là dịch tắc bắc cái loại đó gào sói tuyết bọn họ là ở bất đồng trong hoàn cảnh khai linh trí chỗ đục xây xào huyệt cũng không giống nhau nguyên thân thiên phú cũng chưa chắc cũng có thể chống đỡ cực độ giá lạnh cùng báo tác cho nên rất nhiều yêu tu là không cách nào ở chỗ này qua mùa đông bọn họ đến lúc đó cũng biết lợi hại lưu đại Hưu nói bây giờ khuyên bọn họ đi bọn họ sẽ đi sao rất nhiều người mới vừa tới đâu nếu chúng ta nói lời như vậy không chỉ có để cho người lòng nghi ngờ đại Hưu tông có phải hay không nghĩ độc lưu này chờ đợi thần khí hiện thế trước đem tất cả mọi người hù dọa đi hơn nữa cũng làm người ta suy nghi chúng ta làm sao có thể đem tình huống hiểu phải rõ ràng như vậy? phải biết thân phận của vị vị là tuyệt đối bí mật. giả như thần khí kinh môn ở bắt đầu mùa đông sau còn không như thế, tất nhiên có người sẽ ở chỗ này gặp gỡ nguy cơ sinh tồn. chúng ta có thể ra tay giúp người, hơn trước đó chuẩn bị xong điều kiện, có thể cứu bao nhiêu liền là bao nhiêu. khoảng thời gian này ứng trọng điểm mò rõ ràng nơi đây các lộ tu sĩ cùng yêu tu chẳng hướng. đến lúc đó cũng tốt rõ ràng nên cứu trợ ai là hữu dụng nhất, được cứu nhóm người này tương lai đối đại hữu tông dĩ nhiên sẽ cảm kích vận phần bọn họ hoặc là sẽ gia nhập đại Hữu tông, trở thành trung thành môn hạ, coi như không gia nhập đại Hữu tông trở về mỗi người tông môn. cũng là chúng ta tương lai trên thế gian yêu tu trong cùng côn luân tu hành giới đắc lực nhất đồng minh. Nhưng thần khí kinh môn khi nào sẽ hiện thế, đúng là cái vấn đề. Tin tức nếu là tiểu thải phượng thả ra, ngươi lại phái người mượn ngồi chúng rượu phi chu danh tiếng đi hỏi một chút, nó rốt cuộc khi nào sẽ hiện thế. Tiến vô hoan, ta đã đem hết toàn lực đang chuẩn bị, không tính các đại phái kia mấy đội đại thành tu sĩ, đến lúc đó chúng ta nhiều nhất có thể cứu trợ hai 300 người. Nhưng nếu sư Tôn đã lấy được kinh môn, Đại Hưu tông muốn tập trung lực lượng hộ tống ngài rời đi, hoặc là hộ ngài bình yên tế luyện thần khí, tình huống kia coi như nói không chừng. bởi vì chúng ta không thể nào lại rút ra nhân thủ nhiều như vậy đệ tử cái này phải người đi giao trì kết giới hỏi lại hỏi thử do xét một cái tiêu tiểu thải phượng rốt cuộc có thể hay không nói chương 793, trăm chín truyền sử người sinh tin gió tuyết đêm cứu yêu đang ở lưu đại hưu cùng yến vô hoan bay ở trên trời lấy thần niệm thương nghị thời điểm diệp minh đám người chô doanh địa trong đại trướng, chúng đại thành tu sĩ cũng ở đây thương nghị chuyện tân ngữ kỳ hỏi diệp minh nói vũ văn lâm minh trượng hai vị sư thúc dẫn đầu đội ngũ cũng lựa chọn lưu tông chủ chỉ doanh địa ngài vì sao kiên chỉ muốn lưu ở chỗ này nghiên thu diệp ở một bên nói kỳ thực đây không phải là sư phụ ta một người ý tứ mấy người chúng ta cũng không quá ưa thích cùng kia lưu đại hưu đi coi như hắn không có ác ý ai biết còn có cái gì khác hoa dạng đâu húng chi chúng ta đã xây dựng như vậy một vòng chắc chắn sườn đất có thể chống đỡ cùng phong chỉ là tuyết bay bay xuống cũng không tính là gì chuyện coi như qua một trận khí trời ác liệt hơn chúng ta cũng có thể tự đi tìm tốt hơn doanh địa không cần thiết ở tại lưu đại hưu chỉ định địa phương tân ngữ kỳ che miệng cười nói thu diệp tiết tử ta biết ngươi không thích lưu đại hữu kỳ thực ta đối hắn cũng không có cảm tình gì mới vừa rồi chẳng qua là hỏi một chút mà thôi ta có một loại cảm giác nếu qua một đoạn thời gian nữa nơi này gió tuyết sẽ càng ngày càng lớn. Diệp Minh Tăng thắng một cái nói, ta cùng ngũ vị đạo hữu thương nghị, tạm thời vẫn sẽ doanh địa xây ở chỗ này. Trừ lá thu đã nói nguyên nhân, càng quan trọng hơn cân nhắc còn có 2 giờ. Đem doanh địa liền xây ở đây sao không sót chút nào rộng mở chỗ? Đầu tiên là nhìn ra tốt, trung quanh không có bất kỳ ngăn che, tiện roi sát xa, xa, có thể kịp thời phát hiện các trường hợp. Đại gia đi tới nơi này không phải là vì chứng kiến mà. Mặt khác, bọn họ cái này doanh địa rời Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ cửa vào là gần đây, từ nhỏ lòng chảo bên kia xuyên qua lối đi một đi tới. nếu khí trời tinh tốt, đứng ở đó chỗ cao là có thể nhìn thấy cái này doanh địa, xuyên qua đá vụn bãi cùng bãi của ngoại ô đi tới cũng không tính rất xa. người đến sau cũng không rõ ràng lắm cái này lòng trào trong trạng huống, không có thể bảo đảm tất cả mọi người cũng vừa vặn ở thích hợp nhất thời gian tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ, ở báo táp đi tới lúc có thể tìm tới chỗ ân thân, như vậy cái này doanh địa có thể thành làm một cái chỗ tị nạn. ai cũng không rõ ràng lắm côn luân các phái đệ tử cùng các lộ tu sĩ còn có bao nhiêu người sẽ đến, nếu có người vừa vặn là đang đến gần lúc hoàng hôn tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ, thật ra là có thể nhìn thấy nơi này có một tiểu đoàn. Chờ hắn còn đi ở giải đất chống lúc bao tắp đã tới rồi, cũng có một nơi có thể tránh né không đến nỗi bị thương hoặc mất mạng. Diệp Minh nói không sai, ở lại chỗ này hạ trại quả nhiên có thể cứu trợ người, cái đầu tiên được cứu giúp chính là Tam tiên đạo nhân. Tam tiên đạo nhân xuyên qua lối đi lúc đã gần đến hoàng hôn, dưới trời chiều tuyết sơn cảnh đẹp để cho hắn cảm thấy hoa mắt thần phi, đứng ở chỗ cao thượng than đã lâu, lúc này mới chắp tay đi xuống lưu đá bãi. Tam tiên đạo nhân xa xa trông thấy bãi của ngoại ô cùng rừng rậm danh giới có một vòng tựa như miệng núi lửa vậy sơn đất, trung gian vây quanh bảy lều vải, mơ hồ hiện lên huyền diệu trận pháp bố trí, nhìn một cái chính là có tổ chức côn luân đại phái cao nhân thành lập doanh địa, lộ ra mười phần bất mắt. Hắn là tới xem náo nhiệt, cũng là muốn tìm vận may, dĩ nhiên sẽ không cùng những người kia cùng nhau. Hơn nữa đại gia cũng không quen, sống loạn người ta doanh địa càng là không tốt, hắn nhưng là ở vạn biến tông bị dạy dỗ, cho nên tam tiên đạo nhân cũng không có hướng lều bạt doanh địa vị trí đi, mà là xuyên qua bãi của ngoại ô dọc theo dòng suối muốn đạt tới bên hồ. hắn mới vừa tới đến rừng rậm ranh giới bao tắp liền từ trong hồ dâng lên bay đủ rất nhanh tràn ra khắp nơi càng ngày càng máy liệt hạt tuyết cùng đá vụn ở trong cuồng phong như phi tiễn bình thường loạn xạ người bình thường căn bản liền đứng không vững bại lộ ở trong gió lốc thậm chí trong chốc lát chỉ biết máu thịt bé bét tàng tiên đạo nhân mới đầu không có quá để ý triển khai pháp khí hộ thân hắn pháp khí như cái cái lồng vừa giống như cái vị nướng tế ra lúc có thể bắt chói đối thủ nhưng giờ phút này lại hóa thành cái lồng trạng đem mình bao ở trong đó mơ hồ có hồng quang vòng quanh đã chắn gió thế cũng có thể giữ ấm nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra được không tốt lắm lấy tu vi của hắn dù tạm thời nhưng tự vệ không ngại, nhưng nếu cứ như vậy chống đỡ bao táp đi cả đêm lời sợ rằng thần khí tiêu hao rất nhiều nói không chừng cũng sẽ thụ thương tam tiên đạo nhân quyết định liền xây tổ vội vàng trên đất đảo cái động chui vào nhưng là lúc này đào lỗ cũng không dễ dàng à hắn đang tế ra pháp khí chống đỡ bao táp đâu phân ra pháp lực đục không bao sâu chỉ thấy ra rét nước chạy sung ra nơi này thực vật hạ hai thước sâu chính là đá vụn đào không ra chắc chắn huy động hơn nữa phụ cận có dòng suối trải qua giữa đám đá vụn thấm nước suối Cô hào gió tuyết ngăn trở thân thức, khiến tam tiên đạo nhân rất khó phân biệt ra được xa xa tình hình, chỉ có thể y theo trong trí nhớ phương vị, hướng về phía cái từng trông thấy doanh đi tới. Trời hoàn toàn tối, báo táp càng ngày càng mãnh liệt, cứ như vậy đi ở giải đất trống, nếu không phải có thần thông pháp lực, chỉ sợ sớm đã bị cuốn bay. Dựa vào nguyên thần trong phán đoán phương vị đi về phía trước, hắn tế ra pháp khí hộ thân, chống đỡ phải càng ngày càng khổ cực. Vừa đúng lúc này, một đạo thần niệm xuyên thấu gió tuyết in vào nguyên thần, có một cái thanh âm nói, trong gió tuyết vị đạo hữu này, nhưng tới đây tạm lánh. Đây là phái tiêu giao trưởng môn Diệp Minh Triệu Hoán. chỉ dẫn trong gió lốc tam tiên đạo nhân tiến vào doanh địa tị nạn nguyên thần trong còn có rõ ràng phương vị cùng với địa hình biểu diễn lấy tam tiên đạo nhân tu vi cứ việc không thấy rõ xa xa tình hình cũng biết kia phiến doanh địa ở nơi nào làm như thế nào đi nhưng có diệp minh chỉ dẫn tắt càng thêm mau lệ an toàn đồng thời cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm diệp minh ở bao táp chưa lên trước liền phát hiện tam tiên đạo nhân cũng biết tên tu sĩ này có thể sẽ gặp phải phiền toái cho nên ở báo tuyết trong tận lực triển khai thần thức quả nhiên phát hiện tam tiên đạo nhân ngay sau đó hướng hắn phát ra cứu viện tín hiệu tam tiên đạo nhân ở trong cùng phong lướt qua sườn đất đến trong doanh địa nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm Cái này vòng sân đất vây lên hẹn vài chục trượng phương viên địa vực, lũy lên độ cao có hơn 5 mét, trung ương đất chống bám lấy bảy lều vải, hiển nhiên có trận pháp bảo vệ. Tam tiên đạo nhân hành chỉ đã so với lúc trước bái phòng vạn biến tông lúc đắc thể không ít, hắn không có tùy tiện xông vào pháp trận trong, ở bên ngoài trường xa xa ôm quyền hành lễ nói, không biết là vị cao nhân nào cứu rút. Tại hạ tam tiên vô cùng cảm kích. Trong thanh âm mang theo thân nghiệm, giới thiệu mình là đến từ Côn lôn Tiên cảnh tu sĩ, đoạn thời gian trước một mực ở người ở trong Hồng Trần Du lịch, gần đây nghe nói thần kỳ kinh môn sắp hiện ra thế, liền chạy tới cái này Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong. Diệp Minh ở trong chướng đáp: ta là phái tiêu giao trưởng môn diệp minh cùng hiên viên phái trưởng lão ngũ vị đạo hưu xuất các phái tu sĩ đến đây đồng đạo gặp nạn theo lý nên tương trợ bất quá là một cái nhấc tay mà thôi phòng ngoài tuy không phòng nhưng ban đêm vẫn có trầm lạnh mời đạo hưu đến cái này trong trướng tránh rết đi tam tiên đạo nhân đêm khuya đến đây không biết đúng hay không phải dày tiền bối thanh tu nếu không có phương tiện lợi ta ở nơi này bên ngoài trướng cũng có thể qua đêm diệp minh cái này đại trướng rất rộng rãi chỉ có ta cùng ngũ vị đạo hưu ở đây ngươi liền vào đi về phần còn lại mấy lều vải ở đều là các phái đại thành nữ tu ngược lại thật có điểm không có phương tiện Tam Tiên đạo nhân lấy được rõ ràng cho phép, cái này mới đi vào pháp trận tiến ở giữa kia đỉnh đại trướng, cái này đặc chế lều bạt xác thực rất rộng rãi, phía sau còn dùng trên màn cách xuất hai cái phòng đợt tới, là Diệp Minh cùng ngũ vị tạm thời tu hành tinh thất, nhưng bây giờ hai vị tiền bối đều ở đây đại trướng sảnh trước trong, bọn họ với ban đêm thay phiên triển khai thần thức trực đề phòng. Tam Tiên đạo nhân nhập sổ hành lễ, ở trong góc tìm cái đệm rất quy củ ngồi xuống hàm dưỡng thần khí, thầm nghĩ trong lòng cái này lều bạt thật là thần kỳ, chút nào không cảm giác được bên ngoài gió rét. Nhàn rỗi không chuyện gì, hai vị tiền bối liền hỏi thêm mấy câu lai lịch của hắn. Tam Tiên đạo nhân tận lực cặn kẽ trả lời. Mình là từ Côn Lôn Tiên Cảnh ngồi chúng rượu phi chu tới, muốn kiến thức người ở Hồng Trần Phồn Hoa, đồng thời cũng tìm tu vi tinh tiến cơ duyên. Hắn mới vào nhân gian lúc có rất nhiều quy củ cũng không phải là quá rõ, náo qua chuyện Tiếu Lâm cũng mạo phạm qua tu hành đồng đạo, cho nên hôm nay tiến trướng trước mới sẽ cẩn thận như vậy hỏi thăm. Hắn cũng nhắc tới bản thân ở Vạn Biến Tông trong trải qua, Diệp Minh cùng ngũ vị cũng cười. Ngũ vị đạo trưởng cười hỏi, nguyên lai ngươi cũng là yêu tu, chúng ta đều biết thành tổng, ngươi khi đó đúng là náo cái chuyện Tiếu Lâm, nhưng người này khói Hồng Trần cũng không có hưởng phí trải qua. Tam tiên đạo nhân hỏi ngược lại, chẳng lẽ tiền bối không có nhìn ra ta là yêu tu sao? Diệp Minh, ngươi cũng không hiện lộ ra nguyên thân, huống chi là ở đó trong gió lốc, chúng ta làm sao có thể nhận ra ngươi là yêu tu? Giờ phút này ngồi ở trong trướng hàm dưỡng thần khí, mới phát hiện sinh cơ của ngươi rung động đặc thù cùng thường nhân khắc thường, nhưng lấy tu vi của ngươi, lão phu cùng ngũ vị đạo trưởng cũng nhìn không ra ngươi nguyên thân là vật gì. Phương diện này công phu, chúng ta có thể không sánh bằng vạn biến tông thành tổng. Đang lúc nói chuyện, ngũ vị đạo trưởng đột nhiên lại phát ra một đạo thần niệm nói, trong gió lốc năm vị đạo hữu, xin không cần hướng cái hướng kia đi loạn, nơi này có tị nạn chỗ, có thể tạm thời qua đêm. ngày này đến gần hoàng hôn lúc tiến vào tuyết sơn bích ngọc hầu người không chỉ một nhóm đang ở tam tiên đạo nhân đi ra lối đi không lâu sau lại đến rồi năm vị kết bạn tu sĩ bọn họ mới vừa đi qua đá vụn bãi đi tới bãi của ngoại ô danh giới liền nên đón bao táp năm người này đều là yêu tu tu vi lại kém xa tam tiên đạo nhân liền hóa thành nguyên thân nghĩ đào hang lần nút, nhưng là thất bại bọn họ ở trong gió lốc lạc mất phương hướng tán loạn vừa vặn bị triển khai thần thức ngũ vị phát hiện kịp thời lấy thần niệm chỉ dẫn chi kia báo đối thần thức cảm ứng khoảng cách có rất lớn hạn chế qua một lúc lâu Tam Tiên mới phát hiện có 5 con yêu thú đang xuyên việt bao táp hướng doanh địa mà tới, không khỏi cảm thán Ngũ vị đạo trưởng công lực thâm hậu. Kia 5 con yêu thú tiến doanh địa, nhìn thấy có nhiều như vậy liều bạc liền muốn chạy vào, lại bị trận pháp ngăn lại. Ngũ vị đạo trưởng lại lấy thần niệm nói, nơi này không gió, bọn ngươi lấy yêu thú chi nguyên thân có thể chống đỡ ngự một đêm chi lạnh. Trong chướng là nữ quyến, chớ muốn làm phiền, các ngươi sẽ ở đó dần núi hạ tự đi nghỉ ngơi đi. Ngũ vị đạo trưởng chỉ dẫn 5 con yêu thú tới tị nạn, lại không để bọn chúng tiến liều bạt, bởi vì những thứ kia yêu thú đi tới doanh địa cũng không hóa thành hình người hành lễ thăm hỏi, trực tiếp liền muốn hướng trong lều chui. bọn nó bị ngũ vị quát bảo ngưng lại mới biết mạo hiểm, vì vậy liền dán sườn đất ranh giới nghỉ ngơi. Nơi này không có phong, nhưng thỉnh thoảng có băng tuyết chiếu xuống, qua đêm cũng thật lạnh. Yêu tu chính là yêu tu, bọn nó tự có biện pháp, không ngờ ở sườn đất mặt bên bắt đầu đào hang. Tam Tiên đạo nhân ở trong đại trướng cảm ứng được rõ ràng, mà Diệp Minh cùng ngũ vị hai vị tiền bối cũng không tiếp tục để ý tới. Vùng này vốn là không cách nào hướng ngầm dưới đất khoan thành động, bởi vì hai thước bao sâu chỗ chính là đá vụn, trong lúc thấm vào lạnh băng nước suối, nhưng nơi này lại thích hợp, bởi vì có một vòng nhân công chất đống cao sườn đất. Sườn đất đống xây lúc trải qua pháp lực xử lý, nghĩ ở phía trên đảo hàng cũng mười phần khó khăn, cái này nằm con yêu thú bận rộn suốt đêm, hao phí thần thông pháp lực quá lớn, nhanh trời sáng lúc mới ở sườn đất mặt bên đảo mấy cái nhà hầm vậy sao hiện, bên trong chiều rộng cửa vào hẹp, ngược lại cái ẩn thân địa phương tốt. Nhưng lúc này báo táp đã dừng, đảo đem bọn nó mệt đến mất ngư. Chương 794, Thiện Hai Tử lời nói, là tên tức bồ đề. Trời sáng sau đám người đi ra lều bạn, chỉ thấy kia dốc cao nội chắc vách đứng bên trên bị đánh lớn nhỏ sâu cạn không giống nhau năm cái động, lại lấy thần thức điều tra, có năm con yêu thú đang chui ở bên trong ngủ đầu. Tam tiên đạo nhân thấy niên thu diệp. hình thu phú phương thu vịnh đắng người mau tới trước hướng chư vị tiên tử vấn lễ cũng tự giới thiệu ngày hôm qua ban đêm chuyện các vị đại thành tu sĩ đều là rõ ràng các nàng lại hiếu kỳ hỏi tới tam tiên đạo nhân một phen khi biết được hắn từng đi vạn biến tông bãi sơn vẫn còn ở người ta vạn sơn đại trận bên trong giá đỡ tử nướng qua thì lúc đều bị chọc trò khanh khách vui vẻ tam tiên đạo nhân trời sinh tính khôi hài là rất buồn cười một vị yêu tu nghe chúng nhân cười hắn cũng rất vui vẻ sau đó giải thích chính mình lúc trước là nghĩ như thế nào sau đó cũng tỉnh ngộ xác thực làm quá giới hạn cho chuyện một hồi thấy kia năm con yêu thú còn bên trong động ngáy khò khò tam tiên liền đi tới quất lên Đêm qua bọn ngươi mông cao nhân tiền bối cứ rút, hôm nay báo táp đã ngừng, thế nào còn tránh bên trong động ngủ luôn miệng chào hỏi cũng không đánh đâu, còn không mau ra đây hóa thành hình người nói cảm ơn. Nếu không ở chư vị tiên tử cùng với tiền bối trước mặt, các ngươi cũng quá thất lễ. Kia năm con yêu thú bị đánh thức, vội vàng chui ra huyệt động hóa thành hình người hành lễ. dẫn đầu vị kia yêu tu hướng chúng cao nhân trí tạ cũng nói, chúng ta là từ côn lôn tiên cảnh nhỏ từ núi đến, trưởng cư sơn giã sát thực không hiểu lắm lễ phép. Ngày hôm qua thì bị gió lốc phá đầu, chỉ đành phải hóa thành nguyên thân chống đỡ gió rét, thấy tị nạn địa phương liền muốn hướng trong liều chui. sau đó cũng không biết bao táp bao lâu có thể ngừng, cho nên lúc này mới cả đêm đào hàng, không chỉ có quấy rối chư vị doanh địa, cũng quấy dày chư vị thanh tu, thật ngại. ngũ vị đạo trưởng khoát tay nói, tiến vào cái này, tuyết sơn bích ngọc hồ thốt nhiên giữa gặp gỡ bao táp, tính mạng còn đáng lo, cũng không cần nói chuyện gì thất lễ. như hôm nay quang đã sáng bao táp cũng ngừng, bọn ngươi có thể tự tìm chỗ đi. trong tiếng nói nương theo thần niệm, nói cho mấy vị yêu tu hắn biết có liên quan vùng này tình huống. cầm đầu tên kia yêu tu lại nói, bọn ta xây tổ một đêm, thần khí pháp lực tiêu hao không nhỏ, hôm nay tìm thích hợp danh địa với hoàng hôn trước lại xây tổ huyện, sợ rằng không kịp. mời chư vị cao nhân chiếu cố có thể hay không cho chúng ta ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi một ngày chúng ta đi thời điểm sẽ đem doanh khôi phục nguyên dạng cũng đem những thứ này xào huyệt lấp đầy ngũ vị đạo trưởng cũng nhìn ra bọn họ cũng rất bộ dáng yêu ớt liền gật đầu nói các người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một lượng ngày không có vấn đề chỉ cần an phận thủ thường chớ đánh nhiều người khác thanh tu đi liền tam tiên đạo nhân nhìn một chút kia sườn núi trên vách đánh mấy cái động lại nói về phần cái này mấy chỗ chỗ ẩn thân ta nhìn có thể giữ lại chúng vị cao nhân đã ở trong gió lốc chỉ dẫn người tị nạn người tới cũng tiến vào lều bạt cũng có nhiều bất tiện không bằng liền lưu một ít có thể an thân địa phương Mấy người các ngươi, thân là yêu thú cả ngày phú bản năng cũng quên sao? Mấy cái này động đánh cũng thật không có có mỹ cảm. Hơn nữa các ngươi đã hóa hình thành người, vậy thì không phải là động mà là động phủ, phải có cái động phủ dáng vẻ. Mấy tên yêu tu vội vàng giải thích nói, ngày hôm qua thực tại quá gấp gáp, thực tại không kịp thật tốt xây dựng động phủ. Lấy tam tiên tu vi, sau khi trời sáng có thể tự bình yên rời đi, ở lòng trào trong tìm được thích hợp chỗ an thân. Nhưng thấy năm vị yêu tu không đi, hắn liền cũng không đi, Đối Diệp Minh cùng ngũ vị nói, hai vị là cao nhân tiền bối, lập doanh địa ở chỗ này cứu trợ trong gió lốc gặp nạn tu sĩ, đây là đại công đức cử chỉ. Tam tiên cảm ơn cũng không dám nhiều quấy rầy, nhưng đã có yêu tu đồng đạo dừng lại ở chỗ này trong doanh địa, hơn nữa chuyện như vậy phi dừng hôm nay, cũng không thể tổng làm phiền hai vị cao nhân tiền bối, bọn họ chỉ sợ cũng phải quấy rầy đến chư vị tiên tử thanh tu. Nhược tiên bối không bỏ, Tam tiên liền ở lại chỗ này tạm thời là một vị hộ pháp người hầu, tiếp thúc cùng giám đốc tỉnh cờ tới tị nạn yêu tu cửa, để cho bọn họ cũng không đến nỗi ở trong doanh địa danh sự quấy nhiều chư vị cao nhân. Có chút mắng hoặc dạy dỗ vậy, sẽ để cho Tam tiên tới nói xong rồi, nếu còn nữa đồng đạo với trong gió lốc bị chỉ dẫn hướng nơi này tị nạn, không kiên trì nổi đạo ở nửa đường bên trên. Tăng tiên cũng có thể đi ra ngoài cứu viện. Tăng tiên đạo nhân cũng kiếm cơ muốn lưu lại, hơn nữa lý do của hắn phi thường thích đáng, tạm thời làm một vị hộ pháp người hầu, người tốt cùng ác nhân đều có thể để cho hắn tới làm. Tỷ như ngày hôm qua năm vị yêu tu tiến doanh địa vẫn là nguyên thần, choáng váng đầu góc trực tiếp liền muốn hướng trong liều chui, làm như vậy ác nhân ra mặt quát bảo ngưng lại sống thì có thể làm cho hắn tới làm, nếu nửa đêm cần ra doanh địa đi cứu người, hắn cũng xung phong nhận việc. Ngũ vị đám người suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp ứng. nếu ở chỗ này xây doanh địa có thể cứu giúp ở trong gió lốc gặp nạn người dụ ý mà lại tới nơi đây các phái tu sĩ sợ rằng rất ít phần lớn là một ít yêu tu trong đó rất nhiều người u mê lô mãng có tam tiên đạo nhân quản thúc cũng tốt húng chi tam tiên đạo nhân đã đột phá chân không diệu hữu cảnh tu vi pháp lực không thấp ở côn luân tu hành các phái chồng cũng coi là cao thủ tự nhiên cũng có thể chấn được dĩ nhiên tam tiên đạo nhân ở lại chỗ này cũng không quấy dày đại gia hắn cũng là yêu thú xuất thân sẽ xây xào huyện ngay trong ngày cũng ở đây sườn núi trên vách đánh một cái hố hắn cái này động đánh rất đẹp đã là cái cỡ nhỏ tạm thời phủ lối vào cách mặt đất hẹn cao hai thước. hóc lưng lại như mèo là có thể đi vào nghiêng về đi lên xa hơn bốn mét vỏ cao hơn một thước có một ba mét phương viên nội bộ không gian sạch sẽ bằng phẳng giống như một gian nho nhỏ tinh thất tam tiên động phủ xây xong nghiêng thu diệp bọn người tò mò mỗi cái chui vào đi thăm ngoài ra năm vị yêu tu cũng tán dương không dứt cũng bày tỏ cũng phải đem bản thân động phủ cải tạo thành cái bộ dáng này điều này làm cho tam tiên cảm thấy thật cao hứng cũng có chút đắc ý mấy vị kia yêu tu làm gì còn phải xây lại động phủ nguyên lai like bọn họ thấy tam tiên kiếm cớ lưu lại cũng muốn ở lại chỗ này lâu hơn bày tỏ muốn trợ giúp tam tiên giữ gìn các phái cao nhân chỗ danh địa trật tự nếu có chuyện gì. cứ việc để cho bọn họ hiệu lực, cái này năm vị yêu tu làm rõ ràng trạng muốn sâu động tâm tư, đang đợi kinh môn hiện thế trong khoảng thời gian này, liền định ở tại này trong doanh địa. bọn họ dù tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ, nhưng cũng rõ ràng bản thân không thể nào tham dự thần khí kinh môn tranh đoạt, này chính là nghĩ đến xem trò vui, mở mang kiến thức. mà nơi đây tình huống rất nguy hiểm, ở một nhóm thần thông quảng đại cao bên người thân ngây ngô dĩ nhiên cũng an toàn hơn, nếu tương lai kinh môn hiện thế bắt đầu hỗn loạn tranh đấu, cũng có thể tránh khỏi bị ngộ thương a. con kia, bọn họ là sơn giá trong mê yêu thú, nếu đã hóa thành hình người dĩ nhiên cũng tiếp xúc qua nhân gian các phái tu sĩ. rất ao ước đại phái cao nhân tông môn truyền thừa trước mắt có các phái đại thành tu sĩ đây là khó được cơ duyên à nếu có thể được đến một đôi lời chỉ điểm chính là sơn giả yêu tu cần coi như không có trên tu hành chỉ điểm có thể cùng các phái cao nhân hỗn cái quay mặt tương lai đi lại hồng trần cũng phương tiện không ít tam tiên đạo nhân chưa chắc không phải cũng ôm loại ý nghĩ này có thể lưu lại nơi này trong doanh địa cùng các phái đại thành tu sĩ kết duyên đây đương nhiên là khó được cơ hội lấy tu vi của hắn yêu cầu chủ yếu thành đồng đạo giữa trao đổi ấn chứng nếu không ban đầu vừa ra côn lôn tiên cảnh cũng sẽ không liền chạy thẳng tới vạn bê tông Trong doanh địa nhiều Tam Tiên đạo nhân cùng năm vị yêu tu, nhất thời náo nhiệt không ít, giống như mang nước, chọn tủi đốt những thứ này sống, cũng làm cho những thứ này yêu tu sùng phong nhận việc cho cấp làm, đám người có chuyện gì phân phó một tiếng là được. Niên Tu Diệp chờ đại thành nữ tu vô sự, liền nghe mấy vị yêu tu giảng thuật ở Côn Luân Tiên cảnh man hoang trong kiến thức, nghe cảm thấy rất hứng thú, mà Tam Tiên tác nhân cơ hội hướng các phái tu sĩ hỏi thăm Côn Luân tu hành giới trạng hướng, cũng đúng lúc nói một chút trong tu hành gặp các loại vấn đề. Kia năm vị yêu tu rất sùng bái Tam Tiên vị này cao nhân tiền bối, người ta không chỉ có động đánh thật hay, hiểu chuyện cũng nhiều. hơn nữa tu vi cao siêu cùng các phái cao nhân cũng có thể đỉnh đạt nói không hề khiết chẳng còn có thể đem mọi người chọc cho cũng vui vẻ như vậy cho nên bọn họ liền làm một quyết định mời tam tiên tiền bối ban tiên cho cái này năm vị yêu tu đến từ côn luân tiên cảnh một cái gọi nhỏ thứ núi địa phương ban đầu với nhau giữa dĩ nhiên có khác nhau gọi bọn họ lấy hóa hình năm tháng lâu dài xếp hạng liền tiêu a đại a nhị a tam a tứ a năm nhỏ thứ núi một giải chỉ có bọn họ năm vị yêu tu như xưng hô này cũng như vậy đủ rồi nhưng bọn họ cũng biết nhân gian còn có chính thức tiên họ nói đến vì vậy hôm nay xin mời tam tiên đạo nhân giúp bọn họ lên Tam Tiên Đạo Nhân cùng người khác đại thành nữ tu liền cái vấn đề này thảo luận đường này, không khí rất là nhiệt liệt. Cuối cùng hắn đúng a lớn nói, nếu không phải các phái cao nhân ở nơi này đóng trại, các ngươi ngày hôm qua liền nguy hiểm. Đây là các phái cao nhân thi ở nơi này công đức thiện cử, bọn ngươi đều là người được cứu cũng là người chứng kiến, đã có này duyên phận, ngươi liền họ thi, tên là Thi Đại Thiện đi. Phương Thu Vịnh dẫn đầu vỗ tay ủng hộ, tên cứ như vậy quyết định đến, đến rồi. Về phần ngoài ra bốn vị yêu tu cũng theo lẽ đương nhiên định danh là Thi Hai Thiện, Thi Ba Thiện, Thi Bốn Thiện, Thi Năm Thiện. trong lúc nói cười rất nhanh lại đến hoàng hôn đám tu sĩ cắt trở về lều bạt cùng xào huyệt trong động phủ gan giấc, lòng trào trong lại cuốn lên nẩy trời bao tác. trời tối sau lại có một vị mới vừa gia nhập lòng trào không lâu yêu tu ở trong gió lốc gặp nạn bị diệp minh trưởng môn triển khai thần thức kịp thời phát hiện gợi thần niệm chỉ dẫn nàng đến trong doanh địa tị nạn tên này yêu tu hóa thành nguyên người mặc hành bãi của ngoại ô vẫn chưa đi đến doanh địa liền pháp lực khó chống ngã xuống đất là tam tiên đạo nhân tế gia vị nướng vậy pháp khí hộ thân tiến vào trong gió lốc đem nàng cho cứu trở về tam tiên đem con này lạnh yêu cứu về trong động phủ của mình thi triển pháp lực vì đó đổi lạnh ngấm người cứu nàng một cái mạng. vị này yêu tu ngày thứ hai gặp được đám người cũng biết đến chỗ này trạng hướng cùng trong doanh địa chuyện đã xảy ra cũng phải cầu lưu lại làm hộ pháp người hầu, càng có ý tứ chính là nàng cũng mời tam tiên cùng chư vị cao nhân bàn tên cho chuyện này dễ làm liền thi sáu thiện các phái cao nhân ở trong doanh địa liền thi sáu thiện cử chỉ tạm thời không để cập tới sau đó mấy ngày đến tuyết sơn bích ngọc hồ tu sĩ càng ngày càng ít bởi vì nên tới sớm đã tới rồi còn có rất nhiều người cũng đến cao nguyên tây tạng bên trên lại không có tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ chỉ có thể xa xa ở ngoài núi trong núi tuyết mà tha thở lấy tu vi của bọn họ lật càng chỗ như vậy quá mức nguy hiểm không đáng ra dùng tính mạng đi mạo hiểm. Thời gian đã tiến vào tháng 10, phương nam phần lớn địa khu vẫn thật ấm áp, cùng hí mạ lại ạn núi cùng vĩ độ một ít địa phương thậm chí còn rất nóng, nhưng là cái này cao nguyên tuyết sơn giữa đã nên đón giá lạnh. Kia lòng chảo trong mặc dù mỗi ngày đều có mánh liệt bao táp, nhưng chỉ cần nắm giữ này quy luật là được trước hạn chênh lệch, trừ cái đó ra nơi đó còn là tương đối ấm áp ướt át sống ở đất, nhưng ngoài núi liền không giống nhau. Chương 795, Di thú tự tiểu làm, vô vị mặc cho giải thích. Phong càng ngày càng lớn, càng ngày càng lạnh, lòng chảo chung quanh tuyết sơn giữa thường bay lên tuyết lớn, trên núi cao doanh giới có tuyết dần dần hướng kéo dài xuống. Băng tuyết bao trùm mùa hè giữa dài Hoa cỏ Lưu đá bãi. Chân chính nguy hiểm không ở Tuyết Sơn lòng trào trong, mà là ở đi trước trên đường. Đang ở ngoài núi nơi nào đó ranh giới có tuyết hạ trong vách núi treo leo, có một thiên nhiên vết nước hình thành nham động, nó là thời viễn cổ sông băng hoạt động di tích, nham động rất sâu cấu tạo rất phức tạp, nội bộ có một mảnh nhẹ nhàng khu vực, lại khô giáo thương phong. Rơi động miệng chỗ không xa điểm một đống lửa, khói bị lưu động không khí mang tới phía trên nham khe hở trong bay đi, thiếu đốt ngọn lửa có thể ngăn cản chút lạnh lẽo. Đống lửa giật một vị nữ tử, nhìn qua không tới 30 tuổi, dung nhan xinh đẹp duyên dáng dáng người Nhưng sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, đang dùng một loại toán phận ánh mắt nhìn chằm chằm cửa động. Đống lửa ngoài chỗ cửa hang ngồi một người, tựa vào trên một tảng đá đang lười biếng phơi nắng, Phảng Phất đang thưởng thức cao nguyên bên trên phong cảnh, rõ ràng là Tam Ngộng Tông đại đệ tử Đàn Tử Thành. Chỉ nghe cô gái kia nói, đang Tử Thành, đã lâu không gặp, ngươi cứ như vậy cố ý tới khi dễ ta sao? Coi như ngươi ủy mình là Tam Ngộng Tông đại đệ tử, làm việc cũng không thể không kiêng nể gì như thế. Đàn Tử Thành lười biếng đáp, ta không có ước hiếp ngươi, chẳng qua là khuyên can ngươi không nên đi mà thôi. Nữ tử, khuyên can? Có ngươi như vậy khuyên can sao? Ngươi rõ ràng chính là vô lễ cả đường. không để cho ta đi về phía trước. Đang tử thành, không phải là ta cản con đường của ngươi, mà là tuyết sơn này cản con đường của ngươi. Ngươi dùng phân thủy thứ ở trên vách đá dựng đứng mở đường, đưa tới lớp băng băng liệt, nếu như không phải ta kịp thời ra tay, ngươi bây giờ sợ rằng cũng không cần còn nữa người khuyên. Nữ tử, ta dĩ nhiên biết con đường phía trước gian khổ, nhưng ngươi cho là ta là sợ hãi gian hiểm người sao? Muốn chứng kiến thần khí kinh môn như thế, tất nhiên muốn trải qua gian nan hiểm trở, ta nguyện ý. Ngươi nếu thật là lòng tốt cứu ta, ta rất cảm tạ. Nhưng ngươi bây giờ làm như vậy lại là có ý gì? Mấy ngày liên tiếp đem ta khốn ở chỗ này, đây là bắt cóc hay là nốt đan tử thành cười khổ nói ta nào dám bắt cóc thính đào sơn trang kha kha đại tiểu thư nếu đổi thành thường ngày, ta liên chiêu chọc cũng không dám chiêu chọc ta vô tình nuốt ngươi ở đây ngươi nếu muốn rời khỏi cái này ta nguyên sáng sớm ngày mai liền có thể đi nhưng ngươi nếu còn kiên trì đi chỗ đó tuyết sơn bích ngọc hồ vậy ta lại phi cản đường không thể đó không phải là ngươi có thể đi đường ít nhất không phải ngươi bây giờ có thể đi đường tại thế gian làm việc ứng không sợ gian khổ lời này nghe vào hình như là không sai cũng rất có đạo lý nhưng gian hiểm chính là gian hiểm cũng không phải là không e ngại nó ngươi là có thể được việc Hơn nữa ngươi còn không có bản lĩnh kia, bị ngăn trở là tất nhiên, nếu còn phải cố ý đi phía trước, vậy thì là tìm cái chết. Từ xưa khẳng khái bị chết người làm người ta kính nghệ, kia chỉ là bởi vì bọn họ có thể vì đại thể nguyện mà không tiếc hiến thân. Nhưng ngươi đi tìm chết lại là vì cái gì đâu? Chính là vì nhìn một trận náo nhiệt. Đã vô vị lại buồn cười. So như mọi người có thể nói ta không sợ gian hiểm cũng phải tu tiên, vậy thì cứ việc nói xong rồi, có lẽ nói cả đời liền cửa cũng nhập không được, nhưng có người nói ta không sợ gian hiểm sẽ phải thành tiên, đó chính là bở cười. Vị kia tên là Kha Kha nữ tử hơi có chút thẹn quá thành giận nói. đan tử thành ngươi có phải hay không đã sớm trong bóng tối theo dõi ta nhìn thấy ta gặp nạn mới xuất thủ cứu rút mục đích đúng là vì cười nhạo ta ta ở trên đường đúng là xảy ra chút chặng huống nhưng đây chẳng qua là ngoài ý muốn, chỉ cần cẩn thận hơn chút ta nhất định có thể thành công đến tuyết sơn bích ngọc hồ mà ngươi đem ta cản ở chỗ này lại là ý gì đan tử thành thở dài một tiếng nói kha kha ngươi vì sao lại nghĩ như thế nhỉ đó chính là chính ngươi làm việc tâm cảnh sao nếu là không liên hệ người ta coi như biết rõ hắn sẽ vẫn lạc ở trong núi tuyết xuất thủ cứu cũng quên qua về phần hắn còn có nghe hay không đã phi ta có thể khống chế nhưng cũng bởi vì là ngươi ta mới có thể ngăn lại đường đi ngươi cho là ta dỗi dành không có chuyện làm sao kha kha ngươi chính là nghĩ chuyên môn khi dễ cùng đục nhã ta sao ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với ngươi thức thời liền mau tránh ra đường đi ta yêu làm gì lại cùng ngươi có quan hệ gì nếu không đừng trách ta trở mặt ra tay đan tử thành ngươi không phải đã trở mặt ra tay sao không có ích lợi gì bằng tu vi của ngươi đã không gây thương tổn được ta cũng không cách nào qua phải ta cửa này ta nếu muốn ngăn cả ngươi sẽ gặp ngăn lại ngươi kha kha mày liêu đường đấy mắng. đan tử thành ngươi rốt cuộc là có ý gì thân là tam ngộng tông đại đệ tử làm việc cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi sẽ không sợ ta sau khi trở về ở quân luân tu hành giới như thế nào tiết lộ ngươi vô trạng lời nói đan tử thành lại khôi phục giọng người biếng nói ngươi thích nói cái gì liền nói gì đi nói thật ta không hề để ý ngươi sẽ nói gì chỉ quan tâm ta đang làm gì kha kha ngươi lần này lại là trộm chạy đến a theo ta được biết lệ tôn vũ văn lâm trưởng lao đã dẫn một chi đội ngũ tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ nếu là thính đảo sơn trang để cho ngươi tới ngươi sẽ không không cùng bọn họ đi chung với nhau kha kha hừ lạnh nói chuyện của ta không cần phải ngươi quản người bộ này mặt mũi càng xem càng giống ngươi tổ sư gia như thế nào như vậy làm người ta ghét đâu không đem người để ở trong mắt tự cho là rất ghê gớm sao đan tử thành ngồi thẳng người nghiêm mặt nói giờ phút này cả ngươi đường người là ta không phải ta tổ sư gia lão nhân gia ông ta ở xa bờ biển căn bản không có quản nơi này chuyện đã xảy ra ta tổ sư gia rất rõ ràng mình là ai căn bản không cần người khác nói hắn có gì đặc biệt hơn người hơn nữa cũng không quan tâm nhưng chính vì vậy hắn năm đó mới tự phong tiên gia thật thức như người phạm trên thế gian đây là hắn chứng thực về phần ngươi nha trước mời chú ý mình nếu là tự dưng nhục ta tam mộng tông tổ sư vậy coi như là tự làm mất mặt ta vốn chỉ là cả ngươi đường đi không để cho ngươi tiến vào tuyết sơn mà thôi nếu ngươi nói như thế nữa ta ngược lại tiện lợi vừa đúng coi đây là từ bắt lại ngươi giải về thính đào sơn trang giao cho vũ văn trưởng môn truy cứu như vậy làm lục tôn trưởng lời nói hành động kha kha cách bén lửa đống nhìn chằm chằm đan tử thành dẫn đến nhất thời nói không ra lời đan tử thành một lát sau lại nói nhớ năm đó ở ba mộng dưới đỉnh phu sinh cốc trong các phái tu sĩ tề tụ vòng tỉnh cùng chi hội cũng là một trận trò khơi hải ngươi là từ trong nhà lén lén chạy đi khi đó tuổi của ngươi còn nhỏ tạm được nói đồng tâm u mê, ngây thơ vị thoát, nhưng hôm nay ngươi còn như vậy kiểu làm duy ta, chỉ sợ cũng muốn cho người nổi ra gà. Kha kha gặp phải Đan Tử Thành như vậy khối da mặt dày lư manh, tính đại tiểu thư cũng không có đất dụ võ, nàng nháy mắt một cái đột nhiên giống như phát hiện cái gì đại lục mới, giọng nói vừa chuyển nói, ta đúng là trộm chạy đến. Đan Tử Thành, ngươi cũng là trộm chạy đến a? Theo ta được biết Tam Ngộ Tông cùng chính nhất môn giống vậy hạ lệnh, cấm chỉ đệ tử bổn môn tham dự thần khí kinh môn tranh đoạt. Ngươi thân là trưởng môn đại đệ tử, như thế nào chạy đến nơi đây tới? ta biết ngươi cũng đúng kinh môn cảm thấy hứng thú nếu có duyên trở thành kinh môn chi chủ tắc tốt nhất coi như vô duyên cũng có thể nhìn một trận náo nhiệt loại chuyện như vậy cả đời lại có thể đụng phải mấy lần bỏ lỡ thực đang đáng tiếc ngươi ở chỗ này cùng ta hao tổn vạn nhất thần khí kinh môn ở trong núi tuyết đã hiện thế làm sao bây giờ ngươi chẳng phải là cũng bỏ lỡ cơ hội tốt ngươi nếu muốn lộ vẻ bản lãnh làm người tốt dứt khoát liền làm đến cùng cũng không cần ở chỗ này trận đường của ta bản lãnh của ngươi không phải lớn sao lại bày tỏ không muốn để cho ta ở trên đường xảy ra nguy hiểm sao dứt khoát liền mang theo ta cùng đi tuyết sơn bích ngọc hồ cái này chẳng phải là vẹn cả đôi bên làm như vậy mới thật sự là cao nhân phong phạm. Ngươi ở chỗ này ước hiếp ta đánh không lại ngươi, cản đường chơi lầy lại có ý gì? Đan Tử thành đứng lên, xoay người nói, ngươi cho là ta cũng là trộm chạy đến? Có người tổng sẽ lớn lên hiểu chuyện, thì như ta. Nói thật cho ngươi biết đi, ta là bị bảy phụ mệnh mà tới, lại chính là phụng ngươi thính đảo sơn trang trưởng môn chi mệnh. Lệnh tôn rời đi thính đảo sơn trang, Vũ Văn trưởng môn phát hiện ngươi cũng không thấy, liền thông qua phỉ thủy chi vị lâu hỏi thăm các phái tu sĩ, có ai biết hành tung của ngươi? Nghĩ phái người đem ngươi tìm về đi. Ta vừa nghe liền đoán được ngươi là trộm đi đến Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ đến rồi, nhưng là loại này tuyệt địa, ai sẽ đặc biệt vì ngươi đi một chuyến? Cái này thật không đáng giá. Húng chi người tới nếu không phải cao thủ tác rất mạo hiểm, là cao thủ lời ai cũng không có công phu này, coi như đến rồi cũng là chạy kinh môn hiện thế đi, chỉ biết thuận tiện nhìn một chút ngươi có ở đó hay không. Là ta chủ động cho Thính Đảo Sơn trang gọi điện thoại, nói cho Vũ Văn trưởng môn đợi một chút, đừng xuất ruột, cũng mời hắn yên tâm, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta không phải là vì thần khí kinh môn mà tới, chính là đặc biệt vì chuyện này mà tới. Ngươi nói không sai, ở ngươi gặp nạn trước ta đã đi theo phía sau ngươi, thẳng đến nhìn ngươi muốn xảy ra chuyện mới hiện thân ra tay, sau đó ngăn lại đường đi của ngươi. Về phần ngươi sau khi trở về nghĩ nói thế nào, ta kỳ thực không có vấn đề, dù là ngươi đi phỉ thủy chi vị lâu cáo ta hành trị vô trạng, đó cũng là ngươi mình sự tình. Thế gian có quá nhiều chuyện, bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ, cần gì phải mạnh tham gia náo nhiệt đâu. Ngươi sợ rằng còn không rõ ràng lắm thần khí kinh môn lai lịch, ta cũng tương tự không rõ ràng lắm, nhưng trước đây không lâu ta liễu sư thúc từng đi vòng tỉnh cung hỏi thăm, mới biết vật này cùng sư tổ ta rất có sâu xa. đã như vậy vật này nếu muốn chuyển cho tam ngộng tông vậy sợ rằng đã sớm ở tam ngộng tông nếu không có để lại cho tam ngộng tông ta lại xem náo nhiệt gì kha kha có chút sợ run sửng sốt một hồi mới lên tiếng ngươi có lòng tốt như vậy đặc biệt vì ta mà tới coi như là như vậy ngươi cũng bất quá là làm tàng mà thôi có phải hay không đã sớm nhìn ta không vừa mắt rốt cuộc có thể tìm được cái cơ hội danh chính luôn thuận nhục nhà ta đan tử thanh lắc đầu nói ngươi tại sao phải đem người khác nghĩ cũng giống như ngươi đâu ta cố ý chạy đến cái này hiểm tuyệt đất chính là vì nhàm chán như vậy hứng thú sao ta là vì tam ngộng tông cùng thính đảo sơn trang giao hảo dĩ nhiên bao nhiêu cũng bởi vì chúng ta năm đó giao tình, cho nên vẫn là muốn tận lực quên các ngươi về phần ngươi vẫn không cảm kích hay là ngươi mình sự tỉnh đang khi nói chuyện sắc trời đã dần dần đen trong núi lại đã nổi lên gió tuyết đã khe hở trong cũng có giá rét chạy loạn không biết từ chỗ nào chạy vào kia thiêu, thiêu đốt đống lửa phảng phất không thể chống đỡ cái này sinh mạng cấm khu giá lạnh vũ văn kha kha không còn cùng đan tử thành dài dòng điều tức định ngồi vận chuyển pháp lực hộ thân đan tử thành đột nhiên cách bén lửa đống ném qua tới một kiện đồ vật định ngồi trong kha kha cũng giữ vững cảnh giác ngay sau đó dùng ngự vật phương pháp tiếp nhận phát hiện tiên là một khối màu hồng ngọc bội nắm trong tay thì có một dòng nước ấm bao phủ toàn thân. Chỉ nghe Đan Tử Thành lấy thần niệm nói, đây là sư đệ ta A Du Pháp Bảo ấm Hoàng Ngọc. Năm đó ở chính Nhất Tam Sơn sẽ bên trên đoạt được, hợp với ngự khí phương pháp phụ trợ vận chuyển thần khí, nhưng ấm áp hình thần. Ta trước khi đi cố ý từ chỗ của hắn nội tới, cũng không phải vì tự ta chuẩn bị. Trương 796, mượn tay lục xoát tạp bí, tàn phương che thật phương. ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ một giải, các loại người ôm bất đồng mục đích mà tới, cái này từ xưa ngăn cách với đời chỗ cũng hội tụ chúng danh bách thái, phảng phất tự thành một phương tiểu thế giới. Mấy ngày trôi qua. Diệp Minh cùng ngũ vị đám người trong doanh địa, lại có một vị yêu tu mời Tam Tiên đạo nhân ban tên cho, danh hiệu của hắn đã xếp hàng thi chiến thiện. Trong doanh địa mấy ngày nay cứu giúp dĩ nhiên không vẹn vẹn chín tên tu sĩ, có người ở chỗ này tị nạn một đêm, sau khi trời sáng liền bái tạ rời đi, còn có chút yêu tu cũng tưởng tượng thi đại thiện bọn họ như vậy lưu lại, lại bị Tam Tiên đuổi đi, bởi vì này hành chỉ sợ quấy nhiều chư vị cao nhân thanh tu. Lưu lại yêu tu có hơn 10 vị, bọn họ cũng không phải cũng không có tên họ, sau đó lại có ba vị sơn giã yêu tu mời Tam Tiên đạo nhân ban tên cho, trong đó thi bảy thiện, thi tám thiện ban đầu bậy cho mình đặt tên chữ bây giờ lại sửa đổi tới chính thức định danh chúng đại thành nữ tu thấy trong danh địa náo nhiệt như thế liền trêu kẹo nói lại như vậy ở lại chúng ta nơi này sắp xỉ cũng nhanh thành vạn biến tông không biết thành tổng nhìn thấy sẽ là cảm giác gì người ta đại hữu tông đã sớm tới vạn biến tông làm sao tới phải chậm như vậy đúng nha thành thiên nhạc thế nào còn chưa tới đâu những người này cùng thành thiên nhạc cũng rất quen biết hắn sẽ đến cũng đều đang đợi lắm ngày nay sáng sớm niên tu diệp leo lên sân đất roi mắt nhìn về lối đi kia cửa vào đột nhiên nhìn thấy một con năm màu linh cầm triển khai hai cánh từ trời cao bay vào rõ ràng là một con tất phương Liên Thu Diệp vui mừng quá đỗi, quay đầu kêu một tiếng. Thành tổng mang theo vạn biến tông người cuối cùng đã tới. Nhâm đạo trực hóa thành tất phương nguyên thân, bay ở đội ngũ phía trước trông đề phòng trên đường chặn hướng. Hắn cảm thấy rất thoải mái sung sướng. Ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ loại địa phương này, rốt cuộc có thể không hề che giấu hóa ra nguyên thân thản nhiên bay lượn. Thành Thiên Nhạc một nhóm người tấp đi theo tất phương phía sau. Phiêu Nhiên đi tới nơi này phiến phong cảnh như tranh vẽ đại bùa địa tròn. Bọn họ ra sân rất kinh diễm à. Thanh Thiên Nhạc mục lực siêu phàm, xa xa đã nhìn thấy bãi cỏ ngoại ô cùng rừng rậm chỗ dấp dưới. Khoảng cách một cái dòng suối không xa dải đất trống xây một tiểu đoàn nhân công lũy lên một vòng như núi lửa miệng vậy tránh gió sơn đất bên trong bám lấy bảy đỉnh hiện lên trận pháp phân bố lề bạn cũng không thiếu người ở trong doanh địa hoạt động đâu hắn không khỏi hơi khẽ to mày thầm nghĩ trong lòng ở chỗ đó thành lập doanh địa cũng không phải là sáng suốt lựa chọn đừng xem bây giờ còn không có vấn đề gì nhưng lại tới hơn một tháng tình hình lại bất động hắn tính toán thủ trước đi qua nhìn một chút cũng nhắc nhở nơi đó tu sĩ một tiếng Thành thiên nhạc trong lòng đang nghĩ như vậy thời điểm chỉ thấy kia trong doanh địa bay ra một cái mạn rượu bóng người thi triển thần hành phương pháp xuyên qua bãi của ngoại ô hướng bên này vội vã mà tới. coi như không có thấy rõ tướng mạo của nàng, chỉ nhìn thân hình bằng cảm giác, thành thiên nhạc cũng biết đó là niên thu diệp. hắn đột nhiên phản ứng kịp, nguyên lai kia phiến doanh địa chính là mình, ngũ vị tiền bối xuất lĩnh các phái đại thành nữ tu chỗ ở. niên thu diệp chạy rất nhanh, nhưng có người nhanh hơn nàng, lại thấy một đạo kiếm quang từ trong doanh địa bay lên, càng qua bầu trời như một vệt cầu vồng vậy rơi vào thành thiên nhạc trước người, là ngự kiếm phi thiên tử thanh phái trưởng lao trần tú vân. trần tú vân đã từng đi cùng sử thiên một về để long sơn tông môn đạo tràng điểm tỉnh tiểu trúc chứng kiến sử thiên một trưởng môn thăng tọa nghi thức, lúc ấy đám người kia còn có chính nhất môn trạch chân, đều là quen biết đã lâu. Đám người làm lễ ra mắt thăm hỏi, tiếp tục tiến lên đón nhận chạy tới Niên Thu Diệp. Thành Thiên Nhạc xa xa liền ôm quyền cười nói, Thu Diệp sư muội, năm ngoái ta tới đây lúc, vạn không ngờ hôm nay có thể ở chỗ này gặp mặt." Niên Thu Diệp đứng thân hình, yêu kiều hoàn lễ nói, "Nhớ khi xưa ngươi chính là ở chỗ này gặp nạn bị nguy, mà ta với có động thiên khắc trong chịu phạt bế quan, bây giờ lại có duyên thật lại có thể ở chỗ này gặp gỡ. Nơi này phong quang thật là tốt." Thành Thiên Nhạc, trong truyền thuyết thiên hạ thần khí sắp hiện ra thế chỗ, phong quang sao có thể có thể không tốt đâu. Nhưng muốn thưởng thức cái này cao nguyên cảnh tuyết, hơi có chút không dễ dàng, không tầm thường người tầm mắt. trong lúc nói cười đi tới kia phiến doanh địa diệp minh ngũ vị cùng đám tu sĩ cũng đi xuống sườn đất chào đón trong doanh địa yêu tu cửa nghe nói thành tổng đến, đến rồi cũng dối rít tò mò tiến lên vây xem đồng hành lễ chào hỏi tự báo danh hiệu thành thiên nhạc nhất nhất đáp lễ nhìn thấy tam tiên đạo nhân lúc hơi sững sờ nói tam tiên đạo hữu ngươi làm sao sẽ cũng ở chỗ này hắn dĩ nhiên không phải kỳ quái tam tiên đạo nhân sẽ đi đến tuyết sơn bích ngọc hồ mà là vì sao sẽ cùng diệp Minh đám người ở cùng nhau tam tiên chắp tay nói thành tổng ta là ở trong gió lốc phải các vị cao nhân cứu trợ vì vậy chủ động lưu lại trợ giúp duy trì doanh địa trật tự làm một vị hộ pháp người hầu trong thanh âm bao hàm thân niệm giới thiệu chuyện trước sau trải qua thanh tiên nhạc hiểu là chuyện gì xảy ra cũng rõ ràng diệp mình đám người vì sao phải ở chỗ này hạ trại đi vào doanh địa lúc tam tiên lại nói ban đầu bần đạo bái phòng vạn biến tông thật thất lễ chỗ sau đó mới hiểu được thành tổng đã rất khách khí thẳng đến hôm nay mới có cơ hội ngay mà xin lỗi ngoài ra nha ta còn có một việc muốn cảm tạ thành tổng cùng vạn biến tông thanh tiên nhạc buồn bực nói ta có thể nhìn ra đạo hữu đoạn này ngày giờ ở nhân gian hành du tăng trưởng không hiếm thấy biết chuyện này đó chỉ là một lô mạng hiểu lầm nhưng là ngươi lại phải cảm ơn ta cái gì đâu tam tiên đạo nhân lấy thần niệm nói ta ở nhân gian hành du lúc từng đụng phải một nhóm hùng mạnh yêu tu không cẩn thận bị bọn họ khám phá thân phận cho nên bọn họ sẽ phải kéo ta vào nhóm ta lúc ấy không gật đầu đáp ứng kết quả bọn họ nói thiên hạ yêu tu vốn chung cùng tiến giống ta dạng này đi lại nhân gian nếu bị biết phá thân phận là chuyện rất nguy hiểm liền nên gia nhập bọn họ lại vừa tự vệ bọn họ có mấy lời dù chưa nói thẳng nhưng trong đó uy bức lợi dụ ý ta như thế nào nghe không hiểu vì vậy ta liền nói cho bọn họ biết ta mới vừa từ vạn biến tông bái sơn mà quay về vẫn cùng thành tổng nâng cốc gặp mặt nói chuyện vạn biến tông từng truyền thư thiên hạ Che chở thiên hạ yêu tu không bởi vì thân phận mà bị hít Nếu như bọn họ cho là ta là yêu tu liền phải làm gì chuyện hoặc là gia nhập bọn họ, đó cũng là vi phạm lệnh cấm cử chỉ. Vạn biến tông cùng côn luân các phái tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Bọn họ nghe lời này liền không có nói cái gì nữa liền tự đi tản đi. Thanh thiên nhạc meo mắt lại lấy thần niệm thẩm nghĩ, ngươi vì vậy cảm ơn ta? Kỳ thực không cần. Nên là những người kia thấy tam tiên đạo hưu tu vi cao siêu, nhân dựng lên lòng muốn lôi kéo. Ngươi nếu không miễn ý, bọn họ cũng không dám đem ngươi thế nào. Đạo hưu có biết đám kia yêu tu lai lịch, bọn họ cùng kia cổ thế lực hoặc tông môn có liên quan. Tam Tiên đạo nhân lúc ấy đúng là mới vừa bái phòng qua Vạn Biến Tông, cũng cùng Thành Thiên Nhạc ngay mặt từng đàm thoại, nói chuyện thời điểm hắn cũng lấy ra một bình rượu, chẳng qua là Thành Thiên Nhạc không uống mà thôi. Tam Tiên nghe vậy lấy thần niệm nói, bọn họ có thể xác thực không dám làm loạn, nhưng thật ra tay vậy, người bên kia rất nhiều, ta cũng khó đối phó. Có Vạn Biến Tông môn quy làm địa đỡ đạn, không phải tốt hơn phát thân sao? Về phần những thứ kia yêu tu lai lịch, lúc ấy bọn họ chưa nói. Nhưng ta sau đó nghe nói Lưu Đại Hữu cũng đi Vạn Biến Tông, còn nói lên Thiên hạ yêu tu ứng kết trùng cùng tiến tối đề nghị, lấy Thành tổng chi thông minh, cũng hẳn là có thể đoán được a. Đại Hưu Tông là đám đầu tiên đến Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ thế lực, bọn họ vào trước là chủ. Khoảng thời gian này cũng đội vàng sống không ít chuyện, ngẫu nhiên giống như giữ gìn nơi đây trật tự đông chủ. Thần nghiệm trong lại giới thiệu Đại Hưu Tông gần đây ở chỗ này là một ít chuyện. Thanh Thiên nhạc lại những mày, lại nhàn nhạt nói, ai bảo bọn họ tới người nhiều đây, chúng chi nơi đây rồng rắn lẫn lộn, có người có thể chủ động duy trì trật tự điều giải phân tranh cũng không phải chuyện xấu. Coi như là vì lung lạc lòng người, chỉ muốn sự tình làm đúng là tốt rồi. Tam Thiên đạo nhân lại lấy thần niệm lặng lẽ nói, nhưng là ta gần đây lại nghe nói một cái tin, cảm thấy có cần phải nói cho thành tổng một tiếng. Đại hưu Tông chiêu mộ rất nhiều côn lôn tiên cảnh man hoang trong tới yêu tu, bọn họ hạ một đạo mệnh lệnh, trưng tập lục nô thần lôn đan toát thuốc, vô luận là dạng gì tản phương đều có thể. Mấy ngày nay ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, bọn họ cũng ở đây hướng các lộ yêu tu trưng tập, xem ra là nghị thí luyện lục nô thần lôn đan, vẫn là ở noi theo ngài Vạn Biến Tông a. Lục nô thần lôn đan toát thuốc, Lưu Đại hưu trong tay sớm đã có, hắn ở thành Thiên Nhạc trước liền được Vu Đạo Dương lưu lại linh dược, luyện thành lục nô thần lôn đan, còn đi tới nơi này Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ chọn lựa qua lạc lôi kim. Nhưng chuyện này là tuyệt đối bí ẩn, nếu tiết lộ ra ngoài rất có thể sẽ bại lộ Lưu Đại hưu ban đầu thân phận. Nhưng Lục Ngô thần luôn đan đối đại Hữu tông lại mười phần hữu dụng, nếu thế gian yêu Tu biết bọn họ cũng có loại này thần đan, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm hấp dẫn cực lớn. Cho nên đại Hữu tông có Lục Ngô thần luôn đan chuyện, không thể nào vĩnh viễn chỉ có mấy cái nòng cốt cao tầng nắm giữ, tương lai ban cho môn nhân thần đan lúc, tin tức tất nhiên cũng sẽ lưu truyền ra đi. Vì vậy Lưu đại Hữu liền muốn cái biện pháp, công khai trưng tập thuốc. Làm như vậy có thể sẽ phạm vạn biến tông tiến kỵ, bởi vì người người đều biết Lục Ngô thần luôn đan hôm nay là vạn biến tông độc môn linh dược. Nhưng là nói đi nói lại thì, Lục Ngô thần Lôn đan cũng không phải là vạn biến tông sáng chế. mà là côn lôn tiên cảnh trung thượng núi cổ thần lục nô lưu chi phương, đã từng truyền lưu rất rộng nhưng là toa thuốc trong linh dược muốn ngắt tập hợp đủ toàn đơn giản muôn vàn khó khăn nhất là thuốc dẫn lạc lôi kim thực tại quá hiếm thấy có người lấy được toa thuốc sau cả đời cũng không có cơ hội luyện chế ở dài răng giặc niên đại trong cũng liền dần dần thất truyền côn lôn tu hành các phái bây giờ cũng không có lục nô thần lôn đan toa thuốc truyền thừa nhưng ở côn lôn tiên cảnh man hoang trong yêu thú có không ít yêu tu vẫn là nghe nói qua lục nô thần luân đan thậm chí biết luyện chế này thần đan một ít truyền thuyết tuy là năm ba câu cũng có thể là đầu mối đại hưu tông bây giờ làm chính là thu góp những thứ kia cũng không hoàn chỉnh thậm chí không chính xác tàn vương, ý đồ chấp vá nghiên cứu, sửa sang lại ra tương đối đầy đủ toa thuốc cũng tiến hành thí luyện. Thành Thiên Nhạc vẫn cao mày nói, Lục Ngô thần lôn đan là cổ truyền toa thuốc, giống như rất nhiều linh dược, kỳ thực thế gian tu hành các phái đều có thể luyện chế. Nhưng đại Hữu tông muốn dùng loại phương thức này luyện thành thần đan, hy vọng rất mong manh, coi như đụng đại vận có thể thành công, chỉ sợ cũng không biết phải dùng thời gian bao lâu, thư mất hao phí bao nhiêu linh dược, đầu nhập chi phí quá cao. Kỳ thực đại Hữu tông cần đầu nhập chi phí không hề cao, làm như vậy chẳng qua là vì tương lai thần đan xuất hiện làm hộ mà thôi. Lưu Đại hưu sai người thu góp Lục Nô Thần Luân đan các loại tin đồn cùng với Tàn phương, chỉ cần có thể chấp vá ra tương đối đầy đủ toa thuốc tới, liền có thể tuyên bố Đại hưu Tông đã có Lục Nô Thần Luân đan. Bởi vì như vậy chế tạo thử có thể thành công cũng có thể thất bại, mà Đại hưu Tông lại cứ là thành công, cũng không cần làm gì nữa đặc biệt giải thích. Chương 797, cười đưa nhàn vai ngữ, tự chú công đức danh. Thanh Thiên Nhạc nghe nói tin tức này, rất tự nhiên cũng nhớ tới Lạc Lôi Kim. Nếu Lưu Đại hưu may mắn vừa vận thu tập được có liên quan Tàn phương, có thể thì sẽ biết Lạc Lôi Kim tồn tại. Mà Thành Thiên Nhạc từng đến Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ chọn lựa lạc lôi kim, cẩn thận hồi tưởng lại cũng không phải là tuyệt đối bí ẩn chuyện, có không ít người cũng từng nghe nói qua. Nếu Lưu Đại Hữu lấy được tin tức, chưa chắc sẽ không ở này tìm lạc lôi kim a. Thành Thiên Nhạc cùng Tam Tiên chẳng qua là trò chuyện mấy câu nhàn thoại, còn lại nội dung đều lấy thần niệm trao đổi, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, đang khi nói chuyện liền cùng mọi người cùng đi tiến trung ương kia đỉnh đại trướng. Lêu bạc tuy lớn, nhưng nhiều người như vậy cũng ngồi xuống lại phải tràn đầy, Tam Tiên mệnh bên ngoài những thứ kia yêu tu cũng không cần đi vào tham gia náo nhiệt, bản thân nhưng cũng tiến vào trong trướng tìm nơi hẻo lánh đứng. Chúng đại thành nữ tu giới thiệu đi tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ đoạn đường này kiến thức, cùng với mấy ngày nay phát sinh sự tình các loại, một năm miệng mười lại xen lẫn thần niệm bay loạn. Nếu nguyên thần không đủ cường đại, đừng nói trò chuyện, nghe cũng bị chóng mặt. Cũng khó trách Tam Tiên không để cho kia mấy tiểu yêu đi vào, tu vi không đủ không tham gia được như vậy nói chuyện. Nhìn lại Thành Thiên Nhạc đứng phía sau Tuyết lớn cũng trận mắt há mồm thẳng rơi vào mơ hồ, ngược lại nằm ở bên cạnh con cướp yêu vu trúng túc vẻ mặt còn rất bình tĩnh. Náo nhiệt một trận sau, Thành Thiên Nhạc mới lên tiếng, các vị đạo hữu quyết định đem doanh địa xây ở chỗ này, mà không có rời hướng Lưu Đại hữu đề nghị địa phương, mấy ngày liên tiếp cứu trợ gặp nạn đồng đạo. thực là đại công đức cử chỉ nhưng ta cũng nhắc nhở chư vị lại tới hơn một tháng nơi này liền không thích hợp nữa đóng trại ta nhìn chung quanh đây sườn đất có cao 5 mét tuy có thể ngăn trở bão táp nhưng đợi đến rét đậm lúc này trong doanh địa băng tuyết trong một đêm cũng sẽ chất đống hơn 5 mét dài trong thanh âm nương theo thần niệm giới thiệu cũng không chỉ là mảnh này doanh địa tình huống mà là cả tuyết sơn bích ngọc hồ một giải rét đậm trong niêm khắc. chậu nhỏ bên kia tình cảnh thành thiên nhạc cũng không hiểu rõ bởi vì tuyết lớn rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ trước một mực liền sinh hoạt ở nơi này phiến đại bùn địa trong kia phiến nước hồ bắt đầu đóng băng về sau Nơi đây sẽ nên đón cực độ giá lạnh cùng mảnh liệt báo tuyết, đối rất nhiều người mà nói đem là sinh tử khảo nghiệm. Còn có một loại tình hình nguy hiểm mọi người chưa ý thức được, bởi vì lòng chảo trong hoàn cảnh dĩ nhiên so chung quanh tuyết sơn thích hợp hơn sinh tồn, trốn vào tới phảng phất liền an toàn, đợi đến bắt đầu mùa đông sau khó có thể chịu được mới biết lợi hại, nhưng lúc đó nghĩ rời đi, lại rất khó đi ra ngoài. Trừ kết đội cao thủ, coi như là có thần thông pháp lực hộ thân bình thường tu sĩ, cũng rất khó xuyên việt thế giới này, nóc nhà bên trên liên tục tuyết sơn, coi như là một ít chiêu yêu đến trời đông giá rét cũng chưa chắc có thể bay phải đi ra ngoài, kia trên tuyết sơn báo tắc cũng không phải là đùa giỡn. đến lúc đó rất nhiều người sợ rằng không thể không ở lại chỗ này qua đông một mực phải khổ đợi đến đầu năm sau hạ lại vừa lần nữa thấy ngoài núi mặt trời không biết trong đó có bao nhiêu người có thể kiên trì cho đến lúc đó đám người nghe vậy vẻ mặt đều trở nên mười phần nghiêm nghị ngũ vị hỏi thành tổng ngươi như thế nào đem tình huống hiểu phải rõ ràng như vậy quen thuộc như thế cái này tuyết sơn bích ngọc hồ bốn mùa biến hóa thanh thiên nhạc ta từng ở chỗ này chọn lựa lạc lôi kim còn từng gặp nạn bị nguy là chính nhất môn hòa phong tiền bối đổi tới cứu ta thoát khốn chư vị cũng đã nghe nói qua ta ở chỗ này qua thời gian rất lâu lại nhân tình cờ cơ duyên làm quen ở chỗ này dân gốc yêu tu. cho nên rất tìm hiểu tình huống bây giờ nghe nói các lộ tu sĩ tề tụ nơi đây cũng cảm thấy mười phần lo âu hắn mặc dù không có trực tiếp vạch trần tuyết lớn lai lịch nhưng lời nói này cũng hoàn toàn là thật diệp minh trầm ngâm nói thành tổng tin tức này quá trọng yếu cần phải nhắc nhở không chỉ có riêng là chúng ta những người này mà là tới chỗ này toàn bộ tu sĩ giả như thần khí kinh môn chậm chạp không như thế nhóm lớn đồng đạo ở bắt đầu mùa đông sau vẫn trệ lưu nơi đây tình huống liền hung hiểm theo ta được biết lần này tới hơn ba người trong đó đại đa số là u mê yêu tu thành thiên nhạc gật đầu nói đúng vậy ta chính là nghĩ như vậy Mấy ngày nay liền tranh thủ thời gian đem tin tức này ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong nhắn đủ, cũng bày các lộ tu sĩ lẫn nhau truyền cáo, tận lực khiến mỗi người cũng có thể nghe được. Về phần các vị đạo hữu, cũng mời các ngươi truyền cáo tới chỗ này các phái tu sĩ. Một mực không lên tiếng Tam Tiên đạo nhân đột nhiên thở dài nói, "Thành tổng, có người coi như nghe nói chỉ sợ cũng sẽ không đi. Không chỉ có như vậy, nói không chừng sẽ còn hoài nghi ngại cùng các phái cao nhân hợp mưu nghĩ đem mọi người cũng hù do đi, vì lấy được kinh môn thần khí sáng tạo điều kiện." Nhậm đạo trực xen vào nói, "Biết rõ sẽ phát sinh cái gì, chúng ta làm sao có thể không nhắc nhở?" Về phần có chút người nhất định phải lưu ở nơi đây không đi, kia cũng không cách nào miễn cưỡng. Nếu nghi kỵ ta vạn biến tông vậy, liền cứ việc đi nghi kỵ được rồi. Ngược lại qua năm nay mùa đông, liền chi sự thực như thế nào. Trong trường đám người rất nhanh làm một quyết nghị, tận lực đem tin tức này truyền cáo cho các phái tu sĩ cùng lòng chào trong các lộ yêu tu. Lúc ban ngày đại gia có thể chia làm mấy đội tiến vào lòng chào, bất luận gặp người nào cũng nói chuyện này, cũng bầy người nghe truyền cáo gặp lại chi đồng đạo. Tam tiên đạo nhân cũng quyết định đem thi đại thiện đám người phái đi ra đi dạo. Đúng ai hãy cùng ai nói. Niên thu diệp lại nói, kỳ thực đám người sẽ ở chỗ này trụ lưu thời gian bao lâu. Quyết định với thần khí kinh môn khi nào hiện thế? Bây giờ truyền lưu tin tức chẳng qua là đem ở chỗ này hiện thế, lại không có rõ ràng thời gian. Diệp Minh cũng nói, Thạch Minh chủ đã phái người đi hỏi Kiều Thải phượng, tin tức là hắn nói ra được, cũng hy vọng hắn có thể cho cái tin chính xác. Nếu có kết quả, tự có phi thiên cao nhân nhập chỗ này đưa tin. Thanh Thiên Nhạc cũng thở dài một cái nói, hy vọng thật có thể có một tin chính xác, hơn nữa thời gian đừng quá muộn. Diệp Minh trưởng môn, ngũ vị đạo trưởng, nơi đây mặc dù có thể đồng trại, nhưng cũng nên sẵn sàng đổi chỗ chuẩn bị, không biết ta có thể hay không thỉnh cầu trừ vị một chuyện. Ngũ vị, thành tổng có chuyện gì? Thanh Thiên Nhạc, đem cái này doanh địa nhường cho ta. Niên Thu Diệp buồn bực nói, nhường cho ngươi. Ngươi nếu rõ ràng tình huống của nơi này, chẳng lẽ trước khi tới liền không có kế hoạch tốt đóng trại địa phương sao? Thanh Thiên Nhạc cười nói, không chỉ có kế hoạch được rồi, hơn nữa sớm liền chuẩn bị được rồi. Ở nơi này lòng trào chỗ sâu có một tòa bí ẩn động phủ, vừa vặn cung cấp chư vị đồng đạo an thân. Ta là mời các ngươi đi đâu hạ trại, mà ta cùng vạn biến tông đám người lưu ở nơi đây, khẩn cầu chư vị đồng đạo có thể thành toàn. thành Thiên Nhạc trước khi tới đã sớm kế hoạch được rồi ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong chỗ ở, chính là Tuyết Lớn đã qua một năm bế quan động phủ tu luyện. Đầu này lực lớn vô cùng lại có thần thông trong người cự viên trong lúc rảnh rỗi, tại Thiên Nhiên nham động cơ sở thượng tướng kia động phủ được xây phải 10 phần rộng rãi, còn phân ra trong ngoài mấy gian tính thất, có thể chứa mười mấy người ở, đang thích hợp thành thiên nhạc đám người đặt chân, thậm chí ngay cả qua mùa đông đều có thể. Chỗ kia động phủ địa điểm 10 phần bí ẩn, tiến Vô Hoan ban đầu tuần tra lòng trào thời vậy không có phát hiện. Hơn nữa tuyết lớn trước khi rời đi dùng cự thạch đem động phủ hoàn toàn phong kín, nơi đó nhìn qua chính là thiên nhiên loạn thạch bụi, tới chỗ này các tu sĩ chỉ sợ cũng phát hiện không được, thành thiên nhạc chỉ cần đem nặng mới mở ra là được. Nhưng giờ phút này hắn lại đổi chủ ý, muốn cùng diệp minh đám người đổi chỗ điều này làm cho đám người thật bất ngờ à hình thu phú hỏi thành tổng đến có chuẩn bị sớm liền chuẩn bị được rồi chỗ ở nhưng là các ngươi muốn cùng chúng ta đổi chỗ trở qua hơn một tháng cũng phải rút lui à đến lúc đó lại phải ở nơi nào đóng trại đâu thành thiên nhạc cười nói có lẽ đến lúc đó thần khí kinh môn đã hiện thế chúng ta cũng không cần lưu ở nơi đây nếu là chư vị còn ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ chúng ta cũng khác có địa phương đóng trại chưa nghe nói qua thọ khôn ba hạ sao đừng quên ta đối với nơi này rất quen thuộc trong kế hoạch tất nhiên không chỉ một chỗ doanh địa chúng chi vạn biến tông trong phần nhiều là yêu tu cũng Am hiểu ở Sơn Dã trong tìm xây xào huyệt, nhưng chư Vị Tiên tử là Thiên Kim thân thể mềm mại, lại có thể nào ở nơi này giải đất chống bị kia gió rét nội khổ? Ta biết địa phương chính là một chỗ tu hành đạo phủ, mặc dù đơn sơ thô ráp chút, nhưng ở nơi nào an thân định ngồi thậm chí qua mùa đông đều là không có vấn đề. Ta biết chư Vị ở chỗ này xây doanh cũng là cung cấp một chỗ tị nạn, chỉ dẫn không rõ chạm hướng tiến vào chỗ này đồng đạo với trong gió lốc tị nạn. Việc này để cho chúng ta tới làm có lẽ Am hiểu hơn cũng dễ dàng hơn, cũng để cho cho ta một cơ hội làm người tốt đi. nghiên Thu Diệp có chút mắt nói, Thiên Kim thân thể mềm mại. Thành tổng đem chúng ta nhìn phải cũng Quá tiểu quý đi. Gió tuyết cao nguyên nghèo nàn tuy địa, cũng không phải là không có đi qua. Nói xong câu đó nàng nhưng không khỏi có chút đỏ mặt, bởi vì nhớ tới lúc trước ở khổng tứ hà trên tuyết sơn trải qua. Nghiên Thu Diệp mở miệng lúc nói chuyện, Diệp Minh lại nhận được nàng âm thầm gửi tới một đạo thân nhiệm. Sư tôn, thành tổng đề nghị này rất tốt, chúng ta liền rời đến hắn cung cấp động phủ đi đi, đem cái này doanh địa nhường cho bọn họ, lều bạt cũng lưu cho bọn họ. Ngược lại còn có hơn một tháng thời gian, người tốt cũng không thể cũng làm cho Lưu đại hữu làm, thành tổng nguyện ý chú đóng nơi này, chúng ta làm sao khổ không thành toàn đâu. Diệp Minh thầm than một tiếng. Hắn cái này vị đệ tử thật là không có cầm thành thiên nhạc coi như người ngoài a kỳ thực thành thiên nhạc nói không sai đổi một nhóm đại thành yêu tu tới chú đóng cái này doanh địa với trong gió lốc cứu trợ người khác cũng xác thực dễ dàng hơn đây cũng là lung lạc lòng người công đức cử chỉ còn có hơn một tháng người tốt có thể làm đâu sao khổ không thành toàn thành thiên nhạc cùng vạn biến tông đợi đến tương lai cũng sẽ lưu lại tuyệt hảo biếng miệng diệp minh còn chưa kịp nói chuyện đâu mọi người đang ngồi tu sĩ dối rít gật đầu bày tỏ đồng ý cảm tạ thành thiên nhạc cung cấp tốt như vậy một chỗ đậu phủ cũng nguyện ý chủ động chú đóng cái này tị nạn doanh địa còn thật đem thành thiên nhạc khen ngợi một phen Diệp Minh không khỏi lại thở dài một cái, xem ra Thành Thiên Nhạc Nhân duyên là thật tốt ta. Đại gia cùng niên tu diệp trên căn bản cũng là ý tưởng giống nhau. Nhóm này Đại Thành tu sĩ làm việc rất thẳng thắn, lúc ấy liền quyết định đổi doanh địa. Thành Thiên Nhạc trước giữa chưa liền mang đám người đi hắn an bài đạo phủ, mà đem vạn biến tông chi đội ngũ này tách lưu lại nơi này phiến trong doanh địa. Tam tiên đạo nhân có chút chủ trừ, hắn vị này hộ pháp người hầu là nên cùng đám này Đại Thành nữ tu đâu, còn tiếp tục lưu lại cùng vạn biến tông đâu. Vừa đúng lúc này, hắn cũng nhận được Diệp Minh trưởng môn âm thầm gửi tới thân Tam Tiên, ngươi lần trước đi vạn biến tông nháo cái chuyện Lâm, lần này nhưng là cơ hội thật tốt. Ngươi thân là Sơn Giã yêu tu đã đột phá chân không diệu cảnh, cái cơ duyên này nhưng tuyệt đối đừng bỏ qua. Nhớ khi xưa ngươi muốn cho Vạn Biến tông mọi ngươi làm cung phụng trưởng lão, nhưng ngươi xem một chút vị kia Phạm yêu vương, người ta là làm sao làm. Chương 798, mây bay phong tạm dừng, sắp bắt đầu lạnh biểu lúc. Tam tiên nghe vậy như thể hồ có đỉnh, nhất thời linh ngộ, cũng lên trước nói, ban đầu ta ở trong gió lốc vì chư vị cao nhân cứu, tự nguyện lưu lại vì hộ pháp người hầu, không chỉ có trợ giúp giữ gìn cái này doanh địa cho tự, cũng có thể chỉ dẫn còn lại gặp nạn đường đạo. Thanh tổng cùng Vạn Biến Tông chư cao nhân nguyện chú đóng này doanh địa, Tam Tiên cũng thỉnh cầu tiếp tục lưu lại, ngược lại động phủ của ta đã xây xong. Không chỉ có ta lưu lại, thi đại thiện bọn họ cũng lưu ở nơi đây, có thể có này duyên phận là đại hạnh. Tam Tiên đạo nhân đem tiếp tục lưu lại trong doanh địa giúp thúc ở chỗ này tị nạn cũng tạm cư bày yêu, hắn bây giờ đã có mười mấy tên thủ hạ, trong đó 9 vị từ hắn ban tên cho. Diệp Minh, ngũ vị đám người đem bảy lều vải để lại cho thành Thiết Nhạc, ngay sau đó lên đường tiến về mới động phủ. Tam Tiên đạo nhân đã vì hộ pháp người hầu, dĩ nhiên cũng cùng giúp một tay cầm hành lý, hôm nay quá khứ nhận nhận địa phương, tương lai chân chạy đưa tin gì cũng phương tiện. dẫn đường vốn là viên tuyết lớn, thành thiên nhạc lại đem tuyết lớn ở lại trong doanh địa. chỗ kia động phủ vị trí cùng với tình huống hắn đã sớm hỏi rõ, tự mình dẫn diệp mình đám người xuất phát, hộ tống tiến về còn có trạch chân cùng sử thiên một. trăm dặm phương viên lòng trảo, lấy cước trình của bọn họ thi triển thần hành phương pháp, mỗi ngày có thể đi mấy cái hiệp. cái này cao nguyên khu vực cũng không thích hợp vận động dữ dội, cho dù có pháp lực tu sĩ hoạt động cũng sẽ nhận rất đại nạn chế, nhưng bọn họ đều là chân chính cao nhân, bị ảnh hưởng rất nhỏ. tuyết lớn xây động phủ ở bích ngọc hồ lòng trảo góc tây bắc, nếu là từ cạnh ngoài đi vòng qua sợ rằng phải đi hơn một dặm đường. mà những cao nhân này cũng là tiện lợi. đi chính là thẳng cấp, phiêu nhiên lướt qua rừng rậm tầng cây, xuyên qua kia phủ đầy các vị bãi, sau đó kết trận liền ở trên mặt hồ đi lại. Đoàn người tu vi đều ở đại thành trở lên, kết trận lăng ba vi bộ, ở tuyết sơn này giữa đúng như tiên gia lâm phàm, dĩ nhiên dị thường chi nổi bật. Ở tuyết sơn này lòng trào trong hoạt động các tu sĩ gần như đều xem thấy bọn họ, cũng biết cái này tất nhiên là một đội cao thủ, phát ra các loại thán phục đàm phán hòa bình luận. Làm như vậy như có điểm chương dương, nhưng thành thiên nhạc cùng Diệp Minh đám người bản ý chính là vì để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Tam tiên đạo nhân cẩn thận đi theo đội ngũ phía sau cùng. cũng rõ ràng cái này, trong dặm phương viên lòng trào trong có vô số đạo thán phục ánh mắt nhìn về trong hồ, trong lòng không khỏi cảm giác vui sướng, đẹp đến cũng mau mạ phao, hắn chưa từng ra khỏi loại này danh tiếng. Phương viên 30 dặm mặt hồ dĩ nhiên rất lớn, lại nước hồ có ngăn trở thần thức tác dụng, làm người ta cảm giác sâu không lường được. Lấy thành tiên nhạc hùng mạnh nguyên thần, cũng không cách nào dò thám biết này đấy, chỉ biết dưới hồ chỗ sâu có phức tạp các loại tiềm lưu, có địa phương dòng xoáy dị thường kịch liệt, xem ra ở chỗ này lặn xuống nước vạn phần hung hiểm. Cùng cao nguyên bên trên rất nhiều hồ ao vậy, nó không phải nước mặt hồ. quanh quần phong bên trên băng tuyết tan hội tụ ở nơi đây thành hồ. Tầng nham thạch trong khoáng vật chất hòa tan cũng bị dòng suối đưa vào trong hồ, quanh năm tích tụ khiến nước hồ hơi mặn, dù không giống nước biển mặn độ lớn như vậy, nhưng cũng không quá thích hợp trực tiếp uống. Trong hồ có cá, chủng loại cùng số lượng cũng không ít, bởi vì từ ngàn năm nay không người quấy rầy, có cá dáng dáng rất tương đối lớn, ở chỗ sâu cấp tốc tiềm hành mà qua như giống như rùa long. Hai ngày này cũng có tu sĩ trong lúc rảnh rỗi chạy đến bên hồ câu cá, có thể câu đi lên không ít, còn có yêu tu tự phụ thần thông xuống nước mò cá hoặc là nước vào nô đùa, cũng phát sinh qua ngoài ý muốn. có tiểu yêu lặn xuống nước lúc bị dòng nước ngầm cuốn đi không biết tung tích, còn có tiểu yêu hóa thành nguyên thân mịt nước, lại bị đáy hồ đột nhiên xông lên cỡ lớn quái ngư nuốt trưởng. trong hồ có ngư yêu, thiên phú thần thông mười phần thích đứng nó dân gốc hoàn cảnh, ở hồ sâu tham thẳm trong chính là chúa tệ một phương. nhớ khi xưa lưu dạng hà đi tới nơi này, thu phục trong núi tuyết chỗ có thể tìm tới yêu tu, nhưng hắn cùng yến vô hoan cũng không có nhập hồ đi thu phục cái gì ngư yêu, trong hồ này tựa như một cái thế giới khác. ra chuyện như vậy, đại hưu tông cũng cảnh cáo các lộ tu sĩ, đừng tùy tiện nhập hồ, coi như nghĩ câu cá cũng tốt nhất ở bên mở. lần này đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ thủy tộc chi yêu ít vô cùng bởi vì bọn họ thiên phú thần thông nguyên bản liền không thích đứng cao nguyên tây tạng bên trên hoàn cảnh rất khó xuyên việt liên tục tuyết sơn tu vi chưa đủ người thì càng khỏi nói coi như là có số rất ít tu vi hùng mạnh thủy tộc chi yêu đến nơi này bọn họ cũng không phải ở bản địa dân gốc yêu quái đối chỗ ngồi này hồ lớn cũng chưa quen thuộc trong hồ có thể có cá trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua tự đi mở ra linh trí nhưng vẫn là chưa hóa thành hình người yêu thú số lượng cũng tuyệt không có khả năng nhiều Thanh Thiên Nhạc từ trên mặt hồ phiêu nhiên đi qua lúc triển khai thần thức dọc theo vào trong nước cũng nhận ra được phảng phất có đồ vật gì ở chỗ sâu chợt lóe lên thật giống như đang nhìn trộm trên mặt hồ người coi như là trong hồ ngư yêu cũng biết những người này tu vi cao siêu không chậm đuổi ngay sau đó liền xa xa tránh được đi tới trong hồ lớn nước lúc ngũ vị đạo trưởng lấy thần niệm hỏi thành tổng ngươi nếu nói là một tháng sau lưu ở nơi đây sẽ có đại hung hiểm rất nhiều người hoặc giả nửa tin nửa ngờ chờ đến lúc đó coi như biết là thật tình chỉ sợ cũng lúc này đã muộn ngươi nếu hiểu nơi đây chẳng hướng có thể hay không làm ra một chính xác tiên đoán vừa đúng đang ở hung hiểm tương lai lâm trước ứng nghiệm. vũ vị đạo trưởng đề nghị thành thiên nhạc không chỉ có muốn nói hơn một tháng sau nơi đây thì như thế nào bởi vì đến lúc đó coi như ứng nghiệm rất nhiều người cũng không kịp hối hận hắn nếu rõ ràng nơi này chẳng uống liền nói một món trước đó chuyện sẽ xảy ra nếu quả nhiên phát sinh rất nhiều người cũng sẽ tin tưởng lời của hắn thành thiên nhạc suy nghĩ một chút nói cái này cao nguyên bên trên thiên thời biến hóa rất là quỷ dị khó lường chuyện khác khó mà nói nhưng có một đặc thù là nơi đây có một nên hàng năm cũng sẽ xuất hiện chính là ở bắt đầu mùa đông sau mỗi ngày ban đêm báo táp lại đột nhiên ngừng nghỉ mấy ngày khắp lòng trảo lộ ra gió êm sóng nặng tựa như thế ngoại tiên cảnh nhưng sinh hoạt ở chỗ này cầm thú cũng sẽ có cảm ứng tranh thủ thời gian cuối cùng ăn sau đó tiến vào xảo huyệt ngủ đông ngắn thì ba ngày lâu thì 7 ngày sau đó tuyết sơn giữa bao tắp sẽ lại lên đến lúc đó chính là mãnh liệt khó giò cũng không phân ngày đêm mà đang ở mấy ngày nay trong an tĩnh trên hồ đoá này hoa cái trạng kỳ mây tan học đi nghiên thu diệp tò mò hỏi tới có kỳ lạ như vậy gì tượng hàng năm cũng sẽ xuất hiện sao thành thiên nhạc gật đầu nói theo sinh hoạt ở chỗ này nhiều năm yêu thú quan sát xác thực hàng năm cũng sẽ như thế mà theo ta suy đoán có thể là bởi vì cao nguyên bên trên nhiệt độ cùng ánh năng biến hóa hơn nữa nơi đây đặc biệt địa hình, vân khí biến hóa vừa vặn đạt tới một tạm thời cân đối điểm. Diệp Minh cũng gật đầu nói như vậy cũng tốt làm, chúng ta đem loại hiện tượng này cũng nói cho tới chỗ này các lộ tu sĩ cũng nhắc nhở bọn họ nếu xuất hiện loại này thiên thời, muốn ở trong vòng 3 ngày vội vàng rút lui. Thanh Thiên Nhạc khẽ thở dài một cái nói kỳ thực kia lúc sau đã bắt đầu mùa đông, ngoài núi đường sẽ phi thường khó đi, nhưng nếu không đi, sợ rằng tuyệt đại đa số người cũng phải ở lại chỗ này qua đông, thẳng đến đầu năm sau hạ mới có thể trở ra đi. So sánh rất nhiều yêu tu có thiên phú xây tổ bản năng cùng ngủ đông tập quán, ta lo lắng hơn tự tiện vào chỗ này các phái tu sĩ. Tam tiên đạo nhân xen vào nói, cũng không phải là toàn bộ yêu tu cũng thích đứng hoàn cảnh của nơi này có thể bình yên ngủ đông, trúc tổ cũng chưa chắc thích hợp. vô luận như thế nào, chúng ta tận lực đem cảnh cáo phát ra ngoài là được. Đợi bọn họ bước lên bờ hồ bên kia, đã có không ít yêu tu xa xa ngắm nhìn, cũng có mấy vị giang hồ tán tu tới chào hỏi thăm hỏi. Chúng cao nhân nhắn nhủ tin tức cũng là ngắn gọn, bất luận ở nơi nào nhìn thấy người, chỉ cần ở thần thức có thể đụng bên trong phạm vi, liền trực tiếp gửi tới một đạo thần niệm, không cần phải nói cái khác nói nhảm. Mảnh này lòng hình dáng không hề quá quy tắc, hướng tây bắc địa thế phập phồng, rậm giữa phân bố ngọn núi đất mạch, nhìn qua rất là bọn họ đi xuyên qua quái dị bụi tây cùng cao lớn loạn thạch, rốt cuộc đi tới tuyết lớn ban đầu ẩn thân động phủ. Quả nhiên không có ai phát hiện cái chỗ này, nơi này nhìn qua chẳng qua là loạn thạch răng đầy hoang tích chỗ, mà động phủ cửa vào ngoài thì bị trùng quanh rậm rạp quái thụ đùi chỗ che giấu. Thanh Thiên Nhạc rời đi che lại cửa động đống kia vụn cự thạch lúc, đám tu sĩ cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Thanh Thiên Nhạc thường ngày dáng vẻ rất nhã nhặn, tóc dài phất phới như cái nghệ thuật gia, hình tượng hoàn toàn phù hợp Tô Châu phong cảnh viên Lâm Nghiên cứu sẽ quản lý trường thân phận. nhưng là hắn ra tay làm việc lúc lại lực lớn vô cùng mặt bàn lớn nhỏ cự thạch gần như không nên thi triển những pháp thuật khác chỉ dựa vào ngang ngược nguyên thân lực là có thể ung dung cầm nhẹ để nhẹ chúng đại thành tu sĩ cùng thi triển thần thông cùng nhau ra tay cuối cùng đem cái này đống cự thạch rời đi cũng khó trách nơi này nhìn không ra bất kỳ dấu vết con người đâu tuyết lớn thời điểm ra đi vì tiện lợi trực tiếp dùng cậy mạnh đem phía trên phong hóa nhiều năm vách đá cho nổ sụp, nơi này giống như một thiên nhiên nham thạch đứt gãy sụp đổ khu vực dọn dẹp sau khi đi ra bên trong lại có một toàn rộng rãi đập phủ Cửa vào là một cái nhân công mở rộng lối giữa, lấy Tuyết Lớn cái loại đó vóc người cũng có thể tựa như xuất nhập, đám người liền càng không cần nhắc tới. Nghiên về đi lên nhập hẹn hơn 10 mét sâu, cuối có một hẹn bốn trượng phương viên đại sảnh, là tại Thiên Nhiên Nham động cơ sở bên trên đục xây mà thành. Đại sảnh phía sau cùng với hai bên còn có khác nhau một gian phòng khách nhỏ, hình dáng hơi bất quy tắc. Thanh Thiên Nhạc nhìn một cái loại này bố cục liền vui vẻ, Tuyết Lớn đưa cái này động phủ làm thật là ra dáng, phía sau gian nào phòng khách nhỏ phải là hắn tu hành tinh thất, bên trái phòng khách nhỏ dùng để phòng ăn, bên phải phòng khách nhỏ dùng để cất giữ những thứ đồ khác. Đại sảnh một góc còn có lũy lò cùng đống lửa cho bụi, là tuyết lớn dùng tới nhóm lửa thịt nướng. Nham động phía trên có nham khe hở có thể thông phòng, tương đương với ống khói, cũng khiến nơi này không khí nhưng trong ngoài lưu thông. Diệp Minh đám người gật đầu khen, không ngờ ở trong thâm sơn này, lại có như vậy một tòa tu hành đạo phủ, phải là thành tổng chỗ nhận biết bản địa yêu tu lưu a. Nơi này quá thích hợp hạ trại, đa tạ thành tổng. Chúng đại thành tu sĩ bắt đầu dọn dẹp đạo phủ, lấy pháp lực làm một ít thích hợp tạm thời độc xê, lại kế hoạch ở bên ngoài loạn thạch trong bụi rậm trại tạm thời phát trận, đã phòng ngừa ngoài ý muốn quấy nhiễu cũng có thể tạo được để phòng tác dụng. bọn họ lại cùng thành thiên nhạc quyết định khoảng thời gian này thường ngày vô sự có thể nhiều đi lại ở chung cùng ngoài ra mấy chi đại thành tu sĩ đội ngũ cũng đụng đụng mặt làm làm tuyết sơn tiểu tụ hội gì thấy mọi người thu xếp tốt thành thiên nhạc cùng chạy chân sử thiên một tam tiên đạo nhân liền cáo từ rời đi nghiên thu dịp nói thành tổng nếu một tháng sau ngươi vẫn lưu ở nơi đây cũng có thể chuyển tới nhà chúng ta nếu vẫn còn ở nơi này cũng không có sao động phủ này không nhỏ nhiều chen cá biệt người không thành vấn đề chương 799, dẫn chỉ lên trời đường thần khí chớ sợ bụi thành thiên nhạc cười nói cảm ơn thu diệp sư mọi phí tâm đến lúc đó ta vạn biến tông cũng có thích hợp doanh địa hơn nữa cách nơi này chỗ cũng không tính quá xa ta đảo hy vọng không cần chờ thời gian dài như vậy các vị đạo hữu rủ tu vi cao siêu nhưng ở lại băng tuyết gầm thét nghèo nàn tuyệt địa cũng thật là không thú vị chúng ta cũng sẽ không ngủ đông tuyết lớn cái này động phủ nhưng dung hơn 10 người ở vừa vẫn thích hợp diệp mình đám người ở này hạ trại nếu thành thiên nhạc một người tới dĩ nhiên cũng có thể chen lớn hạ nhưng thu diệp chính là cái này ý tứ nhưng vạn biến tông còn có nhiều người như vậy đâu cũng tới vậy nhất định là ở không dưới đến lúc đó đám người nếu như cũng không đi vạn biến tông cũng phải thay doanh địa Thanh Thiên nhạc rời đi sau, đệ tử chân Hoa môn ngông Thần hỏi Diệp Chi Thu nói, anh rể làm sao còn chưa tới đâu? Ta nghe nói Thạch Minh chủ chính là bị thác anh rể đi hỏi kiểu Thải Phượng, nếu như hắn đến rồi, thần khí kinh môn khi nào hiện thế cũng liền có tin chính xác. Ngông Thần đã nói anh rể chính là Diệp Chi Thu đạo lữ, Hải Thiên cốc trưởng môn Vu Thương lô. Tiêu Thải Phượng gần đây có chút rất phiền, thần khí kinh môn sắp hiện thế tin tức tuyên bố sau khi đi ra ngoài, chúng diệu phi chu gần như liền biến thành một chiều, rất nhiều người xếp hàng chờ đợi từ côn lôn tiên cảnh tràn vào nhân thế giữa xem trò vui hoặc tìm vận may, đến bây giờ kia giao chỉ bên bờ còn gạt ra lão nhiều người đâu? nhưng là ngày gần đây lại không ngừng có người ngồi trúng rượu phi chu tử nhân thế giữa tiến về côn lôn tiến cảnh những người này phần lớn có phi thiên khả năng bản thân liền có thể xuyên qua giao trì kết giới lại vẫn cứ muốn ngồi thuyền của hắn những người này đều là mượn cơ hội tới hỏi thăm tin tức hỏi thăm tiểu thải phượng thần khí kinh môn rốt cuộc khi nào sẽ hề thế lời nếu là hắn nói ra vậy thì tốt nhất nói rõ một chút nếu là 800 năm về sau bây giờ phân tán tin tức như thế không phải cố ý trêu người sao một hai người hỏi cũng còn đỡ nhưng là ngày ngày đều có người hỏi hơn nữa tới phần nhiều là các lộ cao thủ hắn cũng cho hỏi phiền ngày nay là chủ nhật Tiêu thải phượng không phát truyền, không nghĩ còn nữa người tới phiền hắn, rước khoát xa xa trốn thanh hải bên hồ một trong khe núi, ở nơi nào tự rót tự uống uống ít rượu đâu, cũng rơi cái bên thai thanh tịnh. Hắn vừa uống rượu một bên triển khai bảng bạc thần niệm hướng lên trời quét mắng, mắng đương nhiên là Kiều tán nhân. Kiều tán nhân chẳng náo nhiệt này xác thực đưa phải đủ lớn, nhưng bản thân hắn bây giờ lại trốn không hiện thân, làm hại Kiều thải phượng ngày ngày bị người truy hỏi, thần khí kinh môn khi nào hiện thế cũng không cho cái tin chính xác. Tiêu thải phượng chỉ lo bản thân mắng thông khoái, cũng bất kể Kiều tán nhân có thể hay không nghe. Hắn đang kia qua ngửa miệng đâu, đột nhiên từ đám chi bên trên truyền đến một đạo thần niệm, Tiêu thải phượng Sau lưng mắng chửi người cũng không phải là thói quen của ta. Tiêu Thải Phượng đột nhiên nhảy lên, nhặt lên một chai rượu liền hướng lên trời bên trên đập tới, lấy thần niệm quát lên, ta liền biết người người này quả nhiên ở tránh nơi này nhìn lén, có phải hay không còn đang lén vui đâu? Người không phải tiên nhân sao? Ta chính là mắng cho ngươi nghe. Chơi một đạo hoa thương liền không còn hình bóng, hại ta ngày ngày bị người phiền, nào có ngươi làm như vậy chuyện? Cẩn thận tiên hình thương thần a! Tiêu Bình rượu bay đến bầu trời chợt không thấy, đoán chừng là bị tiểu tán nhân cầm tới, nhưng vị này tiên nhân lại cũng chưa hiện thân, chỉ có thần niệm ha ha cười nói, chính chủ đến, thần khí kinh môn mới có thể phát hiện thế a! ta hôm nay tới chính là cho ngươi cái tin chính xác, thần khí kinh môn xuất hiện ở trước mắt thế nhân, đang ở năm nay bên trong. Tiêu Thải Phượng vung tay lên nói, ngươi có thể tính lên tiếng. Tạ a, rượu kia liền bình cũng đưa ngươi. Tiêu Tán Nhân vẫn cười nói, cảm ơn Thải Phượng đại tiên rượu. Bây giờ rất nhiều yêu quái cũng gọi ngươi Thải Phượng đại tiên đâu, cái tên này đảo thật thú vị. Thải Phượng đại tiên à, kỳ thực ta rất muốn hỏi, ngươi vì sao phải nói kinh môn sẽ tại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ hiện thế? Tiêu Thải Phượng hỏi ngược lại, không phải ngươi nói cho ta biết sao? Chỉ cần ta nói là địa phương nào, chỉ biết là địa phương nào. Tiêu Tán Nhân, ta là nói như vậy. Nhưng ngươi có thể tùy tiện chỉ một chỗ à, thế nào chỉ như vậy tuyệt một nơi." Tiêu thải phượng lật một cái liếc mắt nói, "Ai biết ngươi an không có ý tốt đâu, ta dĩ nhiên phải cẩn thận một chút." Vừa nói chuyện hướng lên trời gợi một đạo thân niệm, giải thích nguyên do trong đó. Tiêu thải phượng thời niên thiếu bước vào tu hành con đường, vì vậy đối trên đời các loại thần bí truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú. Ở thư viện cùng trên web thu góp các loại tin tức, rất là si mê nghiên cứu qua một trận, trong đó cũng bao gồm cao nguyên Tây Tạng thượng cổ lão lạc nước truyền thuyết. Bây giờ cổ lạc nước sớm đã biến mất, chỉ ở Nevada cùng với Tây Tạng một giải còn có số ít rất ít dân tộc lạc ba bộ lạc. nghe nói bọn họ chính là cổ lạc nước người đời sau sau đó kiều thải phượng tu vi cao hơn cũng biết quân luân tu hành giới từ xưa tới nay càng nhiều chuyện hơn đã từng đến cao nguyên tây tặng một giải phỏng vấn qua trong truyền thuyết di tích phát hiện liên hoa sinh đại sĩ ngàn năm trước đục xây tuyết sơn bích ngọc hồ đạo tràng với tản theo kiều thải phượng suy đoán ban đầu ở lòng trào trong cung dưỡng đạo tràng tu sĩ cư dân chính là một chi di cư đến đây cổ lạc nước bộ lạc sau đó này tu di đạo tràng bị hủy nơi đây không còn vừa với người cư chi kia bộ lạc lại rời đi làm kiều tán nhân đưa tới đây trận đại nhật náo lúc Tiêu Thải Phượng liền nghĩ tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ kia phiến thế ngoại tuyệt địa, lúc này liền quyết định tuyên bố thần khí kinh môn đem ở nơi nào hiện thế. Hắn đầu tiên là cân nhắc đến Côn Lôn Tiên Cảnh giao chỉ cửa ngõ địa điểm, tuy có ba trăm dặm phương viên rộng, nhưng đi tới nhân thế giữa châu đến địa phương đều ở đây Cao Nguyên Tây Tạng bên trên. Nếu hắn nói ra một cái người ở Phồn Hoa Đại đô thị, vậy thì không phải là náo nhiệt mà là nhiễu loạn lớn hơn rồi, mà đem đường chỉ hướng Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ. Nghe tin người căn bản cũng không cần đi xuống hoang vu người ở Cao Nguyên Tây Tạng, từ Thanh Hải xuyên Tây Tạng trực tiếp đạt đến Hy Mã Lợi Ản núi thẳm, có thể mức độ lớn nhất không quấy người đời. còn mặt kia thạch giá bao gồm lưu đại hữu thành thiên nhạc đám người cũng có thể nghĩ ra được kinh môn hiện thế có thể đưa tới hỗn loạn tranh đấu tiểu thải phượng lại làm sao không nghĩ tới đâu nếu các lộ tu sĩ lên đấu pháp hôn loạn làm sao bây giờ một khi có bất kỳ liên lụy hậu quả cũng không dám nghĩ đến nhưng tại tuyết sơn vòng quanh thế ngoại tuyệt địa trong lại sẽ không ảnh hưởng đến những người khác còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đi trước tuyết sơn bích ngọc hồ đường xá dài ràng dặc mà gian hiểm có thể chống đỡ rất nhiều người bước chân cũng tránh khỏi rất nhiều không sợ thương vong có bản lĩnh đi nhân tài có thể thấu chàng náo như này hơn nữa kiều thải phượng ở chúng diệu phi chu phân tán tin tức đồng thời đem lời cũng nói đến phi thường rõ ràng muốn đạt tới chỗ đó là khó khăn rừng nào khó khăn là chuyện nhỏ nguy hiểm mới là chuyện lớn tu vi chưa đủ đừng tùy tiện thực hiểm nếu người nghe hay là cố ý phải đi đó chính là tự tìm sáng suốt người nên rõ ràng không chiếm được thần khí kinh môn cũng không tổn thất gì bởi vì món đó thần khí vốn là không về ai toàn bộ nếu vì lấy được thần khí kinh môn mà mạnh liên quan không thể chịu đựng chi hiểm thậm chí ra tay tranh đoạt quấn vào hỗn loạn phân tranh nếu có cái gì kết quả đó cũng là tự tìm sẽ để cho những thứ kia tự tìm người đi giày vào đi Tiêu Thải Phượng đã làm ra hắn thấy lựa chọn tốt nhất, trên đời lại không có có bất kỳ chỗ nào có thể so sánh Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ thích hợp hơn. Tiêu Tán Nhân nghe vậy khen, tốt tuyệt diệu chỗ, thật làm khó Thải Phượng đại tiên có thể nghĩ đến. Thời gian ta đã nói cho ngươi biết, sẽ chờ nhìn ngươi đưa chàng này lớn náo nhiệt chứ. Tiêu Thải Phượng, ta đưa đại nhiệt náo. không phải ngươi đưa mà. Tiêu Tán Nhân, ta chỉ là để cho ngươi biết chuyện này, là chính ngươi không nhịn được nói ra được, công lao là ngươi nhà, nếu có chút tạo nghiệp, cũng là ngươi tạo. Đang khi nói chuyện thanh âm xa dần, dần dần biến mất không nghe thấy, hắn lại đi. Tiêu Thải Phượng hướng lên trời quát lên, nói hai câu đi liền. cũng không đổi ta uống hai chén giải buồn một chút. a, vậy là ai ở ngự phong phi thiên đâu? thật là lợi hại tu vi. không đúng, hắn thế nào hướng về phía ta tới bên này? là hải thiên cốc trưởng môn vu thương nô, ta cũng cố ý tránh xa như vậy, hắn lại còn có thể tìm tới, khẳng định lại là hỏi thời gian. thôi, người tốt sao khổ không bản thân làm đâu? ta tự mình đi một chuyến tuyết sơn bích ngọc hồ phát cái thông báo. vừa nói chuyện hắn dậm chân một cái, hóa thành vô ảnh vô hình độn quang bay lên, hướng phía tây nam tuyết sơn bích ngọc hồ phương hướng nội xung đi. xa xa bay tới vu thương nô ở đám mây hồ, tiêu thải phượng, ngươi lại phải đi nơi nào? Tiêu Thải Phượng cũng không quay đầu lại hô, "Cho trưởng môn, ngươi không cần hỏi, chỉ muốn đi theo ta tới là có thể nghe được câu trả lời, liền nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp." Thành Thiên Nhạc đem ngũ Vị, Diệp Minh xuất lĩnh đại thành nữ tu cửa đưa tới Đạo phủ, trở về lúc cùng Tam Tiên, chậc chân, Sử Thiên cùng nhau chưa ở trên mặt hồ đi xuyên, mà là vòng cái vòng lớn, túi hơn phân nửa cái chậu ở rừng rậm trên tán cây bay đi mà qua, dọc theo đường đi gặp rất nhiều tu sĩ, chỉ cần xa xa lấy thần thức phát hiện, bọn họ đều gửi tới một đạo thần niệm nhắc nhở. Ngay trong ngày hoàng hôn về sau, lòng Trảo trong báo táp lần nữa hô hào, Thành Thiên Nhạc vốn định ở trung ương trong đại tự mình trực. triển khai nguyên thần tìm tòi có thể ở trong gió lốc gặp nạn tu sĩ. Tại dạng này trong gió lốc thi triển thủ đoạn như vậy, đối nguyên thần lực cũng là một loại rất tốt tru luyện, mà thành thiên nhạc nguyên thần xa so với tu sĩ bình thường phải cường đại hơn, đang thích hợp làm cái này. Nhưng những người còn lại nơi nào có thể để cho? Phạm Thái Diệu cùng Nhậm Đạo trực nói, thành tổng, loại chuyện như vậy để cho ngày tới, chẳng phải là để cho bọn ta xấu hổ sao? Ngài liền an tâm với trướng bên trong nghỉ ngơi, trong danh địa còn có nhiều người như vậy đâu, nếu mọi chuyện cũng làm cho thành tổng tự thân đi làm, đệ tử vạn biến tông tát cũng nên lãnh phạt. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút cũng đúng. không thể chuyện gì cũng để cho mình cho ông đổm vì vậy liền đơn độc vào ở một lều vải định ngồi hành công tiến vào họa quyển thế giới cùng tiểu thiếu gặp gỡ mặc dù tuyết sơn lòng trào trúng gió tuyết hô hào nhưng là trong bức tranh cô tô vẫn là giang nam sơn thủy cảnh đẹp đẹp nhất hay là kia sơn thủy thần vận hội tụ thành linh tiểu thiều nàng đang đứng ở gió xuân dương liễu đầu cầu nghiền ngẫm nhìn thành thiên nhạc thành thiên nhạc cười ngây ngô nói tiểu thiều ngươi vì sao lại nhìn ta như vậy tiểu thiều đáp phi sở vẫn nói ừm, kia thu diệp tiên tử sắc thực sống rất đẹp hôm nay thành thiên nhạc tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồi lúc một mực cùng trong bức họa tiểu thảy. thanh thiên nhạc cười ha hả nói ngươi sớm biết nàng là dạng gì à hôm nay thế nào đột nhiên tới một câu như vậy tiểu thiêu, ta dĩ nhiên biết ta chẳng qua là hôm nay lại nhìn thấy nàng Cười ngây ngô ngươi nhân duyên thật là tốt à, có người còn nhanh hơn niên thu diệp vừa nhìn thấy ngươi liền trực tiếp bay đến trước mắt kia tử thanh phái trưởng lão trần tú vân không chỉ là đã lột sát phi thiên cao thủ hơn nữa người dáng dấp cũng cao cường như vậy thiếu tú mị chương 800 trăm hình dung giang nam vận băng tuyết lạ lưu tâm thanh thiên nhạc sờ một cái cái a ngươi nói là tử thanh phái tú vân trưởng lão a chúng ta lần trước cùng đi qua để long sơn nàng cùng sử thiên một cùng trạch chân cũng là quen biết cũ nhìn thấy chúng ta tới rồi dĩ nhiên thật cao hứng tiểu thiêu không chỉ là niên thu diệp cùng trần tú vân cao hứng à nhìn lại một chút hình thu phú tân ngữ kỳ mông thần những cô nương kia thấy ngươi người người cũng mặt mày hớn hở cho nên ta mới khen ngươi nhân duyên tốt thành thiên nhạc chấp chấp mắt nói chẳng lẽ ngươi hy vọng người khác thấy ta người người cũng mày ủ mặt lê sao tiểu thiêu thế giới của ta chỉ có ngươi trong lòng cũng chỉ có ngươi mỗi ngày suy nghĩ cũng chỉ là ngươi vừa nói chuyện hắn đưa tay đem tiểu thiều ông đi qua tiểu thiêu sắc mặt dính vào một tầng hơi đỏ túi đầu nói ta có chuyện đứng đàn đâu thanh thiên nhạc tay đang nuốt ve nàng lột sát sau tiểu thiểu ở họa quyển trong thế giới đã là thật sự rõ ràng ở bên thai nàng thấp giọng nói ngươi chính là của ta chuyện đứng đăn a tiểu thiêu ta là muốn nói lục ngô thần lôn đan chuyện thanh thiên nhạc vẻ mặt trở nên đứng đắn chút buồn buồn nói lục ngô thần lôn đan ngươi là muốn nói tam tiên đạo nhân nói tin tức đại hưu tông ở thu góp tàn phương Hắn yêu thu góp liền thu góp thôi muốn dùng cái biện pháp này luyện ra lục ngô thần lôn đan đơn giản là quá ngu ngốc tiểu thiêu bật cười ngốc chẳng lẽ cõi đời này còn có so với ta cười ngây nô càng ngốc nhất phái tông chủ sao? Thành Thiên Nhạc lại cợt nhả nói, "Ta không phải nốc, chính là vì người biết ăn ở thực tại, khoát đạt sáng sủa." "Đây không phải là lời của ngươi nói sao?" Tiểu Thiêu lại nghiêm mặt nói, cười ngây ngô, "Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, Vạn Biến Tông chỉ dựa vào bản thân lực lượng, có thể luyện thành thần đan sao?" Trong lời nói nương theo thần niệm, lệnh Thành Thiên Nhạc hơn mặn ra. Vạn Biến Tông đã luyện thành nhiều loại lục ngô thần luôn đan, nhưng tiểu Thiêu đáp án của vấn đề này cũng là rất dễ thấy, nếu chính là bọn họ lời của mình, cho dù có toa thuốc nơi tay chỉ sợ cũng là luyện bất thành, càng không thể nào luyện thành nhiều như vậy. Lục Ngô thần luôn đan cần 18 vị linh dược có mười ba vị là người khác cung cấp trong đó mười vị là hiên viên phái tài trợ hai vị là phái tiêu giao tặng cho còn có một mực sinh nguyên hạnh trước sau là tam mộng tông cùng chính nhất môn đưa tới bây giờ đã sắp dùng hết rồi lại mớn còn có thể hướng rượu pháp quần sơn nhờ giúp đỡ năm gần đây thành thiên nhạc đi qua rất nhiều nơi vạn biến tông cũng mua chuộc rất nhiều đến từ côn lôn tiên cảnh yêu tu bọn họ bái sơn lúc tặng lễ vật phần lớn là các loại thủy cỏ linh dược ban đầu vạn biến tông bản thân không có mười ba vị linh dược cũng là có thể gộp đủ không ít mà vũ lang hương chồng cũng chồng mấy loại nhưng ở không người tương trợ dưới tình huống vạn biến tông sợ vẫn không thể luyện thành lục còn có mấy chồng linh dược đến nay chỉ có hiên viên phái mới có thể cung cấp thành thiên nhạc ở nơi khác thượng chưa thấy qua hiên viên phái từ ngàn năm nay được xưng thiên hạ ngoại đan thứ nhất tông môn từ xưa chuyển thừa vô cùng chú trọng cùng am hiệu ngoại đan thuốc chi đạo đây là cái khác các đại phái cũng không thể so sánh nổi ở bây giờ côn luân trong giới tu hành từng luyện thành cựu truyền từ kim đan tam ngộ tông tổng quản hàn tử anh hoàn toàn xứng đáng vì ngoại đan người thứ nhất nhưng nếu nói ngoại đan thứ nhất tông môn lẽ đương nhiên hay là hiên viên phái nếu như ban đầu không phải ngũ vị đạo trưởng tìm được thành thiên nhạc nói hợp tác nếu như không phải thành thiên nhạc kết làm nhiều như vậy duyên phận hắn cho dù có toa thuốc cũng vô dụng tỉ như chính nhất môn cùng hiên viên phái đều có cựu truyền tử kim đan toa thuốc truyền thế nhưng là bọn họ từ ngàn năm nay liền chưa bao giờ luyện thành qua kim đan mặc dù vô cùng chân quý nhưng đầu nhập tâm huyết quá mức liền không đáng giá thú chi lại cố gắng thế nào cũng hy vọng mong manh đâu hà tử anh luyện thành lo thứ nhất cựu truyền tử kim đan là hiên viên phái đan hà sinh vợ chồng trải qua trăm tay nghìn đắng gần như vận dụng chỉnh cái tông môn lực lượng cùng duyên phận mới gộp đủ trên phương thuốc 108 vị linh dược cuối cùng lại không tìm được kia nghe nói trên đời không thể nào tồn tại thuốc dẫn cũng may thạch giã có một vị thần thông quảng đại sư phụ đem thuốc dẫn cho tìm đến, Hàn Tử anh giúp Đan Hà sinh vợ chồng luyện thành Kim Đan, đồng thời cũng nhận được toa thuốc. Cửu truyền từ Kim Đan toa thuốc dĩ nhiên là tông môn truyền thừa bí mật, nhưng hữu duyên pháp vậy, chính nhất môn cùng Hiên Viên phái cũng không để ý tặng cho Tam Ngợp tông. Nếu đổi một người, coi như lấy được toa thuốc cũng căn bản luyện không được Kim Đan, ngay cả chính nhất môn cùng Hiên Viên phái cũng không có luyện thành qua, cái này còn có cái gì dễ nói. Lục Ngô thần lôn đan dù không giống cửu truyền từ Kim Đan khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải bắt được toa thuốc nghĩ luyện thành là có thể luyện thành, trừ phi đã sớm vận dụng các loại sức mạnh, thông qua đủ loại con đường tra soát linh dược nhiều năm, hơn nữa rất may mắn biết ở nơi nào có thể chọn lựa nếu như thành thiên nhạc ban cho đại hữu tông một chương toa thuốc bọn họ cũng rất không có khả năng luyện thành trừ phi có cơ duyên khác hoặc văn chương thành thiên nhạc nghe rõ chứng to mắt hỏi tiểu thiếu nói ý của ngươi là đem toa thuốc đưa cho đại hữu tông tiểu thiêu gật đầu một cái phải nói là ban cho đường đường chính chính thoải mái nở may nở mặt ban cho loại chuyện như vậy đối ngươi mà nói là am hiểu nhất phạm hải diệu cùng nhậm đạo trực ở trung ương trong đại trướng thay phiên trực đề phòng mà chúng đại thành tu sĩ với trong lều định ngồi hành công đến ban đêm bọn họ đột nhiên nhận được thành thiên nhạc gửi tới một đạo thân niệm rời giường Chúng ta họp. Tất cả mọi người thật bất ngờ, thành tổng nhưng cho tới bây giờ không có làm như vậy qua chuyện. Vạn biến tông là tu hành truyền thừa tông môn, không phải là cơ quan đơn vị cũng không phải bộ phận nghiệp vụ, trừ xử lý tông môn sự vụ cùng truyền thừa pháp hội gia, thành thiên nhạc rất ít họp, thế nào hơn nửa đem tới một màn này. Chúng đại thành tu sĩ gom lại trung ương trong đại trướng, mà thành thiên nhạc cũng không có lấy sử thiên vừa cùng Trạch chân coi như người ngoài, đưa bọn họ cũng gọi tới. Đám người hỏi thành tổng chuyện gì? Thành Thiên Nhạc Tắc nói lên một cái ý nghĩ để cho đại gia mỗi người mua ý nếu đại Hưu Tông đang thu thập Lục Ngô thần lôn đan toa thuốc, mà Thiên Hạ đều biết Vạn Biến Tông trong tay có đan phương này, vậy rất khoát liền ban cho bọn họ. Lão hồ Ly Hoa Phiêu Phiêu đầu góc xoay chuyển nhanh nhất, ngay sau đó liền phản ứng kịp, vô đuổi lấy thần nhạc khen, thành tổng kế này tuyệt diệu a. Lục Ngô thần lôn đan toa thuốc loại vật này, không thể nào vô duyên vô cớ đưa người, coi như đưa, người khác cũng không tốt làm thu. Nhưng bây giờ có cái có sẵn cơ hội, đại Hưu Tông vừa đúng đang ở trường tập toa thuốc, Vạn Biến Tông nếu ban cho toa thuốc, đại Hưu Tông nghị từ chối cũng không có bất kỳ lý do. tại thiên hạ đồng đạo trước mặt lộ ra vạn biến tông vô tư mà đại độ người người đều biết kia toa thuốc chính là đại hữu tông trăm phương ngàn kế sở dục cầu mà vạn biến tông ban phúc duyên cho chi đối với đại hữu tông mà nói đây là phải thu nhưng chân quý như thế lễ vật bọn họ muốn dùng cái gì tới đáp tả đâu đây là một cái lệnh bọn họ phi thường nhức đầu vấn đề có rất nhiều người cũng sẽ chờ nhìn. thành thiên nhạc không chỉ có phải bàn cho toa thuốc càng quan trọng hơn là nhân duyên cớ gì mà ban cho cũng không thể đại hữu tông mong muốn vạn biến tông liền vô duyên vô cơ đưa tới cửa a. lưu đại hữu tự mình dẫn đông đảo đệ tử dành trước đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ. Khoảng thời gian này một mực ở giữ gìn nơi đây trật tự, điều chỉnh các lộ yêu tu giữa tranh chấp, cũng đối tới đến nơi đây đồng đạo cung cấp các loại trợ giúp, làm đủ tư thế. Như vậy thành thiên nhạc vì biểu dương đại hưu tông cử động lần này biết được đại hưu tông đang thu thập thần đan tàn phương, lợi dụng cái này danh nghĩa khen ngợi cùng khen ngợi chi. Đây là một loại cao hơn tư thế, cũng tỏ rõ vạn biến tông đối giữ gìn nơi đây an ninh hành vi là ra sức cùng hộ, Đây mới là một đời yêu tông khí phách cùng thủ bút. Về phần đại Hữu tông có thể hay không luyện thành lục nô thần lô đan, cái vấn đề này kỳ thực cũng không trọng yếu. Lục nô thần lô đan chân quý cũng không phải là bởi vì toát thuốc, mà là bởi vì linh dược khó được. chọn lựa cùng chế luyện quá trình dị thường gian khổ nếu là không đầu nhập cực lớn nhân lực vật lực cùng tâm huyết còn có thể có các loại phúc duyên căn bản liền luyện không được nếu đại hưu tông may mắn luyện thành thần đan làm sao bây giờ luyện thành liền luyện thành thôi coi như bọn họ có như vậy một nhóm lục ngô thần lô đan lại có thể thế nào thạch ra vì hai côn luân minh chủ cũng không phải là bởi vì tam mộng tông có cựu chuyển tử kim đan mà thành thiên nhạc được gọi là một đời yêu tông càng cùng lục ngô thần lô đan cũng không tất nhiên quan hệ đại hưu tông có lục ngô thần có thể tăng cường cá biệt yêu tu thực lực, thậm chí lấy chi dẫn dụ một ít hùng mạnh tu sĩ gia nhập, thế nhưng cũng phi vạn biến tông sợ hãi. Nếu bọn họ thật trong khoảng thời gian ngắn liền luyện thành, sợ rằng không chỉ là bởi vì vận khí tốt phải bùng nổ, mà là dùng lớn vô cùng giá cao hoặc là khác có nguyên do. Đương kim trên đời, cũng chỉ có Lưu Dạng Hà cùng Vạn Biến Tông luyện thành lục ngô thần Luân đan. Thành Thiên Nhạc đám người từng hoài nghi Đại Hữu Tông có hay không cùng kia biệt tâm biệt tích Lưu Dạng Hà có liên quan, nhưng trước mắt xem ra cũng không bất kỳ chứng cứ nào, cho nên cũng không thể tự dưng đi ngờ vực. Nhưng nếu Đại Hữu Tông bắt được toa thuốc ở trong ngắn hạn liền luyện thành thần đan, mặc dù cũng không phải tuyệt đối không thể chuyện, lại đáng giá vạn biến tông chú ý cùng cảnh giác, có cần phải cặn kẽ điều tra. ban cho toa thuốc cử chỉ cũng là một loại thử dò xét. đám người mỗi người mỗi ý, nhất trí đồng ý thành tổng quyết định, bọn họ ở đại trướng hoàn toàn nên thần niệm thương nghị, từ đầu tới đôi vô thanh vô tức không làm kinh động bất luận kẻ nào. hoa phiêu phiêu cuối cùng không nhịn được lại nói, thành tổng, tu vi của ngài càng ngày càng cao, làm việc cũng càng ngày càng sâu không lường được. ta vạn không ngờ, ngài sẽ có tuyệt diệu như vậy sáng ý nếu là có người đề nghị, lấy thành tổng lòng dạ khí độ hoàn toàn có thể sẽ đáp ứng. nhưng loại này đề nghị, người khác rất khó mở miệng a. thành tổng lại chính mình nghĩ tới rồi thành tiên nhạc cười nói như vậy là lớp tâm tư xác thực không phải phong cách của ta mà là có khác cao nhân nhắc nhở tam tiên đạo hữu hướng đông bắc bên ngoài ba dặm có hai tên tu sĩ ở trong gió lốc gặp nạn ta đã chỉ dẫn bọn họ tới trước tị nạn nhưng bọn họ giống như không chịu nổi người dẫn người ra doanh đưa bọn họ cứu trở về bản thân cũng chú ý an toàn thành tiên nhạc ở họp thời vậy triển khai nguyên thần xuyên thấu bao táp chú ý tình huống xung quanh ở phạm yêu vương đám người không có phát hiện trước hắn liền phát hiện xa xa có hai tên tu sĩ gặp nạn lấy thần niệm phát ra chỉ dẫn lại phát hiện hai người kia không cách nào kiên trì đi tới doanh địa, liền mệnh đang động phủ trong định ngồi tam tiên nhanh đi ra ngoài cứu người phạm Thải diệu khen thành tổng ta kỳ thực cũng một mực ở đề phòng mới vừa cùng đám người thương nghị lúc khó tránh khỏi có một tia phân thần không ngờ ngài phát hiện trước bọn họ thành tổng nguyên thần cường đại làm người ta bội phục và phần mọi người đều dối rít mở miệng khen ngợi chút nào không tiếc rẻ các loại lời ca tụ nếu để cho người ngoài nghe thấy được sợ sẽ lầm tưởng thành thiên nhạc cả đêm họp chính là vì tập hợp đại gia đặc biệt định mà hắn chương tám theo do vân tế biết xoay chuyển tình thế an toàn trong đêm khuya, các lộ tu sĩ đều ở đây tránh gió lại có thể chống lạnh doanh địa hoặc trong xào huyệt nghỉ ngơi, lại có hai người an vị ở trong cơn bao táp. đến gần lòng trào danh giới một mảnh rộng mở đá vụn bãi trong, bọn họ các ngồi ở trên một tảng đá lớn lấy thần niệm trò chuyện, thân hình giống như trong bóng đêm đứng vững vàng bất động bản thạch. hô hào gió tuyết từ bên cạnh bọn họ bay vút mà qua, thỉnh thoảng có bị cuồng phong cuốn lên đá vụn bay kích bọn họ ngồi cự nham, ở trong bóng tối thậm chí cọ sát ra và chạm hòa tình, lại không có một khối bay đá đánh trên người bọn họ có thể phát ra âm thanh. Chật nhìn qua hai người này phảng phất không có thi triển bất kỳ thần thông pháp lực, chính là như vậy ngồi ở trong gió lốc, nhưng tại gần bên triển khai thần thức tử tế quan sát, sẽ phát hiện dáng thân thể bọn họ có cực kỳ nhỏ cương phong như lồng, khiến kia hô hào báo tắp không thể bằng thân. Hai người này chính là Lưu Đại Hữu cùng Yến Vô Hoan. Nếu có cao nhân đứng ở bên cạnh họ có thể quan sát phải cẩn thận hơn, sẽ phát hiện Lưu Đại Hữu thân hình không nhúc ních giống như pho tượng, mà Yến Vô Hoan áo rủ xuống và táo lại ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Cái này cũng không thể nói rõ Lưu Đại Hữu cao minh hơn Yến Vô Hoan, mà sự thật vừa đúng ngược lại, Yến Vô Hoan công lực sâu hơn. Đối hộ thân pháp thuật khống chế được cũng càng thêm tựa như đơn giản tinh vi đến cực điểm, không cần hao phí một tia dư thừa pháp lực. Sợ rằng có rất ít người rõ ràng, vị này đại hưu tông tổng quản, bây giờ luận tu vi công lực kỳ thực đã ở lưu đại hưu trên, mặc dù chênh lệnh có thể rất nhỏ bé, nhưng hắn dù sao đã cao minh hơn. Nhưng Yến Vô Hoan không hề lấy này làm ngạo, hắn đối Lưu Đại Hưu thủy trung là trung thành cảnh cảnh, hắn thậm chí cũng không coi đây là kỵ, không hề ở Lưu Đại Hưu trước mặt cố ý che giấu bản thân, mà nơi này trừ bọn họ ra hai cũng không có người thứ ba. Chỉ nghe Lưu Đại Hưu ở thần niệm trong thở dài nói, Vô Hoan Nhớ năm đó chúng ta tu luyện Thiết hóa Kim Xá quyết lúc, liền thường ở Tuyết Sơn trong gió lốc như vậy định ngồi. Như vậy khổ hạnh, người ta cũng rất đến đây, mới có thể có bây giờ thành tựu." Tiến Vô Hoan cũng lấy thần niệm nói, "Tuyết Sơn này báo tác gọi lên quá nhiều hồi ức, nhớ khi xưa sư tôn lần đầu tiên gặp phải ta, chính là tại dạng này một trận trong gió lốc. Lúc ấy ta bị cuồng phong cuốn lên nện ở trên vách núi bị thương, ngay lúc sắp mất mạng, may mắn được sư tôn cứu, cũng đem ta giữ ở bên người hết lòng chỉ điểm, nếu không Vô Hoan sao có thể có hôm nay." Lưu Đại Hữu mỉm cười nói, "Ngươi khi đó đã là khai linh trí ứng yêu, đối trên Tuyết Sơn thiên thời biến hóa ứng tự có cảm ứng." coi như không kịp bay về sào huyện cũng có thể tìm tìm địa phương kịp thời tranh né tại sao lại gặp nạn đâu tiến vô hoan sư tôn ngài nên đã sớm rõ ràng nguyên do ta khi đó phát hiện ngài ở trong núi tu luyện đã tò mò lại hướng tới cho nên ở núi cao bên trên dòng trống nhất thời nhập thần quên cảm ứng thiên thời còn muốn bay đi đã trưởng. mà may mắn đi theo sư tôn một đường đi tới bây giờ ta đã không e ngại coi đời này bất kỳ gió tuyết bây giờ thấy cái này tuyết sơn bích ngọc hồ trong rất nhiều người không khỏi lại nghĩ tới ban đầu mới vừa khai linh trí lúc ta bọn họ là vì thần khí kinh môn hiện thế mà tới coi như biết rõ có thiên uy chi hiệm cũng tới chờ phát giác không ổn còn muốn đi chỉ sợ cũng lúc này đã muộn. hôm nay thành thiên nhạc đến tuyết sơn bích ngọc hồ hướng các lộ tu sĩ phát ra cảnh cáo nhưng rất nhiều người vẫn là tâm tồn do dự ở thần khí kinh môn hiện thế trước cũng sẽ không cam lòng cứ như vậy rời đi lưu đại hữu thành thiên nhạc như thế nào đem nơi này thiên thời biến cố cũng biết phải rõ ràng như vậy tiến vô hoan theo vị vi nói thành thiên nhạc đi năm tới thời điểm bên người cũng xuất hiện qua một con chưa hóa hình người tuyết ta sau đó ở chỗ này siêu tầm qua đáng tiếc vùng này địa vực quá mức rộng lớn địa hình lại quá phức tạp ta cũng không có tìm được nó nghĩ đến yêu thú kia dưới sự chỉ điểm của thành thiên nhạc núp vào sau đó lại bị hắn tìm được hóa hình sau nói cho thành thiên nhạc nơi đây tình hình lưu đại hữu gật đầu một cái nói 89 phần mười chính là như vậy chúng ta chuyện lúc ban đầu làm không thật sạch sẽ nhưng hắn biết cũng biết đi đại Hưu tông đã chiếm được tiên cơ nếu thần khí kinh môn thật hiện thế cơ hội của chúng ta phải lớn hơn nhiều các lộ tu sĩ nghe được thành thiên nhạc phát ra tin tức cũng có dạng gì phản ứng đâu tiến vô hoan đáp rất nhiều u mê yêu tu đều là nửa tin nửa ngờ âm thầm rối rít nghị luận cho là thành thiên nhạc muốn mượn thiên thời đem tất cả mọi người dọa lui càng ít có người tranh đoạt bản thân hắn lấy được cơ hội của kinh môn lại càng lớn nhưng cũng không có thiếu người biết rõ ràng lấy thành thiên nhạc tu vi cập thân phần không thể nào vung loại này láo tự tồn cho nên lời của hắn nói nên là thật nhưng coi như là thật cũng không thể loại trừ thành thiên nhạc có mượn cơ hội đem rất nhiều tu sĩ dẫn đi dụ ý đồng thời còn có thể bày ra ân với người đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện thành thiên nhạc người này am hiểu nhất dùng như vậy tâm cơ buổi chiều có các lộ yêu tu chạy đến đệ tử đại Hưu tông các cái chỗ ở đi hỏi thăm tường tình muốn hỏi thăm có phải là thật hay không có có chuyện như vậy sư tôn cho là đại hưu tông nên trả lời như thế nào lưu đại hưu trầm ngâm nói chúng ta dĩ nhiên không thể nói thành thiên nhạc nói không thật nhưng cũng không cần thay hắn giải thích cái gì nghi kỵ người của hắn dĩ nhiên càng nhiều càng tốt nếu có đồng đạo hỏi thăm đại hưu tông là được đáp thành tổng đúng là nói như vậy sự quan trọng đại chúng đạo hưu thà rằng tin là có không thể tin là không nhất định phải cẩn thận nhiều hơn đại hưu tông cũng ở đây làm chu toàn chuẩn bị nhưng ở thần khí kinh môn hiện thế trước chúng ta sẽ không rút lui tuyết sơn bích ngọc hồ vẫn sẽ kiên trì giữ gìn nơi đây trật tự cùng an ninh tiến vô hoan gật đầu nói đệ tử tuân lệnh trời vừa sáng sẽ gặp truyền lệnh xuống để cho đại gia liền trả lời như vậy thành thiên nhạc nhắc tới này mà sắp xuất hiện phát hiện dị tượng bắt đầu mùa đông sau ngày nào đó mỗi đêm báo tắp sẽ không tên ngừng nghỉ tuyết sơn vòng quanh lòng chảo trong hoàn toàn yên tĩnh an lành tựa như tiên cảnh đắng người nghe nói cũng cảm thấy không thể tin nổi có người từng suy đoán kinh môn hiện thế lúc tất nhiên nương theo trời sinh dị tượng như vậy một màn này chính là triệu chứng kinh môn rất có thể chỉ biết vào lúc đó xuất hiện lưu Đại hữu ngay cả ta cũng nghĩ như vậy húng chi nghe nói tin tức những người khác đâu Thanh thiên nhạc nếu đến rồi chúng ta cũng ứng đi bái phòng thăm hỏi một phen mà nên mặt hỏi một chút hắn chuyện này hắn như là đã lên tiếng liền để cho hắn nói đến càng nhiều càng tốt quay đầu cũng đem tin tức này tận lực truyền cáo cho tất cả mọi người chúng ta là ý tốt nhắc nhở mà lời tất cả đều là vạn biến tông nói tiến vô hoan suy nghĩ một chút nói nghĩ ngay mặt hỏi thành thiên nhạc người khẳng định không ít nếu sư tôn phải đi bái phòng như vậy dứt khoát liền công khai đi trước để cho càng nhiều người biết càng tốt rất nhiều người nghe tin cũng sẽ đi xem náo nhiệt đối sư tôn mà nói trang diện cũng càng lớn càng tốt hắn là ý gì vì sao để cho lưu đại Hưu đi bái phòng thành thiên nhạc lúc càng nhiều người càng tốt đâu đó cũng không phải chỉ đại hữu tông môn hạ yêu tu mà là nghe nói tin tức nghe tin tới đi theo lưu đại hữu bái phòng thành thiên Nhạc cái khác yêu tu. bởi vì tràng diện như vậy vô hình chung sẽ cho người tạo thành một loại ám chỉ thân phận của đại hưu tông thì tương đương với nơi đây đông chủ lưu đại Hữu làng nên đón cũng hỏi thăm mới vừa đến chỗ này thành thiên nhạc lưu đại hưu gật đầu khen phi thường tốt liền nên làm như vậy trời vừa sáng ngươi liền phái ra phi cầm yêu đến đại hưu tông các cái chỗ ở đem tin tức này tung ra ngoài đối lại ta đến thành thiên nhạc doanh địa lúc tất nhiên có các lộ tu sĩ chen chúc tới vô hoan à ngươi bây giờ không chỉ tu vì đã không giới ta hơn nữa xử trí mọi chuyện cân nhắc cũng càng chủ đáo tiến vô hoan đây đều là tuân tử sư tôn dạy bảo của ngài mà vô hoan hết thảy tất cả đều là sư tôn ban tặng. Đại Hưu Tông mang tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ đệ tử có hơn 100 người, là khổng lồ nhất một cô tông môn lực lượng. Nơi này mặc dù có rất nhiều nơi có thể đặt chân, nhưng cũng không có cái nào doanh địa thích hợp đồng thời chứa nhiều người như vậy. Ấn Yến vô hoan an bài, đưa bọn họ chia làm rất nhiều nhóm, phân biệt chú đóng ở lòng chảo các nơi, còn có thể kịp thời phát hiện lòng chảo trong các loại trạng hướng. Còn mặt kia, Đại Hưu Tông cũng có thể tùy thời nắm giữ các lộ tu sĩ động tĩnh, vô luận kinh môn ở khi nào chỗ nào hiện thế, bọn họ cũng có thể trong thời gian ngắn nhất biết được cũng nhanh chóng tụ họp. Đây là những người khác không có được ưu thế. thực đại hưu tông ở chỗ này bố trí nhân thủ có chừng 200 số còn có yến vua hoan bí mật huấn luyện đám kia phi cầm yêu bọn họ không hề lấy đệ tử đại hưu tông thân phận xuất hiện phân tán ở trung quanh quần sơn trên vách đá trong xảo huyệt tật thân cũng có thể theo dõi toàn bộ lòng chào động tĩnh đại hưu tông lần này có thể nói là toàn bộ ma động tinh nhuệ ra hết làm đủ chặt chẽ chuẩn bị ngày thứ hai vừa dạng sáng làm mặt trời mọc bao tấp ngừng nghỉ thời điểm tuyết sơn giữa yêu cầm bay loạn có một cái tin nhanh chóng truyền đến gia đại hưu tông tông chủ lưu đại hưu phải đi bãi phòng yêu tông thành thiên nhạc cũng sẽ ngay mặt hỏi rõ hôn qua chuyện ngày hôm qua thành thiên nhạc vừa đến tuyết sơn bích ngọc hồ liền hướng gặp các lộ tu sĩ phát ra cảnh cáo nhắc nhở đại gia đừng ở lâu nơi đây cũng nói bắt đầu mùa đông sau sẽ có như vậy ba đến bảy ngày lòng trào có dị tượng xuất hiện đến lúc đó liền phải nhanh rút lui người nghe đều rất khiếp sợ thành thiên nhạc là làm sao biết điều này coi như hắn biết nói ra thì có ích lợi gì ý hiển nhiên thành thiên nhạc hiểu tình huống so những người khác nhiều hơn như vậy hắn có hay không cũng biết kinh môn sẽ ở khi nào chỗ nào hiện thế đâu thả ra tin tức này là vì đem mọi người hù dọa đi sao cũng có người cho là bắt đầu mùa đông sau tuyết sơn này trong hoàn cảnh tất nhiên dị thường ác liệt thành thiên nhạc không cần nói láo chỉ cần đem tình huống hình dung phải rất nghiêm trọng là được còn có người đã sớm cho là kinh môn hiện thế tất nhiên nương theo dị triệu như vậy thành thiên nhạc đã nói nơi đây dị tượng liền nên là thần khí kinh môn sắp hiện thế tín hiệu hắn khuyên đại gia vừa thấy loại này triệu chứng liền mau chóng rời đi rõ ràng là vì bản thân lấy được thần khí sáng tạo điều kiện mà Về phấn hí mã lạ trên núi mùa đông có ngày đêm không ngừng lạnh lốc xoáy bão đó cũng là tất nhiên cũng không cần thành thiên nhạc cố ý nhắc nhở rất nhiều người coi như trong lòng có các loại nghi vấn nhưng cũng không thể tự làm mất mặt ngay mặt đi chất vấn thành thiên nhạc. bây giờ được rồi, có lưu đại hưu ra mặt, tất cả mọi người tràn đầy mong đợi. đoạn này ngày giờ tới nay, đại hưu tông đã tựa như nơi đây đông chủ, thì tương đương với nơi này trật tự duy trì người cùng tranh chấp trọng tài, mà lưu đại hưu cũng nghiễm nhiên là tạm thời minh chủ. tin tức này truyền đi cực nhanh, Diệp minh, ngũ vị, minh trưởng, vũ văn đình, anh múa nhi đám người nghe tin chạy tới thành thiên nhạc chỗ doanh địa, bọn họ xuất lĩnh các phái đại thành tu sĩ cũng đều đến đây, cũng coi là một trận tu hành đồng đạo giữa tùy duyên tụ hội. chương 802 cân nhắc tích hoách, cười một tiếng chọc thu. có rất nhiều người thành thiên nhạc đã sớm nhận biết tỷ như dịch thắp bắc vương hân di vợ chồng cũng không có thiếu tu sĩ là lần đầu tiên gặp mặt tỷ như hải nam phái minh trượng trưởng lão đại gia tương thông tin làm lễ ra mắt thăm hỏi hàn huyên thành thiên nhạc cũng đem vạn biến tông lũ yêu giới thiệu cho các phái cao nhân cái này tạm thời tụ hội cũng là rất trọng yếu kết duyên trường hợp đối để long sơn trưởng môn sử thiên một mà nói nhất là như vậy vị này mới vừa thăng tọa không lâu trưởng môn khó được có một cái cơ hội như vậy kết giao các phái cao nhân bất luận các phái đại thành đệ tử có hay không phi thiên khả năng lấy bọn họ thần thông tu vi từ lòng chảo các nơi chạy tới tốc độ cũng là nhanh nhất Lưu Đại Hưu tất cố ý muốn tăng thanh thế, cho nên chờ tin tức chuyển ra sau mới lên đường. Tiến vô hoan cùng hai vị yêu vương cũng không đi theo, hắn xuất lính sáu vị đại thành yêu tu từ bờ hồ bên kia kết trận chân đạm sóng biết mà tới. Thật xa là có thể thấy được, bầu trời có không ít phi cầm đi theo, bọn nó cũng là theo chân Lưu Đại Hưu cùng đi dò xét tin tức, nhiều hơn tu si thời là từ lòng chảo các nơi tuân hướng thành thiên nhạc chỗ doanh địa chung quanh. Làm Lưu Đại Hưu leo lên bờ hồ, xuyên qua thương mang rừng rậm, với vào lúc giữa chưa đi tới doanh địa ngoài, chung quanh đây đã hội tụ hạo hạo đãng đãng hơn nghìn người, trong đó có các phái tu sĩ si cùng giang hồ tán tu, nhưng đại đa số đều là yêu tu. Diệp Minh đám người dĩ nhiên nhìn thấy, vị này đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối coi như kiến thức rộng, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy yêu quái à? Cái này thanh thế để cho Lưu Đại Hữu đơn giản có một loại ảo giác, phản phất chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể đem thành thiên nhạc chỗ doanh địa san bằng vì phân vụ. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, những người này chẳng qua là tới xem trò vui, do đến cuối cùng cũng không phải là hắn xuất lĩnh đại quân, ít nhất trước mắt còn chưa phải là. Bởi vì Lưu Đại Hưu muốn bái sơn, cho nên nhiều người như vậy vào tới, đối thành thiên nhạc vô hình trùng cũng là một loại quá dày cùng mỹ áp, Lưu Đại Hưu cũng nhất định phải trước mặt mọi người làm ra một loại tư thế tới. kia sườn đất chính là lưu đại Hữu ngày đó chợ giúp diệp minh đám người lui xơi, chóp đỉnh có cao hơn năm mét, hướng ra ngoài bên sườn dốc có gần dài ba mươi mét. khi hắn đi tới sườn núi hạ lúc liền triển khai pháp lực cất cao giọng nói, lưu mộ hôm nay bái phỏng vạn biến tông thành tổng, đáp tạ thành tổng hôm qua nhắc nhở nơi đây nguy hiểm thiện ý các vị đồng đạo đều ngưỡng mộ đã lâu thành tổng phong thái, tự phát tụ đến, nhưng mời chơi quái dầy vạn biến tông đạo tràng. thành tổng, vạn biến tông các vị đạo hữu, đại Hữu tông lưu đại Hữu ở chỗ này thăm hỏi. thanh âm của hắn truyền ra rất xa, tại chỗ tất cả mọi người cũng nghe thấy được, bao gồm những thứ kia ở trên không quanh quần phi cẩm, coi như là không hiểu chuyện u mê yêu thú. Nghe Lưu Đại Hữu vậy cũng đều an tính lại, sẽ không tùy tiện chạy lên sườn đất quấy nhiễu vạn biến tông đạo tràng doanh địa, mà Lưu Đại Hữu xuất 6 tên môn nhân đi lên sườn đất. Đang lúc này, Thành Thiên Nhạc cũng xuất hiện. Thành Thiên Nhạc hiện thân với sườn đất chóp đỉnh ôm quyền cười nói, nguyên lai là Lưu tông chủ, có thể ở cái này cao nguyên trên tuyết sơn gặp ở, thật là nhân gian to lớn liên phận. Vừa nói chuyện trầm chậm đi xuống sườn dốc, Lưu Đại Hữu cất bước lên đón, lại đột nhiên cảm nhận được một loại khó có thể hình dung uy áp, thiếu chút nữa nghĩ dừng bước lại xoay người lui về. Bởi vì Thành Thiên Nhạc cũng không phải là một người, phía sau hắn còn đi theo một đám tu sĩ. Tổng cộng có hơn 70 người, trong đó phần lớn là đại thành tu sĩ đến từ côn luân tu hành các phái. Tam tiên đạo nhân cũng dẫn trong doanh địa chú lưu yêu tu cửa, đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Hơn 50 tên đại thành cao thủ cũng không che giấu tu vi, thần khí một thể từ một cái phương hướng nhìn xuống đi tới, đó là dạng gì cảm giác? Nếu là luận khí chẳng vậy, đủ để đem cái này trên trời dưới đất hơn ngàn số vây xem yêu tu cũng chấn áp. Diễm Minh, ngũ vị vì sao sáng sớm liền xuất một đám đại thành nữ tu cũng chạy tới, còn thông báo cái khác mấy chi đại thành tu sĩ đội ngũ cũng đến chỗ này tụ hội. Chứ để cho các phái tu sĩ mượn cơ hội gặp nhau cũng rất kiến, chính là vì cho thành thiên nhạc tăng thanh thế bọn họ rất rõ ràng mảnh này doanh địa trung quanh sẽ có dạng gì tình hình lưu đại hưu bao nhiêu cảm thấy có chút lúng túng bởi vì hắn là từ sườn dốc phía dưới đi lên chạm mặt cảm giác giống như có một tòa vô hình núi đè ép xuống cũng được hắn định lực thâm hậu tu vi cao siêu vẫn bước chân ung dung vẻ mặt không thay đổi đón thành thiên nhạc đi tới thành thiên nhạc từ sườn núi trên nóc đi xuống hai người ở nơi này sườn dốc trung ương cách nhau hơn trượng mỗi người đứng bước chân bọn họ vóc dáng nguyên bản cao không sai biệt cho lắm nhưng có lẽ là bởi vì cái này sườn dốc quan hệ, tổng khiến người ta cảm thấy thành thiên nhạc là ở mắt nhìn xuống lưu đại hưu. điều này làm cho lưu đại Hữu cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. cái này cảnh tượng này ngược lại hắn trước đó không nở. vừa là đồng đạo bái phỏng, dựa theo bình thường lễ phép, thành thiên nhạc nên mời lưu đại hưu đi doanh địa trong đại trướng ngồi nói. nhưng là thành thiên nhạc mang ra nhiều người như vậy, trong lều căn bản không ngồi được à? húng chi còn có hơn ngàn số tu sĩ đi theo lưu đại hưu đến xem rốt cuộc, hai người bọn họ cũng không quá thích hợp đơn độc trốn trong lều. có lời gì ngay ở chỗ này nói đi, cái này cũng phù hợp lưu đại hưu ý tới. lưu đại hữu sượng lại thân hình. Chắp tay cười nói nguyên lai like các phái cao nhân tiền bối cũng thể tụ nơi đây lưu đại hưu hưu lễ nghe nói thành tổng xuất vạn biến tông chúng đồng đạo đến tuyết sơn bích ngọc hồ với hôm qua thả ra tin tức nhắc nhở chúng đồng đạo chú ý tránh nơi đây hung hiểm nay thiện cử lệnh lưu mỗi mười phần cảm phục hôm nay chuyên tới để trí tạng mà các phái đồng đạo cũng rất tò mò tụ tập mà tới muốn hỏi tham tưởng tình rốt cuộc dù sao chuyện liên quan đến đám người an nguy a thành thiên nhạc cũng cười ha ha nói cô luân tu hành các phái đều biết ta vạn biến tông luyện thành lục nô thần luôn đan toa thuốc có một vị thuốc dẫn lạc lôi kim ban đầu chính là ở chỗ này chọn lựa. Ta cũng vì vậy đã tới nơi này, cơ duyên xảo hợp hiểu nơi đây thiên thời tương tỉnh. Bây giờ nghe nói thần khí kinh môn sẽ tại tuyết sơn bích ngọc hồ hiện thế, mà các lộ đồng đạo tề tụ, sợ đại gia không biết trạng huống mà gặp nạn, cho nên chạy tới cảnh báo. Bất quá là hành ứng trở nên chuyện, lưu tông chủ cũng không cần cố ý trí tạ. Nếu nói là thiện cử, các phái cao nhân xây chỗ này doanh địa mới thật sự là đại thiện, với mỗi ngày hoàng hôn sau trong gió lốc cứu trợ gặp nạn đồng đạo. Ta tới chỗ này liền rất là cảm động, vừa vặn cũng muốn tìm thích hợp nhất chỗ ở ngắm nhìn tuyết sơn này cảnh đẹp, cho nên liền kính xin các phái đồng đạo đem cái này doanh địa nhường cho vạn biến tông ở tạm. chúng ta chưa dứt chân một đêm, Lưu Tông Chủ đã đến. Lời nói này nương theo thân nhiệm không chỉ có giải thích bản thân vì sao quen thuộc nơi đây thiên thời, càng quan trọng hơn là tán dương Diệp Minh, ngũ vị trở cao nhân xây này doanh địa công đức thiên hạnh. hắn khen người kỳ thật sẽ chờ cho khen mình à? Bởi vì bây giờ thay thế Diệp Minh đám người chú đóng cái này doanh địa chính là vạn biến tông. Thanh Thiên Nhạc cuối cùng còn cố ý khích lệ cùng cảm tạ Lưu Đại Hưu, bởi vì Diệp Minh đám người đục xây mảnh này doanh địa đạo trán lúc, Đại Hưu tông các cao thủ cũng hỗ trợ. Có chút yêu tu mấy ngày trước từng ở chỗ này trong doanh địa tị nạn, sau đó rời đi phân tán đến lòng các nơi. Giờ phút này bọn họ cũng ở trong đám người rối rít mở miệng giới thiệu, mình chính là như vậy được cứu. Diệp Minh đám người thiết doanh địa cứu trợ gặp nạn đồng đạo chuyện, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm đâu, bởi vì lòng chảo quá mỏi, mọi người ban đêm cũng mỗi người ở thân, không thể nào thấy được cũng còn không nghe nói. Mà Thành Tiên Nhạc cái này vừa mở miệng, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, rối rít khen ngợi Diệp Minh đám người nghĩa cử thiện hạnh, liên đối đem Vạn Biến Tông cùng Đại Hữu Tông cũng đều khen một lần. Thành Tiên Nhạc lời nói này là đường đường chính chính, nở mày nở mặt, làm cho tất cả mọi người nghe cũng vui vẻ. Lưu đại Hưu thầm nghĩ trong lòng Thành Tiên Nhạc ngược lại chọn một lung lạc lòng người cơ hội tốt. nhưng hắn cũng không thể không phụ họa khen ngợi diệp minh ngũ vị chờ cao nhân tiền bối công đức thiện hạnh đồng thời cũng tự mình khiêm nhường một phen cuối cùng rốt cuộc hỏi thành tổng đã quen thuộc nơi đây có thể hay không hướng chư vị đồng đạo giới thiệu nhiều hơn tình huống đâu nếu thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đại gia cũng tốt trong lòng hiểu rõ biết như thế nào su cắt tị hùng thanh thiên nhạc thản nhiên cười nói ta đang coi ý đó nhưng hôm qua dáng vẻ vội vã chỉ kịp với dọc đường lưu lại thần niệm chúng chi chúng đồng đạo ở phân tán các nơi nghĩ nhất nhất tìm truyền cáo cũng rất là không dễ may nhờ lưu tông chủ hôm nay tới còn dẫn đến như vậy nhiều đồng đạo tệ tụ như vậy ta liền cặn kẽ hướng đại gia giới thiệu một phen đi thanh thiên nhạc cũng không giàu dếm liền đứng ở sườn dốc bên trên không giữ lại chút nào về phía đám người giới thiệu nơi đây bốn mùa biến hóa đem hắn biết tình huống nói được rõ ràng nhất là bắt đầu mùa đông sau nơi này sẽ xuất hiện như thế nào dị tượng sau đó hôm đó đêm khó dò băng tuyết cuồng biểu như thế nào đáng sợ ra núi tắc càng thêm gian hiểm nơi này chính là Hì Mạ lạ núi chỗ sâu à muốn rời đi cũng không có đường chỗ thấp nhất cũng phải vượt qua độ cao so với mặt biển gần bảy ngàn mét tuyết sơn đối với phần lớn người mà nói nếu đến lúc đó còn không đi chỉ sợ cũng phải lưu ở nơi đây qua đông đợi đến đầu năm sau hạ mới có thể trở ra đi cái này cũng tương đương với một trận sinh tử khảo nghiệm lấy thân phận của thành thiên nhạc cùng tu vi không thể nào ở loại trường hợp này nói láo thúng chi cái này là căn bản không lừa được người chuyện bởi vì sự thật rất nhanh cũng sẽ bị thời gian bẩm chứng rất nhiều tu sĩ không nhịn ở trong lòng nghĩ thầm lẩm bẩm nếu thật là như vậy sẽ phải sớm một chút làm xong chuẩn bị rút lui xem cho vui giải thấy biết dù rằng trọng yếu nhưng là tự thân an nguy càng khẩn yếu hơn a cũng có người vẫn đối thành thiên nhạc dũng ý có các loại ngờ vực nhưng bọn họ yêu đoán liền đoán đi đi thành thiên nhạc cũng không ngại bản ý của hắn chính là muốn nói cho đại gia những thứ này Lưu đại hưu hôm nay ngược lại chế tạo một cơ hội tốt nhất. Thanh thiên nhạc cũng chưa hoàn toàn lấy thần niệm giảng thuật, bởi vì người ở chỗ này quá nhiều, phân bố phạm vi cũng quá lớn, đối nhiều người như vậy đồng thời gửi rõ ràng thần niệm quá mức tiêu hao pháp lực, chỉ ở có chút nuôn ngựa không nói được địa phương ngẫu lấy thần niệm giải thích, phần lớn thời gian vẫn là vận chuyển pháp lực đem thanh âm đưa ra, dùng nhanh nửa giờ mới kể xong. Hắn ngừng tiếng nói thời điểm, doanh địa chung quanh trọn vẹn an tĩnh hơn mấy chục giây không một người nói chuyện, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm tính toán đâu. Nhưng cũng có tu sĩ đối thành thiên nhạc mới vừa rồi trong lời nói ngoài ra nội dung cảm thấy hứng thú. chỉ nghe một người nhỏ giọng thầm thì nói nguyên lai lục ngô thần lôn đan thuốc dẫn gọi lạc lôi kim lại đang nơi này là có thể hái được khó trách đại hữu tông mấy ngày nay hướng đám người thu góp thần đan tàn phương đâu đoán chừng là tìm được thuốc dẫn cho nên cũng động luyện chế lục ngô thần lôn đan tâm tư đồng bạn hỏi lạc lôi kim rốt cuộc là thứ gì a nếu là hữu dụng thiên tài địa bảo chúng ta cũng có thể ở chỗ này tìm một chút mà người nọ lại đáp ta cũng không rõ ràng làm a lục ngô thần lôn đan loại đan phương này đương nhiên là các tông môn truyền thừa bí mật ai cũng không tốt thăm dò bậy bạ đại hữu tông làm như thế có thể sẽ phạm vạn biến tông kim kỵ Ta còn tưởng rằng thành tổng hôm nay sẽ chất vấn Lưu tông chủ đâu, bởi vì hắn mới vừa rồi vừa mở miệng liền nhắc tới Lục Ngô thần Luân đan. Cũng không biết hai người này có phải hay không trước đó tập luyện tốt, hoặc là chính là thuận miệng không lòng dạ nào lời nói. Bọn họ tự cho là đứng ở trong đám người giọng nói rất nhỏ, nhưng giờ phút này tất cả mọi người rất an tĩnh a, rất nhiều người cũng mơ hồ nghe thấy được, nhất là những thứ kia đứng ở sườn đất bên trên các vị đại thành tu sĩ, càng là nghe rõ ràng. Không kịp chờ Lưu đại hữu mở miệng, Thành Thiên Nhạc liền chủ động hỏi, "Lưu tông chủ, ta gần đây còn nghe nói một chuyện." đại hữu tông ở côn lôn tiên cảnh tới các vị đồng đạo trong thu góp lục ngô thần lôn đan tàn phương chẳng lẽ cũng muốn luyện chế này thần đan lưu đại hữu vội vàng hơi không người giải thích nói đúng vậy thật có chuyện này kỳ thực sớm tại đại hữu tông khai phái ban đầu ta đã ở đến từ côn lôn tiên cảnh chư vị đồng đạo trong trưng tập thần đan tàn phương mà lần này tuyết sơn bích ngọc hồ tri hội có nhiều như vậy đồng đạo tụ thập càng là cơ hội thật tốt cho nên tin tức này mới tỏa ra để cho thành tổng ngài biết được thiên hạ đều biết lục ngô thần lôn đan là vạn biến tông độc môn bí luyện linh dược nhưng lưu mỗ làm như vậy cũng không cái gì mạo phạm ý Đại Hưu tông thân là yêu tu truyền thừa tông môn, mà viên thuốc này đối yêu vật tu hành có lớn giúp ích, ta vì thiên hạ yêu tu cùng đệ tử trong môn cầu phúc duyên, dù biết rõ muôn vàn khó khăn thành công, cũng muốn hết sức thử một lần. Đan phương này là côn lôn tiên cảnh thượng cổ sơn thần lục nô lưu, đến nay vẫn có không ít tàn phương truyền thế, Đại Hưu tông chẳng qua là thu góp sửa sang lại chi. Như vậy dơ phạm vào thành tổng cùng vạn biến tông chí kỵ, lưu mộ ở chỗ này xin lỗi. Thành tổng có lời gì muốn nói, hôm nay trước mặt mọi người, cũng mời cứ mở miệng. Nếu là ngài chỉ giáo đúng, lưu mỗ nhất định nghe theo. Hắn lời nói này nói đến rất đẹp, bình tĩnh đúng mực mềm trong mang cứng rắn. chung quanh mới vừa an tĩnh chốc lát, trong lúc bất chợt lại trở nên ồn nào đứng lên, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Đại Hưu Tông muốn luyện chế Lục ngô Thần Lôn Đan, đứng ở Vạn Biến Tông góc độ có thể sẽ cảm giác không thoải mái, nhưng Thành Tiên Nhạc hôm nay trước mặt mọi người chất vấn Lưu Đại Hưu, không khỏi lộ ra quá tồn mùn, quá tự tổn thân phận, nơi nào còn xứng với một đời yêu Tông danh vọng. Thành Tiên Nhạc có thể mất hứng, nhưng không thể công khai chỉ trích Lưu Đại Hưu cái gì, nếu không liền lộ ra quá vô lễ. Lục Nô Thần Lôn Đan cũng không phải là Vạn Biến Tông dành riêng vật, mà là từ xưa truyền lưu tu hành linh dược, đừng nói là Lưu Đại Hưu, thế gian vô luận là ai nếu có ý tưởng đều có thể Trưng tập Tản Phương thí luyện, có thể thành công hay không là người ta chính mình sự tình, Vạn biến tông cũng không can thiệp được cả. Lưu Đại Hưu nghe thấy mọi người nghị luận, trong lòng cái này vui nha. Hôm nay hai vị tông chủ chạm mặt, tuy chỉ là tao nhã lễ độ trò chuyện, nhưng tuyệt không thua gì một trận đao thật thương thật giao phong. Quay đầu lại vẫn là hắn Lưu Đại Hưu hoàn toàn chiếm thượng phong a, không ngờ Thành Thiên Nhạc hoàn toàn sẽ như vậy ngu, không ngờ thật hợp lý chúng chất vấn Lục nô Thần luôn đang chuyện, đây không phải là tự tổn thanh danh sao? Nếu lại đem việc này thích hợp thêm dầu thêm mỡ tuyên dương khắp chốn, Đại Hưu tông tự có 10000 loại phương pháp có thể hướng Thành Thiên Nhạc trên người bôi nhọ. Hắn còn sao được lại lấy một đời yêu tông tự xưng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lưu Đại Hựu vẫn mang theo kính cẩn thậm chí hơi có chút sợ hãi vẻ mặt nhìn Thành Thiên Nhạc. Không ngờ Thành Thiên Nhạc lúc này lại ha ha cười ra tiếng, đây là hắn mang tính tiêu chí cười ngây ngô, tiếng cười rõ ràng xuyên thấu đám người truyền ra rất xa. Chương 803, ước lo dài thoát thọ cầu nhân liền bàn cho nhân. Thành Thiên Nhạc làm cho đang đang nghị luận tất cả mọi người cho cười sử suốt, hắn vì sao phải như vậy cười? Đại gia rồi rít mò nhìn sang. chỉ thấy thành thiên Nhạc cũng dung hướng đại gia chắp tay cất cao giọng nói ta nghe nói thần khí kinh môn sắp ở chỗ này hiện thế liền xuất lĩnh môn nhân đi tới nơi này tuyết sơn bích ngọc hồ chủ yếu là muốn nhắc nhở các vị đồng đạo nơi đây nguy hiểm mà đi tới chỗ này sau mới biết được đại hưu tông đem người sớm nhất đến cũng chủ động duy trì nơi đây an ninh điều giải đám người tranh chấp tránh khỏi hỗn loạn tranh đấu đại hưu tông hành này công đức cử chỉ vì chúng ta mẫu mực làm lực mạnh biểu dương chi thành ngũ đang không biết như thế nào hướng lưu tông chủ biểu đạt ý, ý lại vừa vặn nghe nói đại hưu tông ở thu góc lục nô thần đan vương nơi đây nhiều như vậy đồng đạo đều cảm giác đại hữu tông tri công đức thành mộ cùng vạn biến tông cũng rất là cảm phục liền có cao nhân đề nghị ta đem thần đàn toa thuốc ban cho đại hữu tông lấy rõ biểu này hành thành mộ vui vẻ mà tử vừa nói chuyện thành thiên nhạc từ trong ngực lấy ra một quyển lấy pháp lực xử lý qua gia thú nhìn xuống đi tới lưu đại hữu trước người hai tay bưng ngang không người hiện lên đến trước mắt hắn tất cả mọi người cũng sửng sốt chốc lát ngay sau đó lại buộc phát ra ầm ầm tiếng ủng hộ cùng chúc cấm thanh đơn giản quá bất ngờ thanh tổng mới vừa rồi cũng không phải là muốn chất vấn lưu đại hữu cái gì mà là nghĩ ngay trước các phái đồng đạo mặt đem chân quý như thế toa thuốc tặng cho đại Hưu tông ủng hộ người đương nhiên là ở tán dương thành thiên nhạc mà chúc người thời là ở chúc mừng lưu đại hữu có rất nhiều tu sĩ mấy ngày nay lấy được đại Hưu tông chỉ điểm cùng trợ giúp đối lưu đại hữu rất có thiệt cảm bọn họ nhưng không rõ ràng lắm chuyện khác là thật tâm vì lưu đại Hưu cùng đại hữu tông cao hơn à đồng thời cũng trong thâm tâm khen ngợi thành tiên nhạc khí tiết cao đẹp một đời yêu tông quả nhiên danh bất hư truyền lưu đại hữu bản thân cũng sửng sốt yên lặng đứng ở nơi đó thật lâu không có đưa tay đón toa thuốc chỉ nghe thành thiên nhạc thanh âm lại xuyên thấu đám người huyên náo tiếng nghị luận lần nữa vang lên lưu tông chủ cái này cuốn lục ngô thần lôn đan toa thuốc vạn biến tông là thật tâm tặng cho ngươi tỏ vẻ kính ý cũng có thể tiết kiệm được đại Hữu tông chúng đồng đạo một phen tâm huyết không cần khổ nữa khổ thu góp tàn phương chấp vá cũng không cần hao phí năm tháng cùng linh dược đi thử luyện lục lội cái này là chúng vọng sợ quy chuyện lưu tông chủ cũng không nên khách khí nhanh tiếp đi qua đi mọi người vây xem cũng rối rít hô chúc mừng lưu tông chủ bội phục thành tổng lưu tông chủ ngài nhanh tiếp toa thuốc a." không chỉ là vây xem ngoài cửa tu sĩ Ngay cả Lưu Đại Hữu sau lưng kia mấy tên đại thành yêu tu cũng lấy thần niệm âm thầm nhắc nhở, "Tông chủ, chúng vọng sở quy, ngài cũng đừng lại khách sáo, vội vàng đem tòa thuốc nhận lấy đi." Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, nếu không thuận thế bái tạ liền thất lễ. Mấy vị này đại thành yêu tu đều đến từ côn lôn tiên cảnh, bị Đại Hữu Tông trước sau chiêu mộ vì trong môn hộ pháp. Bọn họ tu vi cao siêu, ở Đại Hữu Tông trong địa vị cũng rất cao, nhưng cũng không rõ ràng lắm Lưu Đại Hữu năm đó chuyện, cũng không biết Đại Hữu Tông sớm có Lục Ngô thần lôn đan. Lưu Đại Hữu thu góp thần đan tán phương, bọn họ cũng cảm thấy hy vọng thành công thực tại rất mong manh, nhưng sâu trong nội tâm cũng là Bởi vì nếu Đại Hữu Tông nếu có Lục Nô thần Lôn Đan, bọn họ cũng sẽ có cơ hội ưu lấy được trước, có thể cực lớn giúp thích Tu hành, chính là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ngày hôm nay Vạn Biến Tông vậy mà đem toa thuốc đưa tới cửa, bọn họ đều là ngạc nhiên Vạn phần A, dĩ nhiên sẽ nhắc nhở Lưu Đại Hữu vội vàng nhận lấy, cũng chuyện đương nhiên phải thật tốt cảm tạ thành Thiên Nhạc. Lưu Đại Hữu phản ứng nhìn qua cũng coi như bình thường, ở trong mắt người ngoài, hắn là quá ngoài ý muốn, quá vui mừng, thậm chí cảm động đến ngay cả lời cũng nói không ra lời, chân quý như thế quà tặng, nhất thời không dám đưa tay đón, thậm chí không thể tin được đây là sự thực. nhưng là người khác nơi nào biết Lưu Đại Hưu đơn giản buồn bực phải muốn thổ huyết trong lòng như có mười ngàn đầu thảo nê mã gào thét mà qua đây là giường nào long trọng mà chính thức Phúc duyên tướng ban cho a Thành Thiên Nhạc còn trước mặt nhiều người như vậy Lưu Đại Hưu hôm nay cố ý tụ chúng mà tới lấy tráng khí thế cũng đầy lòng mong đợi tăng thêm uy danh danh vọng lại vạn không ngờ Thành Thiên Nhạc hoàn toàn đến rồi một màn như thế nhẹ nhõm đem vốn thuộc về hắn danh tiếng cũng mất không biết Lưu Đại Hữu sẽ hay không ở trong lòng cuồn hô nơi này nhân vật chính vốn hẳn nên là ta mới đúng a làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này mọi người ủng hộ cùng chúc mừng âm thanh không dứt, nhưng ở Lưu Đại Hưu nghe tới là giường nào lúng túng cùng khó chịu. Cái này tính cái gì chuyện? Giống như vườn trẻ chủ trong có cái gọi lưu đại hữu người bạn nhỏ, hắn rất có tiền đồ làm cái nào đó người tốt chuyện tốt, bị cười híp mắt viên trưởng gì thành thiên nhạc tưởng thưởng một đóa tiểu hồng hoa, cộng thêm hết sức một viên đường. Lưu đại hữu là càng nghĩ càng không được tự nhiên, thiếu chút nữa không bị nội thương a. Nhưng ở dưới con mắt mọi người, cái này trương toa thuốc hắn lại không thể không tiếp, sau khi nhận lấy lại không thể không rất cung kính hành lễ bái tạ. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, lưu tông chủ kích động đến sắc mặt cũng thay đổi. Trang diện này quá cảm động. Rất nhiều người đều bị cảm động, tương lai tất nhiên là côn luân tu hành giới một đoạn giai thoại a. Lưu đại hưu thu hồi toa thuốc trước, vẫn là không nhịn được triển khai nhìn một cái, sau đó thiếu chút nữa thật hộc máu, bởi vì thành thiên nhạc cho hắn vậy mà cũng là một chương tàn phương. Đây cũng không phải là thành thiên nhạc cố ý giấu giếm, thành thiên nhạc lấy được toa thuốc là dạng gì, viết cho Lưu đại hưu toa thuốc chính là cái đó dạng, nội dung so vu đạo dương truyền lại chỉ nhiều không ít, thậm chí còn thêm ngự thần chi niệm giải thích. Bởi vì Vu đạo dương ban đầu ở thạch lý tượng trong Lưu lại thần Đơn trong, lục Ngô thần luân đan toa thuốc nguyên bản liền không hoàn chỉnh. 18 vị linh dược phối ngũ cùng với chế, dùng phương pháp dĩ nhiên đầy đủ không sức mẻ, có ai hái đủ linh dược có thể tự theo luật luyện chế, nhưng còn có chút rất mấu chốt nội dung thiếu sót. có như vậy mấy vị rất hiếm thấy linh dược ở nơi nào có thể chọn lựa. thành thiên nhạt đoạt được toa thuốc trong không có. về phần thuốc dẫn lạc lôi kim, vũ đạo dương lưu lại thần ấn trong đã không có nói nó là vật gì, càng không có nói làm sao có thể hái phải, chẳng qua là lưu lại một cái tên mà thôi. Vũ đạo dương lưu đan phương này mục đích không phải để cho người có thể luyện thành, đây cũng là hắn mồi một trong, lấy được thạch ly tượng trong pháp quyết người thừa kế, nếu có thể luyện tận yêu đan đại thành, tất nhiên cũng muốn luyện thành lục nô thần đan, như vậy liền càng muốn đi hơn liêu đông tìm hắn. vừa đúng bước vào bấy giờ nhưng là vu đạo dương vạn không ngờ người tới lại là thành thiên nhạc 500 năm khổ đợi hưởng phí tâm cơ toa thuốc trong có nhiều vị linh dược không phải thành thiên nhạc cùng vạn biến tông bản thân chọn lựa về phần như thế nào chọn lựa lạc lôi kim là sau đó thành thiên nhạc tự mình hỏi vu đạo dương mà ở thành thiên nhạc cho lưu đại hữu cái này trương toa thuốc trong bổ sung đối lạc lôi kim giới thiệu cùng với ở nơi nào có thể tìm tới lại phải như thế nào chọn lựa thành thiên nhạc nói ban cho toa thuốc chính là thật ban cho toa thuốc không cần thiết lại đánh cái gì mai phục làm việc rất là thản nhiên khoác đạt Húng chi hắn mới vừa rồi đã nói, từng vì luyện chế lục nô thần lôn đan đến chỗ này chọn lựa thuốc dẫn lạc lôi kim, như vậy ở toa thuốc trong liền nên viết rõ ràng. Lưu đại hữu năm đó lấy được mới thật sự là đầy đủ luyện đan chi phương, toàn bộ linh dược đều có giới thiệu, cũng có 500 năm trước có thể ở chỗ nào lấy loại phương thức nào chọn lựa ghi chép. cùng thành tiên nhạc cái này trương toa thuốc so sánh, thiếu hụt tỉnh nội dung chính là dùng lúc như thế nào tốt hơn luyện hóa hấp thu dược lực một ít để ý, mà những nội dung này cùng luyện chế thần đan cũng không quan hệ. nhưng thành tiên nhạc vẫn có giữ lại, thì như ở nguyên phương trong tăng thêm một vị thuốc dẫn ôn ngọc tùy phương pháp, cũng không có ghi vào toa thuốc. một phương diện bởi vì loại này mới mới là vạn biến tông một mình sáng tạo cũng thi luyện thành công cũng không phải là cổ phương truyền lại hơn nữa chỉ may mắn thành công một lần còn lâu mới có được nắm giữ thành thục hơi không cẩn thận chỉ biết hư mất chỉnh lò đang dược càng quan trọng hơn mà khác phương pháp này được từ vũ lăng hương bí truyền thuốc đan điện ghi lại chưa trưng cầu vũ lăng hương ý kiến bất tiện tự chủ trương tiết lộ cho người khác đây là tu hành giới từ xưa tới nay quý củ lưu đại hưu cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc trong tay cái này trương toa thuốc lai lịch thấy phía trên có rất nhiều không trọn vẹn nội dung cảm thấy rất phẫn nộ thậm chí nộ phát xung quan hắn cho là thành thiên nhạc cố ý ở dở cho gian cho hắn một chương nhìn như đầy đủ kỳ thực thật khó luyện thành tàn vương. có thể coi là hắn tức giận nữa cũng nói không ra bất kỳ lời tới bởi vì trừ phi hắn đã sớm ra mắt càng đầy đủ toa thuốc nếu không làm sao có thể nói thành thiên nhạc cố ý ban cho tàn phương đâu húng chi thành thiên nhạc cái này trương toa thuốc coi như đưa cho các phái cao nhân nhìn cũng không ai sẽ cho là nó là tàn vương, chỉ là có chút linh dược không có viết nơi sản sinh cùng chọn lựa phương pháp mà thôi mà rất nhiều toa thuốc đều là như vậy những linh dược kia cũng không phải là không thể biết vật tu hành các đại phái trong thì có muốn hỏi tham toàn có thể nghe ngọc đến, chẳng qua là rất khó cầu cùng gộp đủ. những thứ này ngược lại tiếp theo, ngược lại đại hưu tông đã có thể gộp đủ linh dược, lưu đại hưu kỳ thực cũng không cần cái này trương toa thuốc. càng làm cho người ta phẫn hận chính là, thành thiên nhạc đem đại hưu tông tương lai lấy lòng, ban phúc duyên cơ hội cũng cho bóc lấy. thành thiên nhạc tặng toa thuốc cử chỉ là lớn phúc duyên trọng thưởng, tăng thêm một đời yêu tông hy vọng, nhưng lưu đại hưu sau này nhưng không cách nào làm như thế. dù là thành thiên nhạc hôm nào một cao hứng, lại đem toa thuốc lại bàn cho người khác, đại hưu tông cũng không thể nói theo, bởi vì dựa theo tu hành giới ước định mà thành quy củ. Đại Hữu Tông nếu không chứng cầu Vạn Biến Tông ý kiến, liền không thể tự tiện đem toa thuốc tiết lộ cho người khác. Trừ phi Đại Hữu Tông có thể chứng minh kia toa thuốc không phải được từ Vạn Biến Tông bí truyền, nhưng lưu Đại Hữu lại có thể nào chứng minh đâu. Người khác ban tặng chi phúc duyên, không phải tùy tiện cho ngươi đi lấy lỏng, tỉ như Tam Ngộng Tông cựu chuyển từ kim đan toa thuốc được từ Hiên Viên phái, nếu không chứng cầu Hiên Viên phái ý kiến, cũng không thể tự tiện đem toa thuốc chuyển cho người khác. Không chỉ có như vậy, nếu Đại Hữu Tông luyện thành thân đan, còn không thể tự mình toàn giữ lại, ít nhất lọ thứ nhất phải lấy ra tương đương một bộ phận tới đáp tạ Vạn Biến Tông, đây cũng là tu hành giới truyền thống lễ phép. mà bất luận đại hữu tông có thể hay không luyện thành thân đan nếu tiếp nhận chân quý như vậy quà tặng cũng nhất định phải có khắc long trọng đáp lễ giờ phút này lưu đại hưu sâu sắc cảm giác được thành thiên nhạc người này quá đáng sợ chuyện tốt cũng làm cho hắn cấp tố tuyệt còn cho không chừa đường sống cho người khác rồi sau đó hắn lại nghe thấy thành thiên nhạc ở trước mặt cười nói lưu tông chủ chúng ta cũng không cần đứng ở chỗ này nói chuyện mời vào doanh phòng trả phải làm mọi thuyết chuyện cũng xong xuôi cũng không thể tổng trạng tại đất hoang trong để cho người vây xem đi nên đi vào ngồi xuống thật tốt nói chuyện một chút lý tưởng cùng cuộc sống lưu đại hữu lại lui về phía sau một bước vẻ mặt đoan trang mà ngưng trọng, đối thành thiên nhạc không người bái thật sâu nói, thành tổng đa tạ ngài hôm nay ban ơn, lưu mẫu kiếp này suốt đời khó quên, chắc chắn tăng gấp đội báo đáp, không còn dám quấy rầy ngài cùng người khác đạo hưu thanh tĩnh, ta cái này liền cáo tử, sau khi trở về thật tốt nghiên cứu thần đan tri phương. Lưu đại hưu lúc tới lớn như vậy chẳng diện, mà lúc đi cũng dứt khoát như vậy, liên doanh cũng không vào đi, bao nhiêu làm người ta có chút kinh ngạc, cũng có người trong bóng tối suy đoán, lưu tông chủ là bởi vì quá cao hứng, vui sướng cùng mong đợi tâm tình cũng quá khẩn cấp, cho nên nghĩ nhanh đi về nghiên cứu toát thuốc, có chút ít thất lễ cũng là có thể thông hiểu. Nếu đổi một trường hợp, Lưu Đại Hưu khẳng định sẽ không cự tuyệt Thành Tiên Nhạc mời, đây chính là biểu hiện hắn khiêm tốn phong độ cơ hội thật tốt, mà Quân luân tu hành các phái đại thành tu sĩ liền đứng ở đó bên, lần này tụ thủ cũng là tùy duyên kết giao chuyện tốt. Nhưng hắn bây giờ đã không để được ý định này, chỉ muốn rời Thành Tiên Nhạc tận lực xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp lại người này. Nếu như không có thể tại chỗ đem người này làm thịt rồi, vậy thì trốn xa một chút đi, mỗi lần cùng Thành Thiên Nhạc giao thiệp với, Lưu Đại Hữu cũng cảm giác bị thương rất nặng. Mà Thành Thiên Nhạc đứng ở sườn núi bên trên không người xá dài nói, Cung Tiễn Lưu tông chủ cùng các vị đại hữu, ngài đi tốt. Mà ở sườn dốc chóp đỉnh diệp minh trưởng môn lấy thần niệm lặng lẽ đối nữ nhi diệp chi thu nói thành thiên nhạc tiểu tướng ngốc này khi nào trở nên tinh minh như vậy rồi Nón này chơi được quá đẹp cao minh cực kỳ à, lệnh lao nhân gia ta cũng không khỏi đập bàn khen hay diệp chi thu âm thầm cười nói ngài cũng đừng lại để người ta tiểu tướng ngốc dầu gì cũng là một đời yêu tông coi như thành tổng bản thân không nghĩ tới những thủ đoạn này bên cạnh hắn những thứ kia đại thành yêu tu cũng không phải là u mê sơn dạ yêu thú người người ở nhân gian bỏ truyền lăn lộn nhiều năm đều là người khôn theo a lưu đại hữu cứ đi như thế nhưng là mọi người vây xem còn có nghi vấn không có cờ ra đâu trong đám người có người lại không nhịn được kêu lên, thành tổng, ngài nếu đối tuyết sơn bích ngọc hồ một giải hiệu rõ như vậy, như vậy có biết thần khí kinh môn khi nào sẽ như thế? coi như không biết, cho đại gia đoán một chút cũng được mà. thành thiên nhạc như thế nào biết những thứ này, huống chi loại chuyện như vậy sao có thể tùy tiện đoán? lời nếu là kiều thải phượng nói, muốn hỏi cũng hẳn là đi hỏi kiều thải phượng bản thân a thành thiên nhạc đang muốn mở miệng, đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra nâng đầu nhìn về bầu trời, mà phía sau hắn đại thành các tu sĩ cũng gần như đồng thời hướng trời cao nhìn lại, đã đi xuống sườn đất lưu đại hưu giống vậy sự lại bước chân ngẩng đầu nhìn trời. ngay sau đó. không chung quanh quẩn những thứ kia phi cầm không tự chủ được tất cả đều rơi xuống rồi dít hóa thành hình người đám tu sĩ đều cảm ứng được một cô cường đại tồn tại xuất hiện ở tuyết sơn bích ngọc hồ bầu trời loại cảm giác này cũng không phải là huy áp giống như bình thường yêu cầm phát hiện linh cầm tất phương bay ở đám mây cũng tự nhiên sẽ sinh ra một loại đặc biệt cảm ứng có một người chẳng biết lúc nào từ trời cao bay tới không che giấu chút nào mở ra hoàn toàn tu vi pháp lực đứng ở đó hình như hoa cái kỳ mây danh giới hiện ra thân hình quát lên hôm nay ta phải nói cho đại gia một tin chính xác thần khí kinh Môn liền đem ở năm nay bên trong như thế đừng lại phái người ngày ngày đi phi ta Tại chỗ phần lớn tu sĩ đều biết người này, rối rít kinh hô, là thải phượng đại tiên. Đại tiên rốt cuộc mở kim khẩu. Nguyên lai kinh môn liền đem ở năm nay như thế, nhiều lắm là lại mấy cái nguyện. Mà Kiều thải phượng cũng không để ý đám người là phản ứng gì, xoay người hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa tuyết sơn đỉnh bay hướng đi. Hắn chính là mà nói câu nói này, nói xong lập tức đi ngay. Lại có một đạo phi thiên lưu quang ngự phong tới, một cái uy phong lấm lẫm đại hán hiện thân với đám mây quát hỏi, "Kiều thải phượng, ngươi nói chính là âm lịch hay là dương lịch?" Chương 804, giới nguy giới tưởng, tất đám người lấy thân Thanh Thiên Nhạc sau lưng các phái Đại Thành Tu Sĩ rối rít vui vẻ nói, là Hải Thiên Cốc cho trưởng môn đến rồi. Mà kiều Thải Phượng thanh âm phảng phất từ xa xa chân trời chuyển tới, với sư minh, ngươi đừng đuổi ta rồi. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, không chơi với ngươi, ta hôm nay còn phải chạy về Côn lồn Tiên Cảnh khai thông chúng rượu phi chu đâu, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Ta cũng không biết là âm lịch hay là dương lịch, tóm lại không phải âm lịch chính là dương lịch. Thời gian đã là trung tuần tháng 10, nếu ấn dương lịch tính vậy, thần khí kinh môn chậm nhất là sẽ ở trong vòng hai tháng rơi hiện thế. Nếu là âm lịch lệ không xa, chậm nhất là sẽ ở hai một ngày bốn tháng hai trước hiện thế. cũng chính là ở nơi này hơn 3 tháng bên trong, tiêu thải phượng đã sớm xuất phát, thế nào đến bây giờ mới bay đến tuyết sơn bích ngọc hồ đâu? ngày hôm qua hắn phát hiện vu thương ngô tìm tới, liền hóa thành đột quang, nhưng qua không đợi lâu tốc độ của hắn hơi chút thả chậm, lại phát hiện vu thương ngô ngự phòng đổi chi. tiêu thải phượng mỗi lần hết tốc lực phi đột, luôn có thể đem vu thương ngô hất ra, nhưng khi hắn hơi chậm lại liền lại sẽ phát hiện, nguyên lai vu thương ngô còn đi theo hắn, cũng không có chân chính bị bỏ rơi. tiêu thải phượng thầm nghĩ trong lòng vị này quân luân tu hành giới hiểu rõ cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền, coi như cảnh giới so với hắn còn kém một chút một tầng thứ thứ. cũng tuyệt không thể khinh thường a Kiểu thải phượng người này vốn là yêu trọc cười tử không khỏi lại lên hiếu thắng nô đuổi tim vì vậy chuyển một cái phương hướng lại ra tốc túi lên vòng tròn tới hắn không có chạy thẳng tới tuyết sơn bích ngọc hồ mà là ở cao nguyên tây tạng bên trên đông bay tây vọt lại chạy đến dây núi hỉ mạ Lạ trung bàn xoáy bốn đi tuyết sơn giữa nơi đó bao tấp mánh liệt hắn liền hướng nơi đó chui liền nhìn vu thương nô có thể hay không đuổi kịp hắn hoặc là lúc nào sẽ bị bỏ rơi kết quả Kiểu thải phượng lại tính lầm ở bao càng liệt địa phương vu thương nô tắc đuổi càng chặt người này cực thiện phong phương pháp vu thương nô rõ ràng kiểu thải phượng là cố ý nhưng hắn cũng không nói gì mỗi khi tiểu thải phượng tự cho là đã đem hắn xa xa bỏ rơi có thể thở vào một cái thời điểm chỉ biết phát hiện vị này hải thiên cốc trưởng môn lại từ phía chân trời ngự theo gió mà đến hai người cứ như vậy ở cao nguyên bên trên túi một ngày một đêm tiểu thải phượng cuối cùng cũng không thể không thán phục Vu thương ngô tâm trí chi bền bỉ tu vi chi hùng hậu pháp lực chi lâu dài không hổ là chân chính khổ hạnh xuất thân. tiểu thải phượng rốt cuộc không tì khí vì vậy không còn vòng vo bay thẳng đến tuyết sơn bích ngọc hồ bầu trời phát ra thông báo mà vu thương lô sau đó liền đổi tới lại đuổi hỏi một câu là âm lịch hay là dương lịch nhưng tiểu thải phượng cũng không biết ta Bởi vì tiểu tán nhân cũng chưa nói cho hắn biết, hôm nay đã là thứ hai, dựa theo tiểu thải phượng bản thân quyết định quy củ, muốn từ côn lôn tiên cảnh hướng nhân thế giữa phát xe tuyến, bây giờ thời gian đã qua giữa trưa, đích Sắc phải nhanh lên một chút chạy trở về. Vũ Thương Ngô nghe vậy không còn đổi hắn, ngược lại muốn hỏi câu trả lời đã có, trong lòng cũng là thán phục không thôi, tiểu thải phượng lấy thần thông như thế ở cao nguyên bên trên phi thiên xoay một ngày một đêm, lại còn có thể chạy trở về khai thông chúng rượu phi chu, người này quá mạnh mẽ. Vũ Thương Lô từ đám mây rơi xuống, đám tu sĩ cũng tiến lên đón thăm hỏi. bọn họ đã biết vu thương nô bị thạch minh chủ nhờ đuổi theo hỏi tiểu thải phượng lại không nghĩ rằng vu thương nô lại đem tiểu thải phượng trực tiếp cho đuổi kịp chỗ này đến rồi thành thiên nhạc là lần đầu tiên thấy vu thương nô trước mắt là một cái đại hán thôi ngô tay không cũng không có cầm pháp khí y phục trên người đã rửa đến trắng bệnh rất cũ kỹ nhưng là rất sạch sẽ đi chân đất ăn mặc một đôi giày cỏ bên hông treo một hồ lô màu trắng khi hắn đi tới thời điểm phản phất mỗi một bước cũng bám dễ vương như bàn thạch nhưng thần khí nội liễm không hề bất người trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt tịch mịch khi nhìn thấy Diệp chi thu cùng với phía sau Diệp minh Lúc, lại toát ra ấm áp nét cười Đám người tương thông tên giới thiệu, với nhau thăm hỏi nói chuyện ngưỡng mộ đã lâu. Hải Thiên Cốc vốn chỉ là nhất phái môn phái nhỏ ở xa Tây Bắc đất biên thủy, nhưng đương đại trưởng môn Vu Thương Ngô nhưng là bây giờ Côn Luân tu hành giới nổi tiếng nhân vật, Thành Thiên Nhạc cũng sớm có nghe thấy. Thành Thiên Nhạc ở Diệp Minh dẫn kiến hạ ôm quyền hành lễ lúc, Vu Thương Ngô rất hào sảng vỗ một cái đầu vai hắn, sau đó hơi hơi kinh ngạc nói: "Thành tổng, ngươi thật là cứng lãng thể của ta." Vu Thương Ngô chính là tùy tiện vỗ một cái, chưa vận dụng bất kỳ thần thông pháp lực, càng không có thử dò xét Thành Thiên Nhạc tu vi lai lịch lý tứ, hắn làm sao sẽ nói ra những lời này đâu. Thu Diệp ở một bên tò mò hỏi: "Anh dễ, Ngươi là làm sao biết?" Vũ Thương Lô cười nói, thành tổng hình dung nhã nhặn nho nhã, nhưng là ta vỗ vào trên vai của hắn, cảm giác lại giống như vỗ chúng kim ô bản lòng trượng. Bên kia Tân Ngữ Kỳ rất nghịch ngợm đưa tay, cũng ở đây thành thiên nhạc trên vai vỗ một cái, sau đó nháy mắt nói, "Không đúng rồi, thành tổng xúc cảm rất tốt, rất bình thường a." Vũ Thương Lô không nhịn được ha ha cười nói, "Ta nói chính là nguyên thần cảm ứng, cũng không phải là ngươi sở thành tổng xúc cảm a." Tất cả mọi người cười, không khí rất là nhẹ nhõm vui vẻ với nhau, thành thiên nhạc vội vàng xin mọi người cũng đến trong doanh địa say sưa nói. Nhiều người như vậy, bày lều vải khẳng định không ngồi được. vì vậy đang ở bên ngoài trướng ở trên mặt đất màn ngày mà ngồi đốt lên cả mấy đống đống lửa ở loại địa phương này mở bữa tiệc là không thể nào vậy thì liệu cơm gấp mắm làm cái đống lửa nướng dạ tiệc đi đến hoàng hôn sau tuyết sơn lòng trào trong lần nữa bao táp hô hào nhưng trong doanh địa lại có thể tránh gió mà băng tuyết cũng không biết bị vị cao nhân nào thần thông pháp lực tùy thời mở ra rơi không tới sườn đất bên trong chúng vị cao nhân ở nơi này gió tuyết đầy trời vòng quanh trong trẻ chén mặt đàm nơi này cũng không có cửa hàng bán rượu mà từ bên ngoài xuyên việt mịt mở tuyết sơn mang vào vật liệu mỗi một phần cũng chân quý dị thường rượu cũng không phải là vật cần Nhưng ai bảo bọn họ thần thông quảng đại đâu? Vạn biến tông thật là có rượu. Thành Thiên Nhạc chỉ lo lắng không đủ nhiều người như vậy uống. Không ngờ Vu Thương Nô từ bên hông cởi xuống cái đó hồ lô màu trắng, phất tay tế trên không trung bay tới bay lui, không ngừng cho mọi người rót rượu. Thành Thiên Nhạc lưu ý tính một chút, cái này hồ lô nho nhỏ trong trước sau đổ ra trên trăm cân rượu, lại giống như tổng ngược lại cũng không xong vậy. Đây cũng là không gian thần kỳ à, phải dùng đặc thù thiên tài địa bảo, lấy xuất thần nhập hóa thần thông mới có thể luyện thành. Có tiểu yêu tò mò hỏi Vu Thương Nô, cái này hồ lô là bảo bối gì? Vu Thương Nô cười đáp chính là hồ lô rượu. Lấy hải thiên cốc đặc sản tuyết hồ lô lựa chế, hắn là bị đến một vị cao nhân tiền bối dẫn dắt mà nói theo, xuất thần nhập hóa sau khó khăn lắm mới mới luyện thành một, miên cương còn có thể thích hợp dùng đi. Nó kỳ thực không chỉ có thể trang rượu lấy ra kiểm chế tiểu yêu quái gì cũng là có thể. Ngồi sau lưng thành thiên nhạc không xa niên thu diệp nhỏ giọng đối diệp chi thu nói, mang theo như vậy không gian thần khí, còn có thể như vậy thi triển không để lại dấu vết, xem ra anh rể không chỉ có đã có xuất thần nhập hóa khả năng, hơn nữa cũng tu được dương thần hóa thân thành kiểu. diệp chi thu nói nhỏ mấy năm trước thương nô liền đã tu chứng dương thần hiện hóa cảnh giới nhưng hải thiên quốc pháp quyết có khác biệt liền diệu đi ngược lại không phải là đan đạo một đường nếu nói là hóa thân 5 năm cảnh giới thương nô đang kham phá trong chưa chứng thực không dám cùng thạch minh chủ chờ cao nhân đương thế sánh bay niên thu diệp che miệng nói ngươi lời nói này cũng quá khiêm ngưỡng, thạch minh chủ nhưng được công nhận đường kim thiên hạ thần thông thứ nhất ta hai người bọn họ nói riêng cũng không làng tránh thành thiên nhạc thành thiên nhạc cũng ở đây âm thầm cân nhắc các phái pháp quyết có khác biệt thứ tự để ý nhưng từ tu vi cảnh giới bên trên cũng có thể lẫn nhau tham chiếu mà chính nhất môn ba động tiên là nhất rõ ràng rõ ràng ấn chứng hệ thống. Liên lấy thành thiên nhạc tập yêu tu pháp quyết mà nói cảnh giới nên kiếp số phân chia nếu có thể lột xác trong tu hành hạ một cửa ải chính là xuất thần nhập hóa nhưng tương tự là xuất thần nhập hóa cảnh giới ở 36 động thiên đan đạo trong cũng có tu vi thứ tự cảnh giới chia nhỏ trước sau là bể khổ gia nhiếp dương thần hiển hóa hóa thân 5 năm thẳng đến thế gian pháp cuối đợi chiếu phi thăng vụ thương nô đã tu thành dương thần hóa thân cũng chính là dương thần hiển hóa cảnh giới nhưng này căn cơ chi vững chắc pháp lực thâm hậu liền kiều thải phượng đều không thể không thán phục ca Nghe nói Vu Thương Nô là Hải Thiên Cốc khổ hạnh tu sĩ xuất thần, Thành Thiên Nhạc không khỏi liền nghĩ tới đều là khổ hạnh xuất thân Lưu Dạng Hà, hai người kia cho người khác cảm giác nhưng rất khác nhau. Lưu Dạng Hà luôn là một bộ khổ đại cửu thâm, thời khắc mong đợi khổ tận cam lai dáng vẻ, mà trước mắt Vu Thương Nô lại như vậy sang sảng hào phóng, người cùng người xác thực không cách nào so sánh được a. Bây giờ cũng không biết kia Lưu Dạng Hà đi nơi nào, thời gian dài như vậy cũng biệt tăm biệt tích. Thành Thiên Nhạc đem toa thuốc ban cho Lưu Đại Hưu, cũng là một loại thử dò xét, muốn nhìn một chút Đại Hưu tông có thể ở thời gian bao lâu bên trong tuyên bố luyện thành lục nô thần London. mà đám người tắc ở uống rượu lúc rồi rít tán dương thành thiên nhạc ban cho toa thuốc cử chỉ đơn giản quá có phong độ khó trách tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như thế này nên có người hỏi tới vô thương ngô hồ lô rượu thảo luận đến không gian thần khí đề tài rất tự nhiên lại chuyển tới sắp hiện thế kinh môn trên người từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói kinh môn cũng là một loại không gian thần khí nhưng nó lại không chỉ là không gian thần khí đơn giản như vậy bao hàm một không thể tin nổi động tiên thế giới thực ở không tưởng tượng ra được món đó thần khí rốt cuộc là dạ gì chúng cao nhân dù kiến thức rộng vậy do vô hích suy đoán cũng là không bắt được trọng điểm kinh môn hiện thế thời gian đã có tin chính xác đang ở trong vòng 3 tháng rưỡi. Nhưng như vậy lại có một vấn đề mới, bởi vì lại tới hơn nửa tháng nơi đây sẽ phải bắt đầu mùa đông, vô luận là âm lịch cuối năm hay là dương lịch cuối năm, đều đã đến băng tuyết cuồng biểu phong sơn thời điểm. Giả như thần khí kinh môn ở băng tuyết phong sơn trước vẫn chưa xuất hiện, có rất nhiều tự phụ tu vi cao siêu hoặc thiên phú thần thông hùng mạnh tu sĩ có thể sẽ lựa chọn ở lại chờ đợi đến muôn luôn. Vũ Thương Lô nói, nếu đến mùa đêm báo tác đột nhiên ngừng nghỉ thời điểm, ta đề nghị đang ngồi phần lớn người cũng hẳn là rút lui. Cũng không phải là xem thường trư vị tu vi, nhưng không có cần thiết khốn tại hiểm cảnh trong qua đông. hơn nữa rất nhiều người thấy các ngươi những cao thủ này còn cũng đi mới có thể quyết định rút lui nơi đây chúng cao nhân rồi rít gật đầu đã làm ra quyết định đến lúc đó cái này bốn chi đại thành tu sĩ đội ngũ đem hợp ở một chỗ trong đó phần lớn người đem công khai kết trận rút lui ra khỏi tuyết sơn bích ngọc hồ về phần có ai còn nghĩ lưu ở nơi đây như vậy thì bản thân ở lại đây đi bọn họ làm như vậy còn có một cái dụ ý đến lúc đó nhất định là có nhóm lớn tu sĩ cũng sẽ rút lui ra khỏi tuyết sơn bích ngọc hồ dọc đường có thể ra tay cứu trợ những thứ kia không cẩn thận gặp nạn đồng đạo bởi vì rời núi đường so lúc đến càng thêm gian hiểm chương dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục thi bất nhân chi nhân đợi chuyện thương lượng phải sắp xỉ rượu cũng uống tận hứng vũ thương ngô thu hồi hồ lô đứng dậy ôm quyền nói chư vị đồng đạo thạch minh chủ nhờ đã hoàn thành với mô cáo tử nếu có duyên với nơi khác gặp lại vừa nói chuyện ngự phong bay lên trời ở nơi này đẩy trời trong gió lốc rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ Tam tiên đạo nhân đã ao ước lại bội phục hắn ở cơn báo táp này trong nghĩ đi xuyên một đêm cũng cảm thấy cật lực mà vũ thương Ngô vậy mà liền như vậy bay đi Hắn chuyến này Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ thật không ủng công, bữa này rượu càng là không có phí công uống, không chỉ có mở rộng tầm mắt kết giao các phái cao nhân, cũng là có thể nộ cao hơn tu vi cảnh giới cơ duyên a. Trời sáng sau bao táp ngừng nghỉ, các phái cao nhân cũng tản đi, náo nhiệt cả ngày doanh địa rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Tam Tiên đạo nhân xuất lĩnh chúng tiểu yêu dọn dẹp đống lửa dấu vết, đem lều bạt đất chống chung quanh quét dọn phải sạch sẽ. Kế tiếp trong đoạn thời gian này, đám người chính là ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong chờ đợi, ban đêm vẫn tỉnh cờ cứu trợ với trong gió lốc gặp nạn đồng đạo, nhưng là lúc này lại vào núi người đã rất ít đi. Bọn họ cũng hy vọng thần khí kinh môn có thể lập tức hiện thế. Không nên để cho đám người chờ quá lâu, nhưng là Tuyết Sơn lòng trào trong trừ trận có yêu vật tụ tập sinh sự ra, cũng không, có gì đặc biệt chuyện phát sinh, thật chẳng lẽ phải chờ tới thiên thời dị tượng xuất hiện sao? Côn Lôn tiên cảnh, Liên Miên Minh ngông rượu pháp quần sơn tròng, cũng có một chỗ quần phong cao vút trong mây, tuyết động quanh năm không thay đổi, thường xuyên có bao tác cuốn lên, rất giống Tuyết Sơn bích Ngọc hồ một dài cảnh tượng. Hiểm trợ trên tuyết phong, lại có một mảnh điện các lâu đài, tựa như trong tiên cảnh điện ngọc quần lâu. Ở đó cao nhất trong lầu các, Côn Luân Minh chủ thạch Giã đang bằng cửa sổ pha trà thưởng tuyết. Ba người đối diện một vị nữ tử, màn rượu uỷ điệu ngậm mị động lòng người. Trên mặt lại mang theo như khói nhẹ vậy như có như không cái khăn che mặt, khiến người không thấy rõ hình dung ngũ quan. Nàng chính là Diệu Vũ môn trưởng môn Vũ Linh, cũng là một vị xuất thần nhập hóa cao thủ. Côn lôn tiên cảnh trong tông môn đạo tràng cùng nhân thế giữa không giống nhau, bình thường phạm vi phi thường minh mông Diệu Vũ môn đạo tràng từ xưa được gọi là Diệu Pháp Quần Sơn, vòng ngoài còn có rất nhiều yêu tu cùng tán tu nghỉ chân. Vì vậy mọi người cũng dùng đạo tràng danh tiếng tới gọi cái này phái tông môn, Diệu Vũ môn được người gọi là Diệu Pháp Quần Sơn. Nhiều như vậy, tu sĩ tụ ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ bên trong chờ đợi kinh môn như thế, mà Côn Luân Minh Chủ Thạch Giã lại chạy đến Diệu Pháp Quần Sơn trong thưởng Tuyết ngắm phong cảnh. Chỉ nghe Vũ Linh trưởng môn lo lắng nói, Tiêu Thải Phượng chúng rượu phi chu từ đầu đến cuối không có ngừng, nhưng nghe nói hắn mấy ngày nay cũng thường thường cảm thán, có thể nhìn thấy rất nhiều người ngồi thuyền qua khứ lại không có cơ hội ngồi thuyền trở lại rồi. Thạch Giã thở dài nói, Tiêu Thải Phượng cũng hẳn là rất rõ ràng, hắn thả ra tin tức này sau, tất nhiên có rất nhiều người chạy tới kia thế ngoại tuyệt địa, trong đó có không ít người cuối cùng là không về được. Theo Vũ Linh trưởng môn nhìn, dụng ý của hắn là cái gì? vũ linh Năng ly trà lên lại không có uống mà là cách mạng che mặt nhìn trong chén trà trầm ngâm nói đầu tiên là thần khí kinh môn thật sắp hiện ra thế hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật chỉ ra thời gian điểm nhưng thạch minh chủ đã phái người đi qua vong tình cung hỏi thăm ít nhiều hiểu rõ này thần khí sâu xa vậy thì có khắc một loại khả năng thần khí kinh môn đang ở một vị tu sĩ trong tay nhưng bản thân cũng không biết chuyện mà người này nghe nói tin tức sau cũng tất nhiên sẽ chạy tới tuyết sơn bích ngọc hồ thạch giá gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy nếu là như vậy kỳ thực tiểu thải phượng tùy tiện nói địa phương nào đều có thể lại vẫn cứ nói như vậy tuyệt địa phương nhưng thấy người này cũng không muốn quấy dối hồng trần nhưng hắn khai thông chúng rượu phi chu thả nhiều như vậy sơn dã yêu tu tràn vào nhân thế giữa lại là vì cái gì đâu vũ linh thạch minh chủ nếu ra mắt hắn ngờ vực hắn sợ là sinh ra đã biết như vậy hắn làm chuyện chỉ sợ cũng cùng đời này bẩm sinh hoành nguyện có liên quan nhớ khi xưa vì bình định hai côn luân tri loạn sư phụ ngươi cùng ngươi trước sau diệt côn luân tiên cảnh trong vạn pháp tông cùng quá đạo tông tuy có đảo nhiên khách tiền bối liên hiệp tán tu đồng đạo khác thành một cỗ lực lượng nhưng trong thời gian ngắn các lộ tu sĩ sợ cũng không cách nào hoàn toàn ướt thúc man hoang trong đông đạo yêu tu Có giao chỉ kết giới vì bình chướng, tuyệt đại đa số yêu vật cũng náo không tới nhân gian đi, muốn loạn cũng là ở Côn Luân tiên cảnh trong làm loạn, nhiều lắm là đi ra ngoài một nhóm hùng mạnh yêu vương, để cho nhân gian tu hành các phái đi nhức đầu. Mà kiều thải phượng lại hay không tiên chế tạo ra một chiếc chúng diệu phi chu tới, tám vị làm người khác đau đầu nhất yêu vương để cho hắn cho giữ lại, lại đem nhiều như vậy tiểu yêu cũng thả ra. Nếu như Côn Luân tu hành giới xử trí không kịp, đúng là một trận phiền phải lớn, nếu như xử trí thật tốt, cũng là chúng sinh tộc loại một cơ duyên to lớn. Thạch Giác cười khổ nói, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, cũng nhất định phải xử trí thỏa đáng. may nhờ có một vị yêu tông thành thiên nhạc có như vậy một vạn biến tông nếu không thật rất phiền thoái chẳng qua là thành thiên nhạc bây giờ còn nó lắm cũng cùng chúng ta quen thuộc cao nhân đều không quá đồng dạng ngay cả ta cũng không rõ lắm hắn rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào những việc này cảm giác hơi có chút tuyệt không thể tạ vũ linh lại nói ta chưa thấy qua thành thiên nhạc nếu là đổi một vị khác chưa lộ sát tu sĩ đơn giản không thể nào đưa tới như vậy chú ý chúng ta hay là nói kiểu thải phượng đi hắn lợi dụng kinh môn hiện thế tin tức đem nhiều như vậy yêu vật cũng dẫn tới tuyết sơn bích Ngọc hồ cái này cũng không phải là tại giải quyết phiền tại sao Coi như không có thần khí kinh môn như thế, những thứ kia đem đi không ra Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ yêu tu, là có thể đi ra nhân thế giữa sao?" Thạch Giác gật đầu nói, những thứ kia tất nhiên đi không ra Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ yêu tu, sợ rằng chạy không thoát nhân thế giữa. Bọn họ nếu đi tới người ở trong Hồng Trần, sâu trong nội tâm sẽ không thật nguyện ý tiếp nhận quá thúc, cũng rất khó nghe từ Vạn Biến Tông cùng các phái khuyên nụ, lâu ngày nhất định họa loạn lung tủm, các phái đem không thể không ra tay thanh tẩy. Nhưng đây cũng là một trận phiền phải lớn, tạo nghiệp cực nặng. Vũ Linh lấy thần giọng nói, nếu bọn họ kẹt ở Côn Luân Tiên cảnh trong, kỳ thực cũng giống như nhau tình huống, chỉ sẽ không qué rối người ở Hồng Trần mà thôi. thế nhưng chút xuất thần nhập hóa yêu vương vẫn sẽ xuất lĩnh bảy yêu đi thôi diễn một phen người ở trong hồng trần phiền phái cũng không thể so với bây giờ nhỏ bao nhiêu bây giờ hai côn luân rào rậu đã mở nhưng tựa như lui tới trung thủ tán hành giới đây là một món đại công đức nhưng năm đó lập ước chỉ là chúng ta các phái tu sĩ bắt ngát man hoang trong rất nhiều yêu tu cũng không tham dự thậm chí không có nghe ngửi phải có một trận cơ duyên để cho những hóa hình đó hiện thế yêu tu cửa đều biết về phần có hay không nguyện bị ước thúc đó là bọn họ lựa chọn của mình bọn họ có thể còn đang man hoang trong tu hành nhưng đã muốn đi vào người ở hồng trần liền tất cần biết như thế nào ở trong hồng trần làm việc nếu không hoặc là đừng đi hoặc là liền không về được chúng rượu phi chu xuất hiện những thứ kia từng ngồi phi chu người gặp gỡ kỳ thực chính là nhất cơ duyên tốt cùng khuyên cáo thắng được hết hệ thủ đoạn khác thạch giá lại thở dài nói bây giờ nhân thần khí kinh môn như thế đem người cũng dẫn tới tuyết sơn bích ngọc hồ trong đó những thứ kia nguyên bản sẽ ở nhân gian làm hại hoặc là tự dứt không đường về tu sĩ đại đa số cũng sẽ không trở lại nữa cái này cũng thật là tại giải quyết phiền thoái còn có thể miễn đi nhân gian hỗn loạn đám người tạo nghiệp nói như thế kỳ thực chúng ta nên cảm ơn kiều thải phượng nhưng có mấy lời lại không tốt lắm nói Vũ Linh ý vị thâm trầm nói, người này nhìn thấy sự ánh mắt cùng người thường không giống mấy, có nhiều chỗ để cho ta nhớ tới sư phụ ngươi. Thạch Giã hơn mở ra, "Sư phụ ta." Vũ Linh than nhỏ nói, "Sư phụ ngươi chưa tự phong thần thức trước, nhìn thấy sự người đợi trong lúc vô tình mang theo như thế nào ánh mắt, sợ rằng không ai so người rõ ràng hơn. Còn nhớ năm đó trận triêu đỉnh sân sao? Côn Lôn tiên cảnh trong phi thiên cao thủ liền bị hắn tại chỗ chém giết 35 vị, thừa lúc loạn sinh sự đồng côn Lôn các phái đệ tử cũng mất mạng 871 người." Thạch Giã không nhịn được thở dài một tiếng, "Có mấy lời, các phái cao nhân sau đó cũng sẽ chỉ ở âm thầm nói, đây là bất nhân chi nhân." Những người kia tự tìm đường chết, giữ lại chỉ làm cho thế gian mang đến nhiều hơn mối họa mà sư phụ ta liền lấy trận chiêu đỉnh sơn vì cục đem chi xóa bỏ. Đợi đến ta an định hai côn lôn lúc, cũng liền miễn phiền phái lớn nhất. Vũ Linh, ngày đó chú ý trận chiêu đỉnh sơn người đông đảo, nhiều người như vậy đều vô sự, liền cái này hơn 900 người biến mất, mà bây giờ ở Tuyết Sơn Bích Ngọc hồ trong, người ta cũng rõ ràng đem có rất nhiều người không về được, chẳng lẽ là ai buộc bọn họ đi sao? Riêng lẽ vài người gặp gỡ sợ đáng giá than thiết, nhưng tuyệt đại đa số đều là lỗi do tự mình đánh. Thạch giá lại gật đầu nói, kỳ thực ta đã mơ hồ hiểu. chẳng qua là vũ linh trưởng môn hôm nay vật trần ta nhất định phải làm thịt hắn đây là lưu đại hữu trở về nơi chú quân bí mật sau đã nói câu nói đầu tiên tại chỗ chỉ có hắn cùng yến vô hoan hai người yến vô hoan đương nhiên biết rõ tông chủ nói tới ai yến vô hoan đang xem lưu đại hữu ném tới kia cuốn toát thuốc thở dài một tiếng nói đáng tiếc ở thập vạn đại sơn trong để cho hắn cho chạy thoát lưu đại hữu lần này tuyệt không thể để cho hắn lại có cơ hội đi ra tuyết sơn bích mặc hồ ta không nghĩ gặp lại người này yến vô hoan ta cũng không muốn gặp lại người này sau đó thầy trò hai người cũng chờ mặc bọn họ dĩ nhiên một triệu hai trăm ngàn phân hy vọng thành tiên nhạc đi không ra tuyết sơn bích ngọc hồ nhưng lại như thế nào mới có thể như ngựa đâu tiến vô hoan vẫn túi đầu đang nhìn toa thuốc phản phất muốn từ phía trên này nghiên cứu ra huyền cơ gì tới một lát sau mới lên tiếng cái này trương toa thuốc đối đại hưu tông kỳ thực cũng có tác dụng lớn lưu đại hưu đương nhiên là có đại dụng có cái này trương toa thuốc chúng ta tương lai liền có thể danh chính nôn thuận tuyên bố luyện thành lục nô thần lô đan tiến vô hoan phía trên này còn cặn kẽ giảng giải dùng phương pháp như thế nào trình độ lớn nhất hấp thu cùng phát huy thần đan linh hiệu so ngày ban đầu tấm kia trên phương thuốc cặn kẽ nhiều lắm Lưu Đại Hưu thở dài nói, đúng vậy, đáng tiếc bắt được nó hơi trễ, ta đã dùng xong chín cái lục nô thần lô đan. Ngược lại vua hoan ngươi, chưa mãn tăng chín cái số, nếu là lột sát lúc, ấn đan vương này chỉ chọn điểm tiếp tục dùng thần đan, đối tu vi vững chắc có trợ giúp rất lớn. Tiến vua hoan quên lơn, sư tôn cũng không cần thở dài, chúng ta ban đầu dùng thần đan lúc, cũng chờ với ở lấy thân thí luyện linh hiệu, vừa mới bắt đầu có thể cũng không hiểu rõ lắm những thứ này để ý, nhưng thần đan dược lực cũng hấp thu hơn phân nửa, càng về sau dần dần lục lọi ra huyền diệu, phúc đan hiệu quả cũng cùng cái này trường toa thuốc viết lại không kém là bao nhiêu. Mà thiên hạ có phúc duyên có thể liên phục chín cái thần đan Sợ cũng lắc đắc không có mấy. Cái này trương trên phương thuốc bù đắp nội dung, hơn nữa chúng ta phục đàn kinh nghiệm tổng kết, đối đại Hưu tông những đệ tử khác phi thường hữu dụng. Tỷ như Kim Hoa, tuyên uy hai vị trưởng lão, còn có chư vị lớn thành hộ pháp cửa, cũng có thể dựa phương pháp này phục đàn. Sư tôn, nếu toa thuốc đã tới tay, ngài tính toán vào lúc nào tuyên bố đại Hưu tông đã có lục nô thần luôn đàn đâu? Chương 806, trường thành người huyết chiến, bốn phương quyết xuống mái. Lưu đại Hưu cao mày nói, không ngờ hắn hoàn toàn sẽ đem cái này toa thuốc cho ta, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại thử dò xét, coi như hắn không rõ ràng lắm lai lịch của ta. cũng tất nhiên ở nghi kỵ ta có hay không cùng ban đầu lưu dạng hạ có liên quan nếu đại hưu tông rất nhanh liền tuyên bố đã có lục nô thần lô đan không phải ngồi vững hắn loại này suy đoán sao tiến vô hoan lại lắc đầu nói sư tôn vô luận đại hưu tông có thể hay không luyện thành thần đan người ta đã ở nghi kỵ vậy hãy để cho hắn đi nghi kỵ được rồi xin hỏi có chứng cứ sao ngài bây giờ đã không phải hạ người vô danh côn luân các phái cao nhân bao gồm thành thiên nhạc bản thân đều cùng ngài công khai đánh qua bao nhiêu lần qua lại nếu không ai nhận ra ngài liền là lúc trước lưu dạng hà vậy ngài chính là lưu đại hưu thành thiên nhạc không thể nào không nghi kỵ sư tôn nhưng hắn căn bản không biết người muốn tìm liền ở trước mắt nếu muốn từ ngài trên người cha ra lưu dạng hà hành tung chính là lớn nhất sai lầm coi như thành thiên nhạc tương lai biết cũng không cách nào lại nói ra bởi vì vậy cũng tương đương với để cho các phái cao nhân đồng đạo xấu hổ nếu không có bằng chứng hắn cùng với vạn biến tông càng là tự dứt lấy nhục sư tôn ngài ban đầu một mình thiệp hiểm bái phòng vạn biến tông dũng ý không phải là như vậy sao vô hoan lúc ấy rất là ngài lo âu nhưng trong lòng cũng vạn phần khâm phục sư tôn dũng cảm tốt trí hôm nay vạn biến tông cố ý đưa lên toát thuốc chúng ta đã có liền dùng sư tôn thế nào ngược lại chủ trừ khó quyết rồi Đại Hưu Tông không thể nào đợi đến rất nhiều năm sau mới tuyên bố luyện thành Lục Nô Thần Lôi đan, Chúng ta tất nhiên không thể chờ quá lâu, cùng này như vậy còn không bằng mau sớm, càng nhanh càng tốt. Ta nhìn cái này, trương trên phương thuốc cặn kẽ ghi lại lạc lôi kim nơi sản sinh cùng với chọn lựa phương pháp, lại mọi người đều đã biết nó liền ra từ nơi đây. Vậy chúng ta liền lập tức chọn lựa lạc lôi kim, sau đó chính là ở đây luyện đan, công khai làm cho tất cả mọi người biết được, cũng cũng làm người ta không thể dị nghị. Đề nghị này hiển nhiên để cho Lưu Đại Hữu có chút giận mình, hắn nhìn đến vô hoan một hồi mới gật đầu nói, tốt, cứ làm như vậy. Công khai hái phải lạc lôi kim sau. đại hưu tông đang ở tuyết sơn bích ngọc hồ mở lò lượt đan tin tức này chỉ cần không bảo mật liền tự sẽ truyền lưu ngày mai chúng ta đi liền chọn lựa lạc lôi kim tất cả mọi người có thể thấy được cũng sẽ biết chúng ta đang làm gì tiến vô hoan đột nhiên nói một câu sư tôn từng cố ý đối ta nhắc tới vũ lăng hương vị kia yêu tu khổng kỳ hắn cũng đến tuyết sơn bích ngọc hồ ta đã an bài người hiệp trợ cùng bảo vệ hắn lưu đại hưu ánh mắt sáng lên được rồi rất tốt người này đối chúng ta có tác dụng lớn vô hoan người hiểu nên làm như thế nào sao Tiễn vô hoan gật đầu nói đúng vậy đệ tử đã gặp hắn vài ba lời liền hiểu sau đó cúi đầu Giọng điệu hơi có chút phun ra nuốt vào lại nói, sư tôn, khổng linh cô nương cũng tới. Lưu đại hữu lại cao mày nói, nàng tới xem náo nhiệt gì. Tiến vô hoan vẫn túi đầu nói, nghe nói thần khí kinh môn sắp hiện thế, khổng linh cô nương dĩ nhiên cũng muốn gặp biết một phen, ta cũng không cách nào ngăn nhà, chỉ có sai người cẩn thận hộ tống. Lưu đại hữu liếc hắn một cái, nghiền ngâm nói, tới thì tới đi, tham gia náo nhiệt cũng không nhiều nàng một, nói không chừng cũng có dùng đâu. Đã ngơi tất cả an bài xong, nàng dĩ nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Viết sơn bích ngọc hồ trong liên tục nhiều ngày lại không việc khác, nhưng nhiều như vậy yêu quái nhà tụ, bản thân chỉ biết danh sự, lớn tiểu quy mô tranh chấp xung đột lại phát sinh cả mới lên, nhưng đều bị đại hưu tông nhanh chóng giải quyết. Vô công rồi nghề các phái tu sĩ cùng các lộ yêu tu cửa, rất nhanh lại bị một tin tức mới hấp dẫn sự chú ý. Đại hưu tông lấy được thành tổng ban tặng thần đan chi phương, rất nhanh chính là ở đây hái được kia vị gọi lạc lôi kim thuốc dẫn, này làm ra chính là lòng chảo danh giới kia phiến khủng bố lũng. Đi tới lòng chảo trong rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên sớm liền phát hiện kia phiến lôi vân Giang đầy, cả ngày sẽ không ngừng ngũ cốc, cũng có rất nhiều người từng đi vào thám hiểm. vùng thung lũng kia mới là ngàn năm trước chân chính tu di động thiên đạo tràng di tích có người còn ôm vọng tưởng hy vọng có thể ở nơi nào tìm được cái gì bảo tàng còn có người lênh tranh suy đoán thần khí kinh môn sẽ làm xuất hiện ở phi thường như vậy mảnh này lạc lôi u cốc chính là tuyết sơn bích ngọc hồ trong nhất chỗ đặc biệt nói không chừng kinh môn đang ở trong u cốc một nơi nào đó trôn chờ đợi bị phát hiện đâu ở đây trời xét tình cờ chẳng phải dậy đặc đức có lúc rất nhiều người cũng tràn vào đi đáng tiếc kia phiến trong u cốc chỉ có các loại quái dị cháy khô cây cối, gỗ ghề lỗ chỗ đất đá sườn núi tạp nhạp sinh trưởng thực vật lại cái gì bảo bối cũng không có trong cốc đá vụn rất nhiều là màu đồng trong đó có không ít phẩm tướng rất cao khổng tức đá cùng lục lòng y sĩ hạ gia khoáng nhưng mọi người muốn tìm hiển nhiên không phải những thứ đồ này bây giờ trong ngũ cốc lại thêm mấy chục cỗ các loại cầm thú cùng mấy tên tu sĩ thi hải bọn họ dĩ nhiên đều là vẫn lạc với ngoại ý muốn xét đánh tùy thân pháp bảo cũng không biết bị ai lấy đi lạc lôi u cốc há có thể tự tiện xông vào kia xét một số thời khắc phảng phất không hề dày đặc nhưng là tuyết sơn giữa thiên thời biến hóa cực nhanh thường thường trong nháy mắt lại sẽ lôi vân răng đầy nếu tiến vào trong cốc quá sâu chờ phát hiện không ổn đã không kịp có chút yêu cầm nghĩ tốc độ nhanh một chút dĩ nhiên cũng có thể bay nhưng là ở cái loại địa phương đó bay lên không khác nào tự tìm xét đánh trước sau tổng cộng có mấy trăm người đi vào trong đó có mấy mươi người lại không thể đi ra lại mọi người đều là không thu hoạch được gì dần dần cũng liền cách xa kia phiến khủng bố thung lũng chờ đại hưu tông hái phải thuốc dẫn tin tức chuyển ra đám người mới chợt hiểu ra rối rít ở thẩm nghĩ trong lòng nguyên lai là như vậy ta sớm cũng hẳn là có thể nghĩ đến a khó trách kia thần đan thuốc dẫn danh tiếng liền hưng lạc kim lưu đại hưu hôn nhập vu cốc tìm lạc lôi kim từ hai vị yêu vương trưởng lão đi cùng khác mang theo mấy tên thiên phú thần thông đặc biệt yêu tu đệ tử lưu tông chủ cùng hai vị trưởng lão lấy đặc thù pháp bảo thi triển hùng mạnh thần thông dẫn ra xét kia mấy tên đệ tử liền với sâu trong lòng đất hái phải loại thiên tài địa bảo này có không ít người nghe nói tin tức lại chào vào lạc lôi hữu cốc nghĩ tham quan lạc lôi kim rốt cuộc là đồ vật như thế nào thì thế nào chọn lựa những người này phần lớn thần thông không yếu hơn nữa đối tránh né đầy trời xét cũng có nhất định kinh nghiệm nhưng đi vào người nhiều tổng sẽ xảy ra bất chắc nhìn như chẳng qua là mọi người vấn đề vật lý nhưng quá nhiều người bại lộ ở trong lúc nguy hiểm là được một gần như tất nhiên sát xuất vấn đề Lại có người gặp gỡ xét đánh mà vẫn lạc, nhưng cũng có người rất may mắn hái phải lạc lôi kim. Vạn biến tông cùng đại hưu tông mặc dù trước sau cũng nói lên cảnh cáo, nhưng cũng không ngăn được tất cả mọi người. Lạc lôi kim trong hàm chứa sấm sét tinh hoa, mở ra trứng đá trong nháy mắt muốn lấy đại pháp lực phong tồn, Đây cũng là một loại bí truyền thủ pháp, rất nhiều người cũng không rõ ràng làm ảo diệu trong đó. Có người hái phải lạc lôi kim lặng lẽ cất đứng lên cũng không la lên. Sau khi trở về mở ra kia màu xanh lam trứng đá bên trong ngay sau đó có một đạo lôi quang bổ ra. Trừ đại Hữu tông ra, cái đầu tiên tìm được lạc lôi kim người chính là như vậy bỏ mình. trong u cốc thời khắc đều có sinh tử khảo nghiệm, mà lạc lôi kim lại thật khó tìm được cùng hái phải, cho nên cho dù có người may mắn lấy được lạc lôi kim, số lượng cũng là rất ít. Thành Thiên Nhạc ngay lập tức liền nghe nói Đại Hưu Tông hái phải lạc lôi kim tin tức, chờ qua vài ngày nữa sau, hắn cũng dẫn người tiến vào u cốc chọn lựa. Thanh Thiên Nhạc cái này lên đường liền náo nhiệt, bởi vì các phái đại thành tu sĩ cũng cảm thấy rất hứng thú, rồi rít yêu cầu một đạo tiến về, hiện trường tham quan, ngay cả Tam Tiên đạo nhân cũng kiên quyết yêu cầu tham gia tổ chức hoạt động. Thanh Thiên Nhạc dĩ nhiên không tiện cự tuyệt, lại không thể nào để cho quá nhiều người đồng thời tiến vào lạc lôi u cốc. Nếu một đoàn người đi ở một chỗ, địa thế Phật phòng giữa rất khó hoàn toàn che giấu đó chính là dẫn lôi cái bia a vì vậy đại gia sau khi thương nghị quyết định thành thiên nhạc từng nhóm dẫn người đi vào mỗi đám bảy người kết trận mà đi thi triển thần thông tùy thời dẫn ra xét để ung dung hái phải lạc lôi kim thành thiên nhạc mỗi ngày tiến vào U cốc một lần mỗi lần bên người đều có 6 tên cao thủ kết trận đi theo tuyết sơn bích ngọc hồ trong đông đảo đồng đạo cũng đều nhìn thấy đại gia nhìn thấy là bảy người kỳ thực vào cốc chính là 8 vị tu sĩ còn có một con cốc ở thành thiên nhạc khoan bảo đại tụ trong không có, có người ngoài rõ ràng thành thiên nhạc là thế nào hái phải lạc lôi kim hắn chẳng qua là tế ra một cây phất trần và đạo tóc xanh triển khai như lồng một cây tơ trắng nhắm thẳng vào chân trời trận có sấm sét đánh xuống hóa thành tia tia điện quang đều bị dẫn ra thành thiên nhạc pháp bảo phi điện thạch là phất trần cùng tay chuỗi hợp khí tương chính là ở đây lấy thiên lôi rèn luyện dĩ nhiên cũng có dẫn lôi chi diệu dùng mà chư vị tu sĩ tắc kết trận triển khai pháp lực tương trợ chỉ thấy thành thiên nhạc lấy tay áo phất sau đó liền không ngừng từ sâu trong lòng đất nhiếp ra một cái lại một cái màu xanh lam trứng đá lạc lôi kim liền bao bao ở trong đó thành tổng tay áo hoàn toàn thần ký như vậy Thân kỳ thật ra là nút ở trong tay háo con cốc kia thành thiên nhạc dùng ống tay háo bao lại mặt đất người khác là không nhìn thấy nó thành thiên nhạc cũng không có ở xét trong cốc sốt ruột mở ra những thứ kia trứng đá mà là mang về trong doanh địa lại xử lý các phái đại thành tu sĩ cũng đi theo thành tổng qua lạc lôi u cốc đại gia cũng đều siêu tầm mấy cái lạc lôi kim có đã mở ra có hay là kia màu xanh lam trứng đá nguyên mạo rồi rít cười rằng đây là tuyết sơn bích ngọc hồ hành trình tốt nhất vật kỷ niệm ở trong u cốc ngẫu có thể thấy một ít gần đây lưu lại cháy khô tàn thi tất cả mọi người thở dài một phen thuận tay chôn cũng chỉ có bọn họ có bực này bản lãnh, có thể ở trong cốc ung dung làm loại chuyện như vậy. Vừa mới bắt đầu cũng không có thiếu người đối thành thiên nhạc chi đội ngũ này thật tò mò, theo vào trong cốc nghị xem trò vui, nhưng sau đó lại càng ngày càng ít, trong cốc cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ như vậy một nhóm tu sĩ. Bởi vì loại này náo nhiệt cũng không tốt nhìn a, tuy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Thành Thiên Nhạc mỗi lần cũng lấy thần niệm khuyên can những thứ kia muốn vào trong cốc mọi người vây xem, làm như vậy quá nguy hiểm. Bởi vì bọn họ thường thường là đang xâm xét nhất mật địa phương chọn lựa lạc lôi kim, tùy thời làm phép đem xét dẫn ra, như vậy đối với muốn tới gần người vây xem mà nói thời là nguy hiểm nhất tình cảnh. Về phần Lưu Đại Hưu, kể từ Thành Thiên Nhạc Tiến vào ưu cốc sau, hắn liền không lại tự mình xuất hiện. Đại Hưu Tông từ hai vị yêu vương trưởng lão dẫn mấy tên đại thành tu sĩ vào cốc, tiệm hộ có thiên phú đặc thù thần thông đệ tử tiếp tục chọn lựa lạc lôi kim. Liên trong khoảng thời gian này, Tuyết Sơn Bích Ngọc hồ trong lại truyền ra một cái tin, Đại Hưu Tông chính là ở đây đã mở lò luyện chế lục nô thần luôn đan. Đại Hưu Tông động tác sao lại nhanh như vậy? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, Đại Hưu Tông đã có luyện chế thần đan tim, lần siêu thần đan tản vương, dĩ nhiên cũng sớm liền bắt đầu thu góp linh dược. đại hữu tông trước kia dù chưa hoàn chỉnh toa thuốc nhưng là thần đan trong phải dùng đến đó chút vị linh dược cũng không phải là cái gì tuyệt đối bí ẩn tỉ như thành thiên nhạc liền đã từng hướng các phái đồng đạo nghe qua chỉ cần là người để tâm tất nhiên có thể thông qua đủ loại con đường nhận được tin tức mà một ít tàn phương trong cũng sẽ nói tới gần đây có đại lượng yêu tu từ côn lôn tiên cảnh mênh mông man hoang tràn vào nhân thế giữa bọn họ cũng mang ra không ít thụy cỏ linh dược cộng thêm đại hữu tông trước đó thu thập bắt được toa thuốc sau liền phát hiện kỳ thực đã có đủ chẳng qua là thiếu một vị thuốc dẫn lạc lôi kim mà thôi làm phiên thành tổng chỉ điểm Lạc Lôi Kim lại vừa lúc sinh ở nơi này, bọn họ ngay sau đó liền hái được, chọn ngay không bằng đụng này, liền lập tức mở lò luyện đan. Cách nói này cũng không biết thực hư, nhưng đang ở Tuyết Sơn lòng trào trong nhanh chóng truyền lưu, mà người nhiều chuyện hướng đệ tử Đại Hữu Tông hỏi thăm, cũng chứng thực xác thực có có chuyện như vậy, Đại Hữu Tông không hề giấu giếm. Chuyện này nghe vào cũng là theo lẽ đương nhiên, ai cũng tìm không ra cái gì tật xấu tới, rất nhiều người tự vấn lòng, nếu bản thân lấy được toa thuốc lại gộp đủ linh dược, tông môn tinh nhuệ vừa vặn tề tụ nơi đây, khẳng định cũng sẽ lập tức ra tay. Đại Hữu Tông hái phải Lạc Lôi Kim đã bắt đầu luyện đan. mà vạn biến tông cùng các phái tu sĩ đang thay phiên nhập cốc chọn lựa lạc lôi kim. Về phần lòng trào trong những tu sĩ khác cửa mỗi ngày vô sự đánh nhau, đào hàng, đánh cá, làm cái gì đều có. Sau đó lại còn có đánh mặt trượng. Cái này hạng vận động một khi xuất hiện, phổ biến thông dụng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tại chúng yêu trung lưu hành ra. Mới đầu là một người đến từ thành đô nhân gian yêu tu, liên thủ tài dùng gô ra công một bộ mặt trượng, dạy cho mấy vị quen bạn mới côn lôn tiên cảnh yêu tu cùng nhau chơi. Bọn họ ở một mảnh loạn thạch trong núi rậm, lấy pháp lực gọt ra bàn đá băng đá, bày ra chẳng tử chơi huyết chiến rốt cuộc. Rất nhiều đến từ côn lôn tiên cảnh yêu tu cũng thật tò mò. Rồi rít chạy tới tham quan học tập, sau đó mỗi người bọn họ lấy xương thú đá các loại tài liệu chế ra đủ loại mặt trược, ở phụ cận các tìm địa phương nào hào chơi tiếp. Ở loại này tụ chúng sanh nhàn trong hoàn cảnh, đánh mặt trược chỉ sợ là đánh nhau ra tốt nhất tiêu khiển giải trí. Nếu các phái cao nhân không để cho đánh lộn sinh sự, như vậy thì ở trên bàn mặt trược một phân cao thấp đi. Mà xuất hiện ở đây một bàn bàn mặt trược, kỳ thực còn có huyền cơ khác, cùng nhân gian nơi khác bất đồng. Làm Tiêu Thải Phượng tuyên bố kinh môn sẽ ở khi nào trước hiện thế tin chính xác sau. Rất nhiều người dỗi dành không có sao, liền đang thảo luận kiện thần khí này thuộc về vấn đề. Tiến dựng lên các loại tranh luận, giả như thần khí kinh môn liền từ trên trời rơi xuống tới, lách cách rơi vào đại gia trước mắt, nên thuộc về ai đó. Loại này còn không cái bóng chuyện, lại đưa tới không ít cái vã thậm chí tranh đấu. Làm đủ nhiều người có đủ thời gian dài tụ ở một chỗ, liền có thể xuất hiện các loại kéo bè kết phái tình huống, chúng chi rất nhiều yêu tu vốn là kết thành nhóm nhỏ tới. Tỷ như bị Tam Tiên đạo nhân cứu lên thi đại thiện chờ sáu người, liền cùng đi tự côn lôn tiên cảnh nhỏ thứ núi. Theo kéo bẹ kết phái tình huống xuất hiện, các cổ thế lực giữa cũng triển khai các loại hiệp thương đàm phán. Nhìn qua tốt nhất phương thức giải quyết chính là trước đó đấu pháp định thắng thua, nếu người nào thắng, đến lúc đó bên kia thì không cần cùng với tranh đoạt kinh môn, thậm chí muốn giúp chi lấy được kinh môn. Nếu bất tiện tụ chúng đánh lộn, vậy thì ở trên bàn mặt trượt thua cược thắng đi, đám này yêu tu cũng đủ có thể làm quái, nhưng nói đi nói lại thì bọn họ vốn chính là yêu quái mà. Thành Thiên Nhạc từng đi qua Vũ Lăng Hương cái loại địa phương đó, hôm nay thấy Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong hoàn toàn sẽ xuất hiện loại trạng huống này, cảm giác cũng là không phải quá mức ngoài ý muốn. Nhưng những thứ này yêu tu đánh mặt trược. cũng không hoàn toàn là thế gian người phạm như vậy đánh bạc, mà chính là từng cuộc một đấu pháp. bên trên bàn người người đều là lớn nhỏ vua bài, bởi vì bọn họ có thần thông pháp lực a, rất nhiều người căn bản không cần nhìn là có thể dùng thần thức cảm ứng được mỗi tấm bài là cái gì, cái này mặt trược còn thế nào đánh đâu. dĩ nhiên cũng có thể đánh, so chính là của người đó thần thức cảm ứng càng bén nhạy, không chỉ có thể thấy được đối thủ bài, còn có thể thi triển pháp lực che lại trong tay mình cùng trên bàn bài, không để cho đối thủ nhìn thấy. lại sau đó lại có luyện khí cao thủ dùng cao minh thủ pháp nghiên chế ra đặc thù mặt trược, tu vi chưa đủ người căn bản cảm ứng không ra là cái gì bài. Những người khác thấy rồi rít noi theo lấy ra tăng độ khó, so chính là các loại thủ đoạn cao minh. Dĩ nhiên, cũng có người sẽ thẹn quá hóa giận lập bản, đưa tới một phen hỗn loạn tranh đấu. Lòng chào trong một lần thường có thể thấy hai bánh cùng tám đầu cùng múa, yêu gà theo chín ngàn cùng bay chẳng diện. Ở Tuyết Sơn Lòng Chào góc Tây Bắc có một mảnh phủ đầy các loại nham thạch rộng mở bãi của ngoại ô, ngay trong ngày khí tinh tốt thời điểm là thích hợp nhất đánh mặt trưởng thiên nhiên sòng bạc. Mỗi ngày đều có mấy trăm số yêu tu ở chỗ này mỗi người đủ gọt ra bàn ghế quyết chiến không nghỉ, thật xa là có thể nghe một mảnh xoa bài thanh âm, đơn giản làm người ta hoảng hốt lôi cho là tiến thành đô công viên nhân dân. ở Diệp Minh đám người chỗ ở ngoài độc phủ xa xa là có thể nhìn thấy địa phương này cũng khá lệnh chúng cao nhân dở khóc dở cười. xét thấy lũ yêu đánh mặt trực lúc không chỉ một lần đưa tới đánh lộn sự kiện, còn đưa đến các loại thương vong, các phái cao nhân dối dĩ hiện thân nói ra cảnh cáo, đại gia đánh mặt trực có thể, thua cực đánh nhau không thể được. tiến vô hoan còn đặc biệt phái người sẽ ở đó phiến bãi của ngoại ô nhìn chằm chằm, lúc này mới thay đổi cùng ổn định tuyết sơn bích ngọc hồ trong sòng bạc trật tự. cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh liền bắt đầu mùa đông. thành thiên nhạc mỗi ngày thấy xa xa hồ lớn nghiêng bờ bên kia những thứ kia tương bừng rộn rã đánh mặt trượt yêu thu cửa, không khỏi âm thầm thở dài. Quả nhiên đến nay cũng không có người rời đi à? Đang ở bắt đầu mùa đông sau ngày thứ ba, lại có một cái tin ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong chuyên gia, Đại Hưu Tông luyện chế thành công một lò Lục Nô Thần Lôn Đan. Chuyện này chính xác trăm, Thành Đan lúc dị hương ở lòng trào trong mộ khu vực tung bay ra, rất nhiều người cũng ngửi thấy. Đại Hưu Tông rất biết tự mình chế tạo tiêu điểm à? Ở ngắn ngủi này một tháng bên trong, tổng có thể không ngừng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Không nghĩ gặp lại được Thành Thiên Nhạc Lưu Đại Hưu, đúng là vẫn còn lại thấy Thành Thiên Nhạc một lần, hắn tự mình bãi phẳng vạn biến tông chỗ doanh địa, tự tay dâng lên sáu cái Lục Nô Thần Lôn Đan tỏ vẻ cảm ơn. Đại Hưu Tông lộ ra rất hào phóng, lo thứ nhất thần đan đưa cho Vạn Biến Tông một nửa. Lưu Đại Hưu dĩ nhiên cũng không thể keo kiệt, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy, đều biết. Ngược lại đã quyết định sớm muộn đưa Thành Thiên Nhạc vào chỗ chết, trước tạm để cho tiểu tử này đắc y mấy mấy ngày đi. Đại Hưu Tông luyện thành thần đan tốc độ nhanh, tư thế độ cao, quá trình chi công khai, hoàn toàn ra Thành Thiên Nhạc dự liệu, hắn cũng không nhịn được nói thầm một tiếng gọi phục. Kỳ thực vô luận Đại Hưu Tông cùng Lưu Dạng Hà có quan hệ hay không, nếu Thành Thiên Nhạc có chút ngờ vực, đã đang thử thăm dò, mà Đại Hưu Tông nghĩ chính là sớm ngày có Lục Ngô thần Cái kết như thế làm ở đã có tình huống hạ chính là tốt nhất đáp lại. Điều này làm cho Thành Thiên Nhạc trừ cảm tạ cùng chúc mừng ra nói cái gì cũng không tốt nói, đợi đến tương lai liền càng không dễ nói cái gì nữa. Chương 807, mây bay tinh không vòi S biến ảo này. Đại Hưu Tông nói luyện thành có thể luyện thành thân đan, theo Thành Thiên Nhạc chỉ có hai loại khả năng, hoặc là lưu dạng hà ngay ở chỗ này, hoặc là chính là Đại Hưu Tông sớm vì thế đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu toa thuốc cùng thuốc dẫn. Bây giờ xem ra, sau một loại khả năng tính hiển nhiên lớn hơn, Thành Thiên Nhạc thử rõ xét cũng không có kết quả. nhưng thành thiên nhạc cũng không có gì hay thất vọng, coi như hắn có chút ngờ vực cũng không phải là thật hy vọng lưu dạng hà cùng đại hưu tông quan hệ thế nào, mà bây giờ lập tức lấy được 6 cái lục nô thần lô đan, cái này đối vạn biến tông mà nói cũng là chuyện tốt ta. bắt được thần đan cùng ngày, thành thiên nhạc liền đem nó trong bốn cái phân biệt ban cho phạm thái diệu, trừ vô dụng, viên tuyết lớn, vu trung tốc. quả thứ năm thần đan tác tặng cho tam tiên đạo nhân, cảm tạ hắn khoảng thời gian này lấy đến giúp đỡ vạn biến tông quản lý đạo tràng doanh địa, cứu trợ gặp nạn đồng đạo, ước thúc cùng chỉ điểm ở chỗ này tị nạn yêu tố cửa. tam tiên làm mừng rỡ như điên, hắn cũng là không tiểu cách, tại chỗ hay thu. ở bái tạ lúc thuận thế nói lên tình cầu, hy vọng có thể bái Vạn Biến Tông làm thầy, đi theo Thành Tông trở lại Vạn Biến Tông, có thể tiếp tục giữ gìn đạo tràng trật tự, chỉ điểm cung ước thúc những thứ kia tham dự tông môn đạo tràng đục xây các lộ yêu tu. Thành Thiên Nhạc rất vui vẻ gật đầu đáp ứng, chờ trở, trở về Vạn Biến Tông sau liền chính thức vì Tam Tiên cử hành nghi thức nhập môn, này thân phận vì cùng hắn bình bối đại thành chấp sự. Vạn Biến Tông bây giờ đạo tràng quy mô làm lớn ra, mà những năm này còn đem không ngừng có các lộ yêu tu tham dự đục xây, cũng xác thực cần như vậy một kẻ đại thành chấp sự quản lý hậu cần cùng trật tự. Khoảng thời gian này Tam Tiên ở chỗ này trong doanh địa thì làm phải rất tốt. quả thứ sáu thần đan tác tặng cho sử thiên một đây là hai phái tông môn giao hào duyên phận giữa bọn họ có mấy lời đã không cần nói rõ đợi trở lại tô châu sau vân đoan ngọ sẽ phải bái nhập để Long sơn môn hạ, phải thụ này chính chuyện pháp quyết mà vân đoan ngọ đã lấy được một cái thần đan chính là thành thiên nhạc đưa cho vũ lang hương lần này lại tặng cho để Long sơn trưởng môn một cái thành thiên nhạc trên nhiều khía cạnh rất tiết kiệm rất biết sinh hoạt nhưng hắn cũng là thật hào phóng làm việc dứt khoát sẵn sàng sáu cái chân quý như thế thần đan đạo mắt giống như phát đường đậu vậy toàn bộ dùng hết đây mới thật sự là vật tận kỳ dụng, thần đan vốn cũng không phải là dùng để treo ai khẩu vị, chính là giúp ích tu hành. cả ngày hoặc tặng hoặc ban cho, phải người cũng đều có khác nhau này duyên phận. về phần phạm yêu vương, hắn là trước mắt vạn biến tông trong đệ nhất cao thủ, đây cũng là hắn bái nhập tông môn sau đoạt được quả thứ nhất thần đan. viên tuyết lớn là thành thiên nhạc mới thu quan môn đệ tử, trước kia cũng không có được qua lục nô thần luôn đan, lúc này vừa đúng ban cho. về phần con cóc yêu vu trung túc, ở độ sắc dục, người bị, đan hỏa, ma cảnh, phong tả chờ kiếp số lúc, đã trước sau dùng năm cái thần đan. người khác cũng không biết chuyện đây cũng là người khác chỗ không có phúc duyên bây giờ cái này quả thứ sáu tắc công khai ban cho bởi vì lần này mấy ngày liên tiếp nhập cốc chọn lựa lạc lôi kim cũng làm con quốc này mệt đến mất ngư cái này quả thần đan để cho hắn phá vọng đại thành lúc lại dùng lấy giúp đỡ củng cố tu vi cảnh giới về phần trừ vô dụng là vạn biến tông nguyên lão cấp nhân vật trước đó đã dùng qua một cái thần đan mà thành thiên nhạc lần này ban cho đã lúc lại cố ý đơn độc dặn dò cùng giao phó viên thuốc này nên khi nào dùng như thế nào dùng là tốt nhất thần đan linh hiệu mặc dù hùng mạnh nhưng tu vi cảnh giới vẫn cần bản thân đi khám phá. chuyến này tuyết sơn bích ngọc hồ chuyến đi chính là chứng ngộ cơ hội tốt Trừ vô dụng bắt được thần đan về sau trở lại trong lều định tọa trầm nghĩ hồi lâu nhớ lại trên con đường tu hành chỗ đi qua từng màn đồng thời cũng đang suy tư đến tuyết sơn bích ngọc hồ tới nay thai nghe mắt thấy thành thiên nhạc mấy ngày nay cũng mang hắn tiến vào lạc lôi u cốc trọng yếu nhất cũng không phải là tham quan như thế nào chọn lựa lạc lôi kim mà là chứng kiến đạo thiên lôi này chi uy Trừ vô dụng ở định ngồi trong quên bản thân mong muốn lại đang suy tư kia trong cốc ngoài cốc nhiều tu sĩ đi tới trong núi tuyết mong muốn với định cảnh trong mơ hồ nhìn thấy một đường linh quang đang lúc này Hắn lại bị trong doanh địa chuyện gì bày rối, rời khỏi định cảnh đi ra khỏi lều bạn, lấy thần thức tập hợp âm thanh lại quát lên. người bên trong động như vậy nổi lửa, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Bắt đầu mùa đông sau, khí trời càng ngày càng hơn lạnh hơn. Coi như trong doanh địa có thể tránh gió, nhưng ban đêm cũng là trầm lạnh thấu xương. Có một vị gần đây mới bị cứu nhập trong doanh địa tị nạn tiểu yêu, nói theo tam tiên đạo nhân tòa kia động phủ dáng vẻ, cũng ở đây sườn núi trên vách đánh một cái hố, ban đêm thực tại quang đến không chịu nổi, vì vậy nghĩ ở trong động nổi lửa. Cái này động rời trừ vô dụng chỗ lều gần đây, cho nên bị trừ vô dụng phát hiện. Doanh địa trung quanh sườn đất bên trên đã bị đánh mấy chục cái động, sau đó lũ yêu đều là tham chiếu tam tiên tòa kia động phủ dạng thức đục xây xào huyệt. Lối vào không người có thể đi vào, nghiêng về đi lên dài mấy mét lối đi, tận cùng dưới đáy có 3 mét vông tính thất, loại này nhập ra tùy tục cách cục phi thường thực dụng, đã trở thành một loại tiêu chuẩn, thậm chí bị tiểu yêu cửa sưng là tam tiên phủ. Nghe vào giống như nào đó nhãn hiệu sủi cảo hoặc hình thánh. Tam tiên phủ tuy tốt, nhưng dù sao chỉ là một loại tạm thời cỡ nhỏ đạo phủ, tiếp cận với giá thú xào huyệt. Ở nơi này doanh địa ngoài lũy lên sườn đất trong, cũng không cách nào đục xây phức tạp cỡ lớn động phủ, bố trí tuần hoàn thông phong hệ thống. Như vậy trong huyệt động là không thể nổi lửa. Nhưng tiểu yêu này ban ngày liền chọn không ít tuổi đốt trở lại, buổi tối trước ở ngoài cửa động nhóm một đống lửa, phát hiện không có tác dụng gì, ở giá rét trong gió nhẹ nhiệt lượng ngay sau đó tàn đi, căn bản truyền không tới huyệt động chỗ sâu tinh thất. Sau đó tiểu yêu này lại đem tuổi đốt ôm vào trong động, tính toán sẽ ở đó 3 mét vuông trong tinh thất đốt lửa, trừ vô dụng phát hiện sau lập tức khoản chi ngăn cản, chẳng lẽ hắn nghĩ hun chết hoặc là ngạt chết bản thân sao? Trừ vô dụng dạy dỗ tiểu yêu này một nữa tiểu yêu này lợi dụng giọng tỉnh giáo nói, trừ thiên muối, xin hỏi như vậy động phủ như thế nào mới có thể nổi lửa sưởi ấm đâu? Trừ vô dụng. có một thân thần thông pháp lực thật tốt nổi lửa làm gì tiểu yêu khi trời càng ngày càng lạnh cũng không thể ngày đêm làm phép chống lạnh ata tu vi thấp kém cũng sẽ không ngủ đông nếu tiếp tục lưu lại nơi đây sớm muộn nhất định là gánh không được trừ vô dụng gánh không được đi liền thôi tiểu yêu coi như bây giờ ta muốn rời đi bích ngọc hồ cũng không dám đã bắt đầu mùa đông da mảnh này lòng chảo liền là liên miên tuyết sơn ta ở chỗ này cũng công đến khó chịu nào còn dám tùy tiện lại đi ra trừ vô dụng mấy ngày nữa cái này lòng chảo trung tiên lúc biến đổi các phái cao thủ sẽ gặp kết đội rút lui cũng không có thiếu đồng đạo nhất định sẽ đi theo. ngươi có thể cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài như vậy là an toàn nhất của thỏa. tiểu yêu ta chính là tính toán như vậy nhưng là cũng không trở ngại bây giờ làm làm thí nghiệm nha, ngài nói mấy ngày nay làm như thế nào nổi lửa sưởi ấm đâu Trừ vô dụng nhìn một chút tòa kia động phủ cũng tới hăng hái người nói ngươi là tiên cảnh man hoang trong tới xem ra hay là không có có sinh hoạt kinh nghiệm a ta sẽ dạy một mình ngươi biện pháp đi ngược lại trong lúc rảnh rỗi trừ vô dụng liền thi triển pháp lực đem kia tam tiên phủ làm một phen cải tạo ở cửa động một bên đào ra lũy ra một giống như đất lọ vừa tựa như giường sưởi kết cấu còn có một cái con ống khói thông hướng lên phía trên sườn núi vách Lo sưởi là hướng ra ngoài mở, đang ở ngoài động chân cửi nổi lửa, lửa khói sẽ không tiến nhập độc phủ, nhưng nhiệt lực đối lưu lại có thể giữ vững kia trong tính thất ấm áp. Phạm là ra mắt giường sưởi người cũng có thể biết, đây chỉ là căn cứ xào huyệt hình dáng làm ra một loại cải lương kết cấu mà thôi. Thế nhưng tiểu yêu lại thán phục không thôi. Tuyết lớn cùng chử vô dụng ở một lều vải, ở định ngồi sôi thai thấy động tĩnh cũng chạy ra ngoài, hắn chiều cao lực đại liền xuất thủ giúp một tay, càng về sau chử vô dụng chẳng qua là dùng miệng chỉ điểm, ra tay chuyện tất cả đều là tuyết lớn làm. Đầu này cự viên yêu phi thường vui vẻ, cuối cùng còn khen thở dài một câu, chử sư thúc, ngài thật là quá có sinh hoạt. Từ Tuyết Sơn bích Ngọc Hồ trong đi ra người tuyết, lại có thể toát ra một câu như vậy lời kịch thức vậy tới, có thể thấy được nhân gian lưu trình cũng không có bạch được các bọn họ hơn nửa đêm làm công trình. Thành Thiên Nhạc đám người dĩ nhiên cũng nghe thấy động tĩnh, rồi rít đi ra bên ngoài chướng quan sát, nghe tuyết lớn những lời này lúc tất cả đều cười. Trong doanh địa cái khác tiểu yêu cửa thấy như vậy xây lại động phủ thật ấm áp, rồi rít bày tỏ cũng muốn cải tạo động phủ của mình. Tam Tiên đạo nhân cười nói, đại gia ở chỗ này cũng ở không được mấy ngày, chỉ có mấy ngày lạnh lẽo, đang nhưng tôi luyện gân cốt. Ta chuyển cho các ngươi một bộ pháp quyết đi, thử một chút vận công đổi lạnh, cũng có thể tu luyện thần khí vận chuyển. Tam Tiên đạo nhân đã sớm huyền tận yêu đang đại thành, tu vi đột phá chân không diệu hữu cảnh, truyền mấy tay nhỏ pháp thuật cho tiểu yêu cửa dĩ nhiên không có vấn đề, chúng tiểu yêu mừng rỡ bái tạ. Nhưng vào đúng lúc này, kia doanh địa ngoài bao táp hô hào âm thanh lại nhỏ đi, kia mới xây lò giường trong ngọn lửa vẫn đang thiếu đốt, bao táp nhưng dần dần hoàn toàn yên lặng, Tuyết Sơn lòng chảo trong hoàn toàn yên tĩnh. Thanh tiên nhạc chợt có cảm giác, nâng đầu nhìn trời, chỉ thấy một mảnh tinh không sáng chói. Đây là đám người tiến vào Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ tới nay lần đầu tiên nhìn thấy tinh tinh, nơi này tinh không hoàn toàn xinh đẹp như vậy, làm người tâm thần thanh hẳn. Còn chưa tới mặt trời mọc lúc, báo táp lại đột nhiên ngừng nghỉ. Thành Thiên Nhạc đã nói thiên thời dị tượng rốt cuộc đến. Vào giờ khắc này, vô luận với lòng trào trong nơi nào ẩn thân mọi người, dù là đang động phủ chỗ sâu định ngồi, cũng đều có cảm ứng kỳ dị, rối rít đi ra ở dưới trời sao dõi mắt Chung Quanh. Nơi này là cao nguyên tây tạng, cảm giác rời thiên cực gần. Chung Quanh Tuyết Sơn phảng phất cắm vào thiên không bên trong, cũng không có người ở trong hồng trần ô nhiễm lại phong khoáng mỏng manh, ánh sao là phá lệ sáng ngời. Thành Thiên Nhạc đi lên sườn đất chóp đỉnh, thấy xa lòng trào trung ương hồ lớn chân nhắn như gương, phản chiếu tinh không cùng Tuyết Sơn, cả ngày bao phủ ở trên không tia đóa hoa cái trạng kỳ mây cũng vô ảnh vô tung, phất là đã theo táp cùng nhau đi. Hình thần không tên sảng khoái, cả người trong ngoài một mảnh an ninh cùng an lành, phản phất có nào đó từng giây từng phút, không chỗ nào không có mặt vô hình trọng áp đột nhiên biến mất. Cũng không phải là chỉ là bởi vì bóng đêm phong tình thay đổi, cũng hàm chứa thiên địa linh tức tự nhiên huyền diệu biến hóa, giống như thành thiên nhạc loại cao thủ này, nguyên thần trong tự có rõ ràng cảm ứng. Nơi này thiên địa linh tức dĩ nhiên là mang theo một loại lạnh lùng nghiêm khắc vô hình áp, mọi người sở dĩ sẽ không ý thức đến, là bởi vì nó thủy chung chính là tồn tại. Khi nó đột nhiên biến mất sau, Loại này tuyệt vời thanh linh cảm giác là khó có thể hình dung, liền như mọi người quanh năm ở đô thị xương mù trong sinh hoạt, lại đột nhiên đến không khí trong lành vô cùng địa phương mới có thể ý thức được hô hấp lúc cả người là giường nào sung sướng. Giờ khác này tuyết sơn bích ngọc hồ phảng phất thời không đào lưu, tựa như ngàn năm trước tu di đạo tràng tái hiện, chính là một mảnh tu hành động tiên, cho thành tiên nhạc cảm giác thậm chí không thua gì chính nhất tam sơn vậy trở tiên ra phúc địa. Nơi này thiên địa linh tức đã từng như vậy, khó trách năm đó liên hoa sinh đại sĩ sẽ chọn ở chỗ này đục xây đạo tràng. Đáng tiếc bây giờ, như thế cảnh tượng hàng năm chỉ có như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Thanh Thiên Nhạc chắp tay đứng ở dưới trời sao, trong lúc giật mình thậm chí đã quên hô hấp, triển khai nguyên thần tựa như cảm ứng phi cảm ứng, đám chìm trong một loại kỳ dị định cảnh trong, phảng phất hình thần đã hoàn toàn cùng thiên địa này linh tức hòa làm một thể. Dưới trời sao Tuyết Sơn lòng trào trong, chúng sanh tộc loại chi tu cái này, dây lát phảng phất đều đã nhập định, hoặc ngồi hoặc đứng, đều đắm chìm trong nào đó làm như gần như hiện rõ ý cảnh trong. Ở lòng trào trong bí ẩn nơi nào đó, Diễn Vô Hoan hóa thành nguyên thân đứng ở trên ngọn tây, đang nhìn bầu trời bừng tỉnh xuất thần. Mà ở phía sau hắn không xa, Lưu Đại Hữu cầm trong tay du hướng viên đứng yên, nhắm mắt lại cũng đang yên lặng thể nộ cái gì. ở xa lòng trào danh giới một chỗ khác nhang khe hở ngang dọc trong vách núi treo leo bay ra một đoá mây trôi diệu pháp quần sơn trưởng lao anh múa nhi chân đạp khinh vân đứng lơ lửng trên không không tiếng động nhìn xa dưới trời sao linh hồ tới đến nơi đây người đều có thần thông tu vi trong người bọn họ dĩ nhiên hiểu thiên địa linh tức huyền diệu biến hóa cũng là tu hành cảm nộ cơ hội tốt giữa thiên địa hàm chứa nào đó trước mắt liền qua con thiếu muốn nắm chìm trong đó đi thể hội chính nhất môn đệ tử trạch chân cũng đứng ở sườn núi đỉnh rời thành thiên nhạc chỗ không xa chắp tay nhìn phương đông phảng phất đang đợi mặt trời mọc bọn họ là ở quần sơn vòng quanh lòng dĩ nhiên cũng sẽ nhìn thấy thái dương với trên đường chân trời dâng lên đầu tiên là phương xa đỉnh tuyết sơn bên trên xuất hiện hoàn toàn mông lung bạch trăng váng, sau đó dọc theo sườn núi tô lại ra một đạo nhàn nhạt kim tuyến kim tuyến càng ngày càng sáng ngời hóa thành hào quang bắn ra hào quang lại nhiễm đỏ nửa bên màn trời mà tuyết sơn tắc khúc xạ hiện hiện ra các loại tầng thứ sát thái cảnh đẹp biến ảo khó lường làm người ta hoa mắt thần phi quên tự thân tồn tại phản phất đây là một cái thế giới khác xuất hiện mà cả người lại nương theo cái thế giới này ra đời ở thiên địa dị tượng này đi tới lúc tất cả mọi người ở thể ngộ này thiên địa linh tức tầng tầng diễn biến từ báo ngừng nghỉ đám người đi ra chỗ ân thân đến ánh mặt trời chiếu vào cốc địa chi trước, lại không người mở miệng nói một câu. Trạch chân có một loại cảm giác, hoặc là nói một loại cảm ứng. hắn tu hành đến nay chỗ tìm nào đó ý cảnh, lại cái này huyền diệu một khắc dần dần rõ ràng, phảng phất sẽ tùy kia nổi lên tuyết sơn mặt trời đỏ mà hiện ra. khi mặt trời lên, tuyết sơn bích ngọc hồ đang trải qua tựa như lột xác lột xác. làm thái dương rốt cuộc dâng lên, ánh mặt trời chiếu nhập doanh địa lúc, thành thiên nhạc đột nhiên nghiêng đầu hỏi, trạch chân đạo hữu, ngươi thần khí ý cảnh có thay đổi, chúc mừng. Lột xác có hy vọng rồi a. trạch chân rời khỏi định cảnh, trở về một đạo thân niệm, đem bản thân mới vừa cảm ngộ thuật lại thành thiên nhạc đồng thời đáp phá quan đã gần ngay trước mắt đây cũng là ta lần này tuyết sơn bích ngọc hồ hành trình thu hoạch phi vì thần khí kinh môn hiện thế mà tới trạch chân tu vi đã sớm đột phá chân không diệu hữu cảnh lại chưa nhìn thấy lột xác con đường nhưng ở hôm nay mặt trời mọc lúc hắn lại hiểu được tia tuyệt không thể tả huyền cơ đây cũng không có nghĩa là hắn là có thể lập tức lột xác tu luyện còn kém như vậy một tia hỏa hầu nhưng hắn đã rõ ràng cái này tia hỏa hầu ở nơi nào trở về chính nhất tam sơn sau liền có thể bế quan tu luyện công phu viên mãn tự nhiên sẽ gặp chứng nhập hoán cốt tiếp liền nhìn độ kiếp có thể thành công hay không tiếp theo hắn lại hỏi thành tiên nhạc nói thành tổng mới vừa ta cũng có cảm ứng ngài tùy thời có thể bước ra một bước kia ta thậm chí cảm giác ngài phán phất đã có lột sắc cảnh thanh thiên nhạc mỉm cười nói đây chẳng qua là mặt trời mọc trong nháy mắt hình thân dung nhập vào thiên địa linh tức lúc cảm ứng cũng không phải là ta tự thân tu vi nhưng ta xác thực đã khám phá tâm cảnh chỉ đợi bước ra một bước kia liền chứng nhập hoàn quốc tiếp nhưng lúc này nơi đây lại phi lịch tiếp cơ hội tốt thiên địa dị tượng đã hiện hôm nay chúng ta liền bận rộn lại trở về trong danh địa chờ các phái đạo hữu đi bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến, đến rồi Khi bọn họ xoay người đi vào doanh địa, tình hồn lại đám tu sĩ rối rít phát ra các loại thánh phục. Chỉ có Tuyết Lớn ở ngây ngốc nhìn một phía, bởi vì hắn hàng năm cũng sẽ thấy loại cảnh tượng này. Cái này cảnh tượng ở lòng trào trong không phải dùng để thưởng thức, dân gốc bọn cầm thú gặp được đều biết là một loại nguy hiểm lại sắp tới tín hiệu, bọn nó sẽ vội vàng cuối cùng ăn một bữa nhét đầy cái bao tử, về sao huyệt ngủ đông đi. Tuyết Lớn bên người trừ vô dụng vẫn đứng bình tĩnh ở nơi nào bừng tỉnh nhập định. Thanh Thiên Nhạc triển khai thần thức một chút cảm ứng, ngay sau đó khẽ nhíu mày nói, lão trừ, chúc mừng ngươi. Trừ vô dụng hơi ngẩn ra, cái này mới phục hồi tinh thần lại hành lễ nói, thành tổng. đa tạ ngài cho phép ta đi theo ngài lần này đi xa không ngờ tu luyện nhiều năm hoàn toàn vào giờ khắc này nhìn thấy nhập vọng cánh cửa hoa phiêu phiêu nghe vậy đi tới nói thành tổng xem ra chúng ta phải lưu người ở chỗ này qua mùa đông cơ duyên có được lao trừ sẽ ở đó trước đó dự chuẩn bị tốt trong động phủ bế quan đi ngài nhìn bạn biến tông lưu lại ai hộ pháp thích hợp trừ vô dụng khổ cực cố gắng nhiều năm vào giờ khắc này cuối cùng cũng có trong nháy mắt nội hiểu, mà tuyết sơn bích ngọc hồ trong thiên địa linh tức biến hóa nhỏ thì ba ngày lâu thì bảy ngày đây là trước mắt liền qua trời ban cơ duyên a nhìn thấy nhập vọng cánh cửa là một chuyện mà chứng được hóa vọng công tất nhiên cần phải đang bế quan định cánh trong trừ vô dụng khó khăn lắm mới đi theo thành thiên nhạc đi tới nơi này chỗ theo đuổi không phải là giờ khắc này mà cơ duyên đến sao có thể bỏ qua ứng vội vàng chọn phúc địa bế quan đem theo trong lòng cảm nộ thể hội rõ ràng về phần nhập vọng sau có thể hay không hóa vọng hóa vọng sau có thể hay không phá vọng đây là người nào cũng không có biện pháp bảo đảm chuyện cũng không rõ ràng lắm trừ vô dụng phải dùng thời gian bao lâu vạn biến tông đám người vốn đã quyết định đi theo các phái đại thành tu sĩ cùng nhau rút lui giờ phút này lại xuất hiện một chút ngoại ý muốn trắng uống tất cả mọi người cho là chữ vô dụng nên ở lại chỗ này bế quan, nhưng mảnh này doanh địa dĩ nhiên không phải địa phương thích hợp. Vạn Biến Tông đi tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trước sau cũng làm các loại chuẩn bị đầy đủ, tự có thích hợp bế quan động phủ. Diệp Minh mấy người cũng muốn rút lui ra khỏi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, bọn họ chỗ ở tòa kia động phủ dĩ nhiên cũng được, nhưng vì an toàn thanh tĩnh, còn có một chỗ khác bí ẩn chỗ ở càng là thích hợp. Ban đầu Thành Thiên Nhạc cũng không thể khẳng định Vạn Biến Tông đám người liền nhất định sẽ ở bắt đầu mùa đông sau toàn bộ rút lui. Nếu nhân cái gì ngoài ý muốn một ít người nhất định phải chạy lưu nơi đây qua đông, như vậy vì ẩn nút cây an toàn, còn an bài một chỗ không cho người ngoài biết địa phương. Nơi đó có thể bế quan tiềm tu hoặc cận thân chữa thương. Toa kia động phủ rời Diệp Minh đám người bây giờ chỗ ở cũng không xa, cũng đang phập phồng trong rừng rậm loạn thạch trong bụi rậm, lối vào cực kỳ bí ẩn, nội bộ rất sâu, cuối hiện lên Thiên Nhiên hồ Lô hình, có nội ngoại hai giữa tính thất, chỉ cần lấy thần thông pháp lực thêm chút được xây. Nhưng khiến trừ vô dụng là ở chỗ đó bế quan, đồng thời an bài người lưu lại hộ pháp. Trừ vô dụng nếu phá vọng đại thành, có thể chờ đến đầu năm sau hạ bản thân đi ra Tuyết Sơn, Vạn Biến Tông cũng có thể tùy thời phái người hộ tống bọn họ đi ra ngoài. Ở Tuyết Sơn này trong đông giá, có thần thông có thể tự vệ không ngại, lại có nắm chắc xuyên việt băng tuyết cuồng biểu tượng như xuất nhập người, vạn biến tông trước mắt có ba người, chính là phạm thái diệu, nhậm đạo trực cùng tông chủ thành thiên nhạc. như vậy an bài ai lưu ở nơi đây hộ pháp đâu? tuyết lớn khoảng thời gian này cùng trừ vô dụng cùng ở một lều vải, cảm giác phi thường thân cận, hắn lúc này bày tỏ nguyện ý lưu lại. tuyết lớn là nơi này dân gốc yêu tu, qua đông tự nhiên không vấn đề chút nào, chúng chi là cho người hộ pháp cũng không cần chạy khắp nơi, hắn chỉ cần trong động phủ rất là thanh tu. tuyết lớn ở lại chỗ này nên rất ủ thỏa, nhưng thành thiên nhạc vẫn là không yên lòng. Bởi vì Tuyết lớn thấy biết cùng tu vi còn thấp, gặp chuyện sợ không thể chiếu cố chu toàn. Tam tiên lại nói: "Thành tổng, ta ở chỗ này đã vì hộ pháp người hầu, như vậy thì tiếp tục trở nên. Húng chi ta đã bái nhập Vạn Biến tông môn hạng, ứng vì tông môn hiệu lực, dưới mắt chính là cơ hội, thỉnh cầu ở lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ vì trừ sư huynh hộ pháp." Chương 808: Tuyết Sơn tử vụ khách, tiêu sái ở phong trần. Có Tam tiên đạo nhân ở dĩ nhiên liền càng hổ thỏa, Thành Thiên Nhạc mang theo xin lỗi nói: "Tam tiên, chử vô dụng chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, ngươi có thể sẽ phải ở nơi này nghèo nàn tuyệt địa qua mùa đông." Tam tiên cười nói: trước khi tới ta liền nghĩ đến có thể sẽ ở chỗ này qua đông, không ngờ lại có như vậy một trận lớn phúc duyên. Ta cũng muốn ở đời này ngoài đất thật tốt tu luyện, cảm ngộ được, được, thành tổng cho ta một cái lục nô thần đan, vừa dễ dàng trong khoảng thời gian này phục đan luyện hóa hấp thu linh hiệu. chuyện cứ như vậy quyết định đến rồi, trừ vô dụng liền ở lại kia châu bí ẩn trong động phủ bế quan, tuyết lớn cùng tam tiên làm hộ pháp cho hắn, vạn biến tông còn lại đám người đem rút lui ra khỏi tuyết sơn bích ngọc hồ. Mỗi qua một tháng, thành thiên nhạc, phạm Thái diệu, nhậm đạo trực ba người này một trong sẽ đến liếc mắt nhìn. nếu là chử vô dụng đã phá vọng đại thành hoặc là đã xuất quan ba người kia liền cùng nhau đi vào hộ tống bọn họ cùng đi ra ngoài chử vô dụng nói không cần phải phiền phức như thế có thể nào cực khổ thành tổng cùng hai vị sư đệ khổ cực như vậy lần này bế quan bất luận có thể hay không phá vọng đại thành đầu năm sau hạ ta cũng liền tự mình đi ra ngoài hoa phiêu phiêu ở một bên cười nói thành tổng an bài như vậy là sợ thúy lan chị dâu ở nhà chờ đến sốt rồi ta hoặc là sợ ngươi không an lòng, để cho trong lòng ngươi năm chắc nghĩ đi mỗi tháng đều có thể đi bế quan thời vậy là có thể an ổn trừ vô dụng vừa nghe lời này gãi gãi cái hót nói ta đích xác đã có hơn một tháng không có cùng trong nhà liên lạc không phải hắn không muốn liên lạc mà là cái này ngăn cách với đời chỗ căn bản cùng liên lạc với bên ngoài không lên đưa tin chỉ có thể dựa vào những thứ kia bay tới bay lùi tu sĩ điện thoại di động tín hiệu dĩ nhiên không thể nào có thành thiên nhạc bọn họ cố ý mang theo một bộ vệ tinh điện thoại nhưng ở chỗ này cũng căn bản không gọi được cũng không biết là bởi vì kia đóa bao phủ hồ lớn kỳ mây hay là trong ngũ cốc cả ngày không tan sấm xét nơi này điện tử hoàn cảnh phi thường kỳ dị vừa đúng lúc này hoàng thường với trong đại hồ vệ tinh điện thoại thông thành tổng. Ta cùng Tý Hạo tổng quản có liên lạc. Thanh Thiên Nhạc vội vàng nói, ngươi trước cùng Tý Hạo thông báo một chút sắp xếp của chúng ta, sau đó để cho Lão Trừ cho Thúy Lan chị dâu gọi điện thoại báo bình an. Lam Tiết Sơn Bích Ngọc Hồ trong hiện ra xinh đẹp mà yên lặng an lành cảnh tượng lúc, vệ tinh điện thoại cũng có thể dùng, trừ vô dụng hấp tấp chạy vào liệu bạn, đợi đám người cùng bạn biến tông liên hệ song sau hắn lại cho tức phụ Thẩm Thúy Lan gọi điện thoại. Đám người mặc dù vào tài khoản ngoài tránh nhưng cũng đều có thể nghe hắn cùng tức phụ nói chút gì. Trừ vô dụng nói cho Thẩm Thúy Lan, bản thân đang theo theo thành tổng ở nước ngoài khảo sát, đi đường rất xa, tăng thêm không ít kiến thức. cũng tiếp xúc không ít hạng mục mới, cảm giác phi thường tốt, chính là liên hệ không tiện lắm. hắn còn phải ở nước ngoài khảo sát một đoạn thời gian, để cho Thẩm Thúy Lan yên tâm, ước chừng phải qua năm mới có thể trở về đi. Đừng xem Thẩm Thúy Lan nhỏ tính khí tình cờ có khá dữ, nhưng làm người cũng rất thông tình đạt lý. nàng ở trong điện thoại trước kể lể một phen tư niệm, sau đó lại nói cho chữ vô dụng. hắn là nhiều năm qua ở trong thôn chỉ sẽ trung thực làm việc nông dân, bây giờ khó khăn lắm mới có thể xuất ngoại khai nhang giới, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt, nhất định phải quý trọng cơ hội. trong nhà hết thể đều tốt, Thịnh Long, Thưa quân cùng các bạn cũng rất chiếu cố, không cần lo âu. nếu chử vô dụng có thể ở mùa xuân trước trở lại tốt nhất giả như thực sự không về được vậy thì an tâm khảo sát thúy lan sẽ cùng thịnh long bọn họ cùng nhau ăn tết giống như năm trước vậy cũng rất náo nhiệt vân Đoan ngọ ở thành thiên nhạc bên người nhỏ giọng cảm khải nói nghe cú điện thoại này khiến ta không tên nhớ tới mẫu thân có như vậy tốt tức phụ ta ở nhân gian gặp cũng sẽ nghĩ tới cũng có thể hiểu được gia phụ năm đó lựa chọn mà thạch song Tắc cười nói lao chử nói đều là lời nói thật à nếu ấn trên bản đồ toa độ nơi này vị trí nên đến xịt kìm địa phận chúng ta thực sự là xuất ngoại ngày nay buổi sáng Diệp minh ngũ vị vũ văn lâm minh trượng Anh Múa Nhi xuất lĩnh các phái đại thành các tu sĩ cũng trước sau cũng đi tới Thành Thiên Nhạc chỗ trong doanh địa gặp nhau, cùng lúc đó, phủ cận Đông Đảo yêu tu cũng chào đến khu này doanh địa ngoài tụ tập. Bởi vì Thành Thiên Nhạc tiên đoán ứng nghiệm, bọn họ muốn nhìn một chút Vạn Biến Tông cùng với các phái cấp cao nhân sẽ làm sao bây giờ. Mà các phái cao nhân tất làm ra một cái quyết nghị, đại gia lần nữa tổ hợp, chia làm ba đợt rút lui Tuyết Sơn bí mật hồ, mỗi ngày lên đường một nhóm, cũng hướng lòng chảo trong tất cả mọi người tuyên bố tin tức này. Nếu có người nghĩ rút lui, có thể theo bọn họ cùng đi, ở nơi này trong vòng 3 ngày. Theo Tuyết Lư biết, lòng chảo trong dị tượng dài nhất 7 ngày, ngắn nhất chỉ có 3 ngày. về phần rút cuộc có thể bình tĩnh bao lâu lại nói không chừng, cho nên liền theo xấu nhất tình huống tính toán, bọn họ đến ngày thứ ba thời điểm toàn bộ rút lui ra khỏi đi. Mặc dù đều là đại thành tu sĩ, nhưng tu vi thần thông cũng có mạnh yếu khác biệt, tu vi tương đối yếu hơn, cũng là bị chiếu cố và người bảo vệ trước hết đi. Diệp Minh xuất lĩnh đại thành nữ tu cửa dĩ nhiên cũng an bài ở nhóm đầu tiên, hơn nữa ngoài ra một chút cao thủ. Nhóm thứ hai thời là còn sót lại các phái đại thành tu sĩ, nhóm thứ ba chủ yếu là thành tổng xuất lĩnh vạn biến tông đám người, đến lúc đó thành thiên nhạc bản thân cũng sẽ rời đi. Làm như vậy kỳ thực cũng bao hàm một loại thương xót tình hoài. bọn họ trong đó có người coi như ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ cũng có thể tự vệ không ngại nhưng là vẫn quyết định rời đi nương theo cùng xuất lĩnh nhóm lớn tu sĩ bình thường trở thành gian hiểm rất dài tuyết sơn dọc đường dẫn đội người cùng người bảo vệ thành thiên nhạc khoảng thời gian này mỗi ngày đều dẫn 6 vị đại thành tu sĩ kết trận tiến vào hưu cốc tựa như đi xuyên xuất nhập bình yên vô sự chọn lựa lạc lôi kim trong cốc đám người đã sớm rõ ràng sự lợi hại của bọn họ bây giờ liền bọn họ cũng muốn rút lui rất nhiều người lúc này mới quyết định rời đi hơn nữa cũng biết trên đường an toàn có chút bảo đảm Tỷ Như trong doanh địa vị kia ban đêm có đến nghĩ nổi lửa tiểu yêu, nghe nói tin tức lúc này liền quyết định đi theo nhóm đầu tiên cao nhân rút lui. Tận lực đem cao thủ phóng ở phía sau nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì dọc đường cứu trợ những thứ kia ngoại ý muốn gặp nạn tu sĩ, đi ở phía sau đội ngũ có thể cần cứu trợ người nhiều hơn, thực lực cũng cần mạnh hơn mới được. Mà Thành Thiên Nhạc quyết định xuất lĩnh vạn biến tông chúng đại thành yêu tu đoàn hậu, cũng không là bởi vì bọn họ thực lực tuyệt đối mạnh nhất, cũng không phải tu vi cảnh giới cao nhất, mà là bởi vì bọn họ đều là nguyên thân cường hãn, thậm chí dùng qua lục ngô thần lôn đan yêu tu, so người bình thường giữa tu sĩ càng có thể thích ứng gian hiểm hoàn cảnh. rít gào sói tuyết xuất thân dịch tắc bắc để cho người yêu vương hân di đi theo nhóm đầu tiên đội ngũ rời đi bản thân lại ở lại thành thiên nhạc xuất lĩnh nhóm thứ 3 trong đội ngũ mà niên thu diệp vốn là bị an bài ở nhóm đầu tiên rút lui chính nàng lại yêu cầu nhiều hơn nữa lưu hai ngày muốn cùng cùng nhóm thứ ba người cùng nhau rút lui đám người cũng không có phản đối diệp minh cùng ngũ vị nhìn nhau cười một tiếng cũng liền gật đầu niên thu diệp cũng là một kẻ đại thành kiếm tu nàng đi theo thành thiên nhạc chi đội ngũ này cuối cùng đi cũng không có gì vấn đề về phần những người khác vẫn là dựa theo thương lượng xong kế hoạch lên đường đi Cuối cùng một chi trong đội ngũ nhiều niên thu diệp cùng dịch ta bắc mà vạn biến tông đồng thời cũng an bài hoàn thường. Nộ Yến Thanh dẫn Vu trúng Túc cùng với Thi Đại Thiện tới thi chín thiện đám người đi theo nhóm đầu tiên đội ngũ lên đường. Tam Tiên đạo nhân đã bái nhập vạn biến tông muôn hạ mà Thi Đại Thiện chở chín tên yêu tu cùng Tam Tiên có ban tên cho duyên phận bày tỏ muốn bái hắn vi sư. Tam Tiên cũng cười ha ha gật đầu. Trước mắt bọn họ đã là vạn biến tông đệ tử ký danh. Ngày thứ nhất rút lui tuyết sơn bích ngọc hồ có hơn năm trăm người. Ngày thứ hai rút lui tắc đạt hơn hơn một nghìn năm trăm người. Đến ngày thứ ba thành thiên nhạc đám người chỗ trong doanh địa chỉ còn lại có hai lều vải. có đỉnh đầu lều nhỏ đơn độc để cho niên tu diệp ở, những người khác ban đêm cũng với kia đỉnh trong đại trướng định ngồi. Lúc trời sáng, đám người đi ra lều bạt bắt đầu thu thập hành trang, rốt cuộc chuẩn bị toàn bộ rút lui. Cuối cùng này một chi đội ngũ có 10 người, Thành Thiên Nhạc, Phạm Thái Diệu, Nhậm Đạo Trực, Hoa Phiêu Phiêu, Thạch Song, Vân Vân Ngọc, Sử Thiên Một, Trạch Chân, Niên Thu Diệp, Dịch Tất Bắc, vừa vặn là năm danh nhân giữa tu sĩ cùng năm tên đại thành yêu tu. Hai ngày này có nhiều người như vậy đi theo các phái cao thủ rút lui ra khỏi Tuyết Sơn, mà vô dụng đã lặng lẽ đến tia chỗ bí ẩn trong động phủ bế Quan. Tam Tiên đạo nhân thi triển pháp lực đối nơi đó thêm chút xây lại dọn dẹp, phân phó tuyết lớn rất là lưu trong động phủ bảo vệ. Hắn không có trở về trước khi tới tuyệt đối đừng đi ra ngoài, sau đó lại trở về trong doanh địa đưa tiến thành thiên nhạc đám người. Lúc ấy tuyết sơn bích ngọc hồ một giải rất là náo nhiệt lung tung, các phái tu sĩ lui tới hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới hành động của bọn họ. Thành thiên nhạc phân phó Tam Tiên đạo nhân, lưu ở nơi đây phải chiếu cố kỹ lưỡng trừ vô dụng cùng tuyết lớn, đồng thời cũng đừng chậm trễ bản thân tu luyện. Giả như thần khí kinh môn như thế, nhớ lấy đừng cuốn vào tranh đấu, chỉ cần vì tông môn nghe nóng rõ ràng một cái tin, nó rốt cuộc rơi vào người nào tay. thành thiên nhạc cũng phải đi ở thần khí kinh môn thượng chưa hiện thế trước tựa hồ cái này hơn một tháng là bạch bạch chờ nhưng cuộc sống cũng phải có thể lấy lên được thả xuống được cần chờ đợi vật còn rất nhiều đúng như trạch chân nói lần này tuyết sơn bích ngọc hồ chuyến đi cũng không phải là vì lấy được thần khí kinh môn mà tới nếu không tới đến nơi đây hơn 3.000 tu sĩ trừ rất giỏi thần khí người đều là đến không trạch chân là vì chứng thực bản thân tu hành mà tới bây giờ cũng đem mang theo thu hoạch đi ý nghĩa đang ở trải qua trong Về phần thành thiên nhạc cũng giống như thế hắn cũng không có hy vọng xa vời bản thân sẽ thành kinh môn tri chủ chẳng qua là hy vọng biết là ai lấy được kinh môn sau đó có thể hướng người này đi thỉnh giáo, chính hắn bức kia thần kỳ họa quyền còn không có hoàn toàn hiệu rõ huyền diệu đâu. tin tưởng tới chỗ này các phái cao nhân rời đi lúc phần lớn cũng có tương tự tâm cảnh. vạn biến tông còn lưu cái nhãn tuyến tam tiên đạo nhân ở tuyết sơn lòng chảo trong lấy tu vi của hắn ứng nhưng tự vệ không ngại. mùa đông tất nhiên cũng không thiếu tu sĩ chú lưu nơi đây, vì để tránh cho quay rối đến đang bế quan trừ vô dụng, tuyết lớn trong động phủ phòng ngoài tính thất hộ pháp, mà tam tiên đạo nhân tắc ở tại ban đầu diệp mình đắng người đặt chân tòa kia trong động phủ. Hai ngồi động phủ cách không xa, Tam Tiên đạo nhân sẽ thường xuyên ở phụ cận một giải hoạt động cũng dò xét tin tức, cũng tùy thời giám thị động tĩnh trung quanh. Nên có người đến gần kia một giải, Tam Tiên phải kịp thời phát hiện, hiện thân đem trì dẫn đi hoặc ngăn lại. Nếu kia bí ẩn động phủ ngoại ý muốn bị người phát hiện, tuyết lớn cần giúp đỡ, như vậy Tam Tiên cũng sẽ lập tức chạy tới. Dặn dò xong sau, hai người đi ra đại trướng đi tới sườn đất bên trên, chỉ thấy Trạch Chân đứng ở nơi đó cao mày nói, "Không ngờ, chúng ta hôm nay hoàn toàn sẽ như vậy thanh tĩnh." Chương 809, Lưu duyên hóa, tận truyện lấy hòa phúc. Các phái cao thủ phát ra rút lui thông báo đã vang dền tuyết sơn Bích Ngọc hồ. dựa theo hai ngày trước kinh nghiệm cái này nhóm thứ ba cao thủ đội ngũ khi xuất phát sẽ phải có đại lượng tu sĩ tụ tập ở doanh địa trung quanh chờ cái này đã là có thể tương đối an toàn nhất ổn thỏa rời đi tuyết sơn lòng trào một cái cơ hội cuối cùng nhưng hôm nay doanh địa ngoài lại vắng ngắt liền một bóng người cũng không có nhưng là lòng trào trong ít nhất còn trệ lưu gần ngàn người đâu trong đó tuyệt đại đa số là yêu tu bọn họ thế nào cũng không có tới tam tiên đạo nhân thở dài nói đã quyết định phải đi ngày hôm qua liền đã đi rồi giờ phút này vẫn chưa đi nên cũng sẽ không đi bọn họ đều ở đây lạc lôi u cốc bên kia tủ lắm hoặc là chọn lựa lạc lôi kim hoặc là chờ đợi kinh môn như thế. Thành Thiên Nhạc chính xác tiên đoán nơi đây thiên thời biến hóa, rất nhiều người hoàn toàn tin tưởng cảnh cáo của hắn, lại thấy các phái cao nhân cũng rút lui, vì vậy cũng quyết định rút lui. Nhưng Thành Thiên Nhạc trong dự ngôn lại không có nói tới một cái ngoài ý muốn, chính là làm báo táp tản đi sau, kia trong U cốc Lôi Vân cũng sẽ tản đi. Long trào rất lớn, chỉ có dựa vào gần U cốc lối vào hơn 10 dặm phương viên mới có thể nghe trong cốc truyền ra ủ ủ tiếng sấm, nếu như ở phía xa cách thương mang rừng rậm cùng hồ lớn, đương nhiên là không nghe được. Mà cốc bên trong thổ sinh thổ trưởng cầm thú, đều có một loại tránh nguy hiểm bản năng. tự nhiên sẽ cách xa kia phiến u cốc không dám tùy tiện đến gần tuyết lớn dĩ nhiên sẽ không ở kia lạc lôi u cốc phụ cận qua đông nhiều năm qua phạm vi hoạt động cũng rời chỗ đó rất xa hàng năm một khi bao tắp ngừng nghỉ tuyết lớn sẽ tranh thủ thời gian săn thức ăn ăn một bữa cũng thuận tay đánh chút con mồi gánh về xào huyệt phụ cận trôn để phòng nghiêm khắc trong trời đông giá rét bất cứ tình huống nào sau đó sẽ phải bắt đầu dài dàng giặc giấc ngủ mùa đông nó căn bản sẽ không nghĩ đến chạy vào kia lạc lôi u cốc lại liếc mắt nhìn cho nên tuyết lớn cũng không hiểu rõ tình huống này thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng không rõ làm bao táp được nghỉ ký mây bay đi lúc Tiết Sơn Bích Ngọc Hồ hoàn toàn yên tĩnh an lành, người ở ngoài xa cửa cũng không có ý thức đến kia trong u cốc sấm sét cũng đừng nghỉ. Ngày thứ nhất, chú lưu ở hồ lớn cái này bên rất nhiều người cũng không biết chuyện, bọn họ lúc này theo chi thứ nhất đội ngũ rút lui. Mà lòng chảo chỗ càng sâu, ở u cốc cửa và phụ cận hoạt động mọi người nhìn thấy trời sinh dị tượng, sau đó cũng phát hiện tiếng sấm dừng lại, liền rối rít trào vào u cốc, sau đó tin tức này mới ở lòng chảo trong chuyện đến ra. Có chút người bản cũng định đi, bởi vì nghe nói chuyện này, cho nên khi ngày cũng không hề rời đi. Sớm đã có người suy đoán, thiên địa dị tượng xuất hiện chính là kinh môn hiện thế triệu chứng, còn có người suy đoán. Kinh môn hiện thế địa điểm nhất định rất đặc biệt, 8-9 phần 10 sẽ ở đó sấm xét răng đầy kỳ dị trong ngũ cốc, nhưng kinh khủng kia ngũ cốc không phải có thể tùy tiện đi vào. Bây giờ thiên địa dị tượng xuất hiện, mà trong ngũ cốc lôi vân hoàn toàn tan đi, rất nhiều người liền cùng nhau chen vào, hy vọng ở rút lui trước có thể nhìn thấy kinh môn hiện thế. Mọi người đang đợi kinh môn hiện thế đồng thời, cũng muốn nhân cơ hội chọn lựa lạc lôi kim. Một ngày một đêm quá khứ, đừng nói thần khí xuất thế, nơi này động tĩnh gì cũng không có, mà tuyệt đại đa số người hao tổn rất lớn thần khí bận rộn cả ngày, thậm chí ngay cả một khối lạc lôi kim cũng không tìm được, càng khỏi nói hái được. lúc này trong cốc dù không có xét nhưng muốn thành công chọn lựa lạc lôi kim vẫn khó khăn dị thường không chỉ cần phải vật khí lại chỉ có số ít thần thông quảng đại hoặc thiên phú đặc biệt người mới có thể có đến đây cũng là một loại cơ duyên không phải ngươi liền không chiếm được rất nhiều người lại nghĩ tới kiều thải phượng vậy xem ra kinh môn xuất hiện sợ rằng thật phải chờ tới cuối năm vô luận là âm lịch dương lịch đều không phải là bọn họ chỗ có thể chờ đến lên cho nên đến ngày thứ hai đi theo các phái cao thủ rút lui người là nhiều nhất vẫn lưu ở nơi đây người hoặc là tự phụ tu vi cao siêu hoặc thần thông đặc biệt hoặc là chính là không cam lòng đều là bản thân không muốn đi cho nên thành thiên nhạc xuất linh thứ ba chi đội ngũ là một người cũng không đợi được. Nhưng hơn 3.000 tu sĩ, bất luận là tới từ nhân gian các phái hay là sơn giã yêu vật, rút lui hơn 2.000 người, cái này đã so lúc trước dự liệu tình huống thật tốt hơn nhiều. Nếu không phải thành thiên nhạc đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ giảng giải nơi đây thiên thời hung hiểm, hơn nữa các phái cao nhân tiền bối làm ra an bài như vậy, đoán chừng trong đó có phần lớn người sẽ không đi, không dám đi, hoặc là căn bản không nghĩ tới muốn rời khỏi. Thành thiên nhạc nhìn lớn bờ hồ bên kia một mực ở cởi khổ, lại ngẩng đầu nhìn thái dương, hắn tính toán tận lực chờ một chút, nhưng đến giữa chưa lúc nhất định phải lên đường. Lúc này Tam Tiên đạo nhân lại nói: "Thành tổng, bọn họ nếu không muốn đi, vậy hãy để cho bọn họ giữ lại cho mình nơi đây a đại gian nên làm đều đã làm, vô luận có người hay không tới, canh giờ vừa đến các ngươi sẽ lên đường là được." Tam Tiên liền không tiện xa, ta lại qua bên kia nhìn một chút tình huống, khó được trệ lưu giả tệ tụ, cũng dễ dàng nhất rõ xét các loại tin tức. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái nói: kia ngươi liền đi qua nhìn một chút tình huống đi, nếu phát hiện có chút đồng đạo chưa nghe nói tin tức, hoặc là cũng không hoàn toàn hiểu sự thái, ngươi liền đem các phái cao nhân rút lui kế hoạch cùng với dụng ý lại hướng bọn họ giới thiệu một phen. Chúng ta nhiều nhất đợi đến giữa trưa, vô luận có bao nhiêu người tới." Đến lúc đó nhất định sẽ đi, Tam Tiên đạo nhân lĩnh mệnh đi, đám người chỉnh lý tốt hành trang, cuối cùng hai lều vải cũng bị thu hồi. Thành Thiên Nhạc lại nhìn sắt trời một chút, rời rữa chưa còn có một cái canh giờ, mà Tam Tiên đạo nhân đã đi thời gian rất lâu, nhưng vẫn không có người nào tới. Hắn cười khổ lắc đầu một cái, lấy ra Phượng Hoàng bao xoay người hướng mọi người nói, chi Tiên mệnh, làm hết sức mình, lưu tạo hóa, lưu duyên phận, lấy hòa phúc. Ta đi cùng chỗ này, chúng tu cuối cùng lại chào hỏi một tiếng đi, nếu bọn họ cuối cùng vẫn tự chọn lưu đây, cũng không cần nhiều hơn nữa để ý tới." Vân Đoan Ngọ khuyên đủ "Thành tổng, ngài sao phải khổ vậy chứ?" có người nếu như ngay cả sống chết của mình cũng không biết để ý trên đời này chỉ sợ cũng sẽ không để ý người khác sống chết loại này người sẽ để cho hắn lưu lại tự sanh tự diệt đi nếu ai tự có bản lĩnh lưu lại chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác thanh thiên nhạc ta chẳng qua là làm chuyện của ta bởi vì ta rất rõ ràng đối có chút người mà nói sinh cơ chỉ ở này chỉ trong một ý niệm còn có chút người nên là có thể ở nơi này bình yên qua đông rút lui càng nhiều người bọn họ sẽ gặp cho là mình càng có cơ hội lấy được thần khí kinh ngôn vậy thì chờ đi ta kỳ thực cũng là muốn nhìn một chút rốt cuộc còn có người nào ở lại chỗ này chư vị lợi chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói chuyện, hạ tế gia phượng hoàng ma hóa thành phi thiên huyền điểu, lướt qua trùng điệp chập trùng rừng rậm cùng sóng biếc nhộn nhạo hồ lớn, đi tới kêu úc cốc cửa vào ra. Long trào hình dáng hơi bất quy tắc, cái này bên danh giới rời bờ hồ gần đây, cốc khẩu ngoài giữa đám đá vụn chạy ra một cái tiểu khe, cùng lòng trào trong cái khác mấy cái dòng suối hội hợp, về phía trước quanh có xuyên qua một mảnh quái dị bụi cây rậm rạp, với mấy dặm dẫn ra ngoài nhập trong hồ lớn. Thanh thiên nhạc rơi vào đá vụn giăng đầy bãi sông bên trên, thấy cốc khẩu ngoài ít nhất tụ tập ba, bốn người, tốt năm tốt ba tương bừng rộn rã giống như cái lớn chợ nông sản. mỗi khi có người từ trong cốc đi ra liền có không ít người hơi đi tới hỏi có hay không hái phải lạc lôi kim có muốn hay không lấy ra đổi thứ khác có không ít người tu vi có hạn hoặc là thiên phú thần thông cũng không thích hợp chọn lựa lạc lôi kim cho nên thủ tại chỗ này muốn cùng người trao đổi nhưng là thành công hái phải lạc lôi kim người phần lớn lại không muốn làm trao đổi nếu không phải đại hữu tông tổng quản yến vô hoan đang ở cốc khẩu ngoài chống trải chỗ lẻ loi chơi trò đứng đoán chừng nơi này chỉ sợ cũng phải xuất hiện rất nhiều cấp đoạt tranh đấu sự kiện các phái đại thành cao thủ cũng đi rất nhiều sáng suất đồng đạo cũng đều đi theo rút lui nhưng là đại hữu tông không đi bọn họ lưu ở nơi đây nguyên nhân cũng theo lẽ đương nhiên bởi vì lưu đại hữu sớm liền bàn tiếng muốn giữ gìn nơi đây trật tự điều giải đồng đạo tranh chấp đương nhiên phải tuân thủ cam kết kiên trì đến cuối cùng kỳ thực đối với đại hưu tông mà nói tu hành các phái cao thủ rút lui là cầu cũng không được như vậy cũng ý vị bọn họ lấy được thần khí kinh môn nắm chặt lớn hơn khi biết được thành thiên nhạc cũng phải xuất đội rút lui tin tức lưu đại hưu cùng yến vua hoan tâm tình là phức tạp nếu như thành thiên nhạc đi cũng thì đồng nghĩa với buông tha cho tranh đoạt thần khí cơ hội của kinh môn đây cũng là lưu đại hưu hi vọng nhưng là mặt khác Lưu Đại Hưu cũng không hy vọng Thành Thiên Nhạc có thể còn sống rời đi nơi này. Đáng tiếc ở tình huống trước mắt hạ, hắn bây giờ không có biện pháp phục kích Thành Thiên Nhạc. Nhưng là ở đây cũng không có người rõ ràng. Nếu như Thành Thiên Nhạc thật rời khỏi nơi này, nơi nào còn có thể có thần khí kinh môn như thế? Nếu là nói như vậy, không biết Kiều Tán Nhân hoặc là Kiều Thải Phượng có thể hay không có máu. Mà Thành Thiên Nhạc lại cứ đến rồi, hắn làm ra cái quyết định này nhìn như chỉ trong một ý nghĩ, nhưng hoặc giả đây chính là ngốc nết Thành Thiên Nhạc nhất quán phong cách đi. Tiễn Vô Hoan xa xa nhìn thấy Thành Thiên Nhạc phi thiên tới, rơi vào bãi sông bên trên thời điểm. Con người không nhịn được ở co rút lại, vẻ mặt rất là phức tạp, nhưng hắn cũng chưa hề đụng tới, chỉ là như vậy xa xa nhìn. Nếu đổi thành thường ngày, bị Yến Vô Hoan như vậy một vị cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, Thành Thiên Nhạc chắc chắn tự sinh cảm ứng. Nhưng hôm nay Thành Thiên Nhạc lại không chú ý tới Yến Vô Hoan, bởi vì hắn như vậy phi thiên mà tới, sớm đã bị vô số đạo các loại các dạng ánh mắt nhìn chằm chằm. Có người ở trong lòng nghi ngờ, Thành tổng không phải đã nói phải đi sao, tại sao lại một người chạy đến nơi đây, chẳng lẽ là thay đổi chủ ý muốn lưu lại chờ cơ duyên. Nếu là như vậy, như vậy vị này vạn biến tông tông chủ nhưng là quá có tâm cơ. Hắn là một chuyện. đem các phái cao nhân cùng hơn 2000 tên tu sĩ cũng dẫn đi, ở thời khắc cuối cùng bản thân lại lưu lại. Tam Tiên đạo nhân cũng trong đám người, hắn thấy Thành Thiên Nhạc đi tới cũng không hiện thân tiến lên, mà là âm thầm phát tới một đạo thần niệm, "Thành tổng, ngài thế nào đích thân đến?" Ta đã hỏi qua một vòng, người nơi này đều đã nghe nói bắt đầu mùa đông sau nguy hiểm cùng các phái cao nhân rút lui an bài. Nếu bọn họ hôm nay không đi, vậy đã nói rõ đã làm ra quyết định. Thành Thiên Nhạc âm thầm đáp, "Ta đây rõ ràng, chẳng qua là cuối cùng lại lên tiếng chào hỏi, tỏ vẻ ta Vạn Biến Tông làm việc tiện thủy thiện trung. Hắn xuyên qua đám người hướng trong ngũ cốc đi tới, vận chuyển to lớn nguyên thần lực. hướng gặp tất cả mọi người gửi một đạo thần niệm, cũng là rời đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trước cuối cùng tạm biệt. U cốc nội bộ có 20 dặm phương viên, nhưng lối vào lại rất hẹp, hai bên là cao vút ngàn trượng vách núi, huyền như băng tuyết giữa một đạo cực lớn vết nước, ngay đối diện lòng chảo bến bờ tựa như cứng rắn bị đánh đi ra lỗ hổng lối đi. Không chỉ có trên mặt đất tụ rất nhiều người, xuất nhập cốc khẩu trên bầu trời cũng có các loại yêu cầm bay loạn, trong đó còn có sinh hoạt ở nhiệt đới không tước, thành thiên nhạc cũng đem thần niệm rõ ràng gửi cho chúng nó. Chương thoát đổi xương, mẫn dấu vết nhập thiên hồ. Tiến vào u cốc lại là một phen khác cảnh tượng, mọi người top 5, top 3 ở tụ tập nghị luận. Hoa phân tán các nơi vẫn đang siêu tầm lạc lôi kim, đất đá giữa khắp nơi là gồ ghề lỗ chỗ dấu vết. Thành Thiên Nhạc cũng không có chếe ngoài thời gian, lại tế ra phượng hoàng mao ở trong cốc chậm rãi bay một vòng, đem thần niệm gửi cho gặp phải tất cả mọi người, sau đó đang ở rời cốc miệng cách đó không xa rơi xuống đất, chậm chậm đi về phía ngoài cốc. Đại gia rồi dít hướng Thành Thiên Nhạc chắp tay tỏ ý, cùng hắn chào hỏi cũng coi là tạm biệt đi. Có chút yêu tu coi như lưu ở nơi đây không đi, nhưng đối Thành Thiên Nhạc ấn tượng cũng rất tốt, lòng mang cảm kích cùng bội phục. Mà đối với rất nhiều người mà nói, cho Thành tổng một tiếng cười, nói một tiếng cảm tạ hoặc cáo từ, bất quá là một cái nhấc tay. sao không vui mà làm đâu còn có rất nhiều người trong lòng nói không chừng còn mong không được hắn đi nhanh lên đâu thành thiên nhạc ở trong cốc ngoài ý muốn nhìn thấy khổng kỳ vị này ra từ vũ lăng hương yêu tu đối diện một đám người tuyên giảng cái gì phảng phất ở phát biểu diễn thuyết cũng không có đi tới chào hỏi mà thành thiên nhạc hướng tất cả mọi người cũng bao gồm khổng kỳ gợi thân nhiệm lại không có cố ý để ý tới hắn giống như không nhìn thấy vậy cốc khẩu trong ngoài là tụ tập người nhiều nhất địa phương bọn họ cũng ở đây phát biểu các loại nghị luận các phái cao nhân cũng đi thành tổng mang theo vạn biến tông người cũng phải đi xem ra thần khí kinh môn lẽ đương nhiên sẽ phải thuộc về đại hưu tông chưa chắc đã nói được, như thế không thể tin nội thiên hạ thần khí xuất thế, cơ duyên dĩ nhiên cũng là tuyệt không thể tả, ai cũng không nói chính xác à, coi như bọn ta cũng không phải không cơ hội. Nếu là chúng ta vậy, đại gia cũng đừng quên đánh mặt trược là ta thắng, đến lúc đó phải giúp ta đoạt được thần khí kinh môn. Không phải đã nói mà. Nếu như ngươi lấy được thần khí kinh môn, chúng ta sẽ không cùng ngươi cướp, cũng sẽ bảo vệ ngươi, nhưng tương lai có chỗ tốt muốn cùng nhau hưởng. Thanh Tổng không hổ là một đời yêu tông, ngươi xem một chút người ta nhiều tiêu xái Nói ngày nào đó đi liền ngày nào đó đi, không cùng chúng ta tranh vật. Dưới so sánh, kia đại Hưu tông nhưng chỉ là rơi tầm thường. Cũng không thể nói như vậy, đại hưu tông đã sớm bày tỏ muốn giữ gìn nơi đây trật tự, dĩ nhiên sẽ không bây giờ liền đi. Chúng ta không phải cũng không đi nha, nói người ta làm gì. Thành tổng chưa chắc liền không có cơ duyên lấy được kinh môn a, ai cũng không nói chắc được thần khí thì như thế nào hiện thế. Nếu đang ở hắn bay qua hồ lúc trở về, kinh môn vừa vặn từ trên trời rơi xuống tới bị hắn tiếp lấy, vậy thì quá đặc sắc. Đám người một bên nghị luận, một bên rối rít hướng đang đi qua thành thiên nhạc chắp tay hành lễ. Thành thiên nhạc mặt mỉm cười. Liên tiếp gật đầu đáp lễ, không hề lúc phất tay thăm hỏi, bộ này thức chân chân thiết thiết chính là một đời yêu tông ở thị sát bầy yêu a liền cái tràng diện này mà nói, Thành Thiên Nhạc hôm nay thật tới đúng, hằn cái này cáo biệt nghi thức phi thường xuất sắc. Đang lúc Thành Thiên Nhạc cười ha hả muốn đi ra cốc khẩu thời điểm, lại đột nhiên vẻ mặt kỳ biến, cùng lúc đó, mọi người chỉ nghe trên vách đá dựng đứng phương chuyển tới một tiếng cực lớn giòn vang, ngay sau đó đánh xuống không ngừng, lại là núi lở. Nơi này vách núi vách núi phong hóa hiện tượng vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ức vạn năm tới địa chất vận động cùng với ánh nắng, gió tuyết nhất là sông băng ăn mòn, ngọn núi cùng với tầng nham thạch không ngừng vỡ cao nguyên bên trên lưu đá bay chính là như vậy hình thành. tại dạng này trên núi cao hoạt động vô cùng nguy hiểm, có thể đưa tới không chỉ là tuyết lở, còn sẽ có tầng nham thạch sụp đổ. nhưng núi lở vừa vặn xuất hiện ở lúc này, nhưng lại là một tuyệt đối ngoài ý muốn. nhiều như vậy yêu tu liền đứng ở cốc khẩu phụ cận, coi như là chưa khai linh trí cầm thú, đối địa chất thai hại một loại tự nhiên nguy hiểm cũng có bản năng trực giác phản ứng. húng chi nhiều như vậy tu vi cao thâm yêu tu tề tụ đâu. nếu như nơi này có núi lở triệu chứng, có thể sớm đã bị người phát hiện. Nếu không người cảm ứng được nguy hiểm, tất cả mọi người tụ ở chỗ này đã nói lên núi này sần núi vốn là sẽ không sụp đổ, mấy trăm năm sau có thể nói không chừng, nhưng ít ra không là bây giờ. Sau đó có người phân tích, xuất hiện loại trạng huống này chỉ có thể có một loại giải thích, đó chính là núi cao trên có người làm phép đánh bể một mảnh tầng nham thạch, từ đó đưa tới dây truyền thức núi lở. Từ với người này vị trí đứng rất cao rất bí mật, xa đang lúc mọi người thần thức phát giác ngoài phạm vi, cho nên đợi đến hắn ra tay lúc, nguy hiểm triệu chứng mới đột nhiên xuất hiện. Nhưng lúc đó tại chỗ Lũ Yêu nhưng không kịp cân nhắc nhiều như vậy, kia sụp đổ tầng nham thạch đánh vào, vỡ vụt cực lớn núi đá dập trời ngập đất gào thét đập xuống trong chốc ngoáng này chính là sống hay chết thanh thiên nhạc không thể nghi ngờ là phản ứng nhanh nhất hắn hét lớn một tiếng ngay sau đó liền ra tay trong ngay mắt thi triển cường đại nhất thần thông hơn nữa không kịp làm bất kỳ suy tính thanh thiên nhạc liền đứng ở núi lở đem rơi đập vị trí trung tâm chung quanh rầm rạp chẳng chỉ tất cả đều là người hắn hoặc giả có thể đụng vỡ lũ yêu chạy ra khỏi cốc khẩu, hoặc là tế ra thần khí vượng hoàng bao đông trong bay hướng đi nhưng là như vậy không chỉ có điểm không kịp hơn nữa chung quanh yêu tu cửa cũng sẽ chết thảm trọng cho nên hắn ra tay chính là đó đỡ mười mấy trượng trời cao đột nhiên chống rông xuất hiện một tòa pháp trận, mười hai quả ánh sáng chói mắt đoàn bùng nổ, cũng nhanh chóng vòng quanh trung tâm xoay tròn, lóe ra bạch, tím, thanh, kim bốn màu, bao trùm kia hẹp hỏi cốc khẩu phía trên, không chỉ có tạo thành một lớp bình phong, hơn nữa theo pháp trận vận chuyển, vậy mà cũng rời chuyển không gian. Đây là thành thiên nhạc phi điện thạch tay chuỗi ở trên không triển khai, bố thành tứ thần thập nhị thì đại trận, vô số phi lạc đá vụn đánh vào cái này màn sáng bên trên, xoay tròn ngang bay ra ngoài, tựa hồ bị không gian kỳ dị vận mẹo, đổi thay đổi rơi phương hướng. Khi chúng nó lần nữa ném đi lúc, lực sát thương dù vẫn không nhỏ. nhưng vòng ngoài những thứ kia tu vi cường han yêu tu đã có thể ngăn cản nhưng những thứ kia soi nhà còn lớn cự nham, cái này xoay tròn pháp trận cũng là ném không đi ra vẫn gào thét đập xuống kia 12 quả hào quang xoay tròn hình thành che giấu không gian trong nháy mắt tóa diệt không thể kháng cự tự nhiên uy lực đảo mắt liền rách thành thiên nhạc pháp thuật pháp thuật mặc dù bị phá thành thiên nhạc lại vì có khẩu phụ cận trên trăm tiên yêu tu tranh thủ sinh cơ phi điện thạch xoay tròn tế ra pháp trận mang theo không gian rời chuyển lực không chỉ có đem nhỏ hơn đá vụ ngang văng ra ngoài cũng giống như giữa không trung chế tạo một kỳ dị pháp lực không gian những thứ kia nham thạch to lớn tương đương với vận hành dài hơn quy tích Đám người cũng có càng nhiều thời gian né ra buồn đối diện kia cái lối đi giống như bị các không gian đại pháp lực cứng rắn bổ ra lần trước thành thiên nhạc đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ lúc thường nhân cái này kỳ dị cảnh tượng bừng tỉnh nhập định hồi lâu nhưng lấy hắn lúc ấy tu vi thượng tham không thấu huyền diệu trong đó mà bây giờ lại đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ hắn mấy ngày nay một mực ở cảm ngộ cùng trong tu luyện vào giờ phút này sống chết trước mắt lại chợt như ngộ hiệu vậy thì triển ra như vậy pháp thuật mọi người chung quanh mới vừa rồi cũng nghe thấy được thành thiên nhạc kia âm thanh hát lớn tránh mau coi như không có hắn nhắc nhở phản ứng kịp mọi người đã hướng cốc khẩu ngoài liều mạng đột. cũng bởi vì thành thiên nhạc cản như vậy một cái, hơn trăm người chạy thoát. Bọn họ ban đầu chỗ đứng đều là nơi có khẩu, vách núi sụp đổ đang phía dưới. Làm núi lở lúc, bay ở so chỗ K7, Tang Ga yêu cầm tại chỗ bị đập vỡ lạc, còn có phản ứng hoặc là tốc độ thực tại quá chậm hơn 10 người bị sụp đổ tầng nham thạch chôn ở quốc khẩu. Thành thiên nhạc cũng không có cứu được tất cả mọi người, nhưng hắn cứu thuộc về hiểm cảnh trong phần lớn người, cái này rời chuyển không gian huyền diệu đại thần thông là rất khó giải thích, trùng kích lực cũng không phải là biến mất, mà là từ làm phép người thành thiên nhạc tới chịu đựng. Nếu đổi một người, kia màn sáng vỡ vụ lúc, bản thân có thể đã hóa thành phân vụ. Mà giờ khắc này là có thể nhìn ra Thành Thiên Nhạc thần lực kinh người cùng với cường hãn đến không thể tin nổi nguyên thần, dưới chân hắn cứng rắn đá vụn phảng phất trở nên như ao đầm vậy mềm mại, Thành Thiên Nhạc hai chân xuống đất cắm thẳng tới đầu gối, ngay sau đó nhô lên xéo xuống bay hướng đi. Kia sụp đổ cự nham sắp xỉ rơi đập cốc khẩu, điết hai tiếng sấm vang vọng, chất lên cao hơn 10 trượng. Thành Thiên Nhạc xông ra thời điểm, giữa không trung còn có rất nhiều thật nhỏ đá vụn bay loạn, đụng ở trên người hắn toàn bộ biến thành bột. Khi hắn ở rời cốc miệng bên ngoài trăm trượng bãi sông bên trên lúc rơi xuống đất, dây cùng với dưới gối gấu quần toàn đều không thấy, đi chân đất để trần hai cái chân nhỏ, y phục trên người cũng rách bước, từ đầu vai đến hai cánh tay tay háo đều bị các loại sức mạnh đập vỡ vụn, cổ tay trái bên trên vẫn đeo phi điện thạch, có một cây phất trần rơi xuống đất, trong tay phải cầm phượng hoàng bao. Vậy mà hắn còn chưa kịp đứng vững, ngay sau đó liền nghe một người hô, kinh môn hiện thế rồi, bị thanh thiên nhạc nhất đi. Thanh thiên nhạc cổ tay trái bên trên đeo rõ ràng là phi điện thạch tay chuôi, chỉ cần người quen biết hắn đều biết đó là một món cái dạng gì pháp bảo, mặc dù tế luyện nhiều năm. diệu dụng rất thần kỳ nhưng cũng không phải một món thần khí càng vạn vạn không cách nào cùng thần khí kinh môn sánh bằng thế gian cao nhân kỳ thực cũng đều có thể nhìn ra nhưng giờ phút này thì có người chỉ hiệu bảo ngựa ở loại trường hợp này nhấc lên một cỗ không tưởng tượng được cùng chiều chỗ này tu sĩ ở đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ trước đại đa số là không nhận biết thành thiên nhạc cũng càng chưa thấy qua phi điện thạch pháp bảo mới vừa núi lỡ lúc đại gia phản ứng đầu tiên đều là ngầm đầu nhìn không ai chú ý tới thành thiên nhạc đang làm gì thậm chí không rõ ràng lắm kia giữa không chúng pháp trận là ai tới ra tuyệt đại đa số người nhìn thấy chẳng qua là sơn nham sụp đổ không trung đột nhiên có một tòa pháp trận xuất hiện 12 quả bốn màu hào quang xoay tròn, mơ hồ hiện ra một không gian kỳ dị ngăn trở kia uy thế vô cùng núi lở sau đó quang trận tái diệt biến thành một chuỗi thần kỳ tay chuỗi tầm mắt của mọi người đi theo rơi xuống tay chuỗi nhìn thấy nó đeo vào thành thiên nhạc cổ tay trái bên trên tình hình này giống như không trung đột nhiên xuất hiện thần kỳ không thể tin nổi vật sau đó bị thành thiên nhạc nhấc đi sự thật cũng xác thực như vậy chẳng qua là đại gia căn bản liền không thấy rõ kia ban đầu chính là thành thiên nhạc bản thân tế gia pháp bảo không ai biết kinh môn đến tột cùng là như thế nào một món thần khí bọn họ chỉ nhìn thấy kia không thể tin nổi pháp bảo chống rỗng xuất hiện lại có thể ngăn trở núi lở thậm chí không kịp thấy rõ ràng liền thấy nó đã bị thành thiên nhạc thu đi càng muốn chết chính là trong truyền thuyết kinh môn là một món động tiên thần khí kia tất nhiên mang theo nào đó rời truyền thời không diệu dụng thành thiên nhạc mới vừa rồi lại cứ thi triển loại thần thông này một tiếng này hô hoán ra thành thiên nhạc dữ liệu lại sớm tại rất nhiều người nóng bỏng trong trời mong bọn họ đều cho rằng thần khí kinh môn ở thời gian này địa điểm này hiện thế có khả năng lớn nhất mới vừa đột nhiên núi lở mọi người đều kinh nhưng rất nhiều người phản ứng đầu tiên cũng là thần khí kinh môn muốn như thế ngay sau đó đã nhìn thấy một màn này, nghe thấy được một tiếng này. Thành Thiên Nhạc mới vừa pháp thuật bị phá, thu hồi phi điện thạch rơi vào bãi sông bên trên, áo quần rách nát ngay cả phất trần cũng rơi xuống đất. Theo tiếng hét này, một đạo hàn quang đâm nghiêng trong bàn tới, trực kích cánh tay trái của hắn. Đó là đứng gần đây một vị yêu tu ra tay tranh đoạn. Người này thấy xa xa đã có người ra tay, dứt khoát dùng nhất ngắn gọn biện pháp, muốn chặt đứt thành Thiên Nhạc cánh tay liền thần khí cùng nhau cấp đi. Thành Thiên Nhạc tất cả chuyện tiếp theo động tác tất cả đều là tiềm thức phản ứng, hắn căn bản không kịp suy nghĩ gì hoặc là nói gì, thậm chí không có làm rõ người khác nói chính là phi điện thạch tay chua Đám người cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Đang ở cùng trong ngay mắt, vô số đạo vầng sáng đã từ các cái phương hướng bay tập tới, điện quang, phong nhận thậm chí kia đầy đất đá vụn cũng cuốn lên đánh tới, trong khe nước nước cũng biến thành bay lên không bay sóng cùng bằng xoáy. Đạo thứ nhất công kích đánh bên vai trái bên trên, Thành Thiên Nhạc lấy cường hãn nguyên thân cứng rắn vánh vác, thuận tay phất một cái phượng hoàn mao, ngũ sắc thần quang dâng lên đem thân hình bao phủ, một đạo lông chim trạng ác liệt màu lưỡi đao bay ra, tại chỗ liền chém giết cách hắn gần đây, người đầu tiên xuất thủ tên kia yêu tu, Thành Thiên Nhạc đối tên này YouTube có ấn tượng, mới vừa rồi cũng ở đây rời cốc miệng cách đó không xa. Nhân Thành Thiên Nhạc làm phép ngăn cản núi lở, hắn mới có cơ hội bỏ chạy, không có nghĩ đến lúc này vậy mà người đầu tiên xuất thủ, Thành Thiên Nhạc chém chi tắc không chút do dự, phản phất liền là một loại bản năng phản xạ động tác. Nhưng là giết một người căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cũng không cách nào ngăn cản hỗn loạn lớn hơn. Hôm nay vẫn ở lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong không đi yêu tu, trong đó có rất nhiều cả gan làm loạn, thậm chí cùng hung cực các hàng người, cũng có rất nhiều người không có phản ứng kịp mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, nghe kêu một tiếng uống, lại thấy có người ra tay, bản năng trong phản ứng đầu tiên chính là đi đoạn, Hỗn loạn tràn diện thậm chí cũng lệnh bọn họ không kịp nghĩ quá nhiều. Có người đầu tiên ra tay, ngay sau đó thì có một đám người ra tay. Thành Thiên Nhạc bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không thể nào đồng thời chống đỡ nhiều như vậy công kích, hạn thế ra phượng hoàng ma hộ thể diệu dụng, cũng không giành phát khởi đánh trả, chém một người đồng thời, liền kề sắt đất như là cỗ sao trời bay đi, tốc độ nhanh gần như hóa thành tàn ảnh. Đây là đang sống chết trước mắt bản năng nhất lựa chọn, hắnỷ trượng cường hãn nguyên thân, lấy ngũ sắc thần quang hộ thể, muốn dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng xông ra trùng đây. Hắn rất tự nhiên không hướng chỗ cao bay, như vậy sẽ thành các loại công kích cái địa, lấy thành thiên nhạc tốc độ, rất nhiều công kích còn không có đụng tới trên người của hắn, hắn liền đã nhảy đi ra ngoài. đáng tiếc cũng không phải là toàn bộ địch nhân đều ở sau lưng phía trước top năm top 3 cũng đứng không ít người giờ phút này chạm mặt phát khởi công kích có người quát lên người đi thần khí lưu lại ý là hắn có thể phóng thành thiên nhạc quá khứ nhưng nhất định phải đem thần khí kinh môn ở lại chỗ này cho nên trước phải đem người cản lại lại nói nếu đổi một trường hợp những người này có thể sẽ không làm như thế coi như biết thần khí kinh môn rơi vào thành thiên nhạc trong tay bọn họ cũng sẽ không hoặc là không dám ra tay tranh đoạt nhưng giờ phút này tràng diện đã hoàn toàn rối loạn như là đã có người ra tay hơn nữa nhiều người như vậy cũng đi theo ra tay những người này cũng liền ra tay coi như vạn biến tông lớn hơn nửa thế lực, nhưng thành thiên nhạc giờ phút này chẳng qua là một thân một mình. nước xa không cứu được lửa gần, có lòng người nghĩ chỉ muốn cầm tới thần khí kinh môn, mau trốn độn tới chỗ bí ẩn, hoặc là thi triển thần khí diệu dụng trốn vào động tiên trong. người nào còn có thể đem hắn như thế nào? người ra tay trước tiên rất nhiều đều là trên bàn mạt trường người thắng, các cái nhóm người thế lực giữa trước đó làm xong quyết định, nếu như người nào đó lấy được thần khí kinh môn, một nhóm người cũng sẽ cung cấp trợ giúp cùng bảo vệ. nhưng sau đó người nhiều hơn ra tay, thuần túy liền là một loại dục niệm bùng nổ. bọn họ biết mình muốn cái gì, lại căn bản chưa kịp nghĩ rõ ràng bản thân đang làm gì. Không chỉ có sau lưng có các loại công kích đuổi tới, phía trước cũng có các loại pháp bảo mang theo các loại thần thông đan chéo đánh tới, Thành Thiên Nhạc căn bản liền không thể dừng cũng không dám ngừng, kề sắt đất phi độn chúng cước đạn bãi sông, lấy hùng hậu pháp lực cuốn lên vô số đá vụn giống như đạn vậy tràn đầy bắn, đồng thời bao phủ ngũ sắc thần quang lấy cường hãn nguyên thân cứng rắn đánh thẳng đi về phía trước. Bản năng cầu sinh khiến hắn phải nhanh lao ra nơi này, mấy rằng ngoài hồ lớn giờ phút này phảng phất thành chỗ an toàn nhất, hắn không có đường khác, một lòng chỉ nghĩ nhảy xuống nước. Nếu chẳng qua là Thành Thiên Nhạc một người chọi cứng, Nếu tại chỗ tất cả mọi người cũng đối hắn phát khởi công kích, Thành Thiên Nhạc bản lãnh lớn hơn nữa cũng là không xông ra được, hắn tất nhiên sẽ ở nơi này bãi sông bên trên tan xương nát thịt. Nhưng là dọc trời ngập đất công kích xuất hiện sau, còn có rất nhiều người phản ứng cũng không phải là công kích Thành Thiên Nhạc, cũng có người ngay sau đó ra tay, hoặc là giúp hắn ngăn cản các loại công kích, hoặc là giúp hắn mở đường. Ở núi Lở lúc lao ra cốc khẩu ngoài, hơn nữa ban đầu đang ở ngoài cốc tụ tập người, tổng kết có hơn 500 người. Ở nơi này trận hỗn loạn bên trong, gần như có một nửa người hướng Thành Thiên Nhạc phát khởi công kích, còn có một nửa kia tại chỗ sợ ngây người, trong đó có vài chục người phục hồi tinh thần lại. dùng các loại phương thức đi cứu giúp thành thiên nhạc ở lại lòng trào trong hơn ngàn người tuyệt đại đa số là yêu tu trong đó có rất nhiều tùy ý làm sẵn cùng hung cực các đồ nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy những thứ kêu ý đồ cứu trợ thành thiên nhạc người cũng không phải là đệ tử vạn biến tông có người từng đi qua vạn biến tông tham gia đạo tràng đục xây bị vạn biến tông ân huệ cũng rất cảm kích thành thiên nhạc có người từng ở chỗ này trong gió lốc được cứu nhập vạn biến tông doanh địa thị nạn cũng đúng thành thiên nhạc mười phần bội phục cùng kính ngưỡng nghĩ vào lúc này tận lực giúp hắn còn có người mới vừa rồi liền đứng ở thành thiên nhạc bên lề núi lợi lúc ý thức được là thành thiên nhạc làm phép cứu bọn họ Giờ phút này cũng là ở báo đáp, hỗn loạn bên trong bọn họ cũng không thể nào đi phân biệt, công kích những thứ kia hướng thành thiên nhạc người xuất thủ, chỉ có thể hết sức thi triển các loại thần thông, đi ngăn cản dập trời ngập đất công hướng thành thiên nhạc pháp thuật, tiểm hộ thành thiên nhạc vội vàng xông ra trung đây. Mắt thấy thành thiên nhạc đã vọt ra đá vụ bãi, ở bụi cây rậm rạp phía trên phi độ̣t, phía sau có nhiều người hơn đuổi theo, hai bên đột nhiên cấp có vài chục vị yêu tu đồng thời ra tay. Không ai biết thành thiên nhạc còn có thể kiên trì bao lâu, cũng không ai biết được vị này vạn biến tông tông chủ vậy mà như thế cứng hãn, chỉ thấy đất đá bay ngang tròng. Trung quanh hắn toàn bộ cây tối đều bị nhổ tận gốc vứt cho không trung, ngũ sắc thần quang ở cái này đợt công kích trong phá diệt, phát động đánh út đám người kia trong lòng đại hỉ, rốt cuộc có thể đem Thành Thiên Nhạc ở chỗ này chặn lại, ngay sau đó lại phát động đợt công kích thứ hai. Nhưng ở ngũ sắc thần quang phá diệt đồng thời, liền nghe rắc rắc một tiếng, Thành Thiên Nhạc đột nhiên bị một lóe hồng quang cái lồng cho khóa lại, hiển nhiên là bị một vị cao nhân pháp bảo khó khăn. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, Thành Thiên Nhạc vẫn đang chạy vội, không chút nào để ý chính mình bị pháp bảo bắt trói. Đó là Tam Tiên đạo nhân pháp khí, lúc chuyện xảy ra Tam Tiên cách khá xa, căn bản không kịp cứu Thành Thiên Nhạc. Tam Tiên tùy theo phi đột. lại không đổi kịp, trở thành thiên nhạc lướt qua đá vụn bãi tiến vào bụi cây khu vực lúc, ở liên tiếp liên tục công kích phía dưới, tốc độ rốt cuộc chậm lại, coi như là người sắt cũng có bị đập vỡ thời điểm a, tam tiên thậm chí không rõ ràng lắm hắn đã bị thương nặng cỡ nào. Tam tiên thứ nhất lựa chọn chính là tế ra pháp khí hướng thành thiên nhạc ra tay, pháp bảo của hắn có thể hóa thành nhà tù bắt trói các loại yêu thú, nhưng giờ phút này lại thành bảo vệ thành thiên nhạc bình thường, thay thế ban đầu ngũ sắc thần quang, nhưng cũng không ngăn trở thành thiên nhạc bước chân, liền bảo bọc hắn chạy như bay về phía trước, ngăn trở mới vừa rồi lại một đợt dày đặc công kích. Lấy tam tiên đạo nhân tốc độ, còn vào thời khắc này mới có thể đuổi theo thành thiên nhạc. có thể tưởng tượng được thành thiên nhạc thoát được nhanh bao nhiêu hắn dọc theo con đường này cũng không đánh trả chẳng qua là hộ thân gấp đột nhưng có vừa vặn ngăn ở ngay phía trước người đối này ra tay thành thiên nhạc cũng không cách ra chẳng qua là ở ngũ sắc thần quang trong vung lên phượng hoàng mau thẳng chém đi có lúc thậm chí chính là trực tiếp đụng tới có mấy vị ra tay ngăn trở lại đột nhiên phát hiện bản thân căn bản không tránh khỏi yêu tu liên la sống sờ sờ bị thành thiên nhạc đụng chết dưới tình huống này thành thiên nhạc tốc độ mới chậm lại vì vậy có nhiều người hơn nhân cơ hội phát động công kích ở ngũ sắc thần quang phái diệt đồng thời tam tiên cũng chạy tới thành thiên nhạc thân lồng lóe hồng quang nhà tù sông về phía trước phía trước ngoài một dặm chính là sóng biếc nhộn nhạo hồ lớn kia trong gũ cốc tiếng sấm dù đã ngừng nghỉ nhưng là giờ khắp này ở ngoài cốc lại như có quần cuộn sấm sét không ngừng thành thiên nhạc chỗ đi qua nương theo các loại pháp lực giao kích tầm vang các loại pháp bảo vầng sáng tràn đời bắn mang theo bay ngang đất đá cùng bụi mù hắn căn bản nghe không rõ bất kỳ thanh âm gì ở pháp lực kích động trong thậm chí ngay cả thần niệm đều không cách nào phát ra ngoài đang lúc này nguy hiểm nhất cũng là dày đặc nhất một vòng tề công đến vô số đạo phi vũ như mũi tên đầy trời bắn rơi Còn mang theo các loại tựa như tia chớp pháp lực giao kích, trong lúc nhất thời căn bản không thấy rõ Thành Thiên Nhạc thân hình. Đó là quanh quần ở cốc khẩu trong ngoài yêu cầm cửa vừa vặn từ trời cao bổ nhào tới, Thành Thiên Nhạc ban đầu so với chúng nó bay còn nhanh hơn, mà giờ khắc này rốt cuộc bị đổi kịp. Tiếng nổ thật to nương theo mênh mông pháp lực bùng nổ, rất nhiều nhân thần biết đung đưa thậm chí không cách nào cảm ứng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thi triển thần thông đi theo Thành Thiên Nhạc phi nhanh tam tiên đạo nhân đột nhiên phát ra lên một tiếng, miệng phun máu tươi một con vừa ngã vào bụi cây rậm rạp cùng bãi giới. Hắn dùng pháp bảo của mình bao lại Thành Thiên Nhạc, nhưng cũng không cách nào ngăn cản công kích như vậy, không chỉ có pháp thuật bị phá ngay cả pháp khí cũng tại chỗ bị hủy, ngự khí lúc cả người một thể, tam tiên cũng chờ với đột nhiên bị thương nặng, tại chỗ trọng thương ngất xỉu. khi mọi người thuộc về hỗn loạn trong tranh đấu lúc, còn có một người cũng chưa hề đủ tới, vẫn lẻ loi trơ chọi đứng ở phương xa đất trống trong, chính là đại hưu tông tổng quản yến vô hoan. yến vô hoan nhìn từng cảnh tượng ấy tình hình, vẻ mặt như động lại bàn thạch, cho đến giờ phút này mới lộ vẻ xúc động, hắn thấy thành thiên nhạc chết chắc, vô luận như thế nào cũng không ngăn được cái này đợt công kích. coi như thành thiên nhạc còn có mệnh cũng là trọng thương ngã xuống đất, chung quanh còn có nhiều như vậy nhìn chằm chằm yêu tu đâu. yến vô hoan rất rõ ràng. Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi tế ra phi điện thạch cũng không phải là thần khí kinh môn, nhưng là hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn, không có bất kỳ phản ứng. Mà lại nói lời nói thật, ở loại này hỗn loạn trường hợp tiến Vô Hoan coi như muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, huống chi hắn cũng không muốn ngăn cản đâu. Nếu hắn cùng Thành Thiên Nhạc trao đổi một cái vị trí, vào thời khắc này dưới sự công kích sợ rằng đã mất mạng. Tiến Vô Hoan hóa thành nguyên thân vũ cánh bay, ánh mắt là như vậy nóng bỏng, hắn muốn nhìn rõ ràng, kia gần như đánh không chết Thành Thiên Nhạc, rốt cuộc dân mạng sao? Bụi mù còn chưa hoàn toàn tan đi, các loại pháp bảo vầng sáng vẫn đang lóe lên, kia một vùng đã bị bình. vậy mà yến vô hoan xa xa nhìn thấy cũng không phải thành thiên nhạc ngã xuống đất chẳng diện giờ khắc này gần như tất cả mọi người cũng sương suốt người công kích cũng quên tiếp tục ra tay thậm chí ở trên bầu trời yêu cầm lòng cánh phát ra công kích sau kinh ngạc phải quên dương cánh bay lượn cứ như vậy từ trên trời ngã rơi lại xuống đất đại gia nhìn thấy cái gì cũng không phải là cảnh hoang tàn khắp nơi rừng rậm cùng phía trước sóng biết nộn nhạo hồ lớn mà là non xanh nước biết giang nam cô tô làm sao sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy thành thiên nhạc mới đầu tế ra phi điện thạch thi triển thần thông làm pháp thuật bị phá ngay sau đó thu hồi phi điện thạch tế gia phượng hoàng ma bay khỏi hiếm cảnh Vừa hạ xuống liền bị ùn ùn kéo tới liên tục tập kích, hắn một đường phi nhanh đột xuất vòng đây, chém một người lại đụng chết mấy người, ở ngũ sắc thần quang biến mất lúc, đã bị thương. Thành Thiên Nhạc thậm chí không phân rõ thương thế kia là bị người công kích sở trí, hay là bản thân quá độ vận dụng pháp lực sở trí, làm Tam Tiên đạo nhân bao lại pháp bảo của hắn bị kia đẩy trời công kích phá hủy sau, Thành Thiên Nhạc gần như đến thần khí hao hết danh giới, cho dù có Phượng Hoàng Mao nơi tay cũng không cách nào thi triển. Nhưng đừng quên hắn còn có một cái dung nhập vào hình thần, tế luyện nhiều năm thần khí, chính là kia bức Hóa Quyền. Đối với yêu tu mà nói, vào giờ khắc này, nếu như còn có thể lựa chọn rất có thể sẽ tế ra bổn mệnh pháp bảo huyền tân châu phát ra liều chết một kích vô luận là vì liều mạng hay là vì chạy thoát thân nhưng là thành thiên nhạc cũng không có loại ý thức này ở hắn tu luyện đời sống trong cũng chưa từng tế ra qua bản thân huyền tân châu cùng người đánh nhau nhưng ở liên quan đến tính mạng thời khắc bất luận kẻ nào cũng sẽ kích thích mãnh liệt nhất tự nhiên bản năng cầu sinh vì vậy thần khí họa quyền triển khai hội chủ họa quyền tuy là thần khí nhưng nó cũng không có ý thức tự chủ không người thúc giục dưới tình huống cũng không sẽ tự động nhảy ra nhưng là cùng cả người tương dung tế luyện nhiều năm thần khí cùng hắn giữa là có tự nhiên cảm ứng hơn nữa thế giới trong tranh có linh chính là tiểu thiểu đang ở cốc khẩu núi lợi kia một cái trước mắt thành thiên nhạc tế ra phi điện thạch lúc dĩ nhiên liền chặt đứt cùng tiểu thiểu thần niệm liên hệ nhưng là tiểu thiểu lại thông qua họa quyển thế giới không khỏi cảm ứng được bên ngoài chấn động cùng đánh vào trong bức họa cái gọi là bên ngoài chính là thành thiên nhạc hình thần làm thành thiên nhạc người bị thương nặng thần khí pháp lực khó lòng tiếp tục lúc cũng khó mà lại đem thần khí tiếp tục hòa vào hình thần trong Kiện thần khí này là bị bước đi ra mà tiểu thiểu ở họa quyển trên thế giới vận chuyển toàn bộ pháp lực phản phất chính là vì đem cái thế giới này triển hiện phải rõ ràng hơn nàng cũng không rõ ràng lắm bản thân làm như vậy có tác dụng gì nhưng chỉ là trong chỗ u minh lại cảm thấy liền nên làm như vậy làm thần khí từ hình thần trong bị buộc ra thành thiên nhạc theo bản năng dùng hết cuối cùng pháp lực ngự khí lại cảm giác như có thần trợ họa quyển triển mở được một đạo nhân khói phong cảnh mọi người nhìn thấy cũng không phải là một bức họa vô luận từ góc độ nào thấy đều là đột nhiên xuất hiện ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong người cô tô khói cảnh tượng phảng phất xuyên thấu qua một cánh kỳ dị vô hình cửa một không gian khác không tên xuất hiện ở nơi này cho nên kia trí mạng đầy trời công kích cũng không có đả thương được thành thiên nhạc hắn phảng phất cũng bị không tồn tại một cái thế giới khác còn bao quanh thậm chí trong thần thức cũng không cảm ứng được hắn ở đâu Làng tam Thiên đạo nhân ngã xuống đất bất tỉnh, tất cả những người khác cũng sừng sốt thời điểm, có một người lại ra tay. Người này trà trộn ở một đám yêu tu trong không hề bắt mắt chút nào, mới vừa cũng chỉ là ở vây xem cũng không có ra tay. Thành thiên nhạc hướng bên hồ chạy như điên thời điểm, nàng cũng cùng đám người hướng bên hồ chạy như bay. Người chung quanh đều ở đây hướng bên kia chạy, cũng không nhất định là vì truy kích hoặc cứu trợ thành thiên nhạc, liền là một loại quần thể vô ý thức hành vi, có lẽ là muốn nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người này là một nữ tử. hình dung sặc sỡ kiểu mị nếu là xuất hiện ở người ở phố xá sâm bất trong nhưng có thể quay đầu lại xuất phi thường cao nhưng ở loại này khắp nơi đều là yêu quái địa phương cũng không đặc biệt để người chú ý nàng mấy ngày nay cũng thường đánh mặt trược, trước giờ không có thua qua nhưng thắng cũng không có nhiều người bởi vì nàng cũng không có tùy ý lựa chọn trên chiếu bạc đối thủ thắng đều là mấy cái yêu tu nhóm nhỏ đầu mục về phần nàng nguyên thân vì vật gì bình thường yêu tu lẫn nhau giữa cũng không phấn rõ tự nhiên không ai có thể làm rõ ràng nếu là yêu tông thành thiên nhạc gặp sẽ phát hiện nàng là một loại hiếm thấy giống chim nhưng cũng không thể rõ ràng gây ra nguyên thân về phần này thần khí ba động lại rất tự nhiên. cũng không có cố ý thu liễm cũng không có cố ý triệt hại, tu vi không giống như là đại thành yêu tu. Như vậy một vị yêu tu, thành thiên nhạc ở loại địa phương này cũng căn bản không thể nào lưu ý mà đại gia giờ phút này đều vì mới xuất hiện dị tượng mà kinh ngạc, cũng không có ai chú ý tới bên người một vị nữ yêu phát sinh biến hóa kinh người. Nàng màu nâu nhạt tóc trong nháy mắt biến thành màu lửa đỏ, nương theo pháp lực phiêu đáng mà ra, tựa như thiêu đốt ngọn lửa, con mắt màu đen lóe khắc thường ánh sáng, hình thần trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại phải khó có thể tin phi tức. Chờ trung quanh yêu tu có phát giác thời điểm, đã bị một cỗ cường đại uy áp trấn đến nỗi ngay cả khí cũng không kịp thở. càng là một không thể động đại được. Nhưng này nữa yêu trong mắt cũng không có người khác, chẳng qua là nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện người cô tô khói cảnh tượng, phất tay tế ra rộng trời ngập đất công kích. Đó là 108 quả pháp bảo. Cái dạng gì tu vi có thể đồng thời thi triển nhiều pháp khí như vậy đâu? Bình thường chỉ có hai trường hợp, hoặc là chính là cái này 108 kiện đồ vật nên hợp khí chi đạo luyện chế, kỳ thực chính là một món pháp bảo, hoặc là người này ít nhất đã có xuất thần nhập hóa khả năng, cũng tu thành tương đương với dương thần hiện hóa thành kiểu mới có thể đồng thời lấy ngự khí phương pháp thao túng bất đồng pháp bảo. người này xác thực có dương thần hiển hóa tu vi có thể đồng thời thao túng bất đồng pháp khí nhưng giờ phút này dùng cũng không phải loại thủ pháp này nàng đem 108 quả vật cũng trực tiếp đánh ra ngoài như mạn thiên hoa vũ vệ gào thét tới tốc độ nhanh ở trong không khí cũng cỏ sát ra ánh lửa dùng cũng là đơn giản nhất thuần túy ngự vật phương pháp nàng đánh ra là một bộ mặt trượt chính là mấy ngày nay ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong chế tác không biết là dùng loại thiên tài địa bảo nào gia công phẩm chất nhìn qua phi kim không phải ngọc phi xương không phải gỗ trải qua thần kỳ ngưng luyện bền bỉ vô cùng mỗi tấm bài đều là pháp khí nàng đối cái này một quả pháp bảo chút nào không tiết rẻ sẽ dùng ngự vật phương pháp lấy hùng mạnh nhất thuần túy lực lượng bắn ra mục tiêu chính là kia triển khai người cô tô khói phong cảnh thành thiên nhạc lúc này đã là nỏ hết đà mà một kích này cường đại vượt qua trước đó toàn bộ công kích một vị ẩn nút ở trong đám người có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương rốt cuộc ra tay bay trên không trung yến vô hoan không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi trong óc của hắn chỉ toát ra một cái ý niệm thần khí kinh môn như thế đại hưu tông chính là vì thần khí kinh môn mà tới trừ thành thiên nhạc cùng vạn biến tông lũ yêu ra bọn họ chỗ đề phòng chính là có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương cũng tham dự tranh đoạn nơi đây quả có như vậy một vị yêu vương ẩn nút nàng rất rõ ràng kia phi điện thạch tay chối cũng không phải là thần khí càng không thể nào là kinh môn nhưng thấy đến người cô tô khói phong cảnh đột nhiên xuất hiện liền ngay lập tức ý thức được đây mới thật sự là kinh môn như thế vì vậy quả quyết ra tay phát khởi một kích toàn lực tiến vô hoan cũng không có ngăn cản lấy vị trí của chỗ hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được thúng chi một màn này đúng là hắn nghĩ nhìn thấy hãy để cho vị này thần thông quảng đại yêu vương chém thành thiên nhạc mà phải kinh môn tốt nhất ở hỗn chiến trong cùng cấp đoạt lũ yêu lại đấu cái lưỡng bại câu thương đại hưu tông liền có thể lấy lắng lại hỗn loạn. Trừng phạt ác đồ danh tiếng, ung dung tập trung lực lượng phát động lôi đỉnh một kích. Long trào trong khoảng thời gian này lưu hành mặt trực là thành đô lối đánh huyết chiến rốt cuộc, không có chúng, phát, bạch cùng với hoa bài cùng danh tiếng, chính là 108 chương điều, bánh, vạn. Mỗi một lá bài cũng như gào thét sao rơi, phản phất có thể kích hủy một tòa núi nhỏ, nhưng là bay vào người nọ khói phong cảnh trong lại dối rít thoáng một cái liền chẳng biết đi đâu, làm như xuyên thấu mà qua căn bản sở không đụng tới kia khắc một phương thế giới. Thần khí triển khai diệu dụng như vậy, nhưng là kia cực lớn trùng kích lực hay là cần họa quyển bản thân tới chịu đựng, chỉ thấy kia người cô tô khói phong cảnh một trận hoàng hốt sau đột nhiên biến mất. biến thành một trương họa quyển cuốn lên, bị Thành Thiên Nhạc nắm thật chặt tại tay trái trong. Miễn lực triển khai thần khí họa quyển chỉ ngăn trở một cái này, Thành Thiên Nhạc đã vô lực lại không chế bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí cũng không kịp điều tức ngưng tụ pháp lực còn xuất lại đem chi thu hồi hình thần trong, chỉ có theo bản năng đem họa quyển xít sao nắm trong tay. Người ở cảnh tượng biến mất, Thành Thiên Nhạc thân hình lại xuất hiện ở mọi người trước mắt lúc, hắn cũng rõ ràng bản thân lại không dư lực đi phát khởi bất kỳ công kích, chỉ có liều mạng cường hãn nguyên thân lao ra cuối cùng một chút hy vọng sống. Hắn tay trái nắm chặt họa quyển, bên phải tay nắm chặt phượng hoàng mau, cổ tay trái bên trên đeo phi điện thạch, một thân rách nát tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, phát ra một tiếng hầm hừ miệng phun máu tươi, cũng không rảnh lo lắng thương thế của mình rốt cuộc nặng bao nhiêu. dùng Ngự Vật Phương Pháp đánh đi ra mặt trước, bay ra ngoài cũng liền thu không trở lại, 108 lá bài trong có 105 trường không biết giải rác nơi nào, lại có 3 tấm yêu gà lại không tên bay đủ xuất hiện, hóa thành ba đạo hỏa diễm lưu quang gào thét đánh về phía Thành Thiên Nhạc Lưng. Kia yêu vương còn chưa ra hết thực lực, cái này ba tấm bài là đặc biệt lấy ngự khí phương pháp thao túng, giờ phút này Thành Thiên Nhạc là vạn vạn không tránh khỏi, nếu bị đánh chúng, coi như hắn là xương đồng da sắt chỉ sợ cũng phải tại chỗ vỡ lạc. Cùng lúc đó kia yêu vương phi thân lên như sao rơi nhanh như tia chấp xông thẳng thành thiên nhạc đi thành thiên nhạc bằng vào cường hãn nguyên thân chạy mặc dù còn rất nhanh nhưng tốc độ đã so ban đầu chấm rất nhiều gần như trong chớp mắt cũng sẽ bị đuổi theo kia yêu vương mục đích không phải thành thiên nhạc mà là thần khí kinh môn, nhưng nàng mới vừa rồi cũng cảm thấy ra một tia dấu vết thành thiên nhạc giống như có thể nắm giữ kiện thần khí này vậy chỉ có đem chèm giết mới có thể có thể chân chính đoạt được trước có không tránh thoát trí mạng công kích phía sau kia yêu vương tới lúc gấp rút mau bay tới lại đột nhiên lại có một người ngăn ở thành thiên nhạc ngay phía trước đây cũng là một nữ tử tóc dài cao chân mặc váy dài, thân hình điệu động là người. tú khuôn mặt đẹp bên trên lại vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt của nàng phảng phất cũng không phải là đang nhìn thành thiên nhạc, mà là xuyên qua thành thiên nhạc trong hướng đuổi theo phía sau yêu vương. Thành thiên nhạc nhìn thấy nàng thời điểm đang liều mạng chạy trốn dưới tình huống vốn có thể thẳng đụng tới, nhưng hắn lại không có, bởi vì không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm, thậm chí ngược lại cảm thấy rất an toàn. Cô gái này tại ngưng tụ pháp lực, lại không có hướng hắn ý xuất thủ, thành thiên nhạc có thể làm ra một chuyện cuối cùng chính là phát lực đất, bay lên không nhảy lên, phía trước cách đó không xa chính là hồ lớn kia. Hắn làm như vậy là được rồi, bởi vì hắn nhảy lên đồng thời. đã có chút hoàng hốt nguyên thần trung ấn nhập một đạo thần niệm chúng ta là vũ lăng hương trưởng lão ngựa người ngọc cao phát cao vụn, thành tổng đi nhanh xuất hiện ở phía trước không chỉ là vị này tên là ngửa người ngọc nữ tử bãi bên trên một tạ một hữu còn có hai vị đại hán bọn họ cách xa nhau mấy trượng hiện lên hình chữ phẩm đứng thẳng nhìn như là ngăn cản thành thiên nhạc trốn vào trong hồ cuối cùng một lớp bình phong giờ phút này lại thành hắn chạy thoát thân mấu chốt nhất bảo đảm ngựa người ngọc tế ra một đạo ác liệt bạch quang hai gã khác trưởng lão cũng bay ra mỗi người phát bảo vừa vặn đón nhận kia ba tấm yêu gà hóa thành ngọn lửa sao rơi Mênh mông pháp lực liền sau lưng Thành Thiên Nhạc cách đó không xa đụng bùng nổ, một cô nóng rực xong, khí đem bãi bên trên cắt miệng cũng bay cuộn mà ra, lưu lại một sâu sắc hô to. Thành Thiên Nhạc đúng lúc đạp đi lên nhảy vọt đến giữa không trung, bùng nổ sóng khí cũng đem hắn cuốn lại, xa xa ném đúng ra, rơi vào trong hồ. Vô số đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc đâu, ở đấu pháp kinh nghiệm phong phú trong mắt cao thủ, từ hắn rơi vào mặt nước trong nháy mắt là có thể nhìn ra người này là chết hay là sống. Có người vui mừng quá đỗi, cũng có nhiều người hơn thất vọng. Thành Thiên Nhạc rơi xuống nước lúc gần như không có phát ra cái gì tiếng vang, thậm chí không có vang lên cái gì bọt sóng. cứ như vậy vô thanh vô tức phảng phất là bị mặt hồ cát nuốt so tốc độ kia nhanh nhất cá lội còn nhanh hơn nhanh chóng biến mất ở giá rét mà hung hiểm dòng nước ngầm chỗ sâu ngựa ngươi ngọc nhìn như lũng nịu, cũng là một vị đã có lột sắc khả năng yêu vương là trừ vân xung mạc ra vũ lang hương trong trưởng lão hội đệ nhất cao thủ hai vị khác trưởng lão cao phát cùng cao vung tuy không phải yêu vương lại đều đột phá chân không diệu hữu cảnh bọn họ liên thủ phát ra một kích toàn lực dĩ nhiên cũng không phải chuyện muội kia Minh ngông pháp lực giao kích không chỉ có đem thành thiên nhạc cuốn đi ra ngoài lọt vào trong hồ cũng đem kia bay tới tốc độ yêu vương thân hình đẩy lui chờ kia tốc độ yêu vương ổn định thân hình lần nữa bay lên không lúc. Thanh Thiên Nhạc đã với trong hồ biến mất không còn tâm hơi, mà lớn bờ hồ bên kia lại có ba đạo lưu quang bay tới. Người tới chính là Phạm Thái Diệu, Vân Đoan Ngọ cùng Nhậm đạo trực. Trong doanh địa ngoài ra mấy vị đại thành tu sĩ giờ phút này cũng như lưu quang đội hành vậy chân đạp mặt hồ chạy như bay tới. Long trào động tĩnh bên này đã đem bọn họ cho kinh động, biết bay ba người đi trước chạy tới, mà còn lại mọi người tốc độ cũng không chậm. Thanh Thiên Nhạc rơi vào trong hồ kia một cái trước mắt, phản phất liền biến thành một con cá. Hán cánh tay trái huyền khúc chỉ trong có một cái huyền tơ châu, lấy tự thân thần khí tế luyện tư dưỡng nhiều ngày, thể ngộ trong đó diệu dụng huyền thông. Kia là một quả cá lóc yêu huyền Tân châu. Thanh Thiên Nhạc nắm giữ này thần thông, tựa như cùng nước vào hoa cá. Mà hắn giờ phút này người bị thương nặng, đã vô dư lực tư dưỡng tế luyện Huyền Tân Châu, rơi xuống nước kia một cái, trước mắt liền làm ra một cái lựa chọn. Viên kia Huyền Tân Châu bắt đầu tiêu tán, bị hắn chậm rãi dung hợp hấp thu. Hồ này từ sâu, nước vào mấy trượng liền có các loại hung hiểm dòng nước ngầm, mà chỗ sâu bất ngờ đáy hồ cũng như kia tuyết sơn vách đá vậy vết nước răng đầy, tạo thành phức tạp núi cao mạnh nước ngầm cùng các loại tiềm lưu. Thanh Thiên Nhạc cũng không có dây dưa, liền bị cái này tiềm lưu mang hướng nguy hiểm mà không lường được chỗ sâu, cấp tốc chìm vào ánh nắng cũng chiếu không tới trong mờ tối. Giờ khắc này cảm giác của hắn rất kỳ dị. Người bị thương nặng lại rất yên lặng, nghĩ cũng không phải là mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Sợ rằng không ai có thể biết Thành Thiên Nhạc giờ phút này cảm thụ, hắn nhập hồ sau ý niệm đầu tiên lại có ý nghĩ 500 năm trước Vu Đạo Dương. Nhớ năm đó Vu Đạo Dương cũng là lịch hoán cốt kiếp lúc bị người an toán, cho tới nguyên thân cùng Huyền Tẫn Châu đều tổn hại, bế quan 500 năm cũng không cách nào chữa khỏi, càng khỏi nói lộ sắc thành công. Hắn tu pháp quyết là Vu Đạo Dương lưu, chẳng lẽ trong chỗ U minh cũng phải trải qua tương tự một màn sao? Làm hoán cốt kiếp đến đến thời điểm, hắn chịu thương nếu so với năm đó Vu Đạo Dương nặng hơn nhiều. Đúng vậy, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc nên đón hoán cốt tiếp. bước này nếu là ở bình thường dưới tình huống hắn có thể ung dung ứng đối làm an bài xong, nhưng hắn bước vào con đường lúc trước đó căn bản liền không ngờ tình huống hoàn toàn sẽ là như vậy làm kia sơn nham sụp đổ thời điểm thành thiên nhạc đem hết toàn lực thi triển không thể tin nổi pháp thuật nguyên thân gần cốt cũng gặp trước giờ chưa từng có đánh vào khi đó hắn cũng không có bị thương thậm chí không có cân nhắc khác bất cứ chuyện gì chính là hết sức chăm chú thi triển rời chuyển không gian đại thần thông đây là nhiều ngày tu luyện sau trong nháy mắt ngộ hiệu vậy đột phá hắn tu hành hỏa hầu viên mãn đã chứng nhập hoàn cốt tiếp nhưng chuyện kế tiếp liền không thể từ hắn lựa chọn thẳng đến rơi vào trong hồ hắn mới có thể suy tính tình cảnh của mình. Theo tiềm lưu hướng kia sâu không lường được đáy hồ đi. vô luận kia hắc ám không biết chỗ giường nào hung hiểm, nhưng là hắn lặn phải càng sâu, càng xa rời mặt hồ, phản phất liền càng an toàn. khoe miệng của hắn còn đang thấm ra kia máu, nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong nước tung bay, hấp dẫn cả mấy đầu hung tàn quái ngư bám đuôi tới. chương 811 nửa bước chớ vượt lôi chỉ, đừng trách là không nói trước. phạm thái diệu, nhậm đạo trực, vân đoan ngọ ba người bay đến trên bờ hồ vô ích. bọn họ thấy xa xa có người rơi vào trong hồ, nhưng không có thấy rõ kia rơi hồ người chính là thành thiên nhạ. ngựa người ngọc ngay sau đó gửi một đạo thần niệm cho bay tới vân đoan ngọ, mà vân đoan ngọ cũng ở đây thần niệm trong giới thiệu đứng ở bãi bên trên ba tên vũ lăng hương trường lão. Có một số việc không phải vài ba lời có thể nói rõ, cũng được sáu người này đều là đại thành tu sĩ, nhanh chóng lấy các loại thần niệm trao đổi, nhất thời có chút hỗn loạn, nhưng trong nháy mắt cũng hiểu chuyện đại thể trải qua. phạm hải diệu ngay sau đó nước vào đi tìm kiếm cứu nạn thành thiên nhạc, mà vân đoan ngọ cũng không có thu hồi pháp khí rơi xuống bãi, vẫn hiện lên một con phi thiên huyền địa hình, cùng một con khác dương cánh tất phương lơ lửng trên không trung. trên mặt đất ngựa người ngọc cao phát, cao Vũng đám ba người xếp thành một hàng. liền với bên hồ cấu trúc một đạo lập thể phòng tuyến mới vừa rồi chuyện phát sinh cực nhanh gần như ngay trong ngay mắt làm Tiết Sơn Bích Ngọc Hồ trong không tiên hiện ra Giang Nam cô tô người ở phong cảnh lúc tất cả mọi người cũng sửng sốt mà có một vị trời đã lâu đã có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương đột nhiên ra tay làm khó dễ nếu không phải ngựa người ngọc chờ ba tên vũ lăng hương trưởng lão kịp thời đỡ được một kích này thành thiên nhạc sợ rằng giữ nhiều lành ít người nọ khói phong cảnh đung đưa biến thành một bức họa quyển thu hồi bị thành thiên nhạc nắm chặt tại tay trái trong sau đó mênh mông pháp lực trên không trung giao kích bùng nổ thành thiên nhạc bị xa xa cuốn bay rơi vào trong hồ. rất nhiều người cái này mới phản ứng được, rối rít kinh hô, kinh môn, thần khí kinh môn, kia họa quyển mới thật sự là thần khí kinh môn, nó rốt cuộc hiện thế. đợi mọi người cũng ý thức được mới vừa rồi người ở phong cảnh chính là thần khí kinh môn diệu dụng huyền thông, thành tiên nhạc đã nắm chặt họa quyển rơi vào trong hồ, mà nhậm đạo trực chờ ba người đã chạy tới hiện trường, xa xa có thể thấy được trên mặt hồ còn có sáu tên cao thủ chân đạm sóng biết chạy nhanh đến. vị tia tóc đỏ nữ yêu vương một kích không trúng, thấy tình cảnh này liền bay ngược đi, xuyên qua cái kia vừa mới bùng nổ qua một trận núi lở, bụi mù chưa tan hết tốc khẩu, tiến vào u cốc nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Vị này yêu vương nhanh như chớp, nhưng cái khác rất nhiều người mới vừa ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhất là kia bay múa đầy trời phát ra hợp lực một kích, làm cho kinh môn hiện thế chim yêu môn, giờ phút này theo bản năng liền hướng trong hồ bay đi, muốn từ trên mặt hồ thấy rõ ràng thành thiên nhạc rơi vào trong hồ tình hình, hoặc là đuổi vào trong nước đi tìm đoạn kia thần khí kinh môn. Đột nhiên có 18 đạo kim quang bay ra, mang theo điếc hai xét đánh tiếng, đã bay qua bờ hồ tuyến hơn 10 con chim yêu, gần như trong cùng một lúc phát ra tiếng kêu thảm, với trong ngọn lửa hóa thành huyết vũ chiếu xuống, đều tại chỗ mất mạng. Đây là nhậm đạo trực ở chính nhất Tam Sơn trong luyện thành pháp bảo xét vũ. Hắn liền hô một tiếng chào hỏi cũng không đánh, rất thẳng thắn ra tay đem cái này hơn 10 con chim yêu toàn chém. Bị chém chim yêu ở sinh tử lúc dĩ nhiên cũng phát khởi đánh trả, những thứ kia đang bay tới chim yêu cũng theo bản năng hướng nhậm đạo trực phát khởi công kích. Nhậm đạo trực bên người vân đoan ngọ hóa thành huyền điểu vô cánh, ngũ sắc thần quang thế ra, đem những công kích này toàn bộ đón lấy, sau đó liền nghe nhậm đạo trực quát to, đổi tập thành tổ người, vạn biến tông giết không cần hỏi. Cái này cổ họng mới để cho rất nhiều người tỉnh lại, vu phi hành hoặc chạy như điên trong rối rít lại thân hình, có phản ứng nhanh thậm chí đã lặng lẽ lui về phía sau, muốn mau chóng rời đi nơi này. mới vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều người ban đầu đang đi theo thành tiên nhạc chạy như điên đâu, rốt cuộc gặp được thần khí kinh môn như thế, lại theo bản năng nghĩ vừa lên, lại bị nhậm đạo trực quát bảo ngưng lại, bọn họ cái này mới nhìn rõ đối phương có nhiều cao thủ như vậy cũng đến. Các cao thủ ở bên hồ bố hạ một đạo không cho vượt qua phòng tuyến, lúc này đến vô hoan cuối cùng Vu Phi tới rơi vào phụ cận, xa xa từ lòng chảo một bên kia lại có ba đạo quang hoa bay tới. Lưu Đại Hưu cùng Kim Hoa, tuyên uy hai vị này yêu vương cũng bị kinh động, lập tức phi thiên chạy tới, vừa hạ xuống liền quát hỏi, vô hoan vừa mới xảy ra chuyện gì chuyện. tiến vô hoan trong lúc vội vã không cách nào tương đáp chỉ đành phải gửi tới một đạo thần niệm, hắn mới vừa vẫn là người đứng xem đem toàn bộ tình huống nhìn phải là rõ ràng nhất lưu đại hưu trong lòng rung động cùng phức tạp tư vị khó có thể hình dung hắn vừa mừng vừa sợ mà còn có một tia hình dung không ra tiếp đuối thành thiên nhạc làm sao lại không có tại chỗ chết đâu nhưng thành thiên nhạc người bị thương nặng rơi vào trong hồ không rõ sống chết cũng chờ với tia thần khí kinh môn tung tích không rõ ở loại địa phương này đại hưu tông vẫn có hy vọng đồng thời đạt tới hai cái mục đích để cho thành thiên nhạc chết hẳn lấy được thần khí kinh môn Tâm niệm cấp truyền trong, Lưu đại Hưu dẫn hai vị yêu vương đi tới rời ngửa người ngọc đám người ngoài mười trượng đứng bước chân, xa xa ôm quyền hành lễ nói, thực tại quá ngoài ý muốn, cũng là vạn phần xin lỗi. Lưu Mô mới vừa không ở chỗ này, chính xử lý trong môn một vài sự vụ, lại vạn vạn không nghĩ tới xảy ra loại trạng huống này. Giữ gìn nơi đây an ninh, ngăn cản hỗn loạn tranh đấu là ta đại Hưu tông trách nhiệm, kế sách lúc này, không chỉ có muốn trừng trị những thứ kia dẫn đầu làm loạn yêu nghiệt, càng khẩn yếu hơn chính là vội vàng nhập hồ tìm kiếm, cứu nạn thành tổng Phạm yêu vương đã nước vào tìm kiếm cứu nạn, cũng không cần lại cực khổ người khác nhung tay. Chuyện hôm nay có đông đảo đồng đạo từng ra tay cứu trợ thành tổng vạn biến tông vô cùng tăng kích nhưng ở này địch ta khó phân biệt thời khắc vạn biến tông không thể cho phép bất luận kẻ nào lại vào hồ nếu không chính là đối địch với vạn biến tông cử chỉ trả lời người là hoa phiêu phiêu giờ phút này trong danh địa các vị đại thành tu sĩ cũng đều lục tục chạy tới hoa phiêu phiêu lúc nói chuyện vận chuyển pháp lực đem thanh âm rõ ràng chuyển ra rất xa đồng thời nương theo thần nghiệm nói lên cảnh cáo mới vừa có người cứu trợ thành thiên nhạc vạn biến tông dĩ nhiên sẽ ngỏ ý cảm ơn nhưng phạm là từng hướng thành thiên nhạc người xuất thủ hoa phiêu phiêu mặc dù chưa nói vạn biến tông sẽ như thế nào nhưng ý nói có thể tưởng tượng được. thành thiên nhạc trọng thương nhập hồ vạn biến tông tu vi cao nhất cũng là ở chỗ này môn nhân trong thủy tính nhất thành thạ phạm yêu vương đã nhập hồ tìm kiếm cứu nạn nếu như ngay cả phạm yêu vương ngay lập tức đều không cách nào cứu lên thành thiên nhạc những người còn lại thì càng không có bản lanh kia trên bờ còn có nhiều người như vậy mắt long lom vạn biến tông đám người bây giờ có thể làm cũng là phải làm nhất chính là ngăn cản những thứ kia lòng mang ác ý người nhập hồ đây mới là bảo vệ thành tổng thứ nhất lựa chọn từ giờ khác này ai đều không cho nhập hồ vô luận là tuyên bố muốn cứu giúp thành thiên nhạc hay là muốn thừa cơ giết người bảo vạn biến tông không giành phân biệt cũng không thể nào đi phân biệt coi như đại hưu tông nghĩ lấy cứu trợ thành thiên nhạc danh nghĩa, tổ chức môn nhân nhập hồ, vạn biến tông cũng tuyệt không cho phép. Chỉ cần giờ phút này nhập hồ, chính là đối địch với vạn biến tông. vô luận là ai vào lúc này vượt qua bờ hồ tuyến, vạn biến tông sẽ gặp lập tức trở mặt ra tay. ở trước mặt mọi người luôn luôn cười híp mắt lao hồ ly hoa phiêu phiêu, giờ phút này đã là sắc mặt tái xanh, lúc nói chuyện đầu ngón tay cũng đang phát run, hắn đã là tận lớn nhất khắc chế lực, mới có thể nói ra như vậy một phen đắc thể vậy tới. ở vạn biến tông trong, hoa phiêu phiêu nên là một vị nhất giữ được bình tĩnh đại thành chấp sự, hắn phản ứng đầu tiên không phải lập tức đi truy cứu ai. càng không muốn đưa tới hỗn loạn lớn hơn sự thái, mà là đem hết toàn lực bảo vệ thành thiên nhạc căn toàn. hoa phiêu phiêu đến, thạch song, trạch chân, sử thiên một, dịch tắc bắc, niên thu diệp dĩ nhiên cũng trước sau chạy tới, mỗi người cũng muốn hỏi ngửa người ngọc đám ba người thân phận, càng phải hỏi rõ mới vừa chuyện đã xảy ra, chư lại thành giữa các tu sĩ không ngừng thần niệm bay loạn, giao đái các trường hợp cũng khẩn cấp thương nghị cái gì. thành thiên nhạc không ở, bậy yêu không đầu, nhậm đạo trực quả quyết ra tay chém giết nghĩ bay vào trong hồ chim yêu, hoa phiêu phiêu kịp thời mở miệng ổn định trật ước, trang diện nhất thời hiện lên rằng có hình dạng. mười một tên đại thành tu sĩ ngăn ở ven bờ hồ, tiểm hộ một kẻ phạm yêu vương nước vào tìm kiếm cứu nạn thành thiên nhạc. ở đối diện bọn họ ngoài mười trượng, là lưu đại hưu xuất lĩnh đại hưu tông hai vị yêu vương cùng với tổng quản Yến Vô Hoàn đứng, đại hưu tông các cao thủ cũng lục tục chạy tới, hoàn toàn mơ hồ thành một loại rằng coi chẳng diện, còn có chút không biết điều yêu tu hoàn toàn vây xem đến hai bên xem trò vui, muốn chờ nhìn cái này hai nhóm người lên xung đột, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội đục nước béo cò mò một thanh. lưu đại hưu vốn định tổ chức môn nhân lấy tìm kiếm cứu nạn thành thiên nhạc danh tiếng nhập hồ, lại bị hoa phiêu phiêu quả quyết bảo ngưng lại, hắn dĩ nhiên cũng không tốt kiên trì nữa cái gì. nếu không dụng ý cùng mục đích cũng quá rõ ràng. hắn ngước mày, mang yến vô hoan nói, biết hôm nay đám tu sĩ tụ tập trong úc các ngoài, e sợ cho sinh xảy ra chuyện, ta cố ý mệnh ngươi tự mình tới đây canh gác, thế nào còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. yến vô hoan cung kính nói, bẩm báo sư tôn, đúng là vô hoan thất trước, giờ phút này hối tiếc không kịp a. chuyện đột nhiên xảy ra, ta lúc ấy trô đứng rất xa, muốn ngăn cản cũng căn bản không kịp. lúc nói chuyện mang theo theo nói nhập cảnh thần thông, không chỉ có hướng lưu đại hữu cũng hướng cách đó không xa vạn biến tông đám người miêu tả bị lộ trải qua, nó là từ một trận đột nhiên núi lở bắt đầu. quay đầu lại nhìn. Mới đầu là một trận ngoại ý muốn cùng một cái hiểu lầm, có người cố ý chỉ hiệu bảo ngựa, nói phi điện thạch chính là thần khí kinh môn. Trong lúc hôn loạn đánh lén thành thiên nhạc, đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Sau đó chàng diện liền hoàn toàn mất đi không chế. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, thần khí kinh môn ngay sau đó thật hiện thế. Mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của nó, lại không hiểu nó đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Lúc ấy đưa tới sự đoan kia một tiếng uống, cũng không biết là người phương nào gây nên, nhưng bây giờ hồi tưởng suy nghĩ, lại là chính xác trăm, Thần khí kinh môn thật đang ở thành thiên nhạc trên người, nhưng hắn là như thế nào lấy được đây này? chẳng lẽ chính là ở đó đột phát ngoài ý muốn trong kinh môn theo vách núi sụp đổ bị thành thiên nhạc phát hiện cũng thu hồi chính là bằng vào lúc ấy thi triển kia không thể tin nổi đại thần thông lại bị người sáng suốt nhìn thấu đầu mối chờ tỉnh táo lại tại chỗ rất nhiều người cũng làm ra suy đoán như vậy lưu đại hữu lại nói chư vị đồng đạo việc cần kiếp bây giờ là cứu ra thành tổng toa kia hồ sâu không thấy đáy lạnh băng dòng nước ngầm hung hiểm trải rộng ứng tổ chức tinh thông thủy tính cao nhân nhập hồ sưu tầm nếu không thời gian kéo càng lâu thành tổng liền càng nguy hiểm hoa phiêu phiêu sắc mặt so với kia nước hồ còn phải âm hẳn ta rõ ràng thành tổng trong hồ càng lâu tình cảnh liền càng hiểm bởi vì có nhiều như vậy dắp tâm hiểm áp đổ ta cũng rất rõ ràng thành tổng bản lãnh hồ này đối hắn mà nói cũng không phải là hiểm địa chẳng qua là cái này hồ người bên bờ coi như nói không chừng. lưu tông chủ ta nói cho rõ ràng đi nếu ngươi đại hưu tông người muốn nhập hồ vạn biến tông cũng giết không cần hỏi vân đoan ngọ cũng trên không chúng nói thường nhân còn biết tránh tình ngay lý gian chi ngại mà bây giờ chuyện xa không chỉ tình ngay lý gian đơn giản như vậy lưu tông chủ ngươi nên rất rõ ràng vạn biến tông vì sao muốn làm như thế nếu rơi đến trong hồ người là ngươi đại hưu tông lại sẽ làm sao bây giờ đâu Cho nên cử chỉ sáng suốt, chính là mời người ước thúc đại Hưu tông môn hạ chớ vượt qua lôi chỉ nửa bước. Chương 812, yêu ma áp tích đã rõ, che chở người đều là một đảng. Mọi người nói chuyện giữa đã đem hôn mê ngã xuống đất Tam Tiên đạo nhân cứu tới bãi, làm phép đem chi đánh thức. Tam Tiên đạo nhân pháp bảo bị hủy, hình thân bị thương, trải qua cứu trị dù tạm không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng sợ rằng phải điều dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, trong thời gian ngắn vận dụng không phải thần thông pháp lực. Tam Tiên hôn mê lúc trong tay còn nắm chặt một vật, chính là thành thiên nhạc hạ xuống giữa đám đá vụn phát trần lúc ấy là bị hắn nhặt trở lại. Tam Tiên vừa mở mắt nhìn thấy nhiều người như vậy, liền hỏi thành tổng ở chỗ nào đang vận công ổn định này thương thế thạch song đáp thành tổng bị thương lại kịp thời trốn vào trong hồ đồng thời gửi một đạo thân niệm nói cho tam tiên chuyện sau đó tam tiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm lại nhắm mắt lại nói đây là thành tổng phát trần cùng tay kia chối là một thể pháp bảo bằng vào ngự khí lúc phản ứng hoặc giả có thể dễ dàng tìm được thành tổng nói chuyện đồng thời cũng nương theo thân niệm đem hắn mới vừa rồi nhìn thấy tình hình nói cho chư vị đại thành tu sĩ cái này đạo thân niệm gần như đã tiêu hao hết tam tiên miễn cưỡng ngưng tụ cuối cùng một tia pháp lực hắn lúc này lại hôn mê bất tỉnh mà còn lại đám người đang cùng lưu đại hưu đám người rằng co hoa phiêu phiêu cùng nhậm đạo trực trước sau thanh minh giờ phút này xông vào trong hồ người vạn biến tông đem giết không cần hỏi mà vân đoan ngọ cũng cảnh cáo tại chỗ tất cả mọi người chớ vượt qua lôi chỉ nửa bước lưu đại hưu đã ý thức được không tốt lại liều lĩnh manh động nhưng tại trận là loại người gì cũng có thì có người vây xem ở trong đám người la ầm lên cũng bởi vì thành thiên nhạc rơi vào trong hồ hồ này là được vạn biến tông sao các người muốn cứu người cứ việc cứu người nhưng cấm chỉ bất luận kẻ nào lại vào trong hồ nếu không liền muốn đại khai sát giới ngay trước nhiều như vậy đồng đạo mặt làm như thế không khỏi quá bá đạo đi Bên cạnh hắn lại có một kẻ đồng bạn đi theo hú hét nói, chúng ta không quan tâm Thành Thiên Nhạc như thế nào, nhưng Thành Thiên Nhạc rơi vào trong hồ lúc trong tay nắm thần khí kinh môn, nếu hắn đã chết, chẳng lẽ Vạn Biến Tông cũng muốn ngăn cản người khác tìm kinh môn sao? Kinh môn ở nơi này hiện thế, tuy bị Thành Thiên Nhạc bắt được, nhưng hắn thượng phi kinh môn chi chủ, ngày hôm nay hiện thân ở nơi này người đều có cơ duyên. Các ngươi hiện ở làm như thế, chẳng lẽ là nói trừ bọn ngươi ra, mọi người đều không nên được đến thần khí kinh môn sao? Lời nói này rất có kích động tính, Vạn Biến Tông bên kia chỉ có 10 một người, mà bên này có mấy trăm người đâu, trong đó không thiếu giống như Đại Hữu Tông Lưu Đại Hữu Tiên vô hoan cao thủ như vậy, nếu bọn họ thật ừa lên, kia mười một người cũng không thể toàn bộ ngăn cản đại gia tiến vào trong hồ. Đang ở hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu chưa lên lúc, chợt nghe một tiếng quát chói tai, muốn chết. Người này ra tay so nói chuyện nhanh hơn, làm kia trước tiên mở miệng theo dệt chuyện người nghe thanh âm lúc, một giải lụa kinh hồng đã chém tới trước mắt. Hắn không kịp tế ra pháp khí chống đỡ, thậm chí không kịp phát ra tiêu thảm, liền bị kiếm quang này chém vào mi tâm thuận thế bổ một cái hai nữa. Người ra tay trước tiên là niên thu diệp, trong đám người phát ra một mảnh kinh hãi âm thanh, vậy mà niên thu diệp phi kiếm ra tay liền không muốn thu hồi lại đi. vầng sáng quét ngang lại chém về phía mới vừa một gã khác mở miệng ồn ào lên người tên kia yêu tu bay vọt lên tế ra một màn ánh sáng hộ thân lại bị niên thu diệp ác liệt vô cùng một kiếm hợp với màn sáng đồng loạt chặn ngang chặn đức một con rái cá nguyên thân nương theo huyết vũ từ giữa không trung chiếu xuống mọi người chung quanh dối dít tế ra pháp khí chửi mắng tứ tán kinh trốn khi kiếm quang lần nữa bay lên chém về phía một gã khác yêu tu lúc đột nhiên bị một tiếng long ngâm ngăn lại lưu đại hưu phi thân xuất hiện ở phía trước nói thu diệp tiên tử không nên vọng động không cần thiết lại khơi mà hỗn loạn phân tranh như vậy đối với người nào cũng không tốt Nhiên Thu Diệp lúc này đã vọt tới phụ cận, mặt phấn xương lạnh không nói một lời thu hồi bảo kiếm, nhìn qua nàng là bị Lưu Đại Hưu quát bảo ngưng lại liền dừng tay. Không ngờ nàng thu kiếm nơi tay, ngay sau đó vận chuyển nhất cường đại pháp lực tế ra một đạo kiếm quang phóng lên cao, mang theo khai sơn phá thạch thế liền hướng Lưu Đại Hưu đương đầu chém gục, ngay cả lời cũng không nhiều lời nữa câu. Trong kiếm ý lại có thần niệm, nói cho Lưu Đại Hữu cũng là nói cho tại chỗ những người khác, nàng mới vừa rồi chém giết hai yêu trước đó từng trong lúc hỗn loạn hướng thành thiên nhạc ra tay, như thế hung đồ nhất định không thể bỏ qua. Vô luận là ai bao gồm Lưu Đại Hữu nếu dám che chở hung thủ, cản kiếm của nàng chính là hung thủ đồng yêu. Nàng liền cùng nhau chém, Niên Thu Diệp mí mắt đều đỏ, nàng mới bất kể Lưu Đại Hưu nghĩ bày ra cái gì tư thế đâu. Mới vừa rồi nàng muốn nhập nước tìm kiếm cứu nạn Thành Thiên Nhạc, lại bị đám người khuyên can, kia Tuyết Sơn thần hồ chỗ sâu không chỉ có kỳ hàn vô cùng lại dòng nước ngầm hiểm ác, coi như là Niên Thu Diệp như vậy đại thành tu sĩ cũng khó bảo đảm sẽ không ra nguy hiểm, nếu là nói như vậy không chỉ có giúp không được Thành Thiên Nhạc, ngược lại sẽ để cho đám người phân tâm đi cứu nàng, cho nên Niên Thu Diệp mới ở lại trên bờ. Trong hỗn loạn rốt cuộc có bao nhiêu người từng ra tay tập kích Thành Thiên Nhạc, nhất thời cũng không cách nào xác thực thống kê, nhưng mấy trăm người nhất định là có. mà liên ngửa người ngọc tiến vô hoan tam tiên trước sau phát ra thần nhậm trong trong đó có chút người đã rất rõ ràng có thể xác định có người đánh lén qua thành thiên nhạc chưa bị tra ra đã có người lặng lẽ chạy đi rồi còn có người đã có thể bị nhận ra lại vẫn lưu ở nơi đây vây xem sắp xỉ có 200 số đâu bao gồm vương mới mở miệng nói chuyện hai người nghiên thu diệp năm đó tính khí đó là tương đương bút lửa nàng vì lùng bắt lưu dạng hà từng cắn răng kháng mệnh không về sư môn trong giang hồ khổ sở đuổi theo hơn một năm ngay cả khổng tức hà bên trên tuyết sơn tuyệt địa cũng đi sau đó nàng bị thành thiên nhạc cứu tâm tính thay đổi không ít tu vi cũng đột phá lại thành nhưng cũng không có nghĩa là vị tiên tử này thì dễ nói chuyện giờ phút này nàng ngậm vẫn ra tay kiếm phong chỗ chém tuyệt không do dự yến vô hoan liền đứng ở bên cạnh đâu dưới con mắt mọi người hắn kia có thể khiến người ta thương tổn được lưu đại hưu lúc này vung tay háo tế ra một mảnh hắc quang như mũi tên không chỉ có ngăn trở niên thu diệp kiếm cũng đánh út về phía bản thân nàng đồng thời lấy thần niệm bắt lên thu diệp tiên tử không cần thiết liên lụy vô tội lưu tổng cùng đại hưu tông mọi người cũng chưa hướng thành tổng ra tay chẳng qua là nghĩ giữ gìn nơi đây trật tự đừng lại lên hỗn loạn ai đúng ai sai ta cũng thấy rõ có thể tự ứng dung truy cứu ngươi mau dừng tay vậy mà yến vô hoan vừa mới động liền nghe một tiếng sét đùng đùng nổ vang, một đạo điện quang sấm xét tự giữa không trung hướng hắn đánh xuống, chính là chính nhất môn tiếng tâm lửng lây thần tiều thiên lôi kiếm. chỉ nghe trạch chân cũng lấy thần niệm quát lên, bọn ngươi liền nghỉ ngơi đi, hoặc là ra tay hoặc là cút. hàng yêu trừ ma là thế hệ chúng ta chi trách, giờ phút này yêu ma ác tích đã rõ, uổng che chở người liền đều là yêu ma một đảng. thần niệm tin tức cũng không cung cấp với nói chuyện, trạch chân ý tứ còn thật phức tạp, mang theo một loại bi phẫn cười nhạo đại hưu tông tụ tập tinh nhuệ môn hạ sớm nhất đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ, vào trước là chủ, phản phất thành nơi này chủ, bản thân đứng ra muốn giữ gìn nơi đây trật tự, phòng ngừa hỗn loạn đấu. Nhưng là hôm nay đám người toàn bộ tụ tập trường hợp, kinh môn hiện thế thời khắc quan trọng nhất, đại hưu tông lại không có nửa điểm làm. Chờ thành tiên nhạc xảy ra chuyện sau, lưu đại hưu mới khoan thai chạy tới, còn muốn chủ trì đại cục, ý đồ lấy trọng tài thân phận quyết định chuyện nên làm cái gì, trạch chân chờ đại thành tu sĩ cùng vạn biến tông đám người sẽ còn giải thích ăn sao? Cái này chẳng phải là một chuyện tiếu lâm, Nghiên thu diệp cũng không làm sát kẻ vô tội, trạch chân cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội. Mặc dù có bao nhiêu người từng hướng thành tiên nhạc ra tay cũng không tra rõ, nhưng ở trận có chút người là sát thật không thể nghi ngờ, nên chém trừ chính là những người này. Nếu Đại Hưu Tông dưới tình huống này còn muốn ngăn cản, đó chính là dắp tâm hại người cùng yêu ma vi ngũ, trạch chân mới sẽ không nể mặt, lại không biết lưu chút xíu tình cảm. Lưu Đại Hưu cùng Yến Vô Hoan nếu như tự nguyện đứng ở hung thủ một bên ra tay, kia liền đừng trách trạch chân bắt bọn họ làm hung thủ bình thường đối đãi. Trạch chân ở Côn Luân Tu hành giới cũng là có tiếng không dễ chọc, so niên thu diệp nhưng lợi hại hơn. Vị này chân nhân tính khí cương chính nghiêm nghị, ghét ác như kiều, so sư phụ hắn hòa phong lúc còn trẻ thậm chí còn phải cương liệt ngay thẳng. Côn Luân Tu hành giới nếu tự có việc xấu người đối vị này chân nhân đều là nghe tiếng tránh lui, Xưa nay không dám sợ cái này rủi ro. mà trạch chân sư dạy cực nghiêm cũng xưa nay sẽ không loạn ra tay nhưng hắn chỉ muốn động thủ cũng cũng không có cái gì quay về đường sống nhớ khi xưa thành thiên nhạc làm quen trạch chân lúc liền mắt thấy vị này đạo ra rất sạch sẽ quả quyết chém ba con xài yêu với tại chỗ giờ phút này niên thu diệp ra tay chém hung đồ bị lưu đại hưu ngăn cản niên thu diệp sẽ xuất thủ chém lưu đại hữu tiến vô hoan lại nhảy ra ngoài trạch chân liền không chút do dự ngay sau đó ra tay cũng nói lên nghiêm chỉnh cảnh cáo niên thu diệp cùng trạch chân hai vị này nói là lời còn có một vị là không lên tiếng sử thiên vừa thấy niên thu diệp cùng trạch chân đều đã ra tay không nói một lời tế gia hóa long trì liền xông vào đám người chỉ thấy một mảnh dâng lên xôi trào kia bãi bên trên cắt miệng cùng đá vụn phảng phất cũng biến thành xoay tròn lưu xa cùng ngao đầm tiếng long ngâm từ bốn phương truyền tới che lậy thần thức khiến người không biết đặt mình vào nơi nào mà trận có cắt đá thành sóng của tới để cho người nào đó thất thủ trong đó bị xé thành mảnh nhỏ đế long sơn trưởng môn tín vật hóa long trì thích hợp nhất phát ra loại này phạm vi lớn hỗn loạn công kích trong lúc hỗn loạn chuyên chọn từng tập kích thành thiên nhạc người chém giết mà sử thiên vừa ra tay cũng là độc nhất nếu bàn về tư giao hắn cùng với thành thiên nhạc giữa sâu xa nhưng là quá sâu hơn nữa hắn thiếu vạn biến tông cùng thành thiên nhạc tình cảm cũng quá là nhiều mới vừa rồi sử thiên vừa đã bi phẫn khó đè nén hắn không thể thay thế thành thiên nhạc bị kiếp nạn này giờ phút này đã vì thành thiên nhạc báo thù đương nhiên là sát giới mở toan ra lưu đại hưu cùng yến vô hoan ra tay hóa giải niên thu diệp cùng Trạch chân công kích ngay sau đó bay ngược về phía sau đi lưu đại hưu đồng thời hạ lệnh đại hưu tông các đệ tử rút lui nơi đây chớ có tham dự hỗn loạn tranh đấu mà niên thu diệp cùng Trạch chân cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ ngay sau đó cùng để Long Sơn, sự trưởng môn một đạo giết đi ra ngoài, đấu pháp âm thanh kịch liệt trận trận, tiếng tiêu thảm thiết liên tiếp, chúng hung đổ chạy từ phía cái trạng diện này coi như Đại Hưu Tông có lòng muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, trừ phi bọn họ không tiết giá cao cùng cái này một đám cao thủ đấu sống chết, nhưng làm như vậy đã được không bù mất lại không có chút ý nghĩa nào, Đại Hưu Tông rốt cuộc nghĩ lại có thể vì thế vẫn lạc bao nhiêu người đâu? giữ gìn nơi đây trật tự, ngăn cản hỗn loạn tranh đấu lời nói, đã hoàn toàn thành một chuyện tiêu lâm, thậm chí là lớn lao trầm trọng. đối diện cao thủ cũng không chỉ đến từ Vạn Biến Tông a, còn liên lụy tới chính Nhất Môn, Phái Tiêu Giao. Vũ Lăng Hương cùng Diệu Pháp Quân Sơn, coi như Đại Hưu Tông có thể không tiếp giá cao đem một trong giờ tiêu diệt, nhưng bọn họ dám sao? Húng chi Đại Hữu Tông chưa chắc có thể làm được một điểm này, mà luận sự, chạch chân mấy người cũng, cũng không làm sát kẻ vô tội, ai cũng không có biện pháp truy cứu cái gì. Vì vậy Lưu Đại Hữu làm ra một rất sáng suốt quyết định, Đại Hữu Tông rút lui ra khỏi hỗn loạn, chỉ ở phía xa ngắm nhìn, hắn lại lấy thần niệm khuyên trung cao nhân chớ có làm sát kẻ vô tội, đưa đến càng thêm hỗn loạn chẳng diện, liền phi thiên rời đi. Chương 813: Hướng chiến đại khai sát giới, nên chém trừ mắc vụ Tuyệt. Kỳ thực ở Lưu Đại Hữu sâu trong nội tâm, cũng hy vọng những người này có thể đấu cái lưỡng bại câu thương hắn thậm chí còn có thể tiếp tục làm người tốt sau đó đi cứu giúp thương vong người cũng nhân cơ hội phái người nhập hồ tìm được thành thiên nhạc cũng lấy được kinh ngôn đáng tiếc sự thái cũng không phải là giống như lưu đại Hữu châu mong đợi như vậy phát triển ba tiên đại thành tu sĩ xông ra lúc giết người trên mặt hồ phi một thanh âm vang lên một con cự ngạc nhảy đến giữa không trung chính là phạm yêu vương nguyên thân phạm yêu vương hướng hoa phiêu phiêu đám người phát tới một đạo thân niệm hồ này quá lớn quá sâu đáy hồ địa thế quá mức phức tạp chỗ sâu tựa như bất ngờ hồ trời trên vách đá lô thùng vết nước trải rộng lưu giao Thoa có vô số nước xoáy Hắn mặc dù từ thành tổng rơi xuống nước chỗ kịp thời lèn vào, còn có thể cảm ứng được trong nước lưu lại một tia mùi máu canh, lại không tìm được thành tổng chút xíu tung tích. Phía trước hôn chiến vừa khởi, Hoa phiêu phiêu đang cau mày đầy mặt dầu dĩ, nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc vẻ buồn dầu sâu hơn, lấy thần niệm quá to, lao Phạm, lao Nhậm, Thạch Song, có thể nào chỉ làm cho các vị cao nhân cùng đạo xuất thủ? Ta vạn biến tông cũng khai sát giới đi, có thể chém trừ bao nhiêu hung đồ tính bao nhiêu, thật lực đem hậu hoạn đoạn tuyệt ở đây lúc nơi đây. Làm việc luôn luôn chứng chặt, Lão Hưu thâm toán Hoa phiêu phiêu vì sao cũng đột nhiên trở nên vọng động như vậy. hiệu triệu vạn biến tông mấy vị đại thành chấp sự cùng nhau hạ sát thủ hoa phiêu phiêu không phải là không muốn xông ra ra tay hắn mới vừa rồi đã nhịn được rất khổ cực nhưng hắn ý niệm đầu tiên là phải bảo vệ thành thiên nhạc căn nguy kỳ vọng phạm thải diệu có thể ngay lập tức đem thành tổng từ trong hồ cứu ra nếu là nói như vậy trang diện rất có thể sẽ lên hai lần hỗn loạn bởi vì thành thiên nhạc không biết tung tích thì cũng thôi đi nếu như lại nhìn thấy thành thiên nhạc rất nhiều người có thể còn sẽ ra tay cướp đoạt thần khí kinh môn cũng không người nào biết nơi này giấu dếm cao thủ còn có bao nhiêu Tỷ như cuối cùng thương nặng thành thiên nhạc vị kia yêu vương trí ít có xuất thần nhập hóa khả năng, nàng nhiều ngày trôi qua như vậy ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ hình dáng, cho nên so cứu lên thành thiên nhạc càng quan trọng hơn là, như thế nào mang theo người bị thương nặng thành tổng bình yên rời đi. Ở trong mắt hoa phiêu phiêu, thành tổng dĩ nhiên so thần khí quan trọng hơn, nếu thực tại vạn bất đắc dĩ, tình nguyện buông tha cho thần khí kinh môn cũng phải dây nịt tan toàn đi thành thiên nhạc, mà phạm thải diệu nhập hồ cũng không có tìm được thành tổng tung tích. Hoa phiêu phiêu ngược lại tạm thời thở phào nhẹ nhõm, lấy phạm Thái diệu khả năng, cứ ngay lập tức nhập hồ cũng không có tìm thấy được thành thiên nhạc. chỉ có thể nói rõ hai chuyện hoặc là thành thiên nhạc bị đáy hồ kích lưu dẫn tới hung hiểm không lường được chỗ hoặc là thành thiên nhạc bản thân trốn đi bởi vì thành tổng nhập hồ lúc rất nhiều người thấy rõ dù người bị thương nặng lại không có mất đi ý thức mà sau một loại khả năng tính lớn hơn nếu không phạm thải rượu không thể nào không tìm được thành thiên nhạc nước vào lúc không rõ ràng lắm sau đó chẳng uống lúc ấy có nhiều người như vậy vây tập trong đó thậm chí còn có suất thần nhập hóa cao thủ hắn phản ứng đầu tiên tất nhiên là muốn nhờ đáy hồ địa thế tránh né đội tập thanh tổng muốn tránh khẳng định liền không muốn để cho người tìm được Cho dù là xuất thần nhập hóa cao thủ cũng không thể tùy tiện phát hiện, cho nên liền phạm thải diệu cũng không tìm được. Mà hoa phiêu phiêu ngay sau đó liền ý thức được một vấn đề khác, bọn họ những người này ở đây ven bờ hồ bảy phòng tuyến lại không thể nào chân chính ngăn trở muốn nhập hồ siêu tầm người. Hồ này quá lớn, phương viên có 30 mươi dặm rộng, chỉ là bờ hồ tuyến thì có dài trăm dặm, trung quanh phân bố lưu đá bãi, bãi cỏ ngoại ô, rừng rậm cùng phập phồng bất ngờ loạn thạch vết núi, liền bọn họ mấy người này không thể nào hoàn toàn ngăn cản đám người với một cái nơi kín đáo lẻn vào trong hồ. Nếu ở khí trời tinh tốt dưới tình huống còn có thể tìm chỗ cao trông về phía xa bích ngọc hồ toàn cảnh. nhưng coi như nhìn thấy có ai xuyên qua bãi nước vào cũng không kịp chạy tới ngăn cản nếu đợi đến khí trời có thay đổi gió tuyết hô hào lúc liền càng không thể nào biết có ai nhập hồ đám người giờ phút này bảy phòng tuyến cản ở bên hồ là bởi vì đặc thù tình huống bởi vì lòng trào trong tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này vừa vặn nhìn thấy thành thiên nhạc mang theo thần khí kinh môn ngay ở chỗ này rơi hồ nhưng khẳng định cũng có người kịp phản ứng không hề xông vào cái phòng tuyến này mà là đi vòng qua xa xa từ chỗ khác lặng lẽ lẻn vào trong hồ mới vừa rồi có không ít người đã lặng lẽ rời đi bao gồm vị kia tóc đỏ yêu vương cũng bay ngược nhập vưu cốc không thấy hơi như vậy hiện tại thứ nhất lựa chọn chính là tận lực không thể để cho những thứ này lòng mang ác ý người rời đi những thứ kia nên chém người có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu đây cũng là khó được cơ hội nếu không nơi nào còn có thể lại đem những người này gom lại một chỗ đâu vạn biến tông dĩ nhiên không thể lạm sát kẻ vô tội nhưng tại trận chí ít có chừng 200 người đã xác định từng ra tay tập kích thành thiên nhạc kia liền không thể thả bọn họ đi bằng không đợi nơi đây đám người tản ra khó bảo toàn bọn họ sẽ không lặng lẽ xuống hồ đi siêu tầm thành tổng vạn nhất ngẫu nhiên tìm được làm sao bây giờ hôm nay cái này trong ngũ quốc ngoài tụ tập hơn ngàn người Có thể nói vẫn dựa ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ tu sĩ, trừ đại Hưu tông một đám cao thủ ra, những người khác cũng đến, đến rồi. Nhưng lúc chuyện xảy ra cũng không phải là tất cả mọi người đều ở đây trận, bên ngoài sơn cốc có chừng 500 người, mà núi lở sau còn có chừng 500 người ở U cốc bên trong, cũng không rõ ràng lắm ngoài cốc chuyện đã xảy ra. Kia trong U cốc chừng 500 nhân trung, cũng khó bảo đảm không có dụng ý khó dò, tùy ý làm sẵn đồ, bọn họ không có hướng thành thiên nhạc ra tay là bởi vì không hề ở hiện trường, nếu nghe nói tin tức, chưa chắc sẽ không có ý đồ với thành Thiên nhạc, tìm cơ hội lén vào trong hồ ý đồ giết người đoạt bảo. Mà ở đấy hồ chỗ sâu làm chuyện luận này, Có hai cái chỗ tốt lớn nhất, chính là khó có thể bị người phát hiện, sau đó người khác cũng không tốt truy cứu. Nếu người nào đó lấy được thần khí kinh môn, ẩn nút rất lâu mới hiện thân, hoàn toàn có thể tuyên bố hắn trong hồ chỉ tìm được thần khí, mà không biết thành thiên nhạc hướng đi. Thành thiên nhạc hoặc là nhập hồ lúc bởi vì bị thương nặng buông tay mất mát kinh môn, hoặc là đã biến mất, ngược lại những thứ này đều là có thể tình huống. Cho nên hôm nay nhất định phải khai sát giới. giết người càng nhiều càng sạch sẽ càng tốt như vậy không chỉ có thể cho thành tổng lưu hậu hoãn ít nhất hơn nữa cũng có thể khiếp sợ những thứ kia muốn động tay lại không có ra tay người bọn họ dở trò linh tinh trước cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút vạn biến tông là thủ đoạn là gì ra tay với thành thiên nhạc người vậy là cái gì kết quả lão hồ ly đầu góc xoay chuyển cực nhanh vừa thấy niên thu diệp chạy chân sử thiên một chờ ba người đã ra tay mà phạm thái diệu ở đáy hồ lại không tìm được thành thiên nhạc lập tức chào hỏi vạn biến tông đại thành yêu tu cửa cũng giết đi ra ngoài đồng thời ở thần niệm trong giải thích ý nghĩ của mình nói cho đại gia ra tay nhất định phải hung ác không thể có chút xíu do dự nếu ra tay cũng liền không có lựa chọn khác sử thiên vừa mở ra hóa long trì bùn cắt đất đá thành dâng lên động vây khốn không ít yêu tu dâng lên cuốn lên đường ra hết đợt này đến đợt khác công kích có người chạy từ phía có người chấn định tâm thần tế ra pháp khí đối kháng đánh trả lúc này liền nghe một tiếng hổ gầm răng nanh răng nhọn quang ảnh cùng sinh phong đuôi cọp ở dâng lên trong đánh tới biến ảo mồm máu đem những thứ kia phát khởi đánh trả người không ngừng cắn nuốt xé nát không trung cũng truyền tới một tiếng huyết dài một con tất phương dương cánh tới mười tám chi mang lên hỏa diễm phi đao màu vàng nóng bao phủ tràn đời bán. đem những thứ kêu ý đồ bay lên hoặc là thoát đi người giết chết tại chỗ. Nghiên Thu Diệp liên tiếp vung kiếm, mang theo ngang dọc bắn ra bốn phía vầng sáng tiến vào đám người. Phạm là từng hướng thành thiên nhạc ra tay, đã được xác nhận người kiếm kiếm ác liệt chém chi không dung tình chút nào, trong kiếm quang mái tóc tung bay thân hình mạn múa, nàng giết người giết được đẹp nhất. Nhưng nàng gọi tới đám người nhất mật địa phương, rất nhiều yêu tu hiếp nàng là một cô gái, cũng không có toàn bộ kinh hoàng chạy tứ tán, mà là tế gia pháp khí đánh nhau. Cho nên Niên Thu Diệp tình cảnh ngược lại thì nguy hiểm nhất, nhưng nàng cắn răng không lùi vung kiếm nhảy múa từng bước tiến lên. Lúc này truyền tới một tiếng chân giống, một cái cự ngạc bay lên không mà tới. vung lên mang theo giáp tấm cự răng đuôi dài tại chỗ quét xuống mấy con ý đồ từ không trung đánh lén niên Thu Diệp yêu. tiếp theo đuôi dài hóa ra vô số đạo mang theo cự răng ảo ảnh, quét về phía bốn phương tắm hướng, chém giết những thứ kia thấy tình thế không ổn bắt đầu chạy tứ phía người, đây là Phạm Yêu Vương thải diệu đánh lên tới. Phạm thải Diệu hóa ra nguyên thân trên không trung bay không hề cao, lập tức hấp dẫn rất nhiều pháp bảo công kích, hắn trong tiếng giống giận dữ tế ra vô số nhanh trạng hào quang quanh quần hộ thể đồng phát lên đánh trả, có chút công kích cũng xuyên thấu hộ thể hào quang trực tiếp đánh vào hắn nguyên trên người, nhưng vị này Phạm Yêu Vương nguyên thân cường hãn cùng thành thiên nhạc cũng là không phân cao thấp, cứng rắn đón lấy tiếp tục tấn công địch. Hoa Phiêu Phiêu sợ nhất Niên Thu Diệp lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên để cho Tu Vi cao nhất Phạm Yêu Vương đi điểm hộ tiếp ứng Niên Thu Diệp. Về phần Sử Thiên một bên kia, bởi vì là dùng thần khí Hóa Long chỉ phát khởi phạm vi lớn quân công, cuốn lấy đối thủ nhiều nhất, cho nên đồng thời để cho Nhậm Đạo Trực cùng Thạch Song hai người đi phối hợp. Mà con lão hổ ly này, bản thân tế ra một chi trường tác, gao thét triển khai rút ra trên đất, đất đá tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía, trong đó sen lẫn nhất hồn sương ngủ, trường tắc trong còn bắn ra vô số đạo sắc bén phi châm. Hoa phiêu phiêu từ trước đến giờ cũng thích chơi đầu óc, rất ít gặp hắn ra tay đấu pháp, nhưng hắn ra tay thời vậy rất phù hợp phong cách của mình, làm cắt bay đá, chạy quay rối thần thức, lại nhân cơ hội lấy sương mù mê người, cũng âm thầm tản ra mảnh như bộ lông phi châm lấy mệnh. Hoa phiêu phiêu là theo chân trạch chân cùng nhau giết ra ngoài, đặc biệt nhặt chỗ tốt, có không ít người tứ tán kinh trốn lại vừa vặn rơi vào bụi mù trong sương ngủ. Trạch chân tế kiếm với trước người, đi nhìn như không nhanh, lại mỗi một bước cũng bước ra rất xa. Thần tiêu thiên lôi chi uy từ phía trên đánh xuống, một bước liền chém một người. Hắn đi về phía trước phương hướng không người dám ngăn cản phong mang. mà là giải tán lập tức liền hướng khắp mọi nơi chạy trốn hoa phiêu phiêu tắc thừa dịp thu gạt cái này ba đường cao thủ phân ba phương hướng hiện lên mặt quạt hình rết đi ra ngoài nghiên thu diệp cùng phạm thải diệu với chính giữa hướng về phía kia u cốc cửa vào đi thẳng ngoài ra hai đường tắc phân biệt từ hai bên trái phải bọc đánh xa xa núi cao bên trên lưu đại hữu dĩ nhiên muốn nhìn thấy mọi người hợp lực đấu nhóm này đại thành cao thủ cuối cùng lưỡng bại câu thương chẳng diện nhưng là hắn càng xem càng thất vọng lưu đại hữu xuất đại hữu tông cao thủ rút lui sau khi đi Rất nhiều người thấy tình thế không ổn cũng thoát đi nơi đây, nhưng niên thu diệp đám người ra tay tốc độ quá nhanh, nơi đó nói ít còn có hơn 300 người đâu, mà giết đi qua chỉ có 7 tên đại thành tu sĩ. Nếu kia hơn 300 người đoàn kết nhất trí, luận thực lực tổng hợp chưa chắc không phải là đối thủ, nhưng đấu pháp trong thực lực lại không thể dùng cái này cân nhắc. Kia hơn 300 người cũng không phải là một cái chính thể, giải rác ở từ bãi mãi cho đến u cốc cửa vào các phiến địa phương, không kịp cũng không thể nào tổ chức lên toàn thân phòng ngự hoặc phản kích chân thức, có chút tiểu quy mô chống cự cũng là vừa đụng liệt tan. Làm chư vị đại thành cao thủ giết tới thời điểm Người hành hung trong kinh hoàng chạy tứ phía, giống như trên chiến trường cổ đã bị xông đến liệm xiềng bại quân chi trận, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu chống cự. Chương 814, giờ hung phải có trong tạng, tiếp theo ác định giết không đùng tha. Có chút kinh hoàng tứ tán tiểu yêu không may mắn trốn nhầm phương hướng, tỉ như thấy chạch chân đánh tới lại trốn hướng bên trái, vừa vặn đón nhận niên thu diệp kiếm quang cùng phạm thải rượu đôi dài. Mà từ trung gian hướng hai bên chạy trốn, lại lâm vào hóa long chỉ dây dưa hoặc hoa phiêu phiêu tế ra cất bầy trong sương mù. Càng buồn cười chính là, có người dương nhanh múa chạy loạn têu loạn, têu nửa ngày lại phát hiện không có sao. lúc này mới ý thức được bản thân mới vừa rồi căn bản không có ra tay với thành thiên nhạc, nên thu diệp đám người bây giờ cũng sẽ không hướng bọn họ ra tay, bạch bạch lo lắng sợ hãi nửa ngày. rất nhiều người cũng ý thức được điều này, cho nên bọn họ cũng không kinh hoàng, liền đứng tại chỗ bất động hoặc là vội vàng cách xa những thứ kia từng hướng thành thiên nhạc người xuất thủ, đại khai sát giới các cao thủ liền càng thêm dễ dàng xác định mục tiêu. người hành hung bốn phía chạy thủ mạng lại bị giết tới cao thủ truy kích, bọn họ tế ra các loại pháp bảo ý đồ phòng thân bảo vệ tính mạng, kỳ thực kết quả còn không bằng mau trốn đâu. cũng có thành hoạ yêu tu kinh hoàng sau ý đồ tổ chức phản kích, bọc đánh những cao thủ này đường lui tạo thành vây công, nhưng đừng quên phía sau còn có ngửa người ngọc, cao phác, cao Vụng, vân vân ngọ, dịch tắc bắt chờ năm tên đại thành tu sĩ ở lượt trận đâu. Năm người này không có chủ động xông ra đại khai sát giới, chẳng qua là ở hậu phương lượt trận chậm rãi đẩy về phía trước tiến, phàm là hướng hướng bên này ý đồ trốn vào trong hầu người, nhất luật bị bọn họ quát bảo ngưng lại, tiếp tục vọt tới trước muốn động thủ, bọn họ cũng không chút lưu tình chém giết, coi như là để cho phía trước bảy người tránh lo âu về sau. Có chút người đứng bất động. Có chút người nghe lệnh thoát đi, còn có người tắt ra tay giúp đỡ chúng đại thành tu sĩ, bọn họ coi như không thể chém giết những người hành hung kia, cũng tốt năm tốt ba kết trận tế ra pháp bảo, ngăn cản những người kia chạy thủ mạng. Lần này nghiêng về một bên chém giết, tự nhiên thu diệp vung kiếm khai sát giới mới, cũng là tới niên thu diệp cùng Phạm Yêu Vương từ bãi bên thẳng giết đến kia núi lở tắc nghẽn đú cốc lối vào rừng, chúng cao nhân trô đi qua là thời phơi khắp nơi. Người tham dự không chỉ có 7 tên đại thành tu sĩ cùng phía sau lược trận năm vị cao thủ, trước sau còn hơn 70 người cũng xuất thủ tương trợ, bọn họ chủ yếu là kết trận ngăn cản người hành hung chạy thủ mạng. Chạy thủ mạng người chỉ cần một chút đấu pháp dây dưa Sau đó liền bị đánh tới cao thủ làm thịt rồi. Phen này xông lên đánh giết cuộc chiến, chúng đại thành cao thủ trung chém 162 người, trong đó có 158 người là yêu tu. Còn có rất nhiều người ban đầu là ở đó U cốc bên trong, làm nơi cốc khẩu đột nhiên núi lở, bọn họ dĩ nhiên cũng tận lực cách xa tránh nhập sâu trong thung lũng, sau đó phát hiện động tĩnh bên ngoài không đúng, có tò mò người nghĩ mạo hiểm vượt qua bụi mù chưa tan hết cốc khẩu đi ra nhìn động tĩnh, có thể bay liền bay ra ngoài, không thể bay liền vượt qua bế tắc cốc khẩu kia cao mấy chục trượng tự thành đống. Nhưng là người trong cốc còn chưa kịp đi ra ngoài. chỉ thấy có chút chim yêu dương cánh chạy như bay nhập cốc, sau đó lại có không ít thu yêu liền lăn một vòng vượt qua cốc khẩu trốn vào, hỏi thăm giới mới biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, mà các phái cao nhân cùng vạn biến tông đã đại khai sát giới. Niên thu diệp một mực sông lên đánh giết đến nơi cốc khẩu, còn muốn lướt qua đống kia sụp đổ cự thạch tiếp tục đuổi giết vào cốc bên trong, lại bị phạm yêu vương kịp thời ngăn lại. Vọt vào hẹp dài cốc khẩu quá mạo hiểm, ở một chỗ khác rất dễ dàng gặp gỡ mai phục bị người vây công. Cái này u cốc là một chỗ tuyệt địa, chỉ có một cái như vậy xuất khẩu, nếu tiếp tục đuổi đi vào. tất nhiên sẽ đưa tới tụ tập ở nơi nào không có đường lui hung đồ cửa thể sống chết phản tháo hơn nữa bên trong còn có hơn 500 tên không rõ chạm mỗi người trọng yếu nhất là mọi người thần khí tiêu hao cũng rất lớn giết nhiều người như vậy dĩ nhiên cũng mệt mỏi lại về trong bãi lưu lại nhiều như vậy cố thủ yêu chim yêu tàn thi có hơn 100 người ngây ngốc đứng có khác hơn 70 người đi tới trầm rãi tụ trùng một chỗ bọn họ đều là mới vừa ra tay giúp một tay hoa phiêu phiêu nhìn một cái trong đó phần lớn người cũng nhìn quen mắt bọn họ hoặc là từng đi qua vạn biến tông tham gia tông môn đạo tràng đục xây. từng chiếm được vạn biến tông chỉ điểm cùng trợ giúp, hoặc là chính là trước đó vài ngày từng với trong gió lốc gặp nạn, bị vạn biến tông doanh địa cứu, nhưng còn có hơn 20 người là gương mặt lạ, trước kia trước giờ chưa thấy qua. Hoa Phiêu Phiêu thu hồi pháp khí tiến lên chắp tay trí tạng, cũng hỏi thăm bọn họ tại sao lại ra tay giúp đỡ. Có một vị xa lạ yêu tu tiến lên áp, cái này cốc khẩu núi lở lúc, chúng ta liền đứng ở thành tổng bên người, nếu không phải thành tổng thi triển đại thần thông ngăn trở cự nham rơi xuống, chúng ta những người này đều đã mất mạng. Có thể chỉ có chúng ta thấy rõ, là thành tổng trên cổ tay bay ra pháp bảo tay trôi ở không trung huyền diệu lại trận, mới cho chúng ta mạng sống cơ hội. nhưng là chờ chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh sau lại phát hiện mới vừa giống vậy bị thành tổng cứu người vậy mà ra tay vây tập thành tổng bọn ta cảm giác sâu sắc nghĩa vẫn đã từng ra tay giúp thành tổng ngăn cản công kích chỉ tiếp thế đơn lực bạc không có đưa đến tác dụng quá lớn nhưng như là đã ra tay lại thấy chư vị dết tới cũng làm tiếp tục tương trợ không chỉ là vì báo ân vân đoan ngọ mấy người cũng cùng đám tu sĩ ở cốc khẩu ngoài tụ hợp một chỗ hắn gật đầu nói thì ra là như vậy đáng tiếc lúc ấy chúng ta cũng không ở tại chỗ ngửa người ngọc chờ ba vị trưởng lao chỗ đứng qua xa tam tiên nóng lòng cứu hộ thành tổng cũng không tới kịp tử tế quan sát cũng có người nào ra tay mà các ngươi cũng ở tại chỗ thì tốt hơn đa tạ chư vị hôm nay nghĩa cử chẳng yêu trừ ma chuyện không cần miễn cưỡng nhưng xin mọi người cũng mảnh thuận thấy lúc ấy đều có người nào hướng thành tổng ra tay cái này hơn 70 người tất cả đều là người chứng kiến bọn họ rối rít mở miệng miêu tả mỗi người thấy hối tổng toàn bộ tin tức đối chiếu kết quả hôm nay ngoài cốc trước sau ra tay tập kích thành thiên nhạc người tổng cộng có 316 người bị thành thiên nhạc tại chỗ chém giết cùng đụng chết năm người sau đó muốn xông về bên hồ Bị Vân Đoan Ngọ cùng Nhậm Đạo trực trên không trung chém giết 17 bảy người, mới vừa bảy vị cao thủ đại khai sát giới, lại chém giết một trăm sáu mươi hai người. Nói cách khác ba trăm sáu tên hung đồ trong có một trăm tám mươi bốn người đã đến tội, còn có một trăm ba mươi hai người trốn. Mới vừa tràng diện rất hỗn loạn, đám người phân biệt chỉ thấy rõ một bộ phận tình cảnh. Quay đầu tổng kết phân tích, chạy đến u gốc người hành hung phải có hơn ba mươi người, còn dư lại chừng trăm số thì thôi chui vào mênh mang lòng trào trong. Thạch Song ở vạn biến tông trong một mực trầm mặc ít nói. Hôm nay hóa thành bánh hổ nguyên thân một phen chém giết, ngày đó tính trong hung hãn khí phách lộ ra. giờ phút này gầm nhẹ nói tuyệt không thể để cho những người kia sinh ly tuyết sơn bích mặc hồ đầu tiên liền từ nơi này trong ngũ cốc bắt đầu thanh tẩy nếu chỉ có 30 người vậy hay để cho bọn họ một cũng đừng chạy rơi Trạch chân gật đầu nói nên nên như vậy nhưng trong cốc còn có mấy trăm tu sĩ có thể không rõ trả huống trước thông báo bọn họ chuyện gì xảy ra mời không liên quan người tạm thời rút lui ngũ cốc bọn ta tuyệt sẽ không làm khó thế nhưng 30 người là tuyệt đối không thể lại để cho chạy xuất cốc người tắt chém chi coi như tránh ở bên trong không ra chúng ta đợi người tẩu quang sau lại vọt vào tìm khắp thung lũng nhâm đạo trực phạm Thải diệu phi thiên tiến và u cốc bên trong ở trên không bên trên triển khai pháp lực truyền âm báo cho còn dừng lại ở trong u cốc đám người đã xảy ra chuyện gì vạn biến tông vì sao phải khai sát giới muốn giết lại là người nào mời không liên quan người tạm thời rút lui ra khỏi u cốc nếu là dám bao che hoặc bên vực hung đầu người vạn biến tông cũng giống vậy sẽ không khách khí. cái này hoàn toàn chính là muốn đuổi tận giết tuyệt giác thức cũng không phải là vạn biến tông dị vang nhất quán phong cách hành sự nhưng có nguyên nhân riêng ai cũng không thể nói bọn họ không thể làm như vậy nếu có thành thiên nhạc ở bọn họ có thể sẽ không như vậy làm việc nhưng hôm nay thành thiên nhạc lại cứ không ở tại chỗ Vạn biến tông bảy yêu không đầu cũng đều bị một phen huyết chiến kích thích thiên tính trung cực vì hung hãn một mặt. Những thứ này đại thành yêu quái cũng không phải là nuôi trong nhà sủng vật, bình thường nhìn qua hiền lành vô hại dáng vẻ, chỉ khi nào phát khởi hung ác tới, có người nào là dễ chơi ừ. Nếu không có thành thiên nhạc kết thúc, bọn họ hung tính lúc phát tác sợ rằng cũng không ngăn được. Mà hôm nay loại tràng diện này lại cứ lại là những người hành hung kia tự tìm. Thành thiên nhạc xuất lĩnh cái này đội đại thành tu sĩ vốn là muốn niệm hộ lòng trào trong đám người bình yên rút lui, giờ phút này lại thành đại khai sát giới người. Tiêu Thải Phượng cùng Thạch Giã chờ cao nhân đương thế cũng từng cảm thán. có rất nhiều người đem đi không ra tuyết sơn bích ngọc hồ nhưng sợ rằng không ai sẽ nghĩ tới hôm nay nhiều người như vậy cũng không phải là chết bởi nghiêm khắc băng tuyết của biểu mà chính là ở nơi này yên lặng an lành trời con trọng, do tuyết tương lai thời khắc liền tự tìm đường chết bị chém gục vạn biến tông lũ yêu biểu hiện được coi như khắc chế nhậm đạo trực dù dẫn đầu giết người nhưng chỉ là ngăn cản một nhóm chim yêu sông vào trong hồ truy kích trọng thương thành thiên nhạc lúc ấy cũng không có chủ động xung ra nhưng hôm nay tại chỗ có tổ chức đại thành tu sĩ trên thực tế phân hai phát một tốp là hoa phiêu phiêu nhậm đạo trực phạm thái diệu thạch xong chờ bốn tên vạn biến tông đại thành chấp sự một đạo khác là ngựa người ngọc cao pháp cao vụng vân đoan ngọ chờ bốn tên vũ Lăng hương trưởng lão cái này hai nhóm người mỗi người cũng sẽ chung cùng tiến thối nhưng bọn họ ai cũng ước thúc không được ngoài ra bốn tên đến từ côn luân tu hành các phái đại thành tu sĩ niên tu diệp trạch chân sử thiên một dịch tác bắc dịch tác bắc cùng thành thiên nhạc tư giao rất tốt nhưng đã từng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần hắn cùng với vũ Lăng hương tất cả trưởng lao thủ ở hậu phương lực trận sau đó cũng là hắn ở coi sóc ngất xịu tam tiên dẫn đầu khai sát giới không phải vạn biến tông mà là phái tiêu giao đệ tử niên thu Diệp, tiếp theo xông ra chính là chạy chân cùng xử thiên một mọi người tại đây ai cũng hết cách rồi vạn biến tông bốn người ngay sau đó liền mở giết ra ngoài mà vân đoan ngọ cùng vũ lăng hương tất cả trưởng lão lấy thần niệm khẩn cấp thương nghị bọn họ dù không có lớn tạo sát nghiệp nhưng cũng đi theo lực trận không khiến người ta từ phía sau chạy thủng mạng tiến vô hoan từng nói qua nếu vạn biến tông không có thành thiên nhạc, tất nhiên bệ yêu không đầu mà nhưng vào lúc này nơi đây chi này đại thành tu sĩ đội ngũ mất đi lĩnh đội người thành thiên nhạc cũng giống vậy có ngắn mùi hỗn loạn Đừng xem thành thiên nhạc cả ngày cười ha hả cũng không thương cơ tay múa chân, nhưng là chỉ cần hắn ở, những người này chỉ biết nghe theo thống nhất chỉ huy, tương đương với có điểm tựa. 12 tên đại thành tu sĩ cộng thêm một kẻ ngất xỉu bất tỉnh tam tiên đạo nhân, có khác hơn 70 tên yêu tu tụ tập, hướng lòng trào trong đám người lên tiếng, sau đó đang ở cốc khẩu ngoài bảy trận chờ đợi. Rất nhiều người từng nhóm đi ra khỏi U cốc, chạm mặt liền thấy thây phơi khắp nơi cảnh tượng cùng với đằng đằng sát khí một đám cao thủ, không khỏi kinh hồn bạt vía. Nhưng chúng cao nhân cũng không có tùy ý ra tay, mà là tiếp tục lấy thần niệm nhắn nhủ tin tức, bày tỏ chuyện hôm nay không liên quan không liên quan người. Hoa Phiêu Phiêu chờ Vạn Biến Tông đại thành chấp sự trải qua khẩn cấp trao đổi, cũng tuyên bố treo giải thưởng cùng cảnh cáo, còn có hơn trăm tên hung đồ chạy tứ tán với lòng chảo các nơi, nếu có ai biết những người này tung tích hoặc gần thân chỗ, chỉ cần có thể cung cấp tin tức, Vạn Biến Tông phải có trọng tặng. Đồng thời cũng nghiêm chỉnh tuyên bố, nếu có người còn muốn lẻn vào trong hồ muốn gây bất lợi cho thành tổng, Vạn Biến Tông định chém không dung tha. Chương 815, cái đại trận trung an Huy, theo cao nhân cùng tiến thối. Canh giữ ở cốc khẩu ngoài chờ thời điểm, mọi người mới có thời gian nói kỹ chuyện khác. Vạn biến tông mấy vị đại thành chấp sự tác hướng ngửa người ngọc, Cao pháp, Cao Vụ trưởng ba vị Vũ Lăng Hương trưởng lão liên tục biểu thị ra cảm ơn, nếu không phải bọn họ ở phút quyết định cuối cùng ra tay điểm hộ, Thành Thiên Nhạc gãy không thể trốn thoát vị kia tóc đỏ yêu vương độc thủ. Vũ Lăng Hương có 25 vị trưởng lão, Thành Thiên Nhạc từng ngay tại chỗ gặp được 16 vị, có khác 9 người hàng năm chúng ngoại, vô cùng ít có người biết thân phận của bọn họ. Lần này ba vị trưởng lão nhận được Vũ Lăng Hương trưởng lão hội thông báo, cố ý đi tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ tiếp ứng, nếu là Vân Đoan Ngọ lấy được thần khí kinh môn, đó là đương nhiên là chuyện tốt, bọn họ cần hiệp trợ yểm hộ Vân Đoan Ngọ bình yên rời đi nơi đây. nếu như là cùng vân Đoan ngọ đồng hành thành thiên nhạc đám người lấy được thần khí kinh môn bọn họ cũng sẽ ra tay hiệp trợ vũ lăng hương bên ngoài yêu tu không ít tỉ như thành thiên nhạc từng nhận biết cận hiệu dạng lần này tới cũng không chỉ là nửa người ngọc chờ ba vị trưởng lão nhưng những người còn lại đã ở hai ngày trước liền rút lui chỉ có ba vị này trưởng lão lưu lại bởi vì vân Đoan ngọ còn chưa đi bọn họ nhận được vũ lăng hương trưởng lão hội ra lệnh chính là ở vân Đoan ngọ trước đến ở vân Đoan ngọ sau đi vân Đoan ngọ thở dài nói nguyên bản chúng ta hôm nay liền muốn rời khỏi lại không ngờ tới xảy ra chuyện như vậy ta tạm thời sẽ không đi nếu thân là vạn biến tông khách khanh trưởng lão sẽ phải cùng mọi người một đạo lưu lại bảo vệ thành tổng an uy. Ngửa người, người ngọc đáp, ta bình thường công tác rất bận rộn, vì chứng kiến chúng sanh bách thái mà vào đời, tìm cái đại công ty làm nhiều năm, cả ngày ở các tòa thành thị đi công tác, cũng khó phải có cơ hội rảnh rỗi với cái này trong núi tuyết độ một cái kỳ nghỉ. Ý nói, nàng cũng phải ở lại chỗ này cùng mọi người chung cùng tiến thối. Cao phát, Cao Vụng hai vị này trưởng lao rất đặc biệt, hình dung tương tự nhìn qua liền là một đôi nhân gian huynh đệ, mà trên thực tế bọn họ thật đúng là huynh đệ. Một tổ xuất ra sơn giả thú loại, hoàn toàn trước sau cũng mở ra linh trí, đây đã là cái kỳ tích. Bọn họ năm đó bị Vũ Lăng Hương tiền bối trưởng lão đồng thời mang về trong thôn, cũng trước sau Tu Vi Đại Thành, bây giờ đều đã đột phá chân không rượu hữu cảnh, đơn giản có thể nói một đoạn truyền kỳ. Hai vị này trưởng lão vừa là phụ mệnh mà tới, dĩ nhiên cũng quyết định cùng mọi người cùng nhau lưu lại. Đám người đang lúc nói chuyện, trạch chân đột nhiên né người một cái búng tay, một thanh trường kiếm từ phía sau lưng bay tới giữa không trùng, một đạo thiểm điện kinh lôi ngay sau đó đánh xuống. Trong cốc đám người đang từng nhóm đi ra từ hai bên rút lui. mới vừa trốn vào trong gu cốc người hành hung cũng nghe nói trạng huống biết có một nhóm sắt thần đang ngăn ở cốc khẩu đâu nếu không vội vàng chạy đi chỉ sợ cũng trốn không thoát vì vậy liền tránh ở trong đám người ý đồ lừa dối quá đám người dù ở trò chuyện kỳ thực thời khắc đều chú ý tới cốc khẩu động tinh đâu bên cạnh còn có hơn 70 tên yêu tu chừng hai mắt nhìn chằm chằm hai tên lẫn trong đám người người hành hung mới ra tới liền bị phát hiện chạch chân ra tay là nhanh nhất hơn nữa thần tiêu thiên lôi kiếm bổ đến vô cùng chuẩn chúng kiếm người mi tâm chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương Toàn thân cao thấp đừng không, cái gì vết thương, ngay sau đó ngã xuống đất mà chết hóa thành một con thú yêu nguyên thân, mà bên cạnh hắn người không chút nào bị liên lụy. Còn có một kẻ người hành hung thấy vậy chàng diện vội vàng nhanh đổi, lại hướng trong cốc chạy như bay, Trạch Chân đạn chỉ mở dẫn, kia không trung treo kiếm lại phát ra một đạo sấm sét sét đánh chính giữa người này lưng, đem chi chạm giết với cốc khẩu. Trạch Chân đạn chỉ chém hai yêu mặt không đổi sắc, thế nhưng chút đang hướng ngoài cốc đi những người khác lại đều sợ tái mặt, vội vàng chạy như bay phi độn cách xa, e sợ cho bị đã ngộ thương. chạch Chân cười lạnh nói, nghĩ như vậy chạy đi, đơn giản là nằm ngộp ban ngày. Hoa Phiêu Phiêu cũng nói chờ trong cốc đám người rút lui vô ích, bọn ta đem nhập cốc tìm tòi dư nhiệt. bọn họ đã mất đường mà chạy, cho nên mới lẫn vào đám người nghĩ may mắn thoát thân, Bây giờ sinh lộ đã đức, sợ thành chó cùng rất dẩu. chờ một lúc chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. ngựa ngươi ngọc cũng nói, hoa đạo bạn nói cực phải. bây giờ thành tổng an nguy chưa định, chúng ta những người này chính là hắn y trưởng, nhưng ngàn vạn không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không thành tổng liền không người bảo vệ. Cẩn trọng điểm phòng bị cũng không phải là kêu ba tên hung đồ, ta tận mắt nhìn thấy cuối cùng ra tay vị kia tóc đỏ yêu vương cũng lui và u cốc, người này chí ít có xuất thần nhập hóa khả năng. Tu vi ở chúng ta bất kỳ người nào trên, nếu như chúng ta lạc đàn cùng với gặp gỡ, cũng là phi thường nguy hiểm. Hoa phiêu phiêu nheo mắt lại nói, bây giờ phi thường thời khắc, ta có một cái đề nghị, không biết lão phạm đạo thẳng thạch xong các ngươi là không đồng ý. Ta nghĩ coi như thành tổng ở đây, hắn cũng sẽ gật đầu. Đề nghị của hắn chính là đem vạn biến tông bí truyền tứ thần thập nhị thì đại trận cũng truyền cho trực chân, nghiên thu diệp, dịch tắc bắc, sử thiên nhất là người, cứ như vậy các cao thủ liền có thể kết trận đối địch, phi thiên sưu tầm. Chuyện cũng thật rất khéo, trừ bị thương nặng hôn mê tam tiên ra, giờ khắc này ở trận đại thành tu sĩ không nhiều không ít vừa đúng 12 người. còn có hai vị có phi thiên khả năng yêu vương vừa vặn có thể bố thành phi thiên chi trận tứ thần thập nhị thì đại trận bi chuyển cũng là thành thiên nhạc tặng cho vũ lăng hương trưởng lão hội lễ vật ngựa người ngọc cao phát cao vụng ba vị trưởng lão dù không tới kịp tu thập nhưng giờ phút này phải thủ cũng là theo lẽ đương nhiên Húng chi coi như không thông qua trận chiến ngày hôm nay đại gia nguyên bản cũng đều là người mình hoa phiêu phiêu tạm thời làm ra cái quyết định này nhập đạo trực đám người dĩ nhiên không có phản đối vạn biến tông chúng đại thành chấp sự lúc này liền giảng giải tứ thần thập nhị thì đại trận diễn hóa chi diệu Như vậy một bộ phức tạp huyền diệu trận pháp, ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ dĩ nhiên không thể nào hiểu được, nhưng mọi người đều là đại thành tu sĩ, nhưng dùng thần nghiệm tâm ấn trao đổi. Thần nghiệm tâm ấn trong lưu lại cả bộ trận pháp huyền diệu, ngày sau nhưng từ từ tìm hiểu, có chút trận pháp vận chuyển chi đạo còn cần thực tế diễn luyện mới có thể nắm giữ tấu triệt. Mà lúc này nơi đây, đại gia chỉ trọng điểm hiểu ra một nội dung, liền là như thế nào kết trận phi thiên, công thủ một thể, lấy thỏa mãn trước mắt cần. Trận này không thể khinh chuyển, không chỉ có bởi vì nó là vạn biến tông tông môn bí mật, hơn nữa phải là hoàn toàn có thể tiếp được, với nhau nhưng tính mạng cần nhờ người mình mới có thể cùng nhau thi triển. Tỉ như 12 người kết trận phi thiên, nếu có một người lòng mang do dự hoặc là không đáng tin, đột nhiên đem thần khí pháp lực vừa thu lại rút lui ra khỏi trận thức, như vậy còn lại 11 người cũng thì đồng nghĩa với thoát khỏi toàn thân công phòng, nếu bọn họ đang ở trên không vậy, như vậy trong đó không biết bay liền sẽ ngay tại chỗ từ trên trời rơi xuống đi. Đợi trận pháp truyền thụ đã xong, vừa nặng điểm giảng giải kết trận phi thiên, công phòng nhất thể chi đạo, mọi người đẩy tu vi cao nhất phạm thải rượu chủ trận, chờ một lúc nhập tốc lúc, vẫn làm cho Dịch Tắc Bắc ôm hôn mê Tam Tiên. Nếu là kết trận, cũng không cần phải để cho mỗi người cũng đơn độc ra tay, Dịch Tắc Bắc phi thiên lúc ôm Tam Tiên liền có thể Chỉ cần vận chuyển pháp lực hiệp trợ còn lại 11 người tạo thành toàn thân công phòng. Hoa Phiêu Phiêu cuối cùng gật đầu nói, chúng ta như vậy vào cốc, coi như gặp phải kia tóc đỏ nữ yêu vương, cũng có thể ứng phó. Nghiên Thu Diệp lại nói, kỳ thực ta lo lắng nhất cũng không phải là ở trong cốc gặp vỡ, kia yêu vương có xuất thần nhập hóa khả năng, có thể tự bay qua Tuyết Sơn Đường vòng đi, không cần từ nơi này đạo cốc khẩu bên trong đi ra tới. Nàng nếu sớm đã lui đi, lúc này sợ rằng lại lẹn vào bùn trong đất, tìm nơi kín đáo tiến vào hồ sâu thăm thẳm, bọn ta cũng không phát hiện được. Chỉ sợ nàng đã ở trong nước siêu tầm thành tổng. Tất Phương tức tối lắc đầu nói, Thu Diệp tiên tử không cần quá lo lắng. Coi như nàng đã nhập hồ vậy cũng không tìm được thành tổng liền phạm yêu vương cũng không thể nàng liền càng không thể phạm yêu vương cao mày nói ta chi tu vi rời khổ bên bờ biển còn có cách xa một bước liền bước này lại như vạn dặm khó khăn mà người nọ đã sớm độ bể khổ cấp chứng xuất thần nhập hóa thậm chí có thể có dương thần hiển hóa khả năng nhậm sư huynh vì sao như thế nói chẳng lẽ đã nhận ra nàng nguyên thân là vật gì sao tất phương cắn răng nghiến lợi nói nếu là khác yêu vật ta chỉ xa xa nhìn thoáng qua dĩ nhiên không thể nào nhận ra nhưng cô nương tiên là chỉ ba cái chân gà tây cùng vì thiên địa hóa sinh chi linh cầm ta như thế nào không có cảm ứng trong lời nói nói tuy là gã tây nhưng thần niệm trong có rõ ràng hơn giải thích tia tóc đỏ nữ yêu vương nguyên thân là một con kim ô cùng vì thiên địa hóa sinh chi linh cẩm thiên phú thần thông cũng đều là viêm hỏa chi tinh nhưng là tất phương chỉ có một cái chân kim ô lại có ba cái chân thú chi nàng hay là thương nặng thành thiên nhạc nguyên hùng khó trách tất phương nhắc tới sẽ nghiến răng nghiến lợi nếu độ bể khổ có xuất thần nhập hóa khả năng người này tu vi đã sớm không chịu nguyên thân thời hạn muốn nhập nước siêu tầm thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng có thể nhưng mặt khác ở đó âm hàn cao nguyên hồ sâu tham thảm trong kim ô cũng giống vậy không phát huy được am hiệu nhất thiên phú thần thông trong lòng bàn tay tức người đều có thể vào có thể lặn thời gian rất lâu đã có lột xác tu vi người siêu thoát chúng sanh tộc loại khác biệt ở trong nước lặn càng là không có vấn đề nhưng là bởi vì thiên phú thần thông bất đồng nguyên thân càng tinh thục thủy tính người tự nhiên cũng càng có thể phát huy thần thông uy lực ở trong nước thần thức cũng so ngang hàng tu vi người vận chuyển phải càng thêm tự như phạm yêu vương đã là như vậy tia tóc đỏ nữ yêu vương tu vi dù cao hơn phạm yêu vương nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy thiên phú thần thông uy lực bên lên bên xuống nàng nghị siêu tầm thành thiên nhạc chưa chắc so phạm yêu vương dễ dàng hơn thành thiên nhạc mới vừa vào hồ phạm yêu vương ngay sau đó ngay lập tức liền nước vào hắn cũng không tìm được người, lại qua thời gian dài như vậy, kia tóc đỏ kim ô lại đi vào chỉ sợ cũng càng tìm không được. Nghiên thu diệp nghe vậy trong bụng an tâm một chút, mà trong ngũ cốc đám người cũng đi vô ích, lại không có người tiếp tục đi ra. dịch tắc bắc ôm lấy hôn mê tam tiền, phạm thải diệu chủ trận, mười hai tên đại thành tu sĩ kết trận chậm rãi bay lên. ngoài cốc còn có hơn bảy mươi tên tu sĩ đâu, bọn họ cũng hô, chúng vị cao nhân tiền bối cũng cho ta chờ đi theo đi. hoa phiêu phiêu gật đầu nói, đa tạ chư vị có lòng, vậy các ngươi liền đi bộ đi theo đi, đang dễ dàng biến ảo nguyên thân hiệp trợ tìm tòi hung đồ. cái này hơn bảy mươi người trước sau ra tay cứu trợ thành thiết nhạn. trợ giúp chúng đại thành tu sĩ ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong đã tạo thành một đồng minh ra tay đồng thời cũng chở với thù địch bọn họ giờ phút này cũng không tiện phân tán bốn đi tiếp tục đi theo chúng đại thành cao thủ chung cùng tiến thối là tốt nhất lựa chọn sáng suốt nhất kia lạc lôi u cốc cũng không nhỏ chung quanh là thẳng đứng ngàn trượng tuyết sơn chỉ có một cốc khẩu có thể xuất nhập ở cái này tuyết sơn bích ngọc hồ tương đương với tuyệt địa trong tuyệt địa các cao thủ kết trận dọc theo lòng trào danh giới bay qua triển khai thần thức cường đại tìm tòi những người hành hung kia đã rối rít trốn nham khe hở hang núi chờ nơi kỳ đảo có còn hóa ra nguyên thân chui vào tầng đất dưới Hai ngày này nơi đây bị những thứ kia tìm lạc lôi kim người đào rất nhiều hố, đang dễ dàng ngẩn thân. Chương 816: Vang Phong Diễm Đốt hết Sắc, Ngọc Hồ Quang Mạnh Vàng vụ Sóng. Nếu một người đơn độc vào cốc tìm tòi, muốn tìm ra những thứ kia hung đồ khẳng định tương đương không dễ dàng, nhưng là 12 tên cao thủ kết trận triển khai thần thức, phía sau lại cùng hơn 70 vị hóa thành nguyên thân chim yêu thủ yêu, dọc theo lòng chảo xoay quanh thảm sản thức quét qua, núp ở các nơi người hành hung rối rít bị lục soát đi ra cũng tại chỗ chém giết. Trong u thỉnh thoảng truyền ra xin tha cùng hô hào tiếng, tình cờ lẫn ngắn mũi đấu pháp vang. Tìm khắp hơn nửa thung lũng, chém liên tục gần 20 tên yêu thú. lại vẫn ngoài ý muốn lục xoát thật tốt mấy cái lạc lôi kim bọn họ là hiện lên hình dạng xoắn ốc từ hướng bên ngoài bên trong vòng quanh tìm tòi làm lại một lần nữa đến gần cốc khẩu lúc bùng nổ mãnh liệt nhất một lần đầu pháp còn dư lại hơn mười tên hung đồ đến từ côn lôn tiên cảnh cùng một nơi cũng tương đương với một nhóm nhỏ bọn họ nguyên bản chui xuống dưới đất dấu ở một chỗ những người này mắt thấy không tranh thoát vì vậy đụng tới làm cuối cùng sinh tử đánh một trận tứ thần thập nhị thì đại trận vừa đúng tiểu thí như đao các loại vầng sáng đánh xuống tiếng nổ liên tiếp vang dội chỉ chốc lát sau đuổi mù tan hết cái này hơn mười tên yêu tu đều đã đền tội, đến đây. trốn vào trong cốc người hành hung một cũng không có chạy mất thế nhưng tóc đỏ kim ô cũng không xuất hiện nàng có thể đã không ở chỗ này chỗ giờ phút này lại thống kê một phen từng hướng thành thiên nhạc ra tay 316 người trong chỉ có trăm người đội ngũ chạy thuộc mạng nhập lòng trào ấn nút trong đó có chút người là có thể nhận ra có chút người lại không tốt lắm phân biệt hoặc là bởi vì không ai thấy rõ này hình dung hoặc là lúc ấy bọn họ nên nguyên thân bay ở trên trời chim yêu cũng không phải là người người đều có thành thiên nhạc vậy chờ bản lãnh coi như là thành thiên nhạc cũng không thể nào tại loại này trường hợp đem tất cả mọi người sinh cơ rung động đặc thù đều phân phân biệt rõ ràng những thứ kia chim yêu nếu rơi xuống đất hóa thành hình người đám người chỉ sợ cũng sẽ không nhận biết bọn họ lúc ấy chạy thuộc mạng tốc độ cũng là nhanh nhất phần lớn thấy thời cơ bất ổn cũng chạy đi nhưng vô luận như thế nào chúng cao nhân hôm nay biểu đạt rõ ràng mà kiên quyết thái độ đó chính là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại mưu hại thành thiên nhạc nếu không những thứ này bị chém người chính là tập gương khi mọi người lần nữa đi ra cốc khẩu lúc sắc trời đã gần đến hoàng hôn nửa vòng tà dương phủ ở phương xa tuyết sơn đình hào quang đem sườn núi tuyến nhuộm thành một mảnh lửa đỏ tựa như tuyết trắng tiêu đốt chiếu ra huyết quang trên mặt hồ nhộn nhạo màu vàng nhạt vỡ sóng, mà lên vương cùng với phía đông bầu trời, sắc điệu từ xanh đậm dần dần giao qua cạn chỉ cái mày, non sông tươi đẹp vẫn như vậy vẻ đẹp. Nhưng là nhìn lại gần bên, từ cốc khẩu đến bãi ngắn ngủi này mới giáng đất, một mảnh hỗn độn giải rác các loại cầm thú tàn thi. mới vừa rất nhiều người đều đã rút đi, nhưng giờ phút này lại có không ít người lặng lẽ trở về đến nơi này, đang ở mới vừa chiến trường bên trên lựa chọn thứ gì, bọn họ vừa thấy các cao thủ xuất gốc, lại rối rít lặng lẽ tránh lui. bọn họ là đang tìm bà bối những thứ kia bị chém người pháp bảo cùng với mang theo người các loại vật dĩ nhiên cũng giải rác nơi đây, càng quan trọng hơn là. nơi này có các loại yêu vật nguyên thân di hải, yêu tu nguyên thân từ xưa tới nay chính là rất trọng yếu thiên tài địa bảo nguồn gốc, trong đó có rất nhiều tài liệu có được thiên nhiên vật không có đặc tính, nếu có thể lấy chi luyện chế thành khí, thậm chí có thể phát huy này nguyên thân thiên phú một ít thần thông diệu dụng. thường ngày trên thế gian gặp phải một vị yêu tu cũng rất không dễ dàng, coi như chém giết chết, này nguyên thân hải cốt chưa chắc đã tu luyện thành thiên tài địa bảo. nhưng vào lúc này nơi đây, có rất nhiều bình thường căn bản không thấy được chim quý thú lạ bị chém giết, tất nhiên có đại lượng nơi khác khó tìm thiên tài địa bảo, chỉ sợ là rất nhiều người nằm mơ cũng không ngờ tình huống, vì vậy lại có người chạy về tới sưu tầm. Gặp tình hình này, Phạm Thái Diệu cao mày nói, nhưng cơ hội nghị chọn tiện nghi còn thật không ít. Hoa Sư Minh, Trạch Chân, người Ngọc hai vị đã hữu, chúng ta có hay không muốn quét dọn chiến trường đâu? Ngửa người Ngọc hơi nhăn lại lông mày không nói gì, vị này hiểu điệu xinh đẹp duyên dáng nữ yêu vương cũng là một nhà đại công ty quản lý cấp cao, nàng hoặc giả cảm thấy làm như vậy có chút không quá thích hợp, những thứ kia yêu vật đều đã chém, chẳng lẽ còn không dung tha bọn họ hài cốt cùng gì vật sao? Hoa Phiêu Phiêu nhìn đi theo ở phía sau hơn 70 tên yêu tu một cái, sau đó lại hơi liếc nhìn lại ra, hắn mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng mọi người cũng hiểu hắn ý tứ. Trạch Chân mặt như hàn băng nói, chư vị, trong các ngươi nói vậy có người sớm đã biết. nhớ khi xưa thành tổng bái phòng chính nhất tam sơn lúc, sư tôn ta hòa phong tặng hắn một cái huyền tận châu, được từ sư tôn nhiều năm trước tự tay chém giết một vị cá lóc yêu vương. kia yêu vương ở nhân gian làm nhiều việc ác, sư thúc ta cùng hà cũng bất hạnh vẫn lạc với hắn tay. các ngươi có biết sư tôn ta chém yêu sau là làm sao làm sao? hái này nguyên thân chúng thiên tài địa bảo mang về chính nhất tam sơn, giao cho mới vừa tu tập luyện khí chi đạo vãn bối đệ tử tự tay nghề, cuối cùng toàn bộ hư mất, nghiền xương thành cho bụi. vị này chân nhân lời vừa ra khỏi miệng, những người còn lại cũng không tốt lên tiếng, hơn nữa trạch chân thanh âm rất lớn. giống như cô ý muốn cho tất cả mọi người nghe phạm yêu vương quay đầu chiều kia hơn 70 tên yêu tu hô các ngươi không nghe thấy sao còn đứng ngốc ở đó làm gì có ai nếu nghĩ quét dọn chiến trường bây giờ liền tranh thủ thời gian đuổi trước lúc trời tối lũ yêu vui mừng quá đỗi trong bọn họ đại đa số người đã không kiểu cách cũng không hiểu khách sáo thậm chí cũng không có có rất nhiều cố kỵ nghe vậy ngay sau đó cùng thi triển thân hình chạy về phía mới vừa chiến trường còn có hơn 10 người tắt xoay người lại chạy trở về u cốc bên trong mới vừa ở trong cốc lục xoát chém kia ba tên ẩn nút hung đồ lúc những người này cũng ra tay Bọn họ lúc ấy liền muốn quét dọn chiến trường tới, nhưng khi những thứ này cao nhân tiền bối mặt, không có không biết ngượng cũng không dám trước đưa tay cướp vợ. Theo bọn họ nghĩ, coi như muốn lục soát chọn chiến lợi phẩm, cũng hẳn là những thứ này lấy đại thần thông chém yêu cao nhân tiền bối cửa tới trước, đồ còn dư lại mới đến phiên bọn họ. Nhưng bây giờ đám người cũng đều kịp phản ứng, loại chuyện như vậy làm sao có thể để cho tại chỗ cao nhân tiền bối cửa tự mình ra tay đâu, bọn họ tự đương thời cực khổ. Bất quá phạm yêu vương cũng không phải là để cho bọn họ làm thay ý tứ. vị này côn lôn tiên cảnh tới yêu vương cùng cái khác đại thành tu sĩ ít nhiều có chút không giống nhau hắn hiểu được nơi này rất nhiều yêu tu tính khí cùng làm việc thói quen hôm nay lũ yêu nhiều lần ra tay giúp đỡ lại một mực đi theo vậy cũng không thể tổng làm công việc bẩn thịu mệt nhọc mà không có lợi đi mới vừa đám người mới vừa vào cốc lòng trào trong liền có không ít người chạy về chiến trường chọn tiện nghi đã như vậy còn không bằng để cho cái này hơn 70 tên yêu tu tới quét dọn chiến trường đâu tất nhiên có thể vơ vét đến một nhóm lớn thường ngày căn bản không thấy được thứ tốt ngựa ngươi ngọc nhìn trên tuyết sơn tà dương một cái đột nhiên nói vậy chúng ta cũng đi quét dọn chiến trường đi cuối cùng ra tay vị kia tóc đỏ yêu vương đánh ra 108 quả pháp khí giải rác bãi cũng không thu hồi bọn ta tận lực đem tìm toàn hoặc giả có thể từ trong phát hiện con kia kim mẫu thủ đoạn thần thông một ít đầu mối hôm nay làm ven bờ hồ đột nhiên xuất hiện người cô tô khói cảnh tượng lúc ẩn giấu ở trong đám người kim mẫu yêu vương đột nhiên ra tay đánh ra pháp khí lại là một bộ mặt trượng, phải là gần đây ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong lượt chế trong đó 105 quả liền lấy thuần túy nhất ngự vật thủ pháp đánh ra bay ra ngoài không có ý định thu hồi mà đổi thành có ba tấm yêu gà thời là lấy ngự khí thủ pháp không chế làm người nọ khói cảnh tượng toán diệt sau Hóa thành phi hỏa lưu tinh trực kích thành thiên nhạc, lại bị ngựa người ngọc chờ ba tên trưởng lão làm phép ngăn lại. Chương tám trăm mười bảy, cầm thú từ loại nạp tụ, quân tử thận hồ đứng. Kia yêu vương nên pháp khí trực kích, nguyên tưởng rằng vạn vô nhất thất không có có thể đắc thủ hoàn toàn là ngoài ý muốn, nàng cuối cùng bỏ chạy lúc không nghĩ dây dưa, cho nên liền kia ba cái yêu gà cũng buông tha cho. Kim ô nữ yêu vương ngự khí thần thức vừa đức, cái này ba cái pháp bảo sẽ để cho ngựa người ngọc thuận tay thu đi. Giờ phút này nàng lại nghĩ tới có khắc một trăm lẻ năm chương bài mặt trực vẫn giải rác với bãi các nơi, tìm trở về nghiên cứu này phương pháp luyện khí cùng pháp bảo diệu dụng. Hoặc giả có thể đối tên kia uy hiếp lớn nhất đối thủ có nhiều hơn hiểu ở mạnh mẽ như vậy pháp lực kích động trong đụng chạm nho nhỏ bài mạn trược sớm cũng không biết bay ra bao xa nhưng có thể khẳng định cũng không rơi vào trong hồ chỉ phải cẩn thận siêu thầm ngay cả mảnh vụn cũng hẳn là có thể tìm trở về đem tam tiên đặt ở một dễ chịu có mềm trên nệm chúng cao nhân lại kết trận chậm rãi bay lên với cách mặt đất không xa giữa không trung thảm sản thức tìm đòi lấy kia cuối cùng đấu pháp chỗ làm trung tâm mặt quạt hình khuyết trương khu vực lớn không ngờ đem một trăm bài mạn trược tìm khắp trở lại một cái cũng không có thiếu đám người lại tụ ở tam tiên trung quanh lấy ra cái này 108 chương mặt trược cẩn thận tham tưởng. Nó chính là một bộ bài, nhìn qua phẩm chất cùng xúc cảm hoàn toàn tương tự, nhưng cao nhân lấy ngự vật phương pháp cảm ứng kỳ diệu dụng, hay là phát hiện phân biệt. Sau tìm được 105 chương mặt trược là cùng một loại chất liệu, liền thủ tài với Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ sản xuất nào đó thiên tài địa bảo, sâu trong lòng đất một loại đá. Vị Tiêu Kim mẫu yêu vương cũng không giao cho này dư thừa thần thông diệu dụng, chính là lấy đại pháp lực ngưng luyện, khiến cho bền bỉ vô cùng, ở mãnh liệt như vậy pháp lực giao kích trong vậy mà một cái cũng không có hư hại, xem ra chính là chuẩn bị tốt muốn làm ám khí. Nhưng là cuối cùng kia ba tấm yoga cũng là lấy nào đó xương thú luyện chế, không chỉ có bền bỉ vô cùng còn hàm chứa rất đặc thù thần thông diệu dụng. đã cùng loại tài liệu này vật tính có liên quan, phương pháp luyện khí trong cũng bao hàm kia kim ô thiên phú thần thông. xem ra đã sớm dự bị thành ám toán lúc đòn sát thủ. đám người cao mày nói, cái này là loại nào chất liệu đâu? phán phất là yêu thú chi cốt, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật. lúc này có một người lấy suy yếu thanh âm nói chuyện, ta biết, đây là ly lực chi cốt luyện hóa, bởi vì ta nguyên thân chính là ly lực. người lên tiếng là tam tiên đạo nhân, hắn giờ phút này lại từ từ tỉnh lại. sơn hải kinh có nói tủ núi có thú chỗ này này dáng như là con có cách này âm như chó sủa tên cứ gọi ly lực loại dị thú này dáng vẻ giống như con heo nhỏ nhưng có phần mở ngón chân nề móng tiếng kêu lại rất giống như chó thành thiên nhạc trước kia chưa thấy qua cho nên lần đầu tiên thấy tam tiên lúc dù có thể phân biệt này sinh cơ rung động đặc thủ, cũng không biết này nguyên thân vì vật gì nhậm đạo trực gật đầu một cái nói thì ra là như vậy tam tiên đạo hữu ngươi hay là trước nghỉ ngơi đi vừa nói chuyện hắn phải tay tháo một cái tam tiên lại ngất đi lúc này cũng không phải là tam tiên bản thân cho váng Mà là nhậm đạo trực làm phép để cho hắn tiến vào một loại trạng thái hưu miên để tốt hơn hầm dưỡng, khôi phục thật khí. Sau đó kêu ba cái yêu gà từ nhậm đạo trực trong lòng bàn tay lần quần bay đến giữa không trung, bay múa quý tích dần dần hiện ra ánh lửa, xương thú chế thành bài mạt trường hoàn toàn hiện lên trong suốt trạng dần dần biến hình thành ba cây mang theo viêm hỏa chi tinh lông chim, lông chim theo lấy ánh lửa ly lực tiệm thịnh lại biến thành ba con ngọn lửa phi cầm Rất hiển nhiên cái này ba cái yêu gà là một thể pháp khí, hợp vi một kiện pháp bảo, không chỉ có mang theo ly lực chi cốt vật tính diệu dụng, kia kim ô yêu vương lại lấy nguyên thân lửa vũ dung luyện trong đó. tất phương tiên phu thần thông cùng kim ô tương tự đều là viêm hỏa chi tinh cho nên hắn cảm ứng kỳ diệu dùng nhất thấu triệt đám người thấy tình cảnh này liếc nhau một cái sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hôn mê tam tiên cũng gật đầu một cái thành thiên nhạc mất mát phi điện thạch pháp bảo trong phất trần bị tam tiên chọn trở lại nhưng tam tiên pháp bảo của mình lại vì bảo vệ thành tổng mà hư mất bản thân cũng nhận thương nặng bây giờ cái này ba tấm yêu gà vừa là ly lực chi cốt lựa chế như vậy đang thích hợp tam tiên sử dụng hoa phiêu phiêu trầm ngâm nói đem bộ này mạt trược trước thu hồi quay đầu liền giao cho tam tiên đi Trong này còn có Kim Ô Thiên Phú Thần Thông diệu dụng, Tam Tiên Sư Đệ còn cần hạ một phen thời gian mới có thể thể hội nắm giữ, nhậm Sư Đệ có thể giúp hắn.